Chương 710, Uy hiếp ta, chương 710, uy hiếp ta. Không phải do Ngụy Sâm phẫn nộ. Căn này bị liên thủy khanh đoạn này cành cây phía trên, chí ít nở mấy chục đóa hoa. Tình hình chung dưới, một đóa hoa chính là một quả quả. Lục giai linh nhang linh quả, mặc dù không có một gốc hoàn chỉnh lục giai linh thực đắc như vậy, nhưng cũng giá trị bất phàm. Nhiều như vậy cộng lại, sợ là cũng có thể giá trị trăm vạn linh thạch. Không hiểu thứ bị thiệt hại trăm vạn linh thạch, làm sao không nhường Ngụy Sâm tức giận. Nhất là, những thứ này linh quả tụ mỗi một cái cây, mỗi một đóa hoa, dường như đều là ghi lại trong danh sách Đột nhiên bị bẻ gãy như thế một cái cành cây. Đến lúc đó bộ phận này thứ bị thiệt hại, nhưng là muốn nhường hắn đến buổi thượng. Cái nào đáng giết ngàn đao bẻ gãy lão nương linh nhà mình quả. Ngay tại Ngụy Sâm giận dữ không thôi lúc, một càng thêm phấn khởi âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một giống núi thịt to mọng cơ thể, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hai chân giẫm đạp tại mặt đất, phát ra tung tùng tùng, tùng chầm đục, để mặt đất cũng chấn động lên. Cơn Mở. Nhìn thấy bóng người này, cho dù là Tiêu Phàm, cũng nhịn không được có chút chợ lưỡi. Này là hành tẩu thịt mỡ đi. Ngũ quan bị mặt núi tràn đầy thịt mỡ đè ép cùng nhau, dường như không nhìn thấy dáng dấp ban đầu chỉ có thể theo thanh âm bên trong phân biệt ra, này mẹ nó lại còn vẫn là một nữ nhân. Trương chủ quản, Ngụy Sâm đồng dạng đúng này, một đống thịt mỡ có chút kính sợ, tại đối phương đến gần trong nháy mắt, vội vàng lùi một bước, sau đó hành lên nói: "Thiện nhân, ngươi muốn chết sao? Cũng dám đem lão nương linh nha mình quả gậy." Trương chủ quản căn bản không có để ý tới Ngụy Sâm, một đôi bị thịt mỡ đè ép chỉ còn lại có một cái khe hở mắt nhỏ, hung tận trợn mắt nhìn Yên Thủy Khanh, trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát khí. "Ừm." Tiêu Phàm chính là theo người này sát khí đằng đằng trong giọng nói, cảm giác được nữ nhân này có thể tại Trường Yên Thủy Khanh. Nếu không Nhỏ như vậy một cái khe hở, ở đâu nhìn ra, nàng thời khắc này ánh mắt, đến cùng là cái gì dạng a? Châm biếm một câu. Tiêu Phàm tiếp tục chỉ uyên thủy khinh mở miệng nói: "Ngô Xuân, này quả linh nham minh quả rõ ràng xuất hiện vấn đề, đừng nói là như thế một cái cành cây, liền xem như đem cả cái cây chặt, cũng là đối với nó tốt. Người đánh rắm." Còn lão nương linh nham minh quả, Trương chủ quản giận không kèm được. La Vạn quả viên trồng căn cứ chủ quản, nàng ở chỗ này đã mấy trăm năm, tự tin đối với nơi này mỗi một loại linh thực cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Lại càng không cần phải nói, hay là nàng tự mình bồi dưỡng ra tới linh nham minh quả? nàng làm sao có khả năng, không biết thứ này có hay không có sinh bệnh. Mắt thấy Phỉ Sơn muốn công kích Tiên Thủy Khanh, Tiêu Phàm trực tiếp phóng xuất ra một đoàn linh khí, hóa thành linh khí cự trảo, đem Phỉ Sơn cánh tay gắt gao kẹp lại, lạnh như băng nhìn về phía Ngụy Sâm. Ngụy đạo hữu, là cái này các ngươi vạn quả viên đối xử mọi người thái độ, nếu là như vậy, tiếc ngại quá, chúng ta sẽ không lựa chọn các ngươi vạn quả viên. Bây giờ không phải là các ngươi tuyển không tuyển chọn chúng ta vạn quả viên, mà là các ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất linh nham minh quả. Như thế một gốc, 1000 vạn linh thạch. Xuất ra 1000 vạn linh thạch, các ngươi tùy ý rời khỏi, bằng không Ngụy Sâm mặt tâm trầm, trong giọng nói thì bộc phát ra một cỗ sát ý. "Hoắc, uy hiếp ta." Tiêu Phàm cười, kỳ thực hắn trước đây đã có thể xác định, Ngụy Sâm mời Yên Thủy Khanh đến mục đích, đúng là muốn cho nàng gia nhập Vạn Quả Viên, biến thành một tên chuyển chức trồng trọt sư, không có mục đích gì khác. Dựa theo Tiêu Phàm ý nghĩ, nếu Yên Thủy Khanh một người lưu trong tử lâu có chút lời nhàm chán, xác thực có thể gia nhập cái này Vạn Quả Viên. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không như vậy. Mặc kệ có phải Vạn Quả Viên đúng Yên Thủy Khanh có ý khác, bọn hắn lại không phân tốt xấu, trực tiếp đem Yên Thủy Khanh cùng hắn trở thành phá hoại linh thực đệ nhân. Vậy liền ngại quá. Lao tử không chỉ muốn phá hoại, còn muốn đem nơi này tất cả, toàn bộ lấy đi. Tiêu Phàm sắc mặt ngay lập tức gầm trầm xuống. Đã như vậy, vậy liền không phản đối. Thủy Khanh, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Tiêu Phàm nhắc nhở một câu, kết quả là nhìn thấy Yên Thủy Khanh, đem phụ phụ kêu gọi ra. Phu phụ vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng về Ngụy Sâm cùng Phỉ Sơn công đánh tới. 9. Cựu giai chiến sủng. Ngụy Sâm cùng Phỉ Sơn sắc mặt đại biến, đồng thời hoảng sợ. Ai năng lực nói cho ta biết, một võ hoàng là cái gì có thể có cựu giai chiến sủng? Nàng sẽ không sợ chiến sủng phản vệ sao? Ngụy Sâm lập tức ý thức được, chính mình đã trúng thế bạn. Đạo Hữu, đây là hiểu lầm. Ngai đoạn này linh nham minh quả cây ăn quả sự việc, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai vị hiện tại có thể rời khỏi, chúng ta coi như hôm nay chưa từng đã qua." Ngụy Sâm sợ hãi nói. "Ha ha." Tiêu Phàm cười. Nhìn thấy cựu giai chiến sủng, liền nói là hiểu lầm, còn chuyện cũ sẽ bỏ qua. "Ta nói Đạo Hữu, ngươi chỗ nào đến lớn như vậy tâm?" Tiêu Phàm lời nói, nhưng Ngụy Sâm nét mặt khẽ giật mình, cắn răng nói. "Đạo Hữu, chúng ta vạn quả viên phía sau, đứng thế nhưng trưởng phó hội trưởng, ngươi nếu là không biết tốt xấu, Thật nghĩ cá chết lưới rách, chúng ta cũng không sợ ngươi. Cá chết lưới rách, chỉ bằng cá người. Ha ha. Tiêu Phàm lần nữa cười lên ha ha, con người của ta bình thường thật rất dễ nói chuyện, nhưng duy nhất không chịu được chính là bị người lyếp. Phù phù. Và nhẩm. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Ngụy Sâm cùng Phi Sơn không hẹn mà cùng bị gói Tiêu Phàm trước mặt. Rang rắc rang rắc. Côn bà uy áp, đem toàn thân bọn họ trên dưới siết cốt, ép tới phát ra từng tiếng rợn người xào động lành tiếng vang. Đúng rồi, sáng tỏ nói cho các ngươi biết, này quả Linh Nham Minh quả đúng là ngã bệnh. Nói xong, Tiêu Phàm theo Yên Thụy Khanh trong tay, đem đoạn này cảnh cây đưa ra, đưa tới Phi Sơn trước mặt, cười nói: "Nếu ngươi thật là một coi như không tệ trọng chưởng sư, hẳn là có thể đủ đã hiểu, linh nham minh quả thể nội, xuất hiện tiểu này bột màu trắng ý vị như thế nào?" "Làm sao có khả năng?" Nghe được Tiêu Phàm lời nói, cũng nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay bị bẻ gãy cảnh cây bên trong, dường như một phần hai chỗ đều bị tiểu này bột phấn tràn ngập. Phi Sơn trong miệng, phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Ngụy Sâm càng là hơn chấn sững sờ nói: "Trưởng chủ quản, lẽ nào này quả linh nham minh quả, thật xuất hiện vấn đề?" "Đúng thế." Này quả linh nha minh quả đã triệt để phân hóa, cho dù mở nhiều như vậy hoa, cũng bất quá là hồi quang phản chiếu, căn bản không thể nào mọc ra quả. Phí Sơn đúng là chuyên nghiệp trồng trọt sư, cũng không phải một hung hăng càn quấy người. Dụ cục lấy đầu, hữu khí vô lực đem này khỏa linh quả linh nha minh quả tìm huống, nói ra, tại sao có thể như vậy, không thể nào, đây không phải là thật. Ngụy Sâm Duật, trong nháy mắt cũng hối hận thành. Lúc trước hắn là lựa chọn tin tưởng Trương chủ quản. Đồng thời, thì lo lắng này quả cảnh cây bị bẻ gãy về sau, cuối cùng thứ bị thiệt hại sẽ rơi trên đầu mình. Cho nên chờ không nổi liền muốn nhường Tiêu Phàm bọn hắn tiến hành hồi thường. Nhưng bây giờ tốt, sự thật chứng minh, nay quả linh nha minh quả là thực sự xuất hiện vấn đề. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh là chính xác. Bọn hắn có thể phát hiện Trương chủ quản đều không có phát hiện tình huống, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn đang gieo trồng linh quả năng lực bên trên, muốn so Trương chủ quản còn cường đại hơn. Đây chính là bọn hắn vạn quả viên lại cần. Chương 711, chúng ta cũng không sợ, chương 711, chúng ta cũng không sợ. Nhưng bây giờ tốt, bởi vì hắn không muốn gánh chịu trách nhiệm, không chỉ đau mất như vậy một vị cường đại trọng chỏ sư, còn đắc tội đối phương. Hôm nay năng lực không có thể xấu sót, hay là cái vấn đề Cái khác còn muốn cái giám a. Đạo hữu, ta sai rồi, ta thật hiểu rõ sai lầm rồi. Ta vui lòng đền bù, van cầu các ngươi. Ngụy Sâm bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn hiểu rõ, hiện tại hy vọng duy nhất có thể có thể không ngừng cầu xin tha thứ, nhường Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mềm lòng, từ đó tha bọn hắn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đã sớm đã hiểu một cái đạo lý. Trên Huyền Thiên Đại Lục, đối đãi địch nhân nhân từ cùng mềm lòng, đều là cho mình đi về phía tử vong trải đường thôi. Không có cái đó thiết yếu, lại càng không cần phải nói. Nay vạn quả viên phía sau, còn đứng nhìn một tên hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng. Mặc dù phá hủy một vạn quả viên, không thấy có thể làm cho đối phương đau lòng, nhưng khẳng định cũng có thể đả kích một chút đối phương. Cái này nhường Tiêu Phàm rất cao hứng. Hai người ngay lập tức hành động. Một chọn lựa thích hợp linh quả thụ, chuẩn bị tới ghép đến tiểu thiên địa sau lưng linh đạo hải thú bên trong. Nếu như không phải vì diện tích chưa đủ, Tiêu Phàm cũng muốn đem như thế mạng lớn linh quả thụ toàn bộ rời đi vào trong. Hiện tại thì vô cùng đáng tiếc, chỉ có thể chọn lựa. Đây là yên thủy khanh nhiệm vụ. Tiêu Phàm thì là ra tốc đem toàn bộ vườn trái cây đi dạo một vòng, đưa chúng nó rơi xuống bong bóng thu tính, toàn bộ nhặt lấy. Trừ đó ra, Đương nhiên thì là trọng yếu nhất. Như vậy một đầu khủng lỗ linh quả vườn trái cây, đương nhiên không thể nào chỉ dựa vào những kia chuyên môn tu luyện thuộc tính một công pháp tu luyện giả bổ dưỡng, có thể lấy ra, hay là cần linh khí. Ngay tại tòa sơn cốc này phía dưới, liền tồn tại một cái trung hình linh thạch khoán mạch, cùng một cớ trung linh truyền. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên gặp được cớ trung linh truyền. Toàn bộ truyền rời đến tiểu tiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự tiêu hao 100 triệu một nguyên tố, đem toàn bộ tiểu tiên địa linh đạo hải thú diện tích lần nữa làm lớn ra gấp 10. Đây là một nguyên tố, không phải thanh một nguyên tố người muốn hỏi từ đâu tới. Đương nhiên là Tiêu Phàm theo những thứ này linh quả rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, nhặt lấy. Linh quả rơi xuống bong bóng thuộc tính, trừ ra một ít đặc thù vật phẩm bên ngoài, đại bộ phận đều là một nguyên tố. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, Tiêu Phàm kỳ thực cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Làm lớn ra gấp 10 tiểu thiên địa, kỳ thực vẫn không có bao lớn. Thậm chí đều không thể đem toàn bộ vạn quả viên rừng quả rơi đi vào trong. Tiêu Phàm chỉ rời đi 1 phần 10, ngược lại là cũng thỏa mãn. Chỉ ít, ở sau đó một khoảng thời gian, muốn ăn linh quả, đó là thật một chút cũng không thiếu. Nếu chuyển đổi thành linh thạch Này một đợt, không tính đến trung hình linh thạch khoáng mạch cùng cỡ trung linh truyền, Tiêu Phàm lần nữa thu hoạch hơn trăm tỷ linh thạch. Mã ơi, quả nhiên vẫn là giành được càng nhanh một ít, chẳng thể trách Huyền Thiên đại lục bên trên có nhiều như vậy cấp đoạt môn phái. Tiêu Phàm nói thầm nhìn, biểu hiện lại tương đối yên tâm thoải mái. Không có chút nào bởi vì chính mình cũng thành cấp đoạt môn phái bên trong một phần tử, thì sinh ra bao nhiêu ấy nãy tâm trạng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Phàm thở phùng đoạt, là trộm cũng có đạo cái chủng loại kia đoạt, mà những kia cấp đoạt môn phái thì là coi trọng vật gì đó về sau, nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành cướp đoạt. Cuối cùng Còn có thể để người ta diệt môn diệt phái, ta cấp đều là địch nhân của mình, cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, tại sao muốn hổ thẹn? Tiêu Phạm ở trong lòng yên lặng nói thầm một phen, đem toàn bộ sơn cốc triệt để phá hoại, không có để lại một gốc linh quả thụ. Chờ bên ngoài đám kia tu luyện giả, cả đám đều bối rối. Tình huống thế nào? Vạn quả viên rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao cảm giác bên trong có cái gì đại chiến giống nhau? Không có cảm giác có cái gì lại chiến xảy ra, nhiều lắm là. Ùm. Linh thạch khoáng mạch nổ tung, đem tất cả vạn quả viên phá hủy đi. Nghe nói vạn quả viên dưới mặt đất Sách thực tồn tại một cái không nhiều vương trắc linh thạch khoán mạch, thế nhưng, ha ha, bọn hắn cũng quá xui xẻo đi. Ngươi nếu là không cười, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng vạn quả viên. Lo lắng? Lão tử lo lắng cái rắm. Bọn hắn vạn quả viên nếu không có Trương Phó hội trưởng ở sau lưng chỗ dựa, ở đâu lại chúng ta linh quả vừa nuôi thủ? Hiện tại tốt, tất cả vạn quả viên triệt để bị phá hủy, muốn lại bồi dưỡng lên, ít nhất phải tốn hao thời gian mấy chục năm. Chỉ là có chút đáng tiếc cái đó đạo hữu, ta thật sự không có gặp qua, như vậy nồng đậm thuộc tính một khí tức. Hết lần này tới lần khác lúc này, xuất hiện trong vạn quả viên, trưởng phó hội trưởng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Đúng vậy a, tất cả giải tán đi. Hai người này chết chắc chắn chúng ta cũng không thể lại đem bọn hắn mời được địa bàn của chúng ta bên trong, đỡ phải đắc tội trưởng phó hội trưởng. Các ngươi sợ trưởng phó hội trưởng, chúng ta cũng không sợ. Lao tử còn muốn tại chỗ này lợi nhịn, tiếp tục mời. Một đám tu giả nghị luận ầm ĩ, trực tiếp đi hơn phân nữa. Chỉ còn lại có tầm 2 3 người vẫn như cũng ở tại chỗ này, chờ đợi Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện. Bọn hắn cho thế lực phía sau, đứng cũng là phó hội trưởng cấp bậc tồn tại, tự nhiên không sợ vạn quả viên phía sau trưởng phó hội trưởng. Thế là, đợi đến Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện tại lối vào sơn cốc lúc, nhìn đến đây lại còn đứng ba người, trong lúc nhất thời có chút bối rối. "Các ngươi sao không đi?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Chúng ta còn không có đợi đến hai vị đạo hữu, vì sao muốn đi?" Nghe được Tiêu Phàm lời nói, ba tên trợ ở chỗ này tu luyện giả, đương nhiên đáp lại nói. "Cái này." Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua bị phá hư không còn hình dáng vạn quả viên, chần chờ nói ra. "Các ngươi lẽ nào không nhìn thấy, những kia thương hoàng chạy trốn ra tới vạn quả viên nhân viên công tác, trừ Giang Nghị Sâm cùng Phỉ Sơn." Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng không có thương tổn vạn quả viên bên trong những người khác. Bọn hắn chỉ là bình thường nhân viên công tác, nhiệm vụ chỉ có bồi dưỡng linh quả. Tiêu Phàm cùng bọn hắn không oán không kỷ, đương nhiên sẽ không làm hại bọn hắn. Nhìn thấy a, bọn hắn đều nói vạn quả viên bên trong linh thạch khoáng mạch nổ tung. Ba tên tu giả bên trong một người hồi đáp: "Em mờ mờ." Lời này lập tức liền để Tiêu Phàm không lời có thể nói. Hắn cùng Yên Thủy Khanh hành động, không hề có che giấu, nhưng cũng xác thực tương đối trung hợp. Trừ gia nguy xâm cùng Phi Sơn, lại không có cái khác vạn quả viên nhân viên công tác nhìn thấy. Do đó, linh thạch khoáng mạch nổ tung lấy cớ, quả thật có thể giải thích tình huống trước mắt. Đối với chúng ta dù sao cũng là tại đây chủng trước mắt, xuất hiện tại vạn quả viên. Các ngươi sẽ không sợ vạn quả viên phía sau vị kia, bởi vì các ngươi mời chúng ta mà gây phiền phức cho các ngươi. Tiêu Phàm dường như cũng hoài nghi, những người này có phải hay không cùng mỗi người bọn họ chỗ thế lực có thủ, chính là cố ý muốn tại đây chủng trước mắt, đem bọn hắn mời qua thứ. Đi những người kia, chính là lo lắng cái này, cho nên rời đi. Nhưng chúng ta cũng không sợ vạn quả viên phía sau trưởng phó hội trưởng, chúng ta đứng sau lưng người, cũng là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng. Một tên tu giả, vẻ mặt đắc ý nói, "Như vậy a." Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Nhấc miệng lên một tia đường cong, vậy liền tiện phất vài vị đạo hữu, mang bọn ta đi các nơi trồng căn cứ xem một chút đi. Người ta đều không để ý, Tiêu Phàm có gì đáng bận tâm. Chương 712, 10 cây số đồng, chương 712, 10 cây số đồng. Sau đó, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, lại cùng ba người đi bọn hắn thế lực sở thuộc vườn trồng. Đông dạng thu hoạch hàng loạt bong bóng thổ tính. Mặc dù so ra kém vạn quả viên nhưng ba cái vườn trồng cộng lại thì có vạn quả viên gấp 2 nhiều như vậy. Đáng tiếc, hay là vì các loại nguyên tố làm chủ, chủ yếu nhất vẫn là một nguyên tố, chiếm cứ tuyệt đối lại đầu. Không có chút gì do dự Tiêu Phàm lần nữa tiêu hao 100 triệu một nguyên tố, đem linh đảo hải thú trên lưng tiểu thiên địa mở rộng diện tích. Cái này, tất cả tiểu thiên địa diện tích cuối cùng đạt đến 10 cây số vuông, tương đương với một trấn nhỏ diện tích. Đứng nhìn vẫn như cũ không phải rất lớn, phóng trên huyền thiên đại lục cũng sẽ không bị người coi trọng. Thế nhưng đối với trước đó chỉ có chỉ là một cái sân bóng đá lớn nhỏ diện tích mà nói, đã làm lớn ra một 200 lần. Trước đó từ trong đoạn quả viên tới ghép linh quả thụ, cuối cùng không cần lít nha lít nhít tụ tập cùng nhau, ảnh hưởng sinh trưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là Tiêu Phàm làm nhiều như vậy linh thạch quán mạch, tiến vào trong tiểu thiên địa, cuối cùng đem tiểu linh khí của thiên địa nồng độ tăng lên tới ngoại giới gấp ba. Mà bây giờ theo diện tích mở rộng, linh khí nồng độ lần nữa hạ thấp gấp 2. Gánh nặng đường xa a. Tiêu Phàm khẽ thở dài một tiếng, vẫn tương đối thỏa mãn. Về đến trận pháp thánh thành, thời gian đã đến sắp đóng cửa thành lúc. Hai vị đạo hữu, còn xin mau mau vào thành, nếu như chờ đến cửa thành đóng, cho dù là hiệp hội trận pháp sư hội trưởng, phó hội trưởng, đều không có tư cách nhường cửa thành lần nữa mở ra. Đi theo Tiêu Phàm, Tiên Thủy Khanh đồng thời trở về một đến từ thiên thực viện tu luyện giả phương nguyên, nhắc nhở Trận pháp thánh thành cửa thành, ban đêm còn muốn quan bế. Tiêu Phàm là thực sự không biết chuyện này. Hắn đến hiệp hội trận pháp sư lâu như vậy, thì là lần đầu tiên tại tới gần cửa thành đóng lúc, xuất hiện ở cửa thành phụ cận. "Ừm." Phương Nguyên mở đầu, giới thiệu nói: "Chủ nếu là bởi vì chúng ta trận pháp thánh thành vị trí, tương đối là thủ. Đây là trận pháp thánh thành kiến tạo đến nay quy củ, cụ thể vì sao, ta cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Đoạn thời gian trước, hiệp hội trận pháp sư hoàng phó hội trưởng cũng bởi vì đã về chế rồi, bị giam ở bên ngoài cả đêm." Hoàng phó hội trưởng. Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra hoàng hiệu trấn quân mặt. Ngươi nói không phải là Hoàng hiệu trấn a? Ha ha, Nguyên Lai đạo hữu cũng đã được nghe nói chuyện này a. Phương Nguyên ngay lập tức nở nụ cười, chính là hắn. Tất nhiên đạo hữu hiểu rõ, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Còn xin hai vị đạo hữu trở về suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta thiên thực viên, nếu là suy nghĩ kỹ càng, chúng ta thiên thực viên tại Thiên Bắc Cửu lâu bên phải khoảng mấy trăm mét vị trí thì có một cửa hàng. Qua bên kia báo tên của ta là được rồi. Phương Nguyên thì không nói thêm gì nữa, lưu lại những lời này về sau, liền vội vội vàng rời đi. Không bèn bèn là Phương Nguyên, hai thế lực khác tu giả thì lưu lại cùng Phương Nguyên lời tương tự về sau. Đồng dạng vội vã rời khỏi. "Tiêu Phàm, nơi này sẽ không còn muốn cấm đi lại ban đêm a?" Yến Thủy Khanh kinh ngạc nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, "Không biết, trước về tử lâu, đến lúc đó xem xét tình huống." Về đến tử lâu, đang trực đúng lúc là ban ngày, bị Tiêu Phàm giữ chặt hỏi tiểu nhị. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yến Thủy Khanh thật cùng đi đi vào, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng lên đón. "Chào mừng tôn quý." "Được rồi, chuẩn bị cho chúng ta một bàn thái, đưa đi chúng ta ở căn phòng." Tiêu Phàm nắt lời tiểu nhị ân cần thăm hỏi. Nói thật Trước mặt nhiều người như vậy, Thiên Bác thương hội cái chủng loại kia hành lễ cách thức, thật nhường Tiêu Phàm là có chút không tiếp thu được. "Được rồi, đại nhân, còn xin chờ một lát." Tiểu Nhị ngượng ngùng cười một tiếng, ngay lập tức hạ thấp người hành lễ, sau đó rời đi. Hắn ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hiểu rõ Tiêu Phàm không thích một bộ này quý cũ, liền không có trực tiếp quỳ trên mặt đất, chờ Tiêu Phàm hành lễ. Thân phận của ngươi bại lộ. Về đến phòng, nghĩ đến vừa nãy tiểu Nhị thái độ, Tiên Thủy Khanh có chút khẩn trương hỏi. "Cũng không có, ban ngày trở về thời điểm, phát hiện ngươi không ở nơi này, liền tìm hắn hỏi một chút, kết quả tiểu tử kia chết sống không nói cho ta." Tả đem Thiên Bắc Thương hội thẻ hội viên lấy ra đều vô dụng. Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười phàn nàn nói: "Khách khách." Nhìn Tiêu Phàm vẻ mặt an quả đang bộ dáng, Tiên Thủy Khanh nhịn không được thì nở nụ cười. "Này con không tốt sao? Điều này nói rõ bọn hắn Thiên Bắc Thương hội đáng tin cậy a. Cho dù là ngươi thân phận như vậy, cũng đừng hỏng theo bọn hắn cho miệng, hiểu rõ hộ khách thông tin. Không nói cái này, cho ngươi xem tốt chút đồ vận, hôm nay tại mấy cái trồng căn cứ, thu hoạch không ít." Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói: "A, chúng ta không phải thì trong vạn quả viên, làm một chút đồ và sao?" Tiên Thủy Khanh trong nháy mắt bối rối vạn quả viên những kia không tính. Tiêu Phàm khoát khoát tay. May mắn vạn quả viên người không ở nơi này. Nếu không nghe được Tiêu Phàm lời nói, tuyệt đối phải khí lô muối bói. Ngươi mẹ nó gọi là làm một chút đồ vật. Kia rõ ràng chính là ức ít đồ a. Lan tràn mấy trăm cây số vườn trái cây, các ngươi di thực mấy ngàn thần cây lớn thì cũng thôi đi. Còn đem những kia không cách nào cấy ghép cây ăn quả trên linh quả, tất cả đều thu thập đi rồi. Cộng lại đều là hơn trăm tỷ thứ bị thiệt hại. Ngươi lại nói chỉ có một điểm đồ vật. Nhưng trên thực tế, so sánh với Tiêu Phàm nhặt lấy bong bóng thuộc tính, thu hoạch đồ vật, những đồ chơi này vẫn đúng là chính là từng chút một. Sế chiều hôm nay, Tiêu Phàm theo bốn vườn trồng bên trong, thu hoạch bong bóng thuộc tính, vượt qua trăm vạn. Mặc dù đại bộ phận đều là nguyên tố, có thể trong đó vẫn có một ít chân quý đồ vật rơi xuống. Liên như là trước đó, hắn theo những cái linh thụ rơi xuống bong bóng thuộc tính bên trong, thu hoạch trấn hồn vân anh, vạn năm linh vận giống nhau. Tiêu Phàm lần này, thì theo mấy trăm vạn bong bóng thuộc tính bên trong, thu hoạch một vài thứ, tỉ như lôi ương quả, kim hỏa linh quả, ám mộc lâm quả, huyết vụ tiên thảo, kim ngọc huyền nha chờ một chút, cộng lại có vài chục chủng. Khấu trừ lại bộ phận không có đặc thù tác dụng, tương đối thông thường, rất dễ dàng có thể mua được đồ vật. Chân chính có dùng cũng liền năm sáu chủng. Trong đó Lôi Âm Quả, theo Tiêu Phàm thì rất thích hợp hắn cùng Yên Thủy Khanh hiện tại sử dụng. Vì sao? Lôi Âm Quả hiệu quả là tăng lên tu luyện giả đúng âm luật lộ tính. Nói cách khác, cái này linh quả, phối hợp Kim Phật Bạch Minh đến sử dụng, rất nhanh liền có thể khiến cho Yên Thủy Khanh đem Kim Phật Bạch Minh môn công pháp này nhậm môn, từ đó học được chân chính âm luật triều thức. Tiêu Phàm làm đúng vậy có thể sử dụng. Đồng dạng có thể gia tăng đúng âm luật cảm giác, nhất làm cho Tiêu Phàm tương đối tinh tế. Những vật này đều không phải là một phần, mà là mấy phần. Bây giờ không có ngoại nhân tồn tại, tự nhiên là đến chia cắt chiến lợi phẩm lúc, đem các loại linh vật lấy ra, chỉ cần là nhiều phần tiêu phẩm cũng chuẩn bị một phần, dạy cho Yên Thủy Khanh. Bởi vì là ngay trước mặt Yên Thủy Khanh, tiến hành phân phối. Yên Thủy Khanh cũng không có từ chối. Bang bang bang. Nhưng lại tại hai người phân phối chiến lợi phẩm, phân phối tương đối thống khoái lúc, hai người ở lại căn phòng đại môn, bị người dùng lực gõ. Nghe thanh âm cùng động tác, tuyệt đối không phải Thiên Bất tiểu lâu nhân viên công tác. Chương 713, tìm tới cửa, chương 713, tìm tới cửa. Tiêu Phàm thấy thế, lông mày trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cùng Yên Thủy Khanh liếc nhau, trực tiếp đem chiếc mặt linh vật thu vào. Ai vậy? Thu thập xong linh vật, Tiêu Phàm này mới đi tới cửa chính, một bên hỏi, một bên mở ra gian phòng đại môn. Sau khi cửa mở, một trên mặt tâm trầm, tu vi tại võ thánh hai tinh tu luyện giả, trực tiếp vượt vào giữa phòng, ánh mắt che lớp nhìn lướt qua tình huống bên trong phòng, lúc này mới đem tầm mắt đặt ở trên người Tiêu Phàm. Hôm nay, chính là hai người các ngươi đi theo Ngụy Sâm cùng nhau, đi Vạn Quả Viên. Có chuyện gì? Tiêu Phàm ra vẻ khó hiểu, nhưng trong lòng đã đã hiểu, người trước mắt này khẳng định cùng Vạn Quả Viên có quan hệ rất lớn. Nói như vậy, đúng là hai người các ngươi Vậy liên làm phiền mọi người, đi với ta một chuyến đi." Võ Thánh Lý Phỉ nói xong, liền trực tiếp quay người ra khỏi phòng, không có chút nào giải thích một chút ý nghĩa, cũng không có muốn động thủ, đem Tiêu Phàm buộc đi ý nghĩa. Có thể hắn cảm thấy, chính mình cũng đã nói rõ ràng như vậy Tiêu Phàm không có đạo lý, không đi theo hắn cùng rời đi, trừ phi đối phương muốn chết. Là cái này các ngươi cái gọi là đúng hộ khách thông tin tuyệt đối giữ bí mật. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Võ Thánh uy hiếp, ánh mắt đồng dạng âm trầm nhìn về phía đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy lúng túng tiểu nhị. "Đại nhân, thực sự thật có lỗi." Vị này là Hiệp hội trận pháp sư quận sự, nghe nói là một tên phó hội trưởng hạ lệnh. Chúng ta Thiên Bắc Thương hội không cách nào phản kháng hiệp hội trận pháp sư mệnh lệnh. Tiểu Nhị trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói: "Để ngươi cùng lão tử đi, ngươi còn có thời gian đi uy hiếp người ta Thiên Bắc Thương hội tiểu nhị? Ai đặt mã cho ngươi mật muối?" Lý Phỉ giương bước, vẻ mặt buột miệng quay đầu, lại thay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tiểu nhị, nói một câu: "Cái này khiến tiêu phạm mật người, lại phản ứng. Thiên Bắc Thương hội dù sao cũng là trung lập thương hội. Vạn Quả viên sự việc cũng không tính là hiệp hội trận pháp sư sự việc, vẹn vẹn là hiệp hội trận pháp sư vị kia trưởng phó hội trưởng sự việc." Ngay cả hiệp hội trận pháp sư cũng không miễn ý tùy tiện đắc tội Thiên Bắc Thương hội, lại càng không cần phải nói chỉ là một phó hội trưởng. Lý Phỉ làm như thế, hiển nhiên là đã hiểu, hắn nhường Tiểu Nhị lộ ra tiêu phạm thông tin, đúng là vi phạm với Thiên Bắc Thương hội quy củ. Do đó, liền muốn giúp Tiểu Nhị ra cái đầu. Nếu là đi tới các ngươi chương phó hội trưởng, ta ngược lại thật ra vui lòng cho ngươi đi một chuyến, nếu không phải, các hạ liền mời hồi đi. Tiêu Phạm lạnh lùng liếc qua Lý Phỉ, gào to: "Ngươi một võ tôn, cũng dám cùng ta gọi rầm rĩ? Can đảm cũng không nhỏ a." Lại nói: "Vạn quả viên thật chẳng lẽ chính là ngươi phá hoại?" Ngươi nghĩ mượn cơ hội này, nhìn thấy chúng ta Trương phó hội trưởng, Lý Vĩ trong đôi mắt hiện lên một tia tính quăng, có phải hay không ta lại có quan hệ gì? Các ngươi tất nhiên đã phá hư quý cũ, kia thì không thể trách ta đưa yêu cầu đi." Tiêu Phàm cười lạnh nói, "Được." Lý Vĩ nghe được Tiêu Phàm lời nói, nhấc gật đầu không ngừng nở nụ cười. "Đã ngươi muốn gặp Trương phó hội trưởng, vậy ta thì cho ngươi cơ hội này. Theo ta đi, tự nhiên sẽ nhìn thấy Trương phó hội trưởng." Dẫn đường. Tiêu Phàm giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay nhỏ. Vốn đang rất tin tưởng Thiên Bất Thương hội vấn đề an toàn, hiện tại ngay cả người ta tìm tới cửa cũng chỉ là một tiểu nhị đi cùng. Tiêu Phàm đã đối với nơi này hoàn toàn không có một tia tín nhiệm. Hắn cảm thấy, lần sau gặp được Ninh Vô Lục, có cần phải cùng đối phương nói một câu, thông tin giữ bí mật vẫn dễ. Rời khỏi Thiên Bắc Tử lâu, trên đường phố đã không có bao nhiêu người đi đường. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, túi đầu rời khỏi. Cũng không biết, nơi này có phải thật vậy hay không có cấm đi lại ban đêm. Lý Phỉ mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, trên đại lộ đi rồi không đến 100m, liền ngay lập tức ngoặt vào một âm u trong ngõ hẻm. Tiêu Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, không lo lắng chút nào sẽ có mai phục cái gì, trực tiếp đi theo có chút năng lượng. Lý Phỉ thấy thế, lần nữa nhịn không được tán dương Tiêu Phạm một tiếng về sau, tăng nhanh nhịp chân. Tại trong ngõ hẻm rẽ trái lượn vài sau, Tiêu Phạm phát hiện, bọn hắn đã bị Lý Phỉ mang vào một trong trang viên. Nơi này chính là nơi muốn gặp Trương phó hội trưởng chủ sở, kỳ thực hôm nay gọi ngươi đến thì không có mục đích gì khác, đơn thuần chính là muốn hỏi một chút ngươi, Vạn Quả viên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Phỉ nói xong, đột nhiên lại liếc nhìn Yên Thủy Khanh một cái, tiếp tục nói: "Ngoài ra, vì Trương Mỹ lệ gái này chồng chủ quản vẫn lạc, nếu cuối cùng phát hiện Vạn Quả viên sự việc cùng các ngươi không liên quan, Chúng ta sẽ mời người bên cạnh vị này lập hưu, biến thành chúng ta vạn quả viên trùng kiến trồng chủ quản. Thì chỗ này, Tiêu Phàm là thực sự không nghĩ tới, Lý phỉ cái này võ thánh, đột nhiên sẽ trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nếu không đâu, chúng ta vạn quả viên nói trắng ra, chính là một rượng vào hiệp hội trận pháp sư tồn tại cửa hàng. Lợi ích mới là chúng ta tối nhìn chúng. Lý phỉ đương nhiên đáp lại nói, "Được thôi." Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Lý phỉ thì không nói thêm gì nữa, tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, đi vào một đèn đốt sáng trưng trước gian phòng. Hội trưởng đại nhân, người đã rất tới. Lý Phỉ một mực cung kính đứng ngoài cửa, hướng về phía gian phòng bên trong hô: "Đi vào." Một âm thanh lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Lý Phỉ đẩy cửa ra, mang theo Tiêu Phàm đi vào phòng. Tiêu Phàm nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên, ngồi xếp bằng tại một tấm ngọc thạch chế tác bổ đoàn bên trên, nhắm mắt, một bộ siêu thoát tại thế tư thế. Cho dù là Tiêu Phàm đi vào phòng, cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Bắt giai trận pháp sư sao? Tiêu Phàm nhìn thấy vị này Trương phó hội trưởng lực, cái lấy một viên hiệp hội trận pháp sư bắt giai trận pháp sư huy chương, thầm nghĩ trong lòng. Lam Càn, nhìn thấy Trương hội trưởng, còn không quỳ xuống hành lễ. Đứng ở bên cạnh một gã hộ vệ, nhìn thấy Tiêu Phàm tiến vào trong phòng, không có có bất kỳ biểu hiện gì, ngay lập tức nổi giận mắng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lý Phỉ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng Lý Phỉ lại hoàn toàn đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, khóe miệng nhịn không được co quắp, thầm nghĩ trong lòng: "Gã hỏa này tâm cũng quá lớn đi, đây chính là Trương phó hội trưởng a. Lớn như vậy hiệp hội trận pháp sư bên trong, số ít cao tầng một trong, bị người nhắc nhở, hắn vậy mà đều không có một chút phản ứng." Quái thai. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lý Phỉ nhưng vẫn là chủ động chắp tay, nói với Trương phó hội trưởng: "Đại nhân, Giáo hỏa này thì cái này đích hạnh, ngươi thì chớ có chấp nhặt với hắn." Nói xong, Lý Phỉ vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, cười nói: "Ngươi nói muốn gặp Trương hội trưởng, ta đã mang ngươi tới gặp. Có đồ vật gì muốn hỏi ngươi vội vàng hỏi, nếu là không có, liền đem hôm nay vạn quả viên bên trong chuyện đã xảy ra, vội vàng báo cáo. Vạn quả viên tình huống, lẽ nào các ngươi còn không có rõ xét hiểu rõ, không phải liền là linh thạch khoáng mạch đột nhiên nổ tung, các ngươi muốn ta nói cái gì?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi ngược lại: "Nếu là?" Lý Phỉ nghe nói như thế, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia hà quang đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe được trưởng phó hội trưởng đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi tên là gì?" "Lục Phàm." Tiêu Phàm nhíu mày, đương nhiên sẽ không nói ra chính mình nguyên danh, lấy cái hài âm tên, lạnh nhạt nói. "Chương 714, ta nhìn xem ngươi lần này có chết hay không." "Chương 714, ta nhìn xem ngươi lần này có chết hay không." "Lục Phàm." Trưởng phó hội trưởng mở mắt ra, nét mặt không rõ liếc Tiêu Phàm một chút về sau, gật đầu nói: "Ta thì mặc kệ vạn quả viên chuyện đã xảy ra, cùng các ngươi rốt cục có quan hệ hay không. Ta hiện tại cho ngươi một nhiệm vụ, chỉ cần ngươi năng lực hoàn thành, vậy ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." chuyện cũ sẽ bỏ qua, vốn cũng không phải là ta làm người có cái gì tốt chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiêu Phàm kém một chút, liền chuẩn bị đem lời nói này nói ra. Nhưng sau đó tưởng tượng, này hình như không phù hợp mình bây giờ thiết lập nhân vật, trên mặt lộ ra vẻ hơi do dự, đáp lại nói: "Trưởng phó hội trưởng, ngươi dặn này, ta rất khó làm a. Không nói trước, vạn quả viên sự việc, sát thực cùng chúng ta không liên quan. Nếu như ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn con hắc qua?" Tiêu Phàm tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiếp theo, ta gia nhập hiệp hội trận pháp sư, là vì thu mạch linh thạch cùng bảy trận tài nguyên." tiếp tục tăng lên trình độ trận pháp. Kết quả gia nhập hiệp hội trận pháp sư về sau, ta còn không có học được bất kỳ vật gì, liền bị ngươi phái đi làm nhiệm vụ, cái này không được đâu. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta đương nhiên sẽ dành cho ngươi ban thưởng. Ngươi muốn tăng lên trình độ trận pháp đúng không? Chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành để cho ta hài lòng, ta không ngại tự mình dạy bảo ngươi." Trương phó hội trưởng thản nhiên nói. Còn không đợi vàng cảm ơn Trương hội trưởng, có biết hay không để cho chúng ta Trương hội trưởng tự mình dạy bảo, thế nhưng hiệp hội trận pháp sư bên trong, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Ngươi bây giờ chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, có thể đạt được chỗ tốt như vậy còn không vội vàng quy ta. Đứng bên cạnh hộ vệ, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ, không ngừng thúc giục nói: "Cái kia không biết là nhiệm vụ gì?" Tiêu Phàm lúc này mới giả trang ra một bộ cố mà làm đồng ý tư thế, không hiểu hỏi: "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần gia nhập cái khác chủng tộc căn cứ, cho ta làm phá hoại là được rồi." Trương Phó hội trưởng con mắt đột nhiên nhíu lại, thần sắc quỷ dị nói: "Gia nhập cái khác chủng tộc căn cứ, làm phá hoại." Tiêu Phàm là thực sự không nghĩ tới, Trương Phó hội trưởng vậy mà sẽ cho mình nhiệm vụ như vậy. Theo lý thuyết, cho dù Trương Phó hội trưởng thật muốn chính mình làm như thế, cũng không nên tự mình mở miệng. Đến lúc đó chính mình nếu như bị bắt, dưới tình huống bình thường, đối phương vận dụng siêu hồn năng lực, có thể hiểu rõ kẻ chủ mưu đứng sau là ai. Hắn hẳn là sẽ không như thế ngu. Mặc dù, tiểu này tình huống bình thường, là chắc chắn sẽ không phát sinh ở trên người Tiêu Phàm. Hắn làm sao lại để người đồng chí nhớ của hắn động thủ? Suy tư một phen sau, Tiêu Phàm đột nhiên hoài nghi. Đây có phải hay không là Trương Phó hội trưởng ngưu kế? Lại không xác định vạn quả viên, đến cùng phải hay không chính mình cùng Yên Thủy Khanh phá hoại tình huống dưới, đem chính mình phái đi cái khác chồng căn cứ. Nếu phá hoại thành công, kia chẳng phải mang ý nghĩa, hai người bọn họ đúng là vạn quả viên bị phá hư kẻ cầm đầu. Đồng thời, còn có thể chèn ép đối thủ cạnh tranh. Nếu phá hoại không thành công, hắn cũng được, tùy thời phái người, đưa hắn cùng Yên Thủy Khanh giữ trừ. Rốt cuộc, tại hắn như vậy một phó hội trưởng trong mắt, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, một cái là võ tôn, một cái là võ hoàng, tùy tùy tiện tiện thì có thể giải quyết thức nhám gà, căn bản không thể nào để ở trong lòng. Trừ ra hai cái này có thể bên ngoài, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra cái khác khả năng tính tồn tại. Thế là, Tiêu Phàm làm bộ nói ra, "Trương phó hội trưởng, ngươi này sợ không phải Còn đang hoài nghi ta cùng ta đồng bạn a. Hai chúng ta thế nhưng đàng hoàng tu luyện dạ, nào biết được sao làm phá hoại. Đồng bạn của ngươi hẳn là chuyên tu thuộc tính một cương pháp, đối đãi bồi dưỡng linh thực, khẳng định có một bộ. Đến lúc đó, nàng chỉ cần hơi làm chút tay chân, chẳng lẽ còn không cách nào phá hư. Trương Phó hội trưởng hỏi ngược lại. Nàng chỉ có võ hoàng tu vi, rất nguy hiểm. Tiêu Phàm đột nhiên nói. Trương Phó hội trưởng trong nháy mắt đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, đây không phải phải thêm tiền sao? Không sao hết, không phải liền là một chút linh thạch sao? Lão tử cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Liền cười híp mắt nói ra. Hai người các ngươi, mỗi tháng 100 vạn linh thạch. Chỉ cần thật sự có thể phá hoại mặc cho một loại thực vật, ta có thể ban thưởng các ngươi 1 tỷ linh thạch. Thật 1 tỷ linh thạch. Tiêu Phàm ngay lập tức lộ ra một bộ tham lam nét mặt. Đương nhiên. Trương Phó hội trưởng gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười lạnh. Lẽ nào, ta Đường Đường hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng tên tuổi, ngươi còn có thể không tin? Tiêu Phàm thần sắc vùng vẫy hồi lâu, hung tận cắn răng nói, ta cần dự chi một bộ phận linh thạch. 1000 vạn linh thạch. Trương Phó hội trưởng không có do dự. Chưa đủ. 100 triệu, không thể lại nhiều. Nếu không phải nhìn thấy đồng bạn của ngươi, là hiếm thấy thuộc tính một cao cấp tu giả, nhiệm vụ này, ta không có 뜻 muốn tìm bọn các ngươi." Trưởng phó hội trưởng Tân Sắc, âm trầm xuống, "100 triệu thì 100 triệu, ta hiện tại liền cần. Cầm tới đồ vật, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi. Vừa vặn ngày mai có thể cùng tiên thực viên người tiếp xúc một chút." Tiêu Phàm thì ném ra một mùi nhử, "Các ngươi cùng tiên thực viên người còn có tiếp xúc?" Lý Vĩ kinh ngạc nói, "Hôm nay đi vạn quả vi lịch, rất nhiều loại thực căn cứ người đều đi theo, trở về thời điểm, cùng bao gồm tiên thực viên ở bên trong mấy cái chổng căn cứ người, cũng đã có giá ước." Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, "Tốt." Trưởng phó hội trưởng đột nhiên hưng phấn lên, Vậy liền từ phía trên thực vườn bắt đầu, các ngươi nếu là thật sự có thể đem thiên thực viên triệt để phá hoại, ta cho ngươi 30 ức linh thạch." Trương Phó hội trưởng vừa nói, một bên theo trong giới chỉ, lấy ra một cái túi đựng đồ, thưởng bên trong thảm 100 triệu linh thạch. "Đây là 100 triệu linh thạch, ngươi chớ thu. Chờ tin tức đi." Tiêu Phàm thuận tay đem Trương Phó hội trưởng ném tới chứa vật đại, thu vào không gian hệ thống bên trong, cũng không có nhìn nhiều, liền lôi kéo Yên Thủy khênh tay, quay người rời khỏi. Ở đây một đám người, không ai ngăn cản. Cho dù là Lý Phỉ, thì lưu tại tại chỗ. Mặc dù như thế, nhưng mà Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, trong bóng tối Có không ít một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn cùng Yên Thủy Khanh. Mãi đến khi bọn hắn rời khỏi, này cái gọi là Trưởng phó hội trưởng Trang Viên về sau, cảm giác như vậy, mới biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, Tiêu Phàm là tìm đến những thứ này âm thầm theo dõi người vị trí, chỉ là lười đi khoản thôi. Giả trang ra một bộ tiểu nhân đắc chí kinh hỉ nét mặt về sau, lôi kéo Yên Thủy Khanh rời khỏi Trang Viên về sau, liền xông về Thiên Bắc Tửu Lâu. Mà ở Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh sau khi rời đi, vẫn là gian phòng kia. Đợi đến một tên mặc áo bảo đen hộ vệ đi tới báo cáo, Tiêu Phàm bọn hắn đã sau khi rời đi, Lý Phỉ mới mở miệng hỏi. Lão đạo Thật muốn lựa chọn bọn hắn sao? Nếu là Tiêu Phạm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Lý Vĩ Xưng hô lão đạo, chính là vị kia trưởng phó hội trưởng. Nói cách khác, cái này tự xưng là trưởng phó hội trưởng nam tử, kỳ thực cũng không phải thật sự là trưởng phó hội trưởng, mà là nào đó họ đoàn tu luyện giả. Chỉ là rốt cục là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Các ngươi cũng biết, cảm giác của ta luôn luôn vô cùng nhạy bén. Hai người bọn họ tuyệt đối có thể phối hợp chúng ta hoàn thành chuyện kia. Trưởng phó hội trưởng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười đi đến cửa chính, nét mặt đột nhiên âm ế. Trương Đông Ngõ, ta nhìn xem ngươi lần này có chết hay không. Chương 715, có thể là giả, chương 715, có thể là giả. Về đến trong tiểu lâu Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh ngồi đối diện nhau. "Tiêu Phàm, tình huống tuyệt đối có vấn đề." Yên Thụy Khanh mới mở miệng, liền vẻ mặt ngưng trọng nói ra. "Ngươi cảm thấy, phương diện kia có vấn đề?" Tiêu Phàm trên mặt mang cười nhạt cho, một bộ đã sớm nở tới sẽ vẻ mặt như thế, cười hỏi, "Cái đó chương phó hội trưởng, có thể là giả?" Yên Thụy Khanh nói, "A." Nghe được Yên Thụy Khanh nói như vậy, Tiêu Phàm là thực sự bị rối dối. Hắn vô cùng xác định, vấn đề là cảm thấy có nhưng nhiều lắm là chính là cảm thấy, vị này chương phó hội trưởng nhiệm vụ khẳng định là có ý khác. Thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Trương phó hội trưởng lại có thể là giả. Hắn vẫn tương đối tin tưởng Yên Thủy Khanh siêu thần lực cảm. Nàng tất nhiên nói là giả, kia dường như có thể khẳng định chính là giả. Lại là giả? Ta liền nói, cái này Trương phó hội trưởng làm sao lại như vậy như thế ngu, để cho chúng ta đi làm phá hoại, nào có hắn, cái này cấp bậc nhân vật, tự mình hạ chẳng đạo lý. Do đó, đây là vu oan hãm hại rồi. Tiêu Phàm nhịn không được liền nở nụ cười. Những người này là Trương phó hội trưởng địch nhân a, lại có thể đây Trương phó hội trưởng người, sớm hơn một bước tìm thấy chúng ta. Có thể Bọn hắn thân mình cũng là Trương phó hội trưởng người, có đạo lý. Vậy chúng ta muốn hay không dựa theo bọn hắn nói, đi nhìn trời thực vườn tiến hành phá hoại. Đến lúc đó, ta đoán chừng chúng ta chắc là phải bị bắt lấy đi. Tiên Thủy Khanh lại nhịn không được hỏi, để bọn hắn chó cắn chó, cũng không phải không thể. Chỉ là, hiện tại còn không rõ ràng lắm, những người này cùng Trương phó hội trưởng cừu hận, rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Tiêu Phàm sờ lên cảm, suy tư nói, đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, chần chờ mà hỏi, có khả năng hay không là phe phái nội đấu? Ta nghĩ nha. Tiên Thủy Khanh nhắm mắt lại, dùng siêu thần lực cảm, cảm nhận lên. Không nhểu biết. Nang Liên lần nữa mở mắt, cười nói: "Giác quan thứ 6 cho ta cảm giác cũng không phải như thế, nên chỉ là đơn thuần báo thủ." "Báo thủ?" Tiêu Phàm sững sờ, có chút đáng tiếc nói ra: "Trước đây địch nhân của địch nhân, hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc, bọn hắn lại muốn coi chúng ta là vũ khí sử dụng. Vậy liền đi làm cái phá hoại đi." "Bất quá, không theo Thiên Thực Viên ra tay, theo Vạn Sâm ra tay." "Tại sao là Vạn Sâm?" Tiễn Thụy Khanh buồn bực nói: "Vì Vạn Sâm là hiệp hội trận pháp sư, nào đó họ hoàn không chế ra hỏa này dễ khi dễ." Tiêu Phàm cười xấu nói: nghĩ đến trước đó tại Tinh Hải thành, Hoàng Hiểu trấn bị chính mình khí dường như thổ huyết, lại chí năng bất lực phẫn nộ, không dám phản kích bộ dáng, hắn liền không nhịn được cười lên ha ha. Loại người này, là thực sự dễ khi dễ a. Ngay tại lúc đó, hiệp hội trận pháp sư nội bộ, nào đó chuyên môn dùng cho khôi phục thân thể phòng trị liệu, đem chính mình ngâm tại hàng loạt chân quý đan dược hỗn hợp mà thành tam thuốc bên trong, Hoàng Hiểu chấn, đột nhiên sợ run cả người, mở mắt. Kỳ quái, sao có loại cảm giác bất an? Hoàng Hiểu Hà nói thầm một tiếng, giống như thế ngoài cửa hô, "Người tới? Đại nhân, có gì phân phó?" Một tên mặc mát lạnh hầu gái để Trần Trắng nón bản chân nhỏ, đi vào phòng trị liệu. Hoàng Hiểu Chấn chầm chậm vào hầu gái bắt chân, nuốt nuốt nước miếng một cái. "Đến, đại nhân." Tiểu nữ Phó hình như hiểu rõ Hoàng Hiểu Chấn muốn làm gì, ngập nước mắt to, toát ra một tia mỹ thái. Nhu Thuận đi đến Hoàng Hiểu Chấn bên người, cố nén tắm thuốc phát ra mùi hôi thối. Đây không phải là đan dược hương vị, mà là Hoàng Hiểu Chấn ngâm tắm thuốc lâu như vậy thời gian, thể nội tụ huyết, ám thương, chạy xuống tất chết, phát ra hương vị. Tiểu nữ Phó cố nén khó người hương vị, đi vào Hoàng Hiểu Chấn bên người, chui vào tắm thuốc trong. Thoải mái. Trong mắt, Hoàng Hiểu Chấn trên mặt toát ra một tia nụ cười thỏa mãn. Ma hầu gái thì hợp thời theo tắm thuốc bên trong, chui ra, dọn dẹp trên mặt nhếch nhìn đen nhánh dục dịch, càng là hơn có loại nhịn không được muốn nôn xúc động. Nhưng nàng cuối cùng hay là cố nén lại. Ra vẻ kinh hỉ, núm liều hô: "Đại nhân, không tệ. Chờ ta ra ngoài, thưởng thức ngươi một khóa lục phẩm linh quả." Đa tạ đại nhân. Tiểu nữ phó ngay lập tức mừng rỡ không thôi. Trong lòng buồn lôn thì cuối cùng bị ép xuống. Gần đây bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Thứ thái hoàng hiểu trấn, lúc này mới nhớ tới, chính mình đem người hô đi vào mục đích, nghi ngờ hỏi: Tiểu nữ phó nghe nói như thế, do dự một lát, nói ra: "Nghe nói Vạn Quả Viên, vì khoáng mạch nổ tung, chật để bị hủy, chư phó hội trưởng thứ bị thiệt hại nghiêm trọng." "Vạn Quả Viên linh thạch khoáng mạch nổ tung? Làm sao có khả năng?" "Chỗ kia trận pháp, thế nhưng Trương Nông võ tự mình bố trí, hắn một bát giai trận pháp sư, còn có thể ngoại ý muốn nổi lên." Hoàng Hiểu chấn kinh ngạc nói: "Đại nhân, nô gia chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, chuyện này chính là hôm nay phát sinh, nô gia còn chưa kịp ra ngoài chứng thực." Tiểu nữ phó tuổi thân ba ba nói: "Vậy ngươi bây giờ ngay lập tức ra ngoài, tìm hiểu thông tin, rốt cục có chuyện gì vậy? Ta cảm giác có điểm gì là lạ." Đồng thời, báo tin vạn xâm triệu quan sự, đến tại chỗ này một chuyến. Hoàng Hiểu chấn vẻ mặt ngưng trọng nói: "Đúng, đại nhân." Tiểu nữ Phó lập tức đứng dậy, đi ra tắm thuốc cao. Vốn là mặc mát lạnh nàng, rượi dịch trước đống quần áo, kể sát tại có lồi có lõm trên thân thể, càng là hơn tỏa ra vô tận hấp dẫn. Hoàng Hiểu chấn thấy thế, tiết hầu run run, lần nữa có xúc động. "Vất quá." Vừa nghĩ tới vạn quả viên chuyện đã xảy ra, hắn vẫn cảm thấy tình huống không thích hợp, cố nén xung động trong lòng, không đi nghĩ việc này. Không bao lâu, Hoàng Hiểu chấn thủ hạ, chuyên môn trưởng quản vạn xâm triệu quan sự, liền xuất hiện tại hoàng hiểu chấn bên người. Vạn Quả Viên tình huống, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chúng ta vạn xâm vườn trồng, không có chuyện gì chứ? Hoàng Hiểu chấn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bẩm đại nhân, Vạn Quả Viên tình huống, tiểu nhân cảm giác rất là thủ, nhưng bọn hắn công bố ra ngoài là linh thạch khoáng mạch xảy ra đổ tung, tình huống cụ thể còn cần chờ một chút mới có thể dò xét hiểu rõ. Triệu quản sự khẩn trương đáp lại nói. Trương Đông võ lẽ nào không có cái khác phản ứng? Hoàng Hiểu chấn khó hiểu nói. Trương phó hội trưởng hình như đang bế quan, cho tới bây giờ còn không biết Vạn Quả Viên sự việc. Triệu quản sự giải thích nói. Bế quan? Thật bế quan, hay là giả bế quan? Ngươi trở về cho ta trảnh tốt vạn sâm, ta nghi ở trong đó, sợ không phải có âm mưu gì." Hoàng Hiểu Chấn nhắc nhở. "Mệ." Triệu quản sự nhìn thấy Hoàng Hiểu Chấn một bộ khẩn trương tư thế, thật là có chút hịt mũi coi thường, nhưng khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, cùng kính nói: "Tiểu nhân đã hiểu, đại nhân còn xin yên tâm, tiểu nhân đã phái người, trong khoảng thời gian này, mọi thời tiết thủ hộ chúng ta vườn trồng. Mới sáng có tin tức, mở cửa thành về sau, khẳng định có thể trước tiên hiểu rõ." Mã Đức, nghe được mở cửa thành chữ này, Hoàng Hiểu Chấn lập tức có chút tức giận, nghĩ tới đoạn thời gian trước, chính mình ngoài cửa thành mất mặt một mặt. A cung hăng trợn mắt nhìn quản sự một chút về sau, mắng: "Xéo đi, cho ta cất kỹ vào sầm, nếu xảy ra vấn đề gì, lão tử cái thứ nhất giết chết ngươi." Chương 716, hình như thì không có gì mà, chương 716, hình như thì không có gì mà. Triệu quản sự mặc dù rất bất mãn hoàn hiểu trấn thái độ, nhưng ai nhường đây là chủ nhân của mình, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cung kính bảo đảm một phen về sau, chủ động rời đi phòng trị liệu. Dương tiểu Diêu đi vào. "Đúng." Triệu quản sự đi ra phòng trị liệu, nhìn thoáng qua thủ hộ tại phòng trị liệu bên ngoài tiểu nữ phó, nghĩ đến vừa mới tiểu nữ phó toàn thân ướt đẫm, xuất hiện ở trước mặt mình hình tượng, trong con ngươi của hắn liền đột nhiên hiện lên một tia tham lam. Ánh mắt phát sáng chằm chằm vào tiểu nữ phó xem đi xem lại. Tiểu nữ phó cũng không mắc cỡ, thoải mái trước mặt Triệu quản sự, bày ra chính mình tuyệt mỹ dáng người, đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn trộm. Đem Triệu quản sự cái này vỡ thánh nhìn xem đều là một hồi tâm tình thình thịch, hắn không thể trực tiếp vào tay. Chẳng qua, lý trí vẫn là để Triệu quản sự tỉnh táo lại. Đây chính là hoàng hiệu trấn hầu gái. Hoàng hiệu trấn thị sau lưng mình trong phòng, cho dù muốn làm gì thì tuyệt đối không thể ở chỗ này. Hắn thở dài một hơi. Đại nhân bảo ngươi cùng Triệu quản sự. Tiểu nữ phó hơi cười một chút, nghiêng người hành lễ, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, trước mặt Triệu quản sự, khom người một cái, sau đó eo nhỏ uốn léo, đi vào phòng trị liệu. "Dĩnh." Triệu quản sự hách một tiếng, trong lòng thầm mắng một câu, vội vã xoay người rời khỏi. "Chỗ này dễ để người phát họa." Hắn cần tìm một chỗ, đem hỏa khí cho nghiền qua. Vệ phân hoàng hiệu trấn mệnh lệnh, trực tiếp bị hắn ném ly đến sau đầu. Ai bảo hiện tại về đêm trong, thuộc về trận pháp thánh thành cấm đi lại ban đêm thời khắc. Hắn cho dù muốn ra khỏi thành, đi bọn hắn vạn xâm vườn trồng xem xét, thì không có tư cách Cả thể đều phải chờ đến ngày mai bình minh, cửa thành mở ra sau đó mới có thể. Đêm khuya trận pháp thánh thành, mặc dù không ít địch nhân, vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng. Thế nhưng mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh. Loại tình huống này, đặt ở Huyền Thiên đại lục loại tu luyện này của người thế giới, thật vô cùng hiếm thấy. Ba ngày, kiến người hết chỗ đường đi, giờ phút này trống rỗng, một người cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, tới gần góc tường vị trí, hai cái lén lén lút lút bóng người, đột nhiên đột nhiên xuất hiện. Tiêu Phàm, chúng ta thật muốn hiện tại ra ngoài sao? Đi ra xem một chút. Tất nhiên muốn cho cắn chó, vậy khẳng định phải thừa dịp bọn hắn không chú ý để bọn hắn cản. Thế nhưng, trận pháp thánh thành đại môn đều đã triệt để quan bế, chúng ta, chúng ta chỉ sợ rằng không được đi. Xem nhẹ người không phải, chỉ là một cái trận pháp thánh thành trận pháp, còn có thể khó đến ta. Đi theo ta chính là Hai người này không phải người khác, chính là Yên Thủy Khanh cùng Tiểu Phàm. Bọn hắn trong thiên bắt tử lâu, thương thảo một phen về sau, phát hiện tất cả trận pháp thánh thành, lại thật xa vào đến một mảnh yên lặng về sau, liền quyết định thừa dịp lúc ban đêm ra khỏi thành, hoàn thành hành động. Tất nhiên trận pháp thánh thành quy củ là, chỉ cần đóng cửa thành về sau, cho dù là hội trưởng đều không thể lần nữa mở cửa thành ra rời khỏi. Chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, không phải liền là một cái cơ hội tốt sao? Chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến. Có người lại có thể thần không biết quỹ không hay ở cửa thành chưa mở ra tình huống dưới, rời khỏi trận pháp thánh thành. Trận pháp thánh thành trận pháp, sắp thực vô cùng tinh xảo. Cũng là Tiêu Phàm. Đổi thành cái khác thập giai trận pháp sư đến rồi, chỉ sợ cũng không nhất định có thể thần không biết quỹ không hay mở ra trận pháp. Rất dễ dàng chạm đến trên trận pháp cấm chế, bị người phát hiện. Bận rộn hơn 10 phút. Tiêu Phàm tại bao vây lấy trận pháp thánh thành trên trận pháp, cuối cùng mở ra một cái cửa ra, lôi kéo Yên Thủy Khanh thi triển ảnh tung bí pháp, lần nữa ẩn thân rời đi trận pháp thánh thành, nhắc tới cũng là sao. Nếu như không phải vì có ảnh tung bí pháp bộ công pháp kia tồn tại, cho dù là Tiêu Phàm, có thể thần không biết quỷ không hay tại bao vây lấy trận pháp thánh thành trên trận pháp, mở ra một cái cửa ra, cũng không có khả năng tránh đi thành nội, ở khắp mọi nơi dò xét. Đây là một loại cùng loại với thần thức tra xét thì tra xét, ít có một điểm ba động, rồi sẽ dẫn tới trận pháp thánh thành thành vệ chú ý, để người tránh cũng không thể tránh. Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh rời khỏi Thiên Bắc Cửu Lâu lúc, ban đầu liền không có chú ý tới tình huống này, kém chút bị người phát hiện. Rời khỏi trận pháp thánh thành sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nhìn thấy những kia không thể tới kịp tiến vào thành nội, chỉ có thể lưu tại ngoài thành. Tuy ý tìm cái đất trống, ngồi xếp bằng xuống tu luyện, chờ đợi ngày thứ 2 bình minh, cửa thành mở ra một đám tu luyện giả. Âm thầm thầm nói, hình như cũng không có cái gì mà. Sắt thực cái gì cũng không có, cũng không biết trận pháp thánh thành cái quy củ này rốt cục là muốn làm gì. Yên Thủy Khanh thì bĩu môi nói, mặc kệ, có thể quy củ không phải nhằm vào ngoài thành, mà là nhằm vào thành nội, chúng ta có rất nhiều cơ hội dò xét, đi trước vạn sơn phù trồng. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý, vừa cười vừa nói, từ đâu? May mắn Lúc ban ngày, bọn hắn đã đi theo Vạn Sâm tu luyện giả đi qua Vạn Sâm vườn trồng. Nếu không, như thế hơn nửa đêm, muốn tại trong phạm vi ngàn dặm tìm thấy một vườn trồng, vẫn đúng là không phải một chuyện đơn giản. Rất nhanh, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh liền tới đến vườn trồng. Xảy ra tình huống nơi này, cùng trận pháp thánh thành nội bộ giống nhau, trừ ra mèo con hai ba con hộ vệ, cái khắc trồng chỏ sư lại cũng đều đã nghỉ ngơi. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lần đầu tiên hiểu rõ, thế giới này lại còn có 996. Quả nhiên là phúc báo đâu." Tiêu Phàm cười nhạo nói. "996 là có ý gì?" Yên Thủy Khanh tỏ mờ hỏi: "Ừm, ngươi có thể hiểu thành thái dương lúc đi ra, rời giường công tác, thái dương rơi xuống về sau thì kết thúc công tác, lên giường nghỉ ngơi, một loại người bình thường cách sống." Tiêu Phàm hồi đáp: "Ngươi không nói, ta còn chưa ý thức được, trận pháp thánh thành cách sống, vẫn thật sự cùng những kia không cách nào tu luyện người bình thường giống nhau à?" Nghe nói, rất nhiều trận pháp sư gia nhập hiệp hội trận pháp sư về sau, thật dưỡng thành, buổi tối ngủ quên thuộc, ta cũng không nhớ rõ, ta bao lâu không có ngủ. Yên Thủy Khanh con rút lấy mũi ngọc tinh xảo, vẻ mặt hết đại trừng biếm nói: "Người ta có thể thật không kém về điểm thời gian này đi." Tiêu Phàm cười ha ha, đúng lúc có vạn xâm hộ vệ tới gần, liền trực tiếp theo ẩn thân trạng thái hiện hiện ra, trực tiếp phát động công kích. Những hộ vệ này, có thể là căn bản không có nghĩ đến, lại thật sự có người, dám dưới loại tình huống này, tới tìm hắn nhóm vạn xâm phiên phước. Trước tiên, không thể phản ứng. Kết quả là, bọn hắn cũng sẽ không có cơ hội phản ứng. Bọn hắn đã thấy Tiêu Phàm khuôn mặt, cho dù là che giấu lên khuôn mặt, Tiêu Phàm cũng không có khả năng lưu bọn hắn người sống. Toàn bộ thanh lý mất sau, vừa tìm được những kẻ đã nghỉ ngơi chồng chọ sư. Những thứ này ngược lại là không có hạ tử thủ, chỉ là dùng thần thức, để bọn hắn triệt để ngất đi. Ngoài giới bất luận cái gì kích thích, đối bọn họ mà nói, đều khó có khả năng tỉnh táo lại, trừ phi lần nữa dùng thần thức kích thích. Thanh lý mất hai hỏa ngầm sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh chia ra hành động, bắt đầu vơ vét vườn trồng trong bà bối. Vạn Sâm vườn trồng cùng Vạn Quả Viên không giống nhau, linh quả thụ vô cùng trơ trớt, chỉ có mấy chằm quả. Đại bộ phận đều là vì luyện đan linh thực làm chủ. Thấp hơn tứ giai Tiêu Phàm trực tiếp thu thập. Vượt qua tứ giai cấy ghép vào tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Chương 717, có hắc qua, chương 717, có hắc qua. Trọng chọn, chọn lựa lựa. Dù vậy, Hơn 10 cây số vương tiểu thiên địa thì dường như đã bị nhồi vào. Vì sao là hơn 10 cây số vông? Tiểu thiên địa thế nhưng chia làm hai tầng, tầng dưới không gian mở rộng, thượng tầng không gian tự nhiên cũng sẽ tùy theo mở rộng. Mà lên tầng không gian mặc dù muốn so tầng dưới không gian tiểu, nhưng cũng có tầng dưới không gian 1/2, thậm chí 2/3 diện tích, đã không coi là nhỏ. Đáng tiếc, Tiêu Phàm có chút tiếc nuối đích thì thầm một tiếng, ngay lập tức mang theo Yên Thủy Khanh, rời đi và xâm, sau đó lại lần thi triển ngũ quỷ bản thân thuật, đem vườn trồng cây vạn sâm dưới mặt đất linh thạch quán mạch, cũng cho chuyển dời đến tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong. Một đêm thời gian, Tiêu Phàm tổng cộng rời chống 3 cái chồng căn cứ. Hiện trong tiểu thiên địa, thấp hơn lục giai linh thực, căn bản không tồn tại. Vốn đang lựa chọn tứ giai trở xuống, chỉ là sau đó, thực sự chứa không nổi. Tiêu Phàm chỉ có thể đem những kia bắt đầu chuyển rời đến trong tiểu thiên địa, thấp hơn lục giai linh thực, toàn bộ chuyển rời đến không gian hệ thống trong. Thí may mắn, không gian hệ thống muốn mở rộng, không có tiểu thiên địa phiền toái như vậy. Chỉ cần có linh khí, như vậy đủ rồi. Nhưng dù cho như thế, to lớn không gian hệ thống hay là cơ hồ bị nhồi vào. Nhiều như vậy linh thực, nếu là có thể toàn bộ bán đi, Chỉ ít cũng là 4-5 ngàn ước linh thạch thu nhập, mặc kệ là dùng tại tiến một bước mở rộng không gian hệ thống, vẫn là dùng tại phương diện khác, đều có thể. Đương nhiên, ngoài ra, tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, cũng nhiều ba đầu trung hình linh thạch khoáng mạch cùng ba miệng linh truyền. Hơn 10 cái số vương tiểu thiên địa, linh khí nồng độ, lần nữa tăng lên tới gấp ba ngoại giới nồng độ. Rất là không tệ. Ngoài trận pháp thánh thành, kỳ thực còn có rất nhiều loại thực căn cứ tồn tại. Thế nhưng về thời gian, đã không cho phép. Tiêu Phàm chỉ có thể lần nữa mang theo Yên Thủy Khanh, về tới trận pháp thánh thành. Mọi thứ đều lặng yên không một tiếng động không có ai biết, ngay tại nải ngắn ngủi trong vài canh giờ, đã xảy ra chuyện lớn gì. Sáng sớm hôm sau, trấn pháp thánh thành mở ra cửa thành về sau, không đến nửa giờ. Một tiếng dồn dập báo cáo, tại Vạn Sâm Triệu quản sự ngoài phủ đệ vang lên. Triệu quản sự, việc lớn không tốt. Chúng ta Vạn Sâm vườn trồng cũng bị người phá hoại, cái gì? Không còn có cái gì nữa. Ôm hai cái xinh đẹp thị nữ, nằm ngáy o o Triệu quản sự, bị nải một tiếng kinh hô, trong nháy mắt làm tỉnh lại. Thương hoàng chụp vào một bộ chương bảo, chân không xuất hiện tại báo cáo tình huống thủ hạ trước mặt, chấn mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Triệu quản sự Vừa mới vườn trồng bên kia trồng trò sư đến báo cáo, bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, vườn trồng trong triệt đệ bị người phá hoại, các loại linh vật biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ là trồng linh vật hay là linh thạch khoáng mạch cùng linh tuyền. Thủ hạ quy xuống trước mặt Triệu quản sự, hoảng sợ hô: "Không thể nào! Triệu quản sự bối rối." Vừa nghĩ tới hôm qua hoàng hiệu trấn nhấp nhợ, hắn cũng cảm giác một hồi run rẩy. Làm sao có khả năng? Một buổi tối thời gian, bọn hắn vặn sâm thì bước vạn quả viên theo gót. "Giả, nhất định là giả." Triệu quản sự bước xuống thủi hạ, vội vã hướng về ngoại thành phóng đi. Ngay tại lúc đó, trấn pháp thánh thành bên trong, còn có hai cái phủ đệ chủ nhân, giống như Triệu Quan Sự, vô cùng lo lắng hướng về ngoài thành phóng đi. Ba người vừa vặn ở cửa thành gặp nhau. Nhìn thấy đối phương đội vàng ngũ dáng, ba người liếc nhau, châm miệng một lời. Các nơi vườn trồng cũng bị phá hủy. "Danh?" Nghe được đối phương, ba người lần nữa châm miệng một lời giận dữ mắng mỏ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Này mẹ nó là cái nào xúc sinh, một đêm thời gian là có thể đem ba cái vườn trồng toàn bộ làm hỏng." Cũng đi trước xem xét tình huống, sau đó cùng nhau bàn bạc đối sách, này hẳn không phải là giữa chúng ta tranh đấu, rất có thể là ngoại lai thế lực. Đối với chúng ta hiệp hội trận pháp sư khiêu khích." Triệu quản sự sắc mặt trẻ lên nói. "Triệu quản sự nói có đạo lý." Vậy trước tiên đi thăm dò nhìn một chút, diễn phần mình vườn trồng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Một lúc còn đang ở chỗ cũ tụ họp. "Tuất." Ba tên vườn trồng quản sự ngay lập tức rời khỏi. "Nói thật, những thứ này vườn trồng trong lúc đó, mặc dù có cạnh tranh, nhưng chỉ là đơn thuần trên buôn bán tiến hành hành vi. Mọi người nói trắng ra, hay là cùng một cái thế lực, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Tại hợp tình hợp lý tình huống dưới, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, hay là có nhất định đường ranh giới, ai cũng sẽ không đặc biệt chiếm tiện nghi." Bình thường lúc, ba cái quản sự quan hệ trong đó, kỳ thực vẫn rất tốt. Thậm chí thường xuyên cùng nhau hợp tác, đàm luận tiêu thụ vấn đề. Ba cái không cùng loại thực vườn quản sự. Trước khi đến riêng phần mình vườn trồng sau, cán bạn không có chậm trễ bao lâu, liền tới đến chỗ cũ. Rốt cuộc, riêng phần mình vườn trồng đều đã bị triệt để phá hoại, cái gì cũng không có lưu lại, còn nhìn xem, cái đờ a. Các ngươi tình huống làm sao? Triệu quản sự siết quả đấm, sắc mặt hết sức khó coi. Toàn bộ bị hủy, bất luận gì đó cũng không có để lại. Hộ vệ thì toàn bộ bị giết, nhưng này chút ít trồng trọt sư, lại một chút việc nhi đều không có. Một tên quản sự hồi đáp, "Chúng ta bên này cũng là." "Ma Đức, rốt cục là ai ác như vậy? Còn có cường đại như vậy thủ đoạn, một đêm có thể đem ba cái vườn trồng toàn bộ phá hoại." Một tên sau cùng quản sự, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Chuyện này, ta vẫn như cũ cảm thấy là ngoại lai thế lực làm." Triệu quản sự tự hỏi một lát, đem ý nghĩ của mình điểm danh ra đây. "Từng, Lão Triệu, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì?" Hai gã khác quản sự liền vội vàng hỏi, "Các ngươi hẳn có nhớ, gần đây phát triển tình thế tương đối đột nhiên báo các lâu đi. Bọn hắn có thể là hướng xung kích Huyền Thiên Đại Lục Tam Đại Thương hội." Triệu quản sự không có đem lại nói toàn bộ, nhưng hắn tin tưởng, hai gã khác quản sự hẳn là có thể đủ đã hiểu. Bảo Các Lâu, không thể nào. Bọn hắn có lá gan này, chúng ta thế nhưng hiệp hội trận pháp sư a. Một họ Vương quản sự, kinh ngạc nói, không có gì không thể nào, nhìn chung lịch sử, bọn này thương hội lịch sử phát triển, dường như đều là tràn ngập máu tanh bạo lực. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, Bảo Các Lâu là đem chúng ta hiệp hội trận pháp sư trở thành bọn hắn nổi lên đã đắc chân. Một tên sau cùng lý họ quản sự, hừ lạnh nói, bọn hắn làm sao dám? Vương họ quản sự vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không thể nào, gần đây tinh thần hội phát triển làm sao nhanh chóng, các ngươi thì đã hiểu. Mà chúng ta hiệp hội trận pháp sư rốt cục cái gì điều dạng, các ngươi thì hiểu rõ. Ta đoán chừng, này bảo các lâu chính là nhìn thấy cơ hội, cảm thấy có thể thừa cơ hội này, đem chúng ta giẫm tại dưới chân. Nếu là thành công, vừa năng lực phát triển tự thân, còn có thể bán cái nhân tình tinh thần hội. Triệu quản sự đem ý nghĩ của mình nói ra. "Dĩnh." Vương họ quản sự nghe được Triệu quản sự lời nói này thì cuối cùng tin tưởng. Nội giận đùng đùng mắng một câu, cắn răng nói. "Vậy chúng ta bây giờ là về trước đi báo cáo." hay là trực tiếp đi gây phiền toái cho Bạo Các Lâu. Một bầy chó tệ đồ chơi. Cho dù tinh thần hội nổi lên, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cũng không phải bọn hắn chỉ là một thương hội, có thể giẫm tại dưới chân. Hai tay chuẩn bị đi, phái một bộ phận người đi bảo các lâu dò xét tình huống, trước không nên khinh cử vận động, chúng ta thì là báo cáo." Triệu quản sự nói. Chương 718, dần dần định hóa, chương 718, dần dần định hóa. Nếu Tiêu Phàm hiểu rõ Triệu quản sự bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười ha ha. Đồng thời, cũng đều vì Bạo Các Lâu tê oan. Cợt mờ ở. Lão tử cái gì cũng không có làm. Làm sao lại gặp dạng này thay bay vạ rõ? Tùy thân ba ba. Ba tên quan sự không tiếp tục nói nhảm, ngay lập tức chia ra hành động. Về đến trận pháp thánh thành về sau, bọn hắn liền liên thủ ra lệnh, điều động 100 người liên hợp đội ngũ, đem bảo các lâu tại trận pháp thánh thành cửa hàng, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà bản thân bọn họ thì là riêng phần mình tiến về trụ tự nhà mình trang viên, báo cáo tình huống. Đợi đến trăm người liên hợp đội ngũ đem bảo các lâu vây tụ chặt như nêm tối về sau, bảo các lâu nội bộ nhân viên hay là vẻ mặt sững sờ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bảo các lâu trận pháp thánh thành trưởng quỹ Trương Hân, bình tĩnh một gương mặt, trước tiên triệu tập quan sự, thương thảo tình huống. Tình huống bên ngoài, các ngươi đều thấy được đi. Có ai năng lực nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Trưởng quỹ chúng ta cũng không biết a. Nếu không, trước phái người hỏi một chút tình huống đi. Chờ ngươi hỏi tình huống, chúng ta sợ là lúc nào chết cũng không biết. Lão nương vừa nãy đã ra ngoài hỏi qua, bọn hắn nói mình là Hoàng Hiệu Trấn, Ngụy Thông, Tiêu Tiến Tiên thủ hạ, ba người này là ai? Các ngươi khẳng định không xa lạ gì. Trương Hân nổi giận mắng. Tê. Bảo các lâu quan sự vẻ mặt sững sờ. Đây không phải hiệp hội trận pháp sư ba cái phó hội trưởng sao? Chúng ta bảo các lâu cùng bọn hắn hẳn không có mâu thuẫn gì đi. Biết, có phải hay không là vì gần đây chúng ta bảo các lâu phát triển quá nhanh, ảnh hưởng tới việc buôn bán của bọn hắn. Ta nhớ được, này ba cái phó hội trưởng trong tay cũng có vườn trồng. Chiếc cứ trận pháp thánh thành linh thực, linh quả tiêu thụ 20% tả hữu. Một tên quản sự chần chừ mà hỏi: "Không đến mức đi. Chúng ta chỉ là bình thường thương nghiệp hành vi, bọn hắn cái này không chơi nổi. Muốn đem chúng ta trực tiếp thanh trừ trận pháp thánh thành." Trương Hân căn bản không có nghĩ đến chuyện này, thế nhưng nghe thủ hạ người báo cáo, lại không hiểu cảm giác thủ hạ của mình, nói hình như rất có đạo lý. Nói không chừng, thật chính là bởi vì bọn họ phát triển quá mức nhanh chóng, ảnh hưởng tới ba cái vườn trồng linh dược, linh quả tiêu thụ, từ đó những này ba cái hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng thẹn quá hóa giận, hết bàn. Trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, Trương Hân một tên thủ hạ đột nhiên được sắp thông thông gọt vào Trương Hân đám người họp căn phòng. Chuyện gì? Trương Hân cố nén lửa giận, nhìn người tới, đây là bọn hắn bảo các lâu trận pháp thánh thành phân bộ ngành tình báo quân sự. Vừa mới nhận được tin tức, kế vạn quả viên vườn trồng bị hủy về sau, Vạn Sâm, Thiên Tử Viên, Minh Quả ba cái vườn trồng, thì tại hồn qua trong vòng một đêm, bị người triệt để phá hủy, cái gì cũng không có lưu lại. Tình báo quản sự hồi đáp: "Ta mẹ nó." Nghe được tình báo quản sự báo cáo, Trương Hân liền xem như kẻ ngốc thì đã hiểu bọn hắn bảo các lâu, đột nhiên bị ba cái hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng thủ hạ vây tụ lên mục đích. Đây là đem bọn hắn bảo các lâu trở thành phá hoại vườn trồng kẻ cầm đầu a. Bọn này đồ chó hoang, muốn chúng ta bảo các lâu có ngã qua, tuyệt đối không thể nào. "Đi, lão nương hiện tại muốn tìm hoàn hiệu trấn bọn hắn đối chất nhau." Tính tình nóng nảy Trương Hân, một bộ nổi giận đùng đùng tư thế, muốn xông ra phòng họp. Mấy cái quản sự bên trong, đại bộ phận cũng lạnh như thế ý nghĩ chuẩn bị đi theo Trương Hân, đi hỏi cho rõ. Nhưng vào lúc này, một tên nhíu mày suy tư của Sở, đột nhiên mở miệng, ngăn cản mọi người. Trưởng Quý còn xin dừng bước. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Gia của Sở, ngươi có ý nghĩ gì? Trương Hân mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng cũng không phải một chuyên đoạn độc hại người, nàng luôn luôn tương đối tin tưởng đoàn đội lực lượng khẳng định phải so với năng lực lượng cá nhân cường đại. Do đó, mỗi lần chế định kế hoạch gì, nàng đều sẽ thêm phương diện hỏi các phe ý kiến, mới biết tại cuối cùng sắp nhập sửa sang lại, chế định ra một thích hợp phương án. Trưởng Quý ngươi không cảm thấy, đây đối với chúng ta bảo các lâu mà nói là cơ hội sao?" Gia quản sự lông mày nhíu lại, thần sắc che lấp nói: "Cơ hội?" Trương Hân cùng cái khác bảo các lâu quản sự, cũng hơi có hoài nghi, không rõ vị này gia quản sự ý nghĩ, "Cụ thể nói một chút. Chuyện này nói rất dài dòng, có thể biết cùng tinh thần hội có chỗ liên quan." Gia quản sự lộ ra một vòng thần bí nụ cười. "Tinh thần hội?" Trương Hân là một tên thương hội quản sự, làm sao không hiểu rõ gần đây nổi tiếng tất cả đông vực tinh thần hội. Rất nhiều người đều nói, tinh thần hội mượn nhờ lần này gió đông, hoàn toàn có thể trưởng thành là siêu việt hiệp hội trấn pháp sư càng đại trận hơn pháp thế lực. Rốt cuộc chỉ cần tinh thần hội vui lòng mở ra danh mạch, kỹ thuật có thể bố trí trận pháp trong cơ thể người, tuyệt đối có thể thu hút hàng loạt hiệp hội trận pháp sư trận pháp sư gia nhập. Ai bảo hiệp hội trận pháp sư dù sao không phải là một đúng nghĩa thế lực, mà là một liên hợp tổ chức đâu? Có thể cái rốt cuộc chỉ nói là nói. Hiệp hội trận pháp sư rốt cuộc làm sao? Lại có dạng gì nội tình, kỳ thực mọi người thì đã hiểu. Bọn hắn có cửu giai trận pháp sư, thậm chí có thể còn có thập giai trận pháp sư lưu lại truyền thừa, mà đây hết thảy, tinh thần hội đều không có. Tinh thần hội mạnh nhất trận pháp sư, chỉ có ba giai. Dù là mới nhậm chức cái này hội trưởng tinh thần hội vô cùng trẻ tuổi, có rất lớn có thể xung kích cự giai, thập giai trận pháp sư. Nhưng này rốt cuộc chỉ là có thể. Cùng hiệp hội trận pháp sư nội tình so sánh, tinh thần hội hay là kém không biết. Một kỹ thuật có thể bố trí trận pháp trong cơ thể người, có lẽ có thể đối với trận pháp sư có rất lớn thu hút. Có thể nếu như không có tiến giai tiểu giai, thập giai truyền thừa, tinh thần hội khẳng định không cách nào trưởng thành đến cái đó đầy đủ cao độ cao. Chỉ ít, muốn siêu việt hiệp hội trận pháp sư, vẫn tương đối nói nhảm. Do đó, người biết chuyện cũng đem cái tin đồn này trở thành là một chuyện cười. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, đây là một chuyện cười. Chu Vân trong đầu, Tướng Tinh Thần biết sự việc, nhanh chóng qua một lần về sau, lại nhìn về phía gia quản sự, chờ đợi hắn báo cáo. Là như vậy, mặc kệ Tinh Thần hội rốt cục có thể hay không phát triển đứng lên, Siêu Việt Hiệp hội Trận Pháp sư, bọn hắn hiện tại tất nhiên là đúng Hiệp hội Trận Pháp sư, có nhất định uy hiếp. Xem xét Tam Đại Thương hội phát triển, cái nào một cái không là giẫm lên những tông môn thế lực khác thượng vị chúng ta nếu là có thể liên hợp Tinh Thần hội, thật đem Hiệp hội Trận Pháp sư đạp xuống đi, về sau Tam Đại Thương hội trọng, tất nhiên có chúng ta bảo các lâu tên. Danh gia này quản sự trong đôi mắt, đột nhiên lóe ra một tia cường nhiệt quang mang. A, hình như cũng không tệ a vừa vận tinh thần hội phía sau cũng không có ủng hộ, hợp tác thương hội, chúng ta nếu là có thể hợp tác với bọn họ, liên thủ chèn ép hiệp hội trận pháp sư, cũng không tệ ha giật giật. Một tên quản sự mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, ai nói với ngươi, tinh thần hội không có hợp tác thương hội, bọn hắn gây dựng đại địa lúc, thiên bá thương hội không phải bọn hắn duy nhất hợp tác thương hội. Còn có người nói, thiên bá thương hội linh phượng cùng tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng, chính là bạn đời. Trương Hân mặt mũi tràn đầy ghen tị nói, chương 719, chính chủ nhân đến rồi, chương 719, chính chủ nhân đến rồi. Còn có chuyện như vậy sao sao? Gia quản sự trong nháy mắt thì chó rồi. Mือน bản đắc chí khuôn mặt, ngay lập tức sa vào đến lúng túng trong. Ý nghĩ của hắn chính là dựa vào tại Tinh Thần Hội không có ủng hộ và hợp tác Thương Hội bên trên. Như vậy, bọn hắn có thể hợp tác với Tinh Thần Hội, lẫn nhau lớn mạnh. Có thể tình huống hiện tại là Tinh Thần Hội không chỉ có hợp tác đối tượng, hay là Tam Đại Thương Hội một trong Thiên Bắc Thương Hội. Bọn hắn bảo các lâu cho dù là sao đội theo, cùng Thiên Bắc Thương Hội chiến lệnh còn là rất lớn, ít nhất là gấp 10 chiến lệnh. Tinh Thần Hội thân mình thì đối mặt hiệp hội trận pháp sư áp lực này, bọn hắn chọn bỏ cuộc cùng Thiên Bắc Thương Hội hợp tác, mà lựa chọn cùng bọn hắn bảo các lâu hợp tác sao? Quan trọng nhất là Nếu Thiên Bắc Thương hội lĩnh vượng, cùng Tinh Thần hội hội trưởng, thật là bạn đời quan hệ. Nay làm sao có khả năng để bọn hắn hợp tác gây mất? Nếu là như vậy, kia ta ý nghĩ thì không đáng tin cậy. Hay là xem trước một chút, Hoàng Hiểu trấn bọn hắn, rốt cục muốn làm gì đi. Gia quản sự bất đắc dĩ thở dài. Trường Quý kỳ thực cũng không phải không thể, người tư sắc so với kia Ninh vượng có không kém, nếu không, người hy sinh một chút, bán một chút sắc đẹp. Nói không chừng, chúng ta bạo các lâu vẫn đúng là có cơ hội, với lại hội trưởng Tinh Thần hội a. Dựa theo Tinh Thần hội hiện nay phát triển, tương lai khẳng định không kém. Ngươi nếu là có thể biến thành hội trưởng tinh thần hội phụ nhân, không thể so với chỉ là bảo các lâu trưởng quý, hấp dẫn hơn người. Đến lúc đó, chúng ta những thứ này đi theo bên cạnh người, kiếm cơm ăn cũng có thể có một tương lai huy hoàng a." Quản sự bên trong, một tên khúc họ nữ quản sự, cũng là duy nhất nữ tính quản sự, trêu chọc nói: "Xéo đi, muốn lao nương bán sắc đẹp nam nhân, còn không có xuất sinh. Hắn hội trưởng tinh thần hội, có tư cái gì?" Trương Hân vẻ mặt bá khí đáp lại nói: "Thế nhưng ai cũng nhìn ra, Trương Hân đã có vẻ siêu lòng. Loé ra ánh mắt, một bộ như có điều suy nghĩ nét mặt, đều bị mấy cái quản sự có loại không nhịn được cười cảm giác. Đương nhiên, bọn hắn thì chờ mong, Trương Hân thật sự có thể trên bảng tiêu phàm cái này Tinh Thần Hội Tân Nhiệm Hội trưởng. Rốt cuộc, Tinh Thần Hội hiện tại cho dù không đạt được hiệp hội trận pháp sư độ cao, nhưng trên thực tế so với bọn hắn bảo các lâu hay là cường đại hơn nhiều. Mà Trương Hân chỉ là bọn hắn bảo các lâu tại trận pháp thánh thành một tên trưởng quỷ. Tại tất cả bảo các lâu bên trong, sắc thực thuộc về trọng yếu hơn trưởng quỷ, có thể trọng yếu đến đâu, cũng chỉ là trưởng quỷ. Mặt trên còn có trưởng lão, phó hội trưởng, hội trưởng. Vì Trương Hân năng lực, đợi này lớn nhất có thể chính là leo đến phó hội trưởng cấp, hội trưởng là tuyệt đối không thể nào. Vì theo bọn hắn biết, Trương Hân hình như không có hậu trường. Đương nhiên, đây là bọn hắn đã hiểu. Trương Hân cũng chưa từng cùng bọn hắn đã từng nói ra thế của mình, bọn hắn cũng là đơn thuần vì Trương Hân mị lực cá nhân, mới biết đi theo tại bên cạnh nàng. Đúng là như thế. Bọn hắn mới có lá gan, cùng Trương Hân mở tiếu trò đùa. Với lại, cho dù Trương Hân tương lai thật sự có thể trưởng thành đến bảo các lâu hội trưởng cấp bậc, thế nhưng cùng phát triển càng thêm tấn bánh tinh thần hội so sánh, còn hơi kém hơn một ít. Không, phải nói kém rất nhiều. Đợi đến Trương Hân trưởng thành là hội trưởng, Tinh thần hội nói không chừng thật đã có cơ hội phát triển đến siêu việt hiệp hội trận pháp sư trình độ. Đã như vậy, Trương Hân vì sao không thể hiện tại thì ôm vào tinh thần hội dù đâu? Lời nói quy chính để, nói nhiều như vậy, kỳ thực đều là nói nhảm. Trương Hân làm sao làm lựa chọn, bọn hắn thì không có cách nào tả hữu quyết định của nàng. Một đám người tại Trương Hân dẫn đầu dưới, đi vào bảo các lâu cửa. Các vị nếu không có chuyện, còn xin tránh ra, ảnh hưởng tới chúng ta bảo các lâu làm ăn, các người gánh tội không dậy nổi. Mặt một tiếng màu trắng kính phục, rất có trùng khó gần phong phạm Trương Hân, mang theo mọi người đi tới bảo các lâu trước mặt, lạnh như băng mở miệng nói: Mà ở cách đó không xa, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh chính trên đường phố đi tới, muốn nhìn một chút ba cái vườn trồng bị phá hư về sau sẽ khiến cái gì động tĩnh lớn. Kết quả, vừa hay nhìn thấy bên này chuyện đã xảy ra, rất là tò mò bu lại. Chương trưởng trưởng bày người Quang Minh chính đại không nói chuyện mơ ám, các ngươi bảo các lâu đêm qua rốt cục làm cái gì, chính các ngươi hiểu rõ. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất chuẩn bị kỹ càng buổi thưởng, bằng không. Ha ha. Vây quanh ở bảo các lâu chung quanh một đám hộ vệ bên trong, dẫn đầu võ Thánh 8 tinh lương lội, cười lạnh nói: "Đêm qua, đêm qua chuyện gì xảy ra, lão nương hoàn toàn không biết." Để các ngươi hoàng phó hội trưởng đến, ta cũng phải hỏi một chút hắn, này một buổi sáng sớm thì phái nhiều người như vậy, đem chúng ta bao các lâu vây quanh, rốt cục nghĩa là gì?" Trương Vân hừ lạnh nói. "Ngươi yên tâm, hoàng phó hội trưởng một đoàn người sẽ liền đến, đã ngươi không thừa nhận, không sao, đến lúc đó có các ngươi quả ngon để ăn." Lương Lỗi may may không nể mặt Trương Vân, trực tiếp xoay người, đối thủ hạ sau lưng nó hô, "Cũng cho ta bảo vệ tốt. Hôm nay bảo lầu các nội bộ, cho dù là một con ruồi, cũng không cho phép rời khỏi. Ai nếu là dám cưỡng ép xông ra, giết chết bất luận đội." "Là?" Lương Lỗi thủ hạ cùng với ngoài ra hai cái phó hội trưởng thủ hạ, trăm miệng một lời hô. Dù sao cũng là liên hợp tạo thành đội ngũ, cũng muốn có một quản sự nhi. Lương Lỗi làm cho này, nhóm hộ vệ bên trong thực lực mạnh nhất một cách tự nhiên liền thành thủ lĩnh. Trương Hân cắn răng, hung tợn chằm chằm vào Lương Lỗi bóng lưng, nếu không phải nơi này là hiệp hội trận pháp sư địa bàn, nàng cũng không nhịn được muốn ra tay, trực tiếp giết Lương Lỗi. Mà ở xa xa Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh thì là có chút nhìn nhau sững sờ. Tiêu Phàm, ta thế nào cảm giác, chuyện này hình như có điểm gì là lạ a? Yên Thủy Khanh truyền lẫn hỏi. Sát thực không thích hợp, đây là có người cho chúng ta gánh tội đi. Tiêu Phàm suy tư một lát, đại khái hiểu tình huống trước mắt, rốt cục là chuyện gì xảy ra. Cái quần què gì vậy? Sao không hiểu ra sao thì có người cho chúng ta có hát qua. Nay bảo các lâu, có chút không may a." Yên Thủy Khanh dở khóc dở cười. "Ngươi đúng này cái gì bảo các lâu, hiểu rõ không?" Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, buồn bực mà hỏi. "Tạm được." Yên Thủy Khanh suy nghĩ một chút, nói ra. "Bảo các lâu là 2 năm này, phát triển thật nhanh một thương hội. Nói là muốn xung kích Tam đại thương hội vị trí, chỉ là ta đơn trường, bọn hắn còn không có khả năng kia. Muốn xung kích Tam đại thương hội" Cùng Tiên Bắc Thương hội so sánh, bọn hắn bảo các lâu làm sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên lệch tương đối lớn, chí ít tại gấp 10 tả hữu. Cho nên ta nói, bọn hắn muốn xung kích Tam đại thương hội, dường như rất nhỏ có thể. Tiên Thủy Khanh lắc đầu nói, kỳ quái, một dạng này thương hội, làm sao lại giúp chúng ta cái tội? Tiêu Phàm là thực sự không thể đã hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên từ đằng xa bay tới một người ảnh, sau lưng còn vội vã đi theo một đám người. Nhìn thấy bóng người này, Tiêu Phàm khẽ miệng nhịn không được toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Chính chủ nhân hình như đến rồi. Đó chính là người trước đó nhắc tới hiệp hội trận pháp sư họ Hoàng cái đó phó hội trưởng. Tiên Thủy Khanh không biết Hoàng Hiểu Trấn, nghe được Tiêu Phạm lượi nói, buồn bực mà hỏi. "Chương 720, người người đều là ẩn đế, chương 720, người người đều là ẩn đế." "Đúng là hắn." Tiêu Phạm gật đầu, tầm mắt đặt ở trên người Hoàng Hiểu Trấn. Hoàng Hiểu Trấn hình như có cảm ứng dường như, đột nhiên quay đầu, tầm mắt đặt ở trên người Tiêu Phạm, trên mặt lộ ra một tia hoài nghi. Chẳng qua rất nhanh, Hoàng Hiểu Trấn liền đưa tầm mắt rời sang chỗ khác, không hề có tại một người xa lạ trên người dừng lại quá nhiều thời gian. Có thể, hắn là cảm thấy Vị như thế một người xa lạ, lãng phí thời gian của mình, bây giờ không có thiết yếu. Ta đi, gia hỏa này cảm giác đã vậy còn quá rõ ràng, Thủy Khanh, hắn giác quan thứ 6, sợ là có thể cùng ngươi không có kích phát siêu thần lục cảm trước đó, không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nhịn không được châm biếm nói. Rất bình thường nha. Chúng ta tu luyện giả, vốn là có rất mạnh giác quan thứ 6, chẳng qua có người, càng cường liệt một ít, có người thì là vô cùng bình thường. Cái này hoàng phó hộ trưởng, hẳn là tương đối mảnh liệt cái chủng loại kia đi. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục xem tiếp, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Yên Thủy Khanh không nói thêm gì nữa, cùng Tiêu Phàm, cùng với trung quanh không ăn ít dưa quần chúng cùng nhau chờ đợi sự tình phát triển. Cũng chính là bởi vì, ngay sáng sớm, bảo các lâu tiểu này không coi là nhỏ thương hội, bị Hiệp hội Trận Pháp sư hộ vệ vây lên đưa tới không ít người chú ý. Trung quanh tụ tập hàng loạt dân dưa quần chúng. Nếu không, tại Hoàng Hiểu trấn đến lúc, trung quanh chỉ có Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh hai người tồn tại, cho dù là kẻ ngốc, đều biết hai người này có vấn đề a. Trương trưởng bày ta Hoàng Hiểu trấn cùng các ngươi bảo các lâu không oán không kỷ, các ngươi làm như thế, có phải không đem ta để vào mắt, hay là không đem chúng ta Hiệp hội Trận Pháp sư để vào mắt? Hoàng Hiểu chấn vừa lên đến, liền trực tiếp lấy thế đè người. "Hoàng phó hội trưởng, ta không rõ ý của ngươi là, rõ ràng là ngươi sáng sớm, phái người đột nhiên đem chúng ta bảo các lâu vây quanh, ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta, hiện tại ngược lại trả đũa, nói chúng ta bảo các lâu không đem các ngươi hiệp hội trận pháp sư để vào mắt." Trương Hân cười lạnh, sắc mặt nhìn lên tới càng thêm lạnh băng. "Mọi người đều biết, chúng ta bảo các lâu chính là nghiêm chỉnh người làm ăn, thì luôn luôn dựa theo các ngươi hiệp hội trận pháp sư quy tắc làm việc. Nếu như các ngươi hiệp hội trận pháp sư, thật dung không được chúng ta bảo các lâu, chúng ta rời khỏi chính là, làm gì tìm cái gì không hiểu ra sao lấy cớ?" Chiều hôm qua vạn quả viên, buổi tối vạn sâm, thiên thực viên, minh quả, tổng cộng là cái chổng căn cứ bị phá hư, ngươi dám nói không phải là các ngươi bảo các lâu làm? Hoàng Hiểu trấn lại một chút che giấu đều không có, đi thẳng vào vấn đề hừ lạnh nói. Hoàng Hiểu trấn lời nói, lập tức khiến cho chúng quanh ăn dưa quần chúng kinh ngạc. Cờn Mờ, cái quần què gì vậy tình huống? Bốn vuông trổng, tại một ngày thời gian, bị người phá hủy. Ngưu như vậy ra sao? Tin tức này có đáng tin cậy hay không a? Ngươi chính là không phải ngốc. Đây chính là hoàng phó hội trưởng chính miệng nói, làm sao có khả năng không đáng tin cậy? Hẳn là xác thực. Đi tong. Đây chẳng phải là nói, tiếp xuống một quãng thời gian, chúng ta trận pháp thánh thành linh thực, linh quả đều phải tăng giá. Đúng nga. Trọng điếu như vậy bốn vườn trồng bị hủy, linh thực linh quả không tăng giá chính là quái sự, nhanh đi đoạt a. Hiện tại mới nghĩ đi đoạt, đã sớm muộn được không? Ta vừa nãy đến lúc, còn buồn bực những kia linh thực linh quả sao cũng lên giá gấp đôi, hiện tại cuối cùng đã hiểu. Ăn dưa của chúng, lo lắng. Vườn trồng bị hủy, không hề có để bọn hắn phẫn nộ, chỉ có lo lắng cùng bất đắc dĩ. Cho chuyện một chút, thì cho tới tăng giá vấn đề bên trên. Cũng may Đối với phần lớn trận pháp sư mà nói, linh thực linh quả thì cùng người bình thường cùng thuộc về hoa quả quan hệ. Có thì ăn, không có, mặc dù sẽ nghĩ, nhưng cũng không đặc biệt thèm. Nhìn một chút, liền đi qua. Trước đó trận pháp thánh thành phụ cận, vì tồn tại hàng loạt vườn trồng, cho nên linh thực linh quả giá cả cũng không cao. Mua rất nhiều người. Nhưng bây giờ vườn trồng bị hủy, linh thực linh quả giá cả tăng lên. Đối với phần lớn mà nói, cùng lắm thì chính là không ăn nghĩ, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Do đó, tâm tình của bọn hắn chỉ có bất đắc dĩ, không hề có phẫn nộ. Ma Chuân Vân nghe được Hoàng Hiểu trấn Lợi nói, đương nhiên rất bất mãn hắn muo hoan, vẻ mặt phẫn nộ hừ lạnh nói: "Chê cười, thiên đại chuyện cười. Các ngươi ở những thứ này hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng vườn trông bí hủy, cùng chúng ta bảo các lâu có quan hệ gì? Ngươi và ở chỗ này vùng hằng càng quấy, không bằng nắm chặt thời gian, đi tìm hung thủ thật sự." Ma Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nghe nói như thế về sau, không khỏi liên nhau: "A thông suốt, hình như thật sự có người cho bọn hắn có nỗi. Nay bảo các lâu rốt cục làm cái gì? Làm sao lại không hiểu ra sao cho chúng ta có nỗi? Không biết a, có phải hay không Hoàng Hiểu trấn thực sự tìm không thấy kẻ cầm đầu?" Đơn thuần muốn tìm một phụ trách, hắn có thể cùng bảo các lâu có thủ, liền tìm tới bọn hắn. Vậy bọn hắn thật là xui xẻo. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh ngược lại không đến nỗi cười trên nỗi đau của người khác. Có người rút bọn hắn quăng ra qua. Bọn hắn cảm tạ người ta cũng không kịp, làm sao có khả năng còn đi cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có thể nói, cái này bảo các lâu thật vô cùng không may. Trương trưởng quay chuyện phát sinh ngày hôm qua, đến cùng phải hay không các ngươi bảo các lâu làm không phải ngươi nói tính, chúng ta muốn trang một chút. Hoàng Hiểu chấn có thể đã sớm đoán được, Trương Hân trả lời là như thế này, một bộ thông báo lạnh lùng nét mặt nói ra một câu nói như vậy về sau, Liệt Xoa tái nói: "Tất cả mọi người, bước vào bảo các lâu kiểm tra, xác định bảo lầu các nội bộ có phải có bốn vườn trồng sản phẩm." Hoàng Hiểu Trấn: "Ngươi đây là chân không đem chúng ta bảo các lâu để vào mắt." Trương Hân Hàn là thật không nghĩ tới, Hoàng Hiểu Trấn lại sẽ làm như vậy, vẻ mặt phẫn hận ngăn ở bảo các lâu lối vào, ánh mắt lạnh băng. "Ai dám tự tiện xông vào bảo các lâu, đừng trách ta không khách khí." Trương trưởng quay ngươi nếu không phải chỗ dạ, vì sao không cho chúng ta vào trồng kiểm tra một chút? "Ngươi yên tâm, chúng ta nếu là không có bất kỳ phát hiện, tự nhiên sẽ trả lại ngươi bảo các lâu một trong sạch." Hoàng Hiểu Trấn ngoài cười nhưng trong không cười nói: Đi mẹ nó còn chúng ta trong sạch. Ai đập mã không biết các ngươi hiệp hội trận pháp sư người, đều là tính cái gì? Cả đám đều mẹ nó là ảoôn, hôm nay để các ngươi tùy tiện xâm nhập chúng ta bảo các lâu, chúng ta bảo các lâu còn có thể có đồ vật lưu lại. Lại càng không cần phải nói, các ngươi nhiều người như vậy vào trong, tùy tiện một người, xuất ra một quả bốn vườn trồng linh thực linh quả, chúng ta thì hết đường chối cãi. Trương Hân không còn nghi ngờ gì nữa, rất rõ ràng Hoàng Hiệu trấn là người, vạch mặt bình thường, giận dữ hét. Hoàng Hiệu trấn sắc mặt, tự nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn chính là một hòa nhã mặt người, đột nhiên bị người chỉ vào cái mũi giận mắng. Hắn năng lực có sắc mà tốt. Trương Hân, ngươi thật coi ta Hoàng Hiểu Chấn không dám đem ngươi thế nào hay sao? Nói năng bậy bạ, ta Hoàng Hiểu Chấn làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc, khi nào làm ác ôn mới việc làm? Lại làm sao lại vu oan hãm hại các ngươi? Hoàng Hiểu Chấn siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ bị oan uổng sau phẫn nộ nét mặt. Chương 721, ta cũng sẽ không ăn đấm cô, chương 721, ta cũng sẽ không ăn đấm cô. Bọn hắn đây là đang diễn kịch đi. Tiên Thủy khẽ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hoàng Hiểu Chấn, nàng đúng Hoàng Hiểu Chấn đều không phải là đặc biệt quen thuộc, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, con hàng này biểu hiện trông tràn đầy diễn kịch cảm giác, từng hẳn là đang diễn trò. Chẳng qua là Hoàng Hiểu Chấn Đan Phương đang diễn trò, diễn cho chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng nhìn xem. Hắn có thể đã hiểu rõ, thật sự phá hoại bốn vườn trồng người cũng không phải bạo các lâu, nhưng hắn hiện tại nhất định phải nhường bảo các lâu có nổi. Tiêu Phàm đúng Hoàng Hiểu Chấn hay là có như vậy một chút hiểu rõ. Do đó, có thể nhìn ra Hoàng Hiểu Chấn diễn kịch thành phần vô cùng rõ ràng, cũng không biết bạo các lâu bên này rốt cục muốn làm thế nào. Bọn hắn có thể làm đến xung kích tiên bác thương hội trình độ kia, hẳn là sẽ không không có cường giả võ thân đi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút xoắn xuýt. Tiêu Phàm dù sao không phải là loại đó tâm ngoan thủ là người, có người không hiểu ra sao giúp bọn hắn công hạ qua. Nếu là không có tận mắt thấy thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tận mắt thấy, hắn thực sự cảm thấy có chút thấy náy. Tiêu Phàm cũng biết, chính mình loại tính cách này, đặt ở ăn người huyền huyễn thế giới, quả thật có chút không tốt. Nhưng hắn rốt cuộc, tiếp trước là nhận năm thanh niên tốt giáo dục người. Mẹ nói đầu tiên chờ chút đã, nếu bảo các lâu bên này, thật không ai có thể ra mặt, chúng ta thì ra mặt. Tiêu Phàm cắn răng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Cái này, chuyện này đối với chúng ta mà nói, không phải công việc tốt sao? Nếu hiện tại ra mặt, Sợ là không tốt à? Nghe được Tiêu Phàm truyền âm, Yên Thủy Khanh trong nháy mắt thì chấn ngây ngẩn cả người, thực sự không thể đã hiểu, Tiêu Phàm hiện tại muốn ra mặt ý nghĩa. Vậy bọn hắn làm gì hơn nửa đêm đi phá hoại những kia chồng căn cứ, nên trực tiếp chính diện khai căn a. Ngươi không hiểu? Tiêu Phàm muốn giải thích, lại lại không biết làm sao đi giải thích, chỉ có thể dùng ba chữ này qua loa nói. Ta không hiểu. Yên Thủy Khanh mặt người, tâm mắt nhịn không được nhìn về phía Chu Hân. Ngươi sẽ không coi trọng cái này trưởng quý a. Khoan hay nói, sắc thực nhìn rất xinh đẹp. Yên Thủy Khanh yếu ớt nói. Thân mẹ nó coi trọng nàng. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Yên Thủy Khanh, là thực sự không nghĩ tới, Yên Thủy Khanh lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Liếc qua Trương Hân về sau, lắc đầu nói: "Cái này trừng quỷ, mặc dù nhìn sắc thực rất đẹp, nhưng cũng không phải ta yêu thích cái chủng loại kia. Do đó, ngươi cũng không cần ăn dâm khô. Ta cũng sẽ không ăn dâm khô, thật muốn ăn dâm khô, ta đã sớm đem chính mình chua chết được." Yên Thủy Khanh che lấy miệng nhỏ, cười khanh khách lên, nhìn lên tới, hình như sắc thực không có một chút thật ghen dáng vẻ. Tiêu Phàm hơi cười một chút, chỉ cảm thấy Yên Thủy Khanh như vậy, thật đặc biệt đáng yêu. Trong lòng một vòng lưu sầu, thì giảm bớt mấy phần. Có người có thể muốn nói, nay có cái gì tốt ưu xấu, tiêu phàm thực lực cường đại như vậy, sợ cái gì hiệp hội trận pháp sư a? Ngài vẫn đúng là đừng nói, tiêu phàm chính là sợ xét hiệp hội trận pháp sư. Đương nhiên, vẹn vẹn là chỉ trận pháp thánh thành trong trận pháp thánh thành, nhưng phàm là chuyển sang nơi khác, tiêu phàm có thể hay không năng lực sợ bọn họ? Trận pháp thánh thành a, bên trong không có cường giả võ đế, chính là quái sự. Hiện tại tiêu phàm có thể không có một chút đối kháng cường giả võ đế áp chủ bài, chỉ có thể tiếp tục tạm ung. Ầm. Đúng lúc này, Trương Hân phía sau bạo các lâu bên trong, Đột nhiên bay ra một lão giả. Hứa lão? Thấy lão giả xuất hiện, Trương Hân cùng một đám quan sự vội vàng hướng lão giả hành lễ. Lão giả gật đầu, mặt không thay đổi nhìn về phía Hoàng Hiểu Trấn. Họ Hoàng khi dễ chúng ta bạo các lâu không người, chỉ bằng ngươi, còn không có từ cái kia. Nhưng họ Hân quay lại đây, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, các ngươi hiệp hội trận pháp sư hôm nay làm một màn này, rốt cục nghĩa là gì? Hứa. Hứa Điền Lưu. Thấy lão giả, Hoàng Hiểu Trấn trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Chính là lão phu. Hứa Điền Lưu mặt mũi tràn đầy lãnh đạo, không có chút nào đem Hoàng Hiểu Trấn để vào mắt. Hắn thì xác thực có dạng này tư cách. Vì, tại vị lão giả này xuất hiện lúc, Tiêu Phàm trong đôi mắt ngay lập tức bày biện ra hệ thống đối với hắn đánh giá. Nhân vật, Hứa Đê Lưu, bảo các lâu trưởng lão. Tu vi, Võ Thần đỉnh phong. Di trú, đây là một nỗi tiếng đông vực thật lâu cường giả võ thần, đã từng mượn nhờ một cái thanh minh lôi kiếm, cựu giai pháp bảo, chém giết qua cường giả võ đế, được người xưng là võ thần đệ nhất nhân. T. Hệ thống nhắc nhở, nếu Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt toát ra hoàng sợ thần sắc. Hắn là thực sự không nghĩ tới, trước mặt vị lão giả này lại có thể dùng võ thần cảnh tu vi, chém giết võ đế là một cái gặp qua cường giả võ đế thực lực người. Tiêu Phàm thực sự quá rõ ràng, cường giả võ đế rốt cục đến cỡ nào cứng hãn. Cho dù là hắn hiện tại đã có thể làm được võ thần vô địch, thế nhưng đối mặt cường giả võ đế thì thật là có chút ít tốc độ vô sách. Ách, võ thần vô địch. Nghĩ đến cái này xưng hô, Tiêu Phàm nét mặt trong nháy mắt phức tạp. Trước đây hắn xác thực cho rằng chính mình rất nhiều đã có thể võ thần vô địch. Thế nhưng trước mặt vị lão giả này xuất hiện, nhường Tiêu Phàm ý thức được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Người ta cũng là võ thần tu vi, lại năng lực chém giết cường giả võ đế. Về điểm này, chính mình thì khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Vậy liền mang ý nghĩa, hắn cho là mình có thể làm được võ thần vô địch, kỳ thực chính là chuyện tiểu lâm. Về sau hay là được khiêm tốn a. Huyền Thiên Đại Lục phát triển lâu như vậy, thiên kiêu vô số, cường giả càng là hơn vô số, những kia tuổi thọ kéo dài lão quái vật, ai mà biết được thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đánh trí. Ta còn kém xa lắm đâu." Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng cảnh báo chính mình. Đồng thời, Tiêu Phàm thì triệt để nhẹ nhàng thở ra. Theo vị này có thể chém giết cường giả võ đế lão nhân sau khi xuất hiện, là hắn biết, chính mình không cần phải Hải nãy, hôm nay Hoàng Hiệu trấn là tuyệt đối không thể nào đem bảo các lâu như thế nào. Hắn không có lá gan này, mà chung quanh một đám ăn dưa con chúng, đang nghe Hoàng Hiệu trấn hô lên hứa điền lưu tên về sau, cũng là vẻ mặt tươi hái, không ít người càng là hơn toát ra cùng nhiệt nét mặt. Lại là hứa võ thần, không ngờ rằng đã từng võ thần cảnh đệ nhất nhân hắn, lại gia nhập vào bảo các lâu. Chẳng thể trách bảo các lâu mấy năm gần đây phát triển như thế nhanh chóng, có như thế một có thể đây cường giả võ đế võ thần đại lão tại, bọn hắn xác thực có xung kích tam đại thương hội tư cả. Cái gì gọi là có tư cách? Người ta hiện tại đã đây Tam đại thương hội bên trong nào đó thương hội mạnh hơn được không? Đây chính là có thể so với Võ đế cường giả, cái đó thương hội nhưng không có Võ đế. Ngươi nói không phải là Thiên Bắc thương hội a? Ha ha. Một do năm cái liên hợp gia tộc, tổ kiến mà thành thương hội, nếu không phải phát triển sớm hơn, bọn hắn có tư cách gì biến thành Tam đại thương hội một trong? Lại càng không cần phải nói, này còn lại ngũ đại liên hợp gia tộc, người mạnh nhất đều chỉ có Võ Thánh, bọn hắn năng lực có Võ đế. Trước đây tầm mắt phóng trên người hứa Điền Lưu Tiêu Phàm, đột nhiên bị bên người ăn dưa bọn chúng cho chuyện nội dung thu hút. Nét mặt trở nên cổ quái. Này cũng có thể bị địt. Chương 722, đây chính là 30 gà, chương 722, đây chính là 30 gà. Tiên bác thương hội rốt cục có hay không có cường giả võ đế? Tiêu Phàm trước đó thì hỏi tham quan Ninh Vương, chỉ là không có đạt được chính xác trả lời. Chẳng qua, Tiêu Phàm có thể khẳng định, cường giả võ thần thế nhưng nhất định là có. Khỏi cần phải nói, chỉ là một bặm da, bị hắn chém giết cường giả võ thần cũng có mấy cái. Người ta năng lực không có cường giả võ thần, nói đùa cái gì? Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Tiêu Phàm phát hiện một tình huống Đó chính là Tiên Bắc Thương hội tại Huyền Thiên Đại lục dân chúng trong miệng, ấn tượng hình như không phải đặc biệt tốt, cũng cảm thấy Tiên Bắc Thương hội thực lực vô cùng kém cỏi, hoàn toàn không xứng với Tam Đại Thương hội thế tội. Mặc dù trong mắt đại thế lực, những người bình thường này các nhìn cũng không trọng yếu, nhưng mà ai biết, sẽ có hay không có lăng đồ thành, thật bởi vì chuyện này, theo dõi Tiên Bắc Thương hội. Đến lúc đó, tuyệt đối là phiền phức. Lần sau cùng Ninh Phượng lúc gặp mặt, có cần phải cùng nàng nói một chút cái vấn đề này. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng, đem chuyện này đi lại bị văng lục. Sau đó đúng Yên Thủy Khanh dò hỏi, "Thủy Khanh, ngươi cảm thấy Tiên Bắc Thương hội làm sao?" Không cần quan tâm cảm thụ của ta, ngươi đem chính ngươi cho rằng cảm giác nói ra." Trung quanh ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận, Yên Thủy Khanh làm đúng vậy nghe được. Tiêu Phàm đột nhiên hỏi, "Nhương nàng đã hiểu, Tiêu Phàm thật sự hỏi đồ vật, hẳn là cũng cùng cái này có quan hệ." Chầm tư một lát sau, Yên Thủy Khanh lắc đầu nói ra, "Nói thật, Thiên Bác Thương hội cường đại, cho ta cảm giác cũng không phải bọn hắn thực lực, mà là con đường. Hình như cùng rất nhiều thế lực cũng có liên hệ, có thể theo trong tay của bọn hắn, cầm tới một ít đặc thù vật liệu, từ đó biến thành độc nhất vô nhị lũng đoạn một phương. Cho nên nói, ngươi cũng cảm thấy, Thiên Bác Thương hội thực lực vô cùng giác thải rồi." Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu Yên Thủy Khanh ý nghĩa, ngược lại cũng không có. Yên Thủy Khanh lắc đầu, cười nói: "Ta vẫn cảm thấy, Thiên Bác Thương hội nếu như không có đầy đủ thực lực cường đại, làm sao có thể đủ liên hệ đến nhiều như vậy thế lực, theo trong tay của bọn hắn, đem một ít đặc thù thứ gì đó, độc nhất vô nhị bán." Yên Thủy Khanh trả lời, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy rất thú vị. Giống như Ninh Vương, đều không có chứng minh trả lời Tiêu Phàm vấn đề, nhưng theo trả lời nội dung bên trên, lại rõ ràng nói cho Tiêu Phàm, Thiên Bác Thương hội thực lực cũng không như triển lộ ra như vậy rất thải, nói có chút đạo lý. Có thể đúng là ta lo lắng quá mức. Tiêu Phàm cười cười, nhướng mày nói: "Ngươi nói, chúng ta đi chiếu cố cái này Trương Trưởng quẩy làm sao? Còn nói không có coi trọng người ta." Yên Thủy Khanh hừn dỗi một tiếng, lại tò mò hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Chúng ta lấy tới nhiều như vậy linh thực, linh quả, cũng muốn tìm một chỗ bán đi đi. Nếu không, ta bên này chứa vật giới chỉ, cũng chứa không nổi." Tiêu Phàm đương nhiên không thể nói chính mình có không phải chứa vật giới chỉ, mà là không gian hệ thống. "Ngươi còn muốn gạt người ta?" Yên Thủy Khanh mở người, nét mặt có chút kỳ quái: "Ta làm sao lại bẫy người ta? Những thứ này linh thực linh quả, khẳng định là muốn bán đi a." Nếu không lưu tại trên người, cũng là lãng phí. Đây chính là giá trị 500, 600 tỷ bạ bối a." Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng nói. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng luôn cảm giác, cái này trước mắt, đem những vật này bán cho Bạo Cách Lâu, chính là hố người. Ngươi thì không sợ người ta phát hiện những thứ này lai lịch, ngược lại đem ngươi chói lại." Yên Thủy Khanh vẻ mặt im lặng, rốt cuộc nói đến, chúng ta đã đem bọn hắn hố qua một lần. Không sợ." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, mặt mũi tràn đầy không để ý. Hắn sợ sệt là Võ Đế, còn không phải thế sao một có thể chém giết Võ Đế Võ Thần Định Phong. Cả hai mặc dù nghe tới Hình như không có khác nhau, nhưng trên thực tế khác nhau rất lớn. Chỉ ít, trong mắt Tiêu Phàm, thực lực của hắn có thể sát thực không như thế Đ Lưu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có giết chết Hứa Điền Lưu có thể. Như vậy cũng tốt đây Tiêu Phàm thực lực bây giờ, sát thực rất cường đại, đủ để chém giết võ thần định phong cường giả. Nhưng nếu như hắn không chú ý, võ hoàng trở xuống tu luyện giả muốn giết chết hắn, độ khó sát thực rất lớn. Rốt cuộc, hắn có hộ thể cương khí hay là rất dư thừa? Thấp hơn võ hoàng tu luyện giả, có thể cũng không có cách nào đánh đổ hắn hộ thể cương khí, mà vượt qua võ hoàng tu vi người Vẫn đúng là có khả năng đem nó chết giết. Tại Tiêu Phàm làm ra quyết định sau, Hoàng Hiểu Chấn thì vẻ mặt không cam lòng mang theo Liên Hợp đội ngủ rời đi. Hứa Điền Lưu xuất hiện, nhưng hắn hiểu được, muốn đem này nỗi lẩu, lát tại bảo các lâu trên đầu, hiển nhiên là không có có bất kỳ cơ hội nào. Mà đổi thành một bên. Đông Dạng đạt được thông tin Lý Phỉ đáng người, lần nữa tụ tập tại giả trang trưởng phó hội trưởng Trang Viên lão đoàn trong, hay là gian phòng kia. Thông tin xác định chưa? Lão đoàn nét mặt cổ quái mà hỏi. Xác định. Hoàng Hiểu Chấn, Nguy Thông, Tiêu Tiến Tiên vườn trồng, sát thực cũng bị người phá hủy. Lý Phỉ trả lời khẳng định nói: có phải hay không tiểu tử kia?" Lão Đoạn Trần Trở nói, "Khẳng định không phải bọn hắn, hôm qua bọn hắn rời khỏi Trang Vĩ Lục, trận pháp thánh thành đại môn liền đã bị phá hư. Bọn hắn hẳn không có khả năng kia, có thể tại cửa thành đóng lúc, Lãng Yên không tiếng động rời khỏi." Lý Phi lắc đầu phụ định nói, "Cái kế hoạch của chúng ta chẳng phải là muốn thất bại. Cho ra đi 100 triệu linh thạch thì lãng phí một cách vô ích. Không cách nào đem nổi, vứt cho Trương Lâm Võ, hai người kia cũng không có giá trị lợi dụng a." Lão Đoạn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Thì không nhất định, nói không chừng hai người này còn có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, trước nhìn đi." Lý Vĩ nghĩ đến Tiêu Phàm đối mặt hắn lúc, không tiêu ngạo không tự ti tư thế, không hiểu cảm thấy này là một người mới, vừa cười vừa nói: "Ta liền sợ, thật sự phá hủy bốn vườn trồng người, sẽ còn tiếp tục phá hoại số giới." Đến lúc đó, tiểu tử kia liếm mặt đến, nói là hắn phá hoại đây chính là 30 ức linh thạch a. "Ta là cho đâu, hay là không cho đâu?" Lao đoạn vẻ mặt nhướng đầu nói: "Đương nhiên là không cho, cũng không phải tiểu tử kia phá hoại. Hắn dám thừa nhận, chúng ta trực tiếp đem hắn bắt đi, đưa đến hoàng hiệu trấn trước mặt của bọn hắn, hừ hừ." Bên cạnh hộ vệ an mặt nam tử, hừ lạnh nói: "Cũng là 31 ức linh thạch." là nhường hắn Vu Oan hám hại Trương Nông vọt thì nhìn hắn sao biểu hiện. Lão đoạn ánh mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng ấm lẫm. Tiêu Phàm đương nhiên không biết lão đoạn đám người này ý nghĩ. Tại Hoàng Hiểu trấn một đoàn người sau khi rời đi, trung binh ăn dưa còn chúng, cũng chầm chậm tản đi. Tất cả hình như cái gì cũng không có xảy ra dường như. Tất cả mọi người trở về tầm thường. Cái kia làm gì vẫn như cũng làm gì, cũng không ít người lần nữa đi vào bảo tàng lâu. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh theo dòng người thì tiến vào bảo tàng lâu. Vừa vặn nghe được Trương Hân vẻ mặt ý cười nói với Hứa Điền Lưu. Hứa lão Chúng ta ngược lại là cái kia cảm ơn hoàng hiệu trấn, nếu không phải hắn hôm nay làm như thế ra, chúng ta bảo các lâu muốn thu hút nhiều như vậy khách hàng, thế nhưng được tốn hao một phen tâm tư. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bảo các lâu nội bộ. Xác thực, giờ phút này, bên ngoài nhìn lên tới bình thường, nội bộ lại rõ ràng chí ít có 1000 căn cư ở giữa bảo các lâu, đã kín người hết chỗ. Chương 723, tiểu nha đầu, chú ý một chút đi, chương 723, tiểu nha đầu, chú ý một chút đi. Từ bên ngoài nhìn xem, bảo các lâu chính là một phổ phổ thông thông nhà nhỏ ba tầng. Chiếm diện tích, có thể cũng chưa tới 100 bình. Nhưng nội bộ không gian, chỉ là Tiêu Phàm nhìn thấy đại sảnh thì có hơn 1000 bình. Cái này kiến trúc nội bộ, hiển nhiên là bị người dùng tu dị trận pháp mở rộng không gian. Thân mình thì không cái gì sự tình hiếm lạ nhi. Tiêu Phàm cũng không có kinh ngạc. Đang chuẩn bị khắp nơi dạo chơi, liền nghe đến hứa Điền lưu mở miệng lần nữa. Ngươi nha đầu này, chú ý một chút đi. Hoàng Hiểu trấn lại không tốt, cũng là võ thần ba tinh cường giả. Ngươi không sao cùng hắn đỉnh cái gì châu? Hắn nếu là không nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp động thủ, ngươi có thể ngăn cản? Khì hì. Ta đây không phải hiểu rõ, ngài lao khẳng định sẽ ra tay mà. Trương Hân làm lúng nói. Ta năng lực không xuất thủ sao? Ta nếu là không ra tay, ra ra ngươi còn không giết được ta." Hứa Điền Lưu trợn trừng mắt, sắc mặt ngay lập tức người nghiêm túc. "Hiệp hội trận pháp sư những thứ này, phó hội trưởng nắm giữ vườn trồng đột nhiên bị hủy, sợ là có vấn đề gì. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn lưu lại trận pháp thánh thành bên này." "Hứa lão, có phải ngài phát hiện gì rồi?" Trương Hân nghe nói như thế, cau mày nói, "Ta lo lắng, đây là hiệp hội trận pháp sư thế lực đối địch ra tay. Nếu chỉ là quấy rối tính chất công kích, ngược lại cũng thôi. Lỡ như, đây là đại công chức thăm dò, trận pháp thánh thành không lâu sau đó" sợ là sẽ phải lâm vào trong chiến loạn. Cấp bậc kia chiến loạn, cho dù là ta cũng không nhất định có thể kháng trụ a." Hứa Điền lưu vẻ mặt lo lắng nói. "Chiến loạn? Không phải đâu. Hiệp hội trận pháp sư đối thủ một mất một còn, hẳn là cung thị một tinh thần hội. Tinh thần hội hiện tại thật sự có thực lực, đối kháng hiệp hội trận pháp sư. Bọn hắn không sợ địch nhân không có giải quyết, chính mình trước tan thành từng mảnh." Trương Hân trầm biếm nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhịn không được lật lên mặt nhãn, thế nhưng đập đi đập đi miệng, nhưng lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bởi vì hắn thì đã hiểu, Trương Hân nói cũng đúng sự thực. Vì bọn hắn tinh thần hội thực lực bây giờ căn bản không thể nào đối kháng hiệp hội trận pháp sư, xác thực không thể nào là tinh thần hội. Nhưng tinh thần hội cũng chỉ là hiệp hội trận pháp sư bên ngoài tử địch, sau lưng có thể hay không lại những người khác, thì đánh chú ý tới tinh thần hội, ai có năng lực xác định đâu." Hứa Điền Lưu cảm khái nói. "Đã như vậy, Hứa lão, ta nghĩ ta vẫn là không có thiết yếu rời khỏi, chờ đợi đến chiến loạn đi lên. Hiệp hội trận pháp sư người bên kia, đây chúng ta nóng nảy nhiều, đến lúc đó muốn rút lui, nên có cơ hội." Trương Hân đương nhiên không muốn cứ như vậy rời khỏi. "Xem một chút đi. Mấy ngày nay Ngươi để bọn hắn nhiều chú ý một chút, ít có cái gì dị động, tốt nhất ngay lập tức làm ra quyết định, dù sao ta là thực sự không để nghĩ ngươi ở tại chỗ này." Hứa Điền Lưu nói xong câu đó, liền quay người hướng về bảo các lâu lầu 2 đi đến. Những người này, thật không thèm để ý bọn hắn kiểu này có thể xưng việc riêng tư nói chuyện, bị ngoại nhân nghe được sao? Tiêu Phàm đứng ở tối tới gần Trương Hân cùng Hứa Điền Lưu giao lưu kệ hàng bên cạnh, giả bộ như xem xét vật phẩm, kỳ thực nghe lén hai người giao lưu, trong lòng rất là im lặng nghĩ đến, hay là nói, bọn hắn kỳ thực đã phát hiện của ta nghe lén, cô y đem những tin tức này tiết lộ cho ta? Lại một cái ý niệm trong đầu. Tại Tiêu Phàm trong lòng nghiến lên. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Tiêu Phàm không lưu tình chút nào chặn giết từ trong trứng nước. Rốt cuộc, Trương Hân cùng Hứa Điền lưu giao lưu nội dung, có thể xác thực có như vậy một chút việc riêng tư. Nhưng trên thực tế, cũng liền như thế, cho dù thật bị người đánh các nghe, nhiều lắm là chính là hiểu rõ Trương Hân thân phận không đơn giản, cũng không có bao nhiêu tính thực chất nội dung. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi." Tiêu Phàm âm thầm nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị đem tầm mắt, chân chính đặt ở trước mắt Cần Kenner bên trên, xem xét rốt cuộc có đồ vật gì mua bán. Bên hai, liền vang lên giọng Trương Hân vị khách nhân này, ta nhìn xem ngài ở chỗ này dừng lại rất lâu, không biết ngài cụ thể cần gì, ta có thể giúp ngài tìm kiếm." Đột nhiên vang lên giọng Trương Hân, đem Tiêu Phàm giật mình. "Con tưởng rằng đây là muốn tìm chính mình đối lập đâu?" Nhưng nghe hiểu rõ Trương Hân về sau, Tiêu Phàm xoay đầu lại, cười nói, "Trương trưởng quay, phiền toái, ta cần một ít có thể luyện chế ngũ giai đan dược linh thực, linh quả, không biết quý thương hội có phải có?" "Đương nhiên." Trương Hân ngay lập tức gật đầu, ý vị thâm trưởng cười cười, nói ra, "Khách nhân, linh thực, linh quả những vật này cũng không tại đây cái kệ hàng, còn xin khách nhân đi theo ta." Ta hiện tại dẫn ngươi đi chuyên môn bán linh thực, linh quả kệ hàng. Còn xin chư trưởng quẩy dẫn đường. Tiêu Phạm một tay nô ra, làm ra tư thế xin mời, một tay kia là lôi kéo Yên Thủy Khanh. Không thể không nói, Trương Hân nhìn sắc thực xinh đẹp. Thời khắc này nàng, cũng trước đó cùng Hoàng Hiểu chấn đối lập thời nàng, quả thực thì không là cùng một người. Trước đó cùng Hoàng Hiểu chấn đối lập lúc, nàng vẻ mặt lạnh lùng bên trong, nhưng lại mang theo nỗi giận cùng nóng nảy, cho người ta một loại lại lạnh lại bạo, băng hỏa lưỡng trọng tiên cảm giác. Mà bây giờ, có tinh xảo khuôn mặt nàng, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, mặc dù không có băng hỏa lưỡng trọng tiên khí lại nhiều nhất trọng ôn nhu cảm giác, để người trong lúc lơ đãng, chọn tin tưởng lời của nàng, nhiều hơn một phần để người tiến nghiệm cảm giác. Bị Tiêu Phàm kéo Yên Thủy Khanh, cố ý nhẹ nhàng néo néo bàn tay. Như là tại phàn nàn dường như. Tiêu Phàm quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Yên Thủy Khanh lại là vẻ mặt bình thường, đồng dạng treo lấy nụ cười ấm áp. Chỉ là, thời khắc này Yên Thủy Khanh cũng không phải tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mà là một tấm phổ thông đại chúng mặt. So với chương hơn lực hấp dẫn, sắc thực nhỏ rất nhiều. Từng, Tiêu Phàm tuyệt đối không thừa nhận, chính mình là một nhân cậu. Hắn chỉ là tại đơn phần tiến hành tương đối mà thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác, mặc kệ các ngươi tin hay không, là cái này sự thực." Ừm. Thế nhưng đi theo Trương Hân đi vài bước về sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng cảm thấy có điểm không đúng. Bọn hắn cũng không phải mù lòa, còn có thể nhìn thấy, bán linh quả, linh dược cần Kenner, đến cùng ở nơi nào. Có thể Trương Hân rõ ràng không phải mang theo bọn hắn, tiến về bán những thứ này cần Kenner mà là mang theo bọn hắn đi không biết có phải hay không là phòng khách quý lầu một đại sảnh tận cùng bên trong nhất mấy cái phòng nhỏ trước. Trương Trường quay, "Ngươi đây là?" Tiêu Phàm dừng bước, nghi ngờ hỏi, "Khách nhân cần có thể luyện chế ngũ giai đan dược linh thực?" Tại chúng ta bảo các lâu đã coi như là tương đối chân quý hàng hóa, cho nên hai vị khách nhân tự nhiên cũng coi là chúng ta bảo các lâu quý khách, tiểu này làm ăn, ta nghĩ, chúng ta hay là có cần phải tại phòng khách quý bên trong nói chuyện." Trương Hân dừng bước, quay đầu cười híp mắt giải thích nói, "Nha." Tiêu Phàm gật đầu, lần nữa làm ra ra hiệu Trương Hân tiếp tục dẫn đường động tác, đi vào phòng nhỏ trước. Trương Hân tùy tiện mở ra trong đó một gian. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, quả nhiên là cái phòng khách quý. Từ bên ngoài nhìn xem, có thể thì cùng phòng tối giống nhau lớn nhỏ, có thể bên trong thực chất đã có một gian phòng học lớn như vậy. Dương Trung hạm, ra thu ghế sofa Tăng thêm các loại tỏa ra nồng đậm mùi thơm linh thực, linh hoa, chỉ là không khí bên trên thì cho người ta một loại không nói được cảm giác thoải mái cảm giác. Chương 724, chủ động tới cửa, chương 724, chủ động tới cửa. Hai vị khách nhân mời tới bên này. Trương Hân đem Tiêu Phàm cùng Yên Tùy Khanh mời vào phòng khách quý. Tiểu Lan, tiến một bình chân phẩm nước trà, một chút linh quả đi vào. Đứng ngoài cửa Trương Hân, hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng về sau, đóng lại cửa phòng, đi thẳng tới Tiêu Phàm đối diện gia thú trên ghế salon, mời xuống. Không biết hai vị khách nhân cũng cần gì linh thực, linh quả, nếu số lượng nhiều Ta bên này có thể cho một ít ưu đãi. Đồng thời mua số lượng, đặt tới trình độ nhất định, còn có thể biến thành chúng ta bảo các lâu hội viên, mà bảo các lâu hội viên hưởng thụ đặc quyền nhất định. Thì như đưa hàng tới cửa, lái tức thấp cho vay chờ chút. Nhìn Trương Hân hai cái giày nhỏ cặp đùi đẹp, khép lại cùng nhau, bên cạnh ngồi hình tượng, rất có chủng đoàn trang thuộc nữ hư vị. Thế nhưng Tiêu Phàm lại cũng không hề để ý những thứ này. Nghe được Trương Hân lời nói, hắn rất là kinh ngạc. Nếu không phải có thể xác định, Trương Hân thật không phải là giống như hắn người xuyên việt, hắn đều muốn hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không cũng là xuyên qua. Đưa hàng tới cửa thì cũng thôi đi lại còn có chỗ vị lại tức thấp cho vay. Cái danh từ này là Huyền Tiên Đại Lục bên trên, có thể có được sao?" Khục khụ, Tiêu Phàm tăng hứng một cái, bất động thanh sắc nói ra: "Kỳ thực, Trương trưởng bệ ta thì có một cuộc làm ăn, muốn cùng ngươi thảo luận." "Ồ, không biết khách nhân muốn nói chuyện gì." Trương Hân sững sốt một chút, lần nữa lộ ra một vòng nụ cười, chỉ là lần này nụ cười hơi có vẻ hớ dạ. "Một nhóm linh thực, linh quả." Tiêu Phàm lạnh nhạt cười nói. "Ừm." Trương Hân nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết, ngập nước xuân trong mắt, mang theo kinh ngạc. "Ngươi là các ngươi?" Trương Hân hoảng sợ nói. Không biết Trương Trường Quậy có nguyện ý hay không đón lấy cuộc làm ăn này. Tiêu Phàm cũng không từ nhận, thì không phủ nhận, vẫn như cô cười híp mắt hỏi: "Ngươi sẽ không sợ ta đi đem các ngươi báo cáo?" Trương Hân cắn răng, có chút phẫn nộ. Nàng la thực sự không nghĩ tới, người nam nhân trước mắt này, vậy mà như thế ra mặt dày. "Hại bọn hắn bảo các lâu bị gánh tội thì cũng thôi đi, lại còn dám trực tiếp tìm tới cửa, tiếp tục cùng bọn hắn làm ăn. Cái lo lắng này, đồng bạn của ta, tại chúng ta đi tiến bảo lâu các trước đó, cũng là có lo lắng, nhưng cuối cùng, nàng hay là bỏ đi cái này lo nghĩ?" Tiêu Phàm bất động thanh sắc nhìn lướt qua Yên Tùy Khanh. Yên Thủy Khanh mỉm cười gật đầu, nhưng mà nhưng trong lòng lật lên bận nh nhãn. Ta khi nào bỏ đi cái này lo nghĩ? Nếu không phải không cách nào phản bác ngươi ý nghĩ, ta mới sẽ không đồng ý. Thế nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Yên Thủy Khanh trên mặt lại chỉ có thể cười ôn hòa nhìn, không thể phá làm hư Tiêu Phàm kế hoạch. Vì sao? Trương Hân liếc qua Yên Thủy Khanh, vẫn như cũng rất tức tối mà hỏi, vì chúng ta tin tưởng Trương Trường Quậy. Tiêu Phàm nét mặt lạnh nhạt, giọng nói lại dị thường kiên định. Cảm ơn. Bất quá, các ngươi dạng này tín nhiệm, ta không dám nhận. Trương Hân ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Trương Trường Quậy, mọi người hợp tác cùng có lợi. Lẽ nào không tốt sao? Ngươi yên tâm, ta bán cho ngươi đám kia linh quả, linh thực đều là hàng thông thường sắc, địa phương nào đều có thể tồn tại, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Có chừng bao nhiêu? Trương Hân cắn răng, hung tợn hỏi. Giá trị 1000 nức linh thạch. Tiêu Phàm nói. Giảm còn 80, 90% giảm giá. Gần đây linh thực linh quả tăng giá, các ngươi bảo các lâu cầm tới nhóm này linh quả linh thực, chí ít có thể kiếm được hơn 1000 nức, không tốt sao? Chiết khấu 70%. Trương Hân mặt không thay đổi nhìn Tiêu Phàm, căn bản không có để ý tới hắn, lần nữa giơ xuống chiết khấu Cáo tử. Tiêu Phàm thì gọn gàng mà linh hoạt, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay, liền đứng dậy rời đi. Trương Hân không có ngăn cản. Thằng mảnh khảnh thân trên, thuận thế hướng ra thú trên ghế salon khẽ nghiêng, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh đi ra phòng khách quý. Lúc ra cửa, vừa vặn gặp được bưng lấy nước trà, Linh Quả Tiểu Lan. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh muốn đi, Tiểu Lan vẻ mặt mờ mịt, tối đầu nhìn một chút trong tay mình khay, hay là sợ hãi đi tới phòng khách quý, yếu ớt mà hỏi: "Trưởng quý hiện tại, đồ vật trước để ở chỗ này, đi đem hứa lao gọi qua." Trương Hân ánh mắt không có bất kỳ cái gì tập trung, như là đang suy tư điều gì dường như nói. Đúng, trưởng quỷ. Tiểu Lan liền tranh thủ độ vận, đặt ở Trương Hân trước mặt, vội vàng hướng về hứa Lao Bế Quan Trô đi đến. Mà rời khỏi bảo các lâu Tiêu Phàm, trên mặt lại treo lấy cười nhạt cho. Vẫn như cũ rất tiêu sái, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, như là dạo phố dường như tùy tiện trên đường phố đi tới. Yên Thủy Khanh thực sự làm không rõ ràng, vô cùng lo lắng truyền âm hỏi. "Tiêu Phàm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nữ nhân kia, nếu đem chúng ta báo cáo không liền phiền toái?" "Sẽ không, nàng là một nữ nhân thông minh, biết phải làm sao." Với lại Chúng ta vừa nãy kỳ thực đã có giao ước." Tiêu Phàm cười nói, "Có giao ước?" Tiên Thủy Khanh càng thêm sững sờ, cố gắng nhớ lại Tiêu Phàm cùng Trương Hân đối thoại, có thể vẫn không thể nào phát hiện giữa bọn hắn đối thoại có làm cái gì ước định. "Chờ nhìn đi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chủ động tìm chúng ta." Tiêu Phàm một bước thản nhiên tự đặt bộ dáng, nhường Yên Thủy Khanh lần nữa lật lên mặt nhãn. "Bất quá," Tiên Thủy Khanh cũng là vui lòng tin tưởng Tiêu Phàm, tất nhiên Tiêu Phàm đều nói, chắc chắn sẽ không có việc gì nhi. Cái kia hẳn là là thực sự không có việc gì. Tiên Thủy Khanh thì yên lòng. Bên kia Hứa lão tử trong bế quan thất rời khỏi, xuất hiện trước mặt Trương Hân. "Chuyện gì?" Phiên xuất Hứa lão làm cái kết giới cách âm ra đây. Hứa lão lông mày nhíu lại, thuận tay hất lên, một đoàn linh khí bao vây tại phòng khách quý bên trong, kết giới cách âm thành hình. Hứa lão sắc mặt thì ngưng trọng lên. "Có phải hay không có cái gì mới tình báo? Căn hiện tại ly khai trận pháp thánh thành sao?" Hứa lão, vừa nãy phá hoại vườn trồng hung thú sau màn tìm thấy ta, nói là chuẩn bị đem một nhóm linh quả, linh thực bán cho chúng ta bảo các lâu, ngươi cảm thấy, bọn hắn nghĩa là gì?" Trương Hân hỏi. "Bọn hắn lại chủ động như thân. Ngươi nào biết không?" Thứa Điền Lưu kinh ngạc nói: "Hiện nay còn không biết, chỉ biết là là một nam một nữ, thậm chí ngay cả bọn hắn bày ra khuôn mặt đều có khả năng là giả." Trương Hân cười khổ, lại trong lúc vô tình đoán được chân tướng, bọn hắn là gan ngược lại là rất lớn. Đồ vật sẽ sẽ không xuất hiện vấn đề. Thứa Điền Lưu cười cười, lại hỏi: "Nói là sẽ đem một ít hàng thông thường sắc bán cho chúng ta, sẽ không có vấn đề." Trương Hân lắc đầu. Vậy liền đồng ý bọn hắn. Thứa Điền Lưu không chút do dự nói: "Thật muốn bán không?" Trương Hân có chút chần chờ. Chính ngươi lẽ nào không cũng nghĩ như vậy?" Thứa Điền Lưu hỏi ngược lại. Trương Hân nhếch miệng, Bất Đắc Dí nói: "Ta đúng là nghĩ như vậy, thế nhưng có chút bất âm, không biết bọn hắn rốt cuộc có mục đích gì. Chúng ta là thương hội, thương hội chính là kiếm tiền, có tiền vì sao không chuyện. Về phần cái khác chỉ là hiệp hội trận pháp sư mấy cái phó hội trưởng, chúng ta còn không cần để vào mắt. Chẳng qua, một sáng chuyện này làm, ngươi tiếp xuống một quãng thời gian, tốt nhất vẫn là rời khỏi trận pháp thánh thành." Hứa Điền Lưu đột nhiên cường điệu nói: "Chương 725, 1000 nước linh thạch, chương 725, 1000 nước linh thạch." Nghe được Hứa Điền Lưu nói như vậy, Trương Ân trong nháy mắt lật lên Bạch Nhãn. Nàng ở đâu không biết, Hứa Điền Lưu đồng ý lần giao dịch này mục đích, kỳ thật vẫn là vì để cho chính mình rời khỏi trận pháp thánh thành cái này vòng xoáy. Kỳ thực, đối với Trương Hân mà nói, Lưu Không ở tại chỗ này cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nếu trận pháp thánh thành thật sắp xảy ra cái gì chiến loạn, nàng cũng biết, chính mình rời khỏi thật là có cần phải. Trận pháp thánh thành phân bộ bên này, gần đây phát triển đã đi đến quý đạo. Nàng Lưu Không ở tại chỗ này, đều như thế, còn không bằng cùng trước đó, nàng tiến về nào đó phân bộ lúc, đem phân bộ phát triển dẫn đầu đến quý đạo về sau, thì ngay lập tức rời khỏi, tiến về kế tiếp thành thị, tiếp tục phát triển. Chương Hân không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy rời khỏi trận pháp thánh thành. Nang tới nơi này, mới chưa tới nửa năm thời gian a. Luôn cảm giác hình như sự tình gì đều không có làm giống nhau. Đây là Chương Hân rất bất mãn chỗ. Bất quá, Chương Hân đang suy tư một phen về sau, vẫn bắt đầu nói với Hứa Điền Lưu. "Vậy được đi, ta hiện tại thì đi tìm bọn họ, hoàn thành khoản giao dịch này về sau, rời khỏi trận pháp thánh thành." "Ừm." Hứa Điền Lưu lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng, thậm chí còn nhịn không được đúng tiêu phàm cùng Yên Thủy Khanh cảm giác kích. Hắn cảm thấy Nếu như không phải hai người này đột nhiên xuất hiện, Trương Hân sợ là sẽ còn tiếp tục tại trận pháp thánh thành lưu lại một quãng thời gian. Nhưng ai cũng có thể hiểu rõ, trận pháp thánh thành chiến loạn rốt cục sẽ từ lúc nào xảy ra. Giạng này vòng xuôi hái, tự nhiên là sớm rời khỏi sớm tốt. Hứa Điền Lưu đối với trận pháp thánh thành sự việc, không một chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ biết là, mình không thể nhượng Trương Hân bị thương tổn. Chỉ cần Trương Hân không có chuyện, những chuyện khác còn có thể gọi sự việc sao? Trương Hân cũng là gọn gàng mà linh hoạt tính cách, tất nhiên làm ra quyết định, cũng không do dự nữa. Trước tiên, rời đi bảo các lâu, tìm kiếm tiêu phẩm tung tích Không bao lâu, Trương Hân liền trên đường phố, tìm được rồi đi dạo tiêu phàm cùng Yên Thủy Khanh. Trương Hân cũng không có tiến lên tiếp xúc, trực tiếp truyền âm nói: "Còn xin đạo hữu tới trước chỗ cũ, giao dịch chúng ta bảo các lâu tiếp nhận." Tốt. Tiêu Phàm lộ ra nụ cười, thì không đi tìm tìm Trương Hân vị trí, lôi kéo Yên Thủy Khanh quay người, cười ha hả nói: "Đi, chúng ta đi giao dịch đi." "À dạ." Yên Thủy Khanh lần nữa vẻ mặt mở mịt. "Lại đi tìm đến rồi." Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu. Lần nữa về đến bảo các lâu trước đó cái gian phòng kia phòng thái quý. Tiêu Phàm nhìn thấy Hứa Điền Lưu cũng tới. Gặp qua Hứa lão Tiêu Phàm chủ động hành lễ. Được. Hứa Điền Lưu mặt mũi mãn đầy hiền lành cười cười, đáp lại nói: "Tiểu Hữu, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi rốt cục có mục đích gì?" "Không có bất kỳ cái gì mục đích, đơn thuần giao dịch." Tiêu Phàm lộ ra hư giản đủ cười, đáp lại nói: "Hứa Điền Lưu trợn trằm mắt. Thất nhiên Tiêu Phàm không muốn thừa nhận, hắn cũng lười hỏi thăm nữa. Bắt đầu giao dịch. Dù sao cũng là giá trị 1000 nức linh quả. Bình thường tu luyện giả chữa vật giới chỉ, muốn chữa đường cũng cần mấy trăm cái mới đủ đủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Phàm lựa chọn bán cho bảo các lâu linh thực linh quả đều là rất cấp thấp đơn khoản giá trị cũng không cao. Nếu như là ngũ giai trở lên, một viên chữ vật giới chỉ khẳng định là đầy đủ. Đây là chúng ta bảo các lâu thẻ hội viên, bên trong có giá trị 1000 nức linh thạch tích phân, đến lúc đó tại chúng ta bảo các lâu tiêu phí, dựa theo tấm thẻ này chiết khấu, khoảng có thể mua được giá trị 120 tỷ đến 150 tỷ linh thạch vật phẩm. Trương Hân lấy ra một tấm cùng loại với ngọc giản tấm thẻ, đưa cho Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy xảo quyệt nụ cười. "Đã tặng, không thể cầm tới linh thạch, Tiêu Phàm thì không thèm để ý. Thậm chí, hắn thử vừa mới bắt đầu, liền đã ngờ tới, Trương Hân tại trả tiền lúc chọn các loại thủ đoạn, tạm thời khất nợ khoản này trăm tỷ linh thạch khoản tiền lớn. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ trực tiếp lấy ra một tờ bảo các lâu thẻ hội viên, dùng tích phân hình thức tiến hành giao dịch. Với lại, nếu không suy xét cái khác, hắn còn kiếm lợi 200 đến 500 ức linh thạch. Đây tuyệt đối muốn so hắn đem nhóm này linh thực linh quả bán cho Thiên Bắc Thương hội, còn muốn kiếm được nhiều. Với lại, những thứ này linh thực linh quả, vốn chính là đến không, có thể hay không kiếm được, đúng Tiêu Phàm mà nói, kỳ thực không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Phàm lạnh nhạt phản ứng, nhường Trương Hân xử sốt. Trên mặt như là an bụng thành công tiểu hồ ly lộ ra ngoại sáo quệt nụ cười, thì tại thời khắc này, đột nhiên ngưng kết. Nàng đột nhiên cảm thấy, Dung Tích Phân thay thế linh thạch, hình như không hề có nàng trong tự tượng tự bệnh thiếu máu, thậm chí còn. Bệnh thiếu máu? Đúng rồi, Trương Trường Quai hỏi một chút, trong này Tích Phân có thể giao dịch sao? Tiêu Phàm thu hồi ngọc giản giống như thẻ hội viên, đột nhiên hỏi, "Có thể?" Trương Hân theo bạn nam gật đầu về sau, suy nghĩ một lúc, hay là giải thích nói, "Ngươi này tấm thẻ hội viên, là chúng ta bảo các lâu cấp cao nhất tiên cấp hội viên, Tích Phân cũng là tương đối chân quý." Có thể mua sắm một ít chỉ có thiên cấp hội viên mới có thể mua sắm thứ gì đó, nếu giao dịch cho người khác, đạt được tích phân tu luyện giả thân mình là cấp bậc gì, cũng chỉ có thể có cấp bậc gì tích phân, không có lợi. Trương Hân đột nhiên nhắc nhở, Dương Tiêu Phàm cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng là muốn hô chính mình một loại giao dịch cách thức, kết quả cuối cùng ngược lại nhắc nhở chính mình, và giao dịch tích phân không bằng trực tiếp mua sắm đồ vật về sau, lại dùng linh thạch cùng người khác tiến hành giao dịch. Đây rõ ràng chính là tại nói cho Tiêu Phàm, như thế nào tại kiếm lớn tình huống dưới, đem những thứ này tích phân chuyển hóa thành linh thạch sao? Các ngươi, hẳn là sẽ không đối với trong này tích phân Tiến hành theo dõi a?" Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi. "Có kỹ thuật như vậy sao?" Trương Vân mặt người, "Không có là được." Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười. Kỳ thực kỹ thuật như vậy vô cùng đơn giản, chính là khá là lạm phát toái. Chỉ cần kiểm tra Tiêu Phàm tấm thẻ này bên trong, tích phân khấu trừ tình huống. Đương nhiên, vì Huyền Thiên đại lục bên trên không hề có máy tính, cũng không có hệ thống, không cách nào sử dụng máy vi tính năng lực tiến hành tổng hợp. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại biết, nơi này không có máy tính, nhưng mà có cái khác huyền diệu đồ vật. Kỳ thực thì có thể làm được giống nhau hiệu quả. Thậm chí hiệu quả muốn so máy tính còn tốt hơn. Nếu không, Tượng Tiên bắt thương hội, hiệp hội trận pháp sư những thứ này lại thế lực, làm sao có thể bảo đảm, riêng phần mình thẻ hội viên, nhiệm vụ huy chương và và, đem thông tin tương đối hoàn thiện xử lý. Càng nhiều người, cần xử lý thông tin cũng càng nhiều. Không có một cái nào thích hợp phương thức xử lý, khẳng định là không có khả năng. Như vậy, Trương Hân lời nói, rốt cục có nên hay không tin tưởng đâu. Tiêu Phàm chỉ là cười cười. Sao cũng được. Trương Trường quẹo, hữu duyên còn gặp lại lạc. Tiêu Phàm khoát khoát tay, như là đã đoán được, Trương Hân tại hoàn thành lần giao dịch này Sắp rời khỏi trận pháp thánh thành dường như lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, trực tiếp rời đi. Mãi đến khi đi ra bảo các lâu đại môn, Yên Thủy Khanh cùng Trương Hân vẫn như cú ngây ngốc, nhìn lên tới, đều có chút xuân manh. Chẳng qua, một lưu tại bảo các lâu phòng khách quý bên trong, một bị Tiêu Phàm lôi kéo, đã rời đi. Chương 726, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chương 726, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cái này hoàn thành giao dịch. Yên Thủy Khanh vẫn là không dám tin tưởng nhìn Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Đúng a? Cái này hoàn thành, nếu không, ngươi còn muốn thế nào?" Tiêu Phàm ngẩng đầu, cười ha hả nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Thế nhưng, tích phân thật có hiệu quả sao? Đây không phải là bọn hắn cố ý tạm chúng ta? Tiên Thủy Khanh bất mãn nói. Nhất định có thể dùng đến, ngươi thì yên tâm đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ, thấy được đại sảnh nhiệm vụ phương hướng, cười một tiếng. Vốn đang nói, gia nhập hiệp hội trận pháp sư, không ngừng trèo lên trên, kết quả chính sự còn chưa khô, thí sự thì đã trải qua như thế một đống lớn, chà chà. Cái kia làm chính sự. Trong thời gian ngắn, muốn trèo lên trên, hẳn là không đơn giản như vậy đi. Tiên Thủy Khanh gãi gãi đầu, khó khăn nói: Có người giúp đỡ chúng ta." Tiêu Phạm Long mày nhíu lại, đột nhiên lôi kéo Yên Thủy Khanh tay, hướng về một cái phương hướng đi đến. "Cái này?" Yên Thủy Khanh thần sắc khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nói, "Đây không phải tiến về cái đó giả mạo Trương Phó hội trưởng Trang Viên đồ sao? Ngươi thật muốn đi tìm bọn họ nha? Liên đối giao một Trương Phó hội trưởng đều cần giả mạo, sử dụng vu oan hãm hại thủ đoạn, đối phó người ta, khẳng định không có gì thực lực, trước đi qua ngõ nó." Lại nói, "Bọn hắn không phải còn thiếu chúng ta 20 chín nức linh thẻ sao?" Tiêu Phạm cười nói, "Không hiểu rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì." Đây không phải đem chúng ta làm sự việc, trực tiếp nói cho người ta sao? Nếu thật là như vậy, chúng ta bắt đầu, vì sao còn muốn lựa chọn lén lút?" Tiên Thủy Khanh lần nữa trầm miệm nói. "Ta này gọi nói cho, lại không nói cho. Lớn như vậy hiệp hội trận pháp sư, ngươi sẽ không cho rằng, thật chỉ bằng hai chúng ta, có thể đưa nó triệt để tan rã đi?" Tiêu Phàm cười nói. "Ngươi đây là muốn tìm hợp tác đồng bạn rồi." Tiên Thủy Khanh lần này coi như là đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng nói. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, nói ra, "Ta không chỉ muốn tìm hợp tác đồng bạn, còn muốn tìm rất nhiều hợp tác đồng bạn. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu." chỉ cần có thể đúng hiệp hội trận pháp sư, tạo thành ảnh hưởng gì người, đó chính là chúng ta bằng hữu. Giao lưu bên trong, Tiêu Phàm mang theo Yên Thủy Khanh, xuất hiện ngoài trang viên của lão đoàn. Loại đó bị người chầm chậm vào cảm giác, lần nữa bao phủ Tiêu Phàm toàn thân. Ngay tại lúc đó, trang viên nội bộ, lão đoàn một bọn người cũng đã nhận được cám vệ báo tin, hiểu rõ Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đến. Bọn hắn lúc này tới làm gì? Lão đoàn vẻ mặt sửng sợ, sẽ không thật là đến mạo hiểm linh cung lao đi. Hộ vệ ăn mặc lạnh lùng nam tử, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng sát ý. Trước để bọn hắn vào, hỏi một chút tình huống lại nói, Lý Phi đề nghị để bọn hắn vào. Lao Đoạn không nói nhảm, trực tiếp thông tri thủ hạ. Thông tin từng đạo truyền xuống tiếp. Không bao lâu, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt cửa nhỏ, liền bị người từ bên trong đẩy ra. "Vào đi." Trố tối, truyền tới một âm thanh. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua góc vị trí, cười ha hả dựa theo trước đó lúc đến ký ức, hướng về Lao Đoạn chỗ kiến trúc đi đến. "Đến rồi." Rất nhanh, Tiêu Phàm liền nhìn thấy Lý Phỉ đứng ngoài cửa, nên đón bọn hắn. "Ừm, đến rồi." Tiêu Phàm hướng về phía Lý Phỉ lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường về sau, trực tiếp theo Lý Phỉ bên người đi qua, tiến vào gian phòng bên trong. Livy có chút không hiểu ra sao, trong lòng càng là hơn sản sinh một tia không nói được bối rối cảm giác. Đạo Hữu nhiệm vụ hoàn thành, lão Đoạn vẫn như cũ giả vờ giả vịt, duy trì chính mình Trương phó hội trưởng thiết lập nhân vật, nhìn thấy Tiêu Phạm về sau, liền cười ha hả hỏi: "Tin tưởng đêm qua, chuyện gì xảy ra, các ngươi cùng có thể nghe nói. Đã nói xong linh tịch đâu?" Tiêu Phạm một chút che dấu đều không có, trực tiếp hỏi: "Lão Đoạn cùng tên hộ vệ kia giống nhau lạnh lùng nam tử, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mang theo một tia nồng đậm sát khí. Đạo Hữu, gật người lại đến ta Trương Nông vỗ trên đầu, có phải hay không có chút quá mức?" Lão đoạn giọng nói lạnh lẽo vô cùng. "Sao? Lẽ nào các ngươi đây là không nghĩ nhận nợ? Cũng được. Đã như vậy, vậy ta liền đi tìm chân chính trưởng phó hội trưởng đòi tiền đi." Tiêu Phàm nói xong, liền giữ chặt Tiên Thủy Khanh tay nhỏ, làm bộ muốn đi. Lão đoạn cùng hộ vệ nam tử sắc mặt đại biến, trong miệng một lời quát lớn nói: "Đứng lại." Ngay tại lúc đó, Lý Phỉ thì theo ngoài cửa đi đến, trường kiếm trong tay, đã ngăn ở trước ngực, làm ra một bộ muốn công kích cử động. "Ngươi cho ta đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao?" Lão Đoạn cố ý giả bộ như không có đã hiểu tiêu phàm trong lời nói ý nghĩa, lạnh như băng quát lớn. Nhìn thấy ba người sát khí đằng đằng bộ dáng, Tiêu Phàm thản nhiên xoay người lại, cười ha hả nhìn lão Đoạn, bị thiếu nhục cười mà hỏi: "Ngươi nói, ta lần lên bảo ngươi Trương nông vào đâu? Cần phải bảo ngươi?" Đoạn Việt Siêu. Siêu. Lão Đoạn ba người sắc mặt đại biến, chỉ thấy lão Đoạn cơ thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Tiêu Phàm bắn tới. Một tay nô ra, biến trưởng thành chảo, hung tàn hướng về Tiêu Phàm cái cổ chụp tới. Phản phất là chuẩn bị đem Tiêu Phàm chế phục về sau, hỏi thăm hiểu rõ. Hắn làm thế nào biết, chính mình tên thật Lần đầu tiên, Tiêu Phàm đến lúc, hệ thống không hề có làm ra bất kỳ nhắc nhở. Nhưng mà lần này, hắn đã rõ ràng hiểu rõ, nam tử trước mắt cũng không phải Trương Long võ vị này hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng sau đó. Hệ thống lại trực tiếp đem lão đoạn tiên thật thể hiện rồi ra đây. Nhân vật, Đoạn Việt Siêu, tu vi, võ thần hai tinh, ghi chú, một đáng thương lại thật đáng bườ đồ bỏ đi. Tại hệ thống đánh giá bên trong, cái này Đoạn Việt Siêu lấy được ghi chú, tương đối rất hay. Quả thực có thể nói là Tiêu Phàm gặp phải nhiều như vậy hệ thống chủ động làm ra nhắc nhở tu luyện giả bên trong, đánh giá kém nhất một. Đánh giá như vậy Nhưng tiêu Phàm mặc dù còn không biết đoạn Việt Siêu Rốt cục đã trải qua cái gì, thế nhưng trong lòng đã đối với hắn đáng tương lên, nhưng thương cảm thì thương cảm. Tại đoạn Việt Siêu mưu toan chế phục hắn lúc, Tiêu Phàm cười ha ha. Ngay tại đoạn Việt Siêu tay sắp chộp vào trên cổ hắn lúc, hắn đột nhiên một cước đá ra. Ầm. Nổ vang một tiếng. Đoạn Việt Siêu cơ thể, vì so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay ngược trở về, hung hăng va chạm ở trên vách tường, như là treo bích giống nhau, chậm chậm trượt xuống. Trên mặt còn mang theo không thể tin nét mặt. Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Chợn mắt há hốc mồm lớn lên miệng, đủ để tắc hạ hai ba cái đại chúng gà. Không thể nào? Lao đoạn thế nhưng cường giả võ thần. Cái này võ tôn người trẻ tuổi, làm sao có khả năng một cước đem hắn đạp bay ra ngoài? Giả, nhất định là giả. Lý Phi thậm chí nhịn không được dụi dụi con mắt, muốn xác định chính mình không có hoa mắt. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy đồng dạng vẻ mặt ngốc trợn, khóe miệng còn mang theo máu tươi, mặt mũi tràn đầy đau khổ rựa vào tại góc tường đoạn vi siêu, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình bất an trong lòng rốt cục đến từ ở đâu. Tiểu tử này quả nhiên không thích hợp, Tiêu Phàm sát thực không thích hợp. Thế nhưng nếu Lý Phi hiểu rõ Tiêu Phàm một nước này, đã là lưu thủ kết quả, nếu không Đoạn Việt Siêu không chết cũng tạm thế, sợ rằng sẽ càng thêm hoảng sợ. Chương 727, ta là ai, có trọng điếu không? Chương 727, ta là ai, có trọng điếu không? Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Đoạn Việt Siêu lấy lại tinh thần. Gian nan mà thống khổ hỏi cái này, nhân vật phản diện bị đánh mặt về sau, tổng hội hỏi ra vấn đề. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là địch nhân của các ngươi là ai? Tiêu Phàm cười ha hả nói, chúng ta bây giờ địch nhân, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lý Phi đứng ngoài cửa, bất động thanh sắc đem trường kiếm trong tay thu vào ở trong lòng châm biếm nói: "Trước tiên đem đáp ứng linh thạch của ta lấy ra, ta có thể nói cho các ngươi biết một ít tình huống." Tiêu Phàm từ trong không gian hệ thống, lấy ra một tờ da thú ghế sofa, tiêu xới ô miên tùy khanh, ngồi ở đoạn việt siêu 3 người trước mặt. Về phần da thú ghế sofa từ đầu tới, Tiêu Phàm thì quên đi, có thể là theo nào đó sẽ hưởng thụ tu luyện giả trong chữ vật giới chỉ là được. Đoạn việt siêu 3 người nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc này bộ dáng, trên trán ngay lập tức hiện ra tức sạm mặt lại. "Đạo hữu, ta đoạn việt siêu sĩ khả sát bất khả đụng." Đoạn việt siêu trật vật từ dưới đất bò dậy, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không hẹn mà cùng triệu hoán đi ra hai con chiến sủng, rũ một cái, lại té ngã trên đất. Đây là ta chuẩn bị xong linh thạch. Té ngã trên đất đoạn việt siêu, không có chút gì do dự, theo trong giới chỉ, lần nữa tìm kiếm ra một cái túi đựng đồ, một mực cùng tính dùng linh khí, theo đến Tiêu Phàm trước mặt. Không có cái nào. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh triệu hoán đi ra thế, nhưng Hỏa Linh Quỷ bất Vương, cự giai chiến sủng, có thể đây cường giả võ thần đỉnh phong. Trên người bạo phát ra khí tức, nhưng đoạn việt siêu ba người lập tức hết rồi tỉnh tỉnh. Này mẹ nó từ đâu tới biến thái? thực lực bản thân cường đại thì cũng thôi đi. Lại còn nhân viên một con cựu giai hỏa linh quỷ bức vương. Tà tâm tính sợ a. Hệ thống đúng đoạn Việt siêu đánh giá là cái gì? Đồ bỏ đi. Cái gì gọi là đồ bỏ đi? Chính là nhìn thấy lão bà của mình bị người khi dễ, hắn đều chỉ dám mê đầu đứng ở bên cạnh nhìn, căn bản không dám có phản ứng chút nào. Cái này kêu là đồ bỏ đi. Mặc dù giờ phút này Tiêu Phàm không hề có bắt nạt đoạn Việt siêu lão bà, nhưng khi dễ hắn cũng giống như nhau. Nhất là tại đối mặt cựu giai chiến sủng hỏa linh quỷ vương lúc, đừng nói là hắn liền xem như cái khác tu lệ dạ cũng không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại càng không cần phải nói, hắn một đồ bỏ đi. Đoạn viện siêu biểu hiện, đơn giản chính là hoa lệ cho Tiêu Phàm biểu hiện ra, cái gì gọi là sợ? Không đúng, phải nói hắn đây là đang biểu hiện ra, cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuật điển. Không tệ. Tiêu Phàm kiểm tra một chút chữ vật đại. Bên trong lại thật sự có 29 nức linh thạch. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là đoạn viện siêu lên qua, yêu cầu Tiêu Phàm phải làm. Mặc kệ hắn là ở vào cái mục đích gì, chí ít hắn cũng không chuẩn bị quy nợ. Chí ít còn có ưu điểm Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, đem chữ vật đại thu vào không gian hệ thống. Linh thạch 30 ức. Nói một chút, các ngươi cùng Trương Nông võ rốt cục có mâu thuẫn gì? Tiêu Phàm không biết lại từ đâu nhi, lấy ra một chén lớn rượu, cho mình đổ đầy nguyên một chén lớn rượu, thoải mái nhàn nhã uống vào. Hộ vệ nam tử cùng Lý Phi thấy thế, đồng tử đột nhiên phóng lớn, tức giận. Làm hại không lớn, vũ nục cực mạnh. Bọn hắn không phải đoạn Việt Siêu, thực sự nhịn không nổi Tiêu Phàm loại vũ nục này. Thế nhưng, nhìn thấy đoạn Việt Siêu không ngừng cho bọn hắn mấy mắt, bọn hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng, mãnh siết qua đấm, cố nén lửa giận trong lòng. Bọn hắn hiểu rõ đoạn Việt Siêu tính cách cùng là người, nhưng bọn hắn tất nhiên quyết định cùng đoạn Việt Siêu cộng sự, lại nhận đoạn Việt Siêu là lão đại của bọn hắn, lão đại mệnh lệnh, tự nhiên là không thể không nghe. Đoạn Việt Siêu yếu ớt mà hỏi: "Đại nhân, dáng hỏi ngài cùng Trương Lâm Ngõ, có phải có thủ?" Siêu, giương giấc. Tiêu Phàm chén rượu trong tay, tại ba người căn bản không có ý thức được tình huống dưới, đột nhiên bay ra, nện ở đoạn Việt Siêu trán bên cạnh trên vách tường, vừa nắt ra. Trong lúc nhất thời, phá toé liền bị mảnh vỡ, như là lưỡi dao sắc bén, hát vây tại đoạn Việt Siêu trên mặt, lưu lại kể già vết máu. Đoạn Việt Siêu bị giật mình, Che lấy hai gò má, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn là thực sự không có phát hiện, Tiêu Phàm rốt cuộc khi nào động thủ? Hắn chỉ nghĩ đến, nếu này một chén rượu trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, hắn hiện tại cho dù sẽ không bị nổ đầu, cũng sẽ thê thảm không thôi. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi ngược lại là trái lại hỏi ta. Tiêu Phàm lạnh lùng đôi mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Đoạn Việt Siêu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì sát ý ẩn tàng trong đó. Đoạn Việt Siêu lại có một loại bị tử vong bao phủ ngạt thở cảm giác. Hắn căn bản không dám nói nhiều một câu nói nhảm, liền đội vàng đứng lên, lại quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Phàm cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi. Như lại nhân thật muốn giết tiểu nhân, còn xin thật to người có thể cho phép tiểu nhân giết Trương nông võ về sau, tại giải quyết tiểu nhân. Do đó, ngươi cùng Trương nông võ rốt cuộc có cừu hận gì? Tiêu Phàm lần nữa lạnh lùng mà hỏi. Hắn, mặc dù đã từng trải nghiệm, quả thật làm cho đoạn Việt siêu cảm giác tương đối khó nủ, thế nhưng tại tử vong nguy hiểm dưới, đoạn Việt siêu hay là run run rẩy rẩy đè chính mình qua thứ, nói ra. Tiêu Phàm thì cuối cùng đã rõ ràng rồi, hệ thống đúng đoạn Việt siêu đánh giá, tại sao là đồ bỏ đi? Tấm kia nông võ ở ngay trước mặt hắn, mạnh lên đạo lư của hắn, hắn làm thời lại bị sợ tới mức chỉ dám đứng ở bên cạnh nhìn. Này mẹ nó không phải đồ bỏ đi là cái gì? Thế nhưng có một chút, Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực. Tất nhiên đoạn Việt Siêu làm sơ như vậy sợ, hiện tại vì sao cũng có thể thể hiện ra như thế kiên cường một mặt. Cho dù là chết, cũng muốn trước tiên đem Trương Nông vò giết. Loại người này, càng nên sợ sẽ tử vong a. Mâu thuẫn một người. Đối với loại người này, Tiêu Phàm cũng không muốn đối với hắn tiến hành quá nhiều hiệu rõ cùng tiếp xúc. Chỉ cần người này, có thể trở thành công cụ của hắn người. Này như vậy đủ rồi. Có muốn hay không giải quyết Trương Nông võ? Tiêu Phàm vừa chuyển động ý nghĩ, trong tay xuất hiện lần nữa một cái ly uống rượu. Yên Thủy Khanh giúp hắn đổ đầy rượu, ưu nhã mà tiêu sái. Đương nhiên muốn, nam ngượng cũng nhớ, chỉ cần đại nhân có thể trợ giúp ta giải quyết Trương Nông, võ, liền xem như để cho ta làm nô làm nô tại cả đời, ta cũng vui lòng. Đoạn Việt Siêu ánh mắt bên trong, lóe ra tinh quang. Ở một bên phụ phụ Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử, giờ phút này thì chờ mong nhìn Tiêu Phàm. Rốt cuộc, khỏi cần phải nói, chỉ là Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh triệu hoán đi ra hai con hỏa linh quỷ Bắc vương, trong mắt bọn họ, thì có giải quyết Trương Nông vô thực lực. Do đó, chỉ cần Tiêu Phàm thật vui lòng giúp đỡ bọn hắn, Trương Nông khẳng định là chết chắc. Hai người các ngươi, cùng Trương Nông Võ thì có cừu hận. Tiêu Phàm nhìn lướt qua Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử. Đoạn Việt Siêu như thế khuất nhục sự việc, cũng ngay trước mặt Tiêu Phàm, giáng thuật ra. Hộ vệ nam tử cùng Lý Phỉ, tự nhiên cũng không có lại ẩn tàng ý nghĩa. Giáng thuật chứng minh cùng Trương Nông Võ cừu hận nơi phát ra. Bọn hắn cùng Trương Nông Võ mâu thuẫn, thì tương đối máu chó. Vô cùng thường quy loại đó. Bị Trương Nông Võ đoạt bà bối, từ đó hận lên đối phương, lại cùng Đoạn Việt Siêu gặp nhau, cuối cùng hợp thành phản Trương liên minh. Các ngươi hiện tại cùng Trương Nông Võ là quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Chúng ta. Đoạn Việt Siêu ngay lập tức giới thiệu, chương 728, này đại lão thực lưu ra, chương 728, này đại lão thực lưu ra. Nguyên Lai, like, đoàn việc siêu khuôn mặt cũng sớm đã bị hắn triệt để thay hình đổi dạng. Sau đó vì báo thù, gia nhập Trường Nông Võ danh hạ thế lực. Ừm. Thi dùng nằm gai nếm mật để hình dung đi. Tóm lại chính là ẩn nốt gần 200 năm, mới rốt cục bỏ đến vị trí hiện tại. Dường như đã thành Trường Nông Võ thủ hạ, quyền lợi lớn nhất năm người một trong. Ma Lý Phỉ cùng hộ vệ năm tử. Cũng là này trong 200 năm, đoàn việc siêu đang bang Trường Nông Võ hoàn thành nhiệm vụ lúc, bên ngoài bên nhau, giống như hắn, đều là bị Trường Nông Võ khi dễ qua. Sau đó thì gia nhập Trương Nông Võ Thế Lực. Từng bước một phát triển cho tới bây giờ, hai người đều là hộ vệ đoàn. Một làm được phó đoàn trưởng cấp, một thì là ảnh vệ. Có thể nói, ba người đều là Trương Nông Võ trong tay, quan trọng nhất thủ hạ một trong. Nhưng muốn nói bọn họ có phải hay không tiến nghiêm nhất, bọn hắn cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, nếu Trương Nông Võ tổn thất bọn hắn, thế lực trong tay đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhất là hộ vệ nam tử cái này ảnh vệ. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đụng Trương Nông Võ động thủ. Nghe được đoạn viết siêu giải thích, Tiêu Phàm đều không còn gì để nói. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Trương Nông Võ có thể hiện tại thế lực, có thể đứng vào hiệp hội trận pháp sư Đông Đảo phó hội trưởng phía trước. Kỳ thực cũng cùng đoạn việc siêu ba người, nỗ lực phấn đấu, không ngừng trèo lên trên, có quan hệ rất lớn. Nói cách khác, nếu ba người không có gia nhập Trương Nông Võ thế lực trước đó, Trương Nông Võ nắm giữ thế lực, thực lực đại khái tại 100. Kia ba người bọn họ, nỗ lực nhiều năm như vậy, trực tiếp liền đem Trương Nông Võ thế lực thực lực tăng lên tới 1000. Nếu là không có bọn hắn, đổi thành cái khác tu luyện giả, Trương Nông Võ thế lực có thể còn có thể tăng lên, nhưng nhiều lắm là cũng liền theo nguyên bản 100 lên tới 200, tuyệt đối không thể nào là hiện tại 1000. Trương Đông võ đối với các ngươi rốt cục có thủ, vẫn là có ơn a. Các ngươi muốn báo đáp như thế hắn. Tiêu Phàm thật là không có gì để nói. Đừng nói là hắn. Ngay cả Diên Thủy Khanh cũng nghe ra trong đó không thích hợp, mặt mũi tràn đầy im lặng, âm thầm đúng Tiêu Phàm truyền âm nói: Ba người này sợ không phải cái kẻ ngu đi. Chúng ta thật muốn hợp tác với bọn họ sao? Nhìn Quý Hằng nói, Tiêu Phàm còn có thể làm sao? Tiên Lặng truyền âm đáp lại một câu về sau, vừa nhìn về phía Đoạn Việt Siêu, bất đắc dĩ nói: Đại khái tình huống ta hiện tại đã đã hiểu, nói thật chứ? Ta cũng không biết làm sao đánh giá các ngươi." Ba người ngay lập tức cúi hạ đầu. Trước đó, bọn hắn một mực không có phát hiện. Trải qua vừa nãy đoạn Việt Siêu trình bày, bọn hắn đột nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Bọn hắn tự nhận là ẩn nấp mấy trăm năm, hình như cho Trương Nông võ mang đến trợ giúp rất lớn cùng lợi ích thu hoạch. Bọn hắn quả thực hận chết chính mình, liền không có so với bọn hắn còn ngu người. Các ngươi có thể hay không nắm giữ Trương Nông võ thủ hạ thế lần này? Tiêu Phàm thì nhìn ra ba người phản ứng, không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp hỏi: "Chỉ có thể nắm giữ một bộ phận đi." Đoạn Việt Siêu thận trọng nhìn Tiêu Phàm, khẩn trương đáp lại nói: Đồ vô dụng. Nghe nói như thế, tiêu phàm nhịn không được thì mang lên, tức giận hừ lạnh nói. Người tốt xấu cũng ở nơi này lăn lộn 200 năm, loại chuyện nhỏ này, ngươi vậy mà đều làm không được. Đại nhân, Trương Đông Võ thì biết mình chuyện xấu nhi làm tận, kẻ thù quá nhiều, hắn ngay cả mình con ruột cũng không hoàn toàn tín nhiệm, làm sao có khả năng tín nhiệm chúng ta những người ngoài này. Đoạn việt siêu ủy khốt nói. Được thôi. Tiêu phàm vậy mà không biết Trương Đông Võ, lại là như vậy người, ngần người, im lặng nói. Vậy mọi người hiện tại có thể khống chế bao nhiêu người khiến cái này người đi cái khác phó hội trưởng thế lực quái dối, có thể hay không để cho trận pháp thánh thành náo động lên. Trận pháp thánh thành náo động lên. Đoàn viên Siêu không khỏi cùng Lý Phỉ hai người lên nhau. Ánh mắt của bọn họ bên trong cũng tách ra ánh sáng kiếp sợ. Bởi vì bọn họ thỉnh linh ý tứ được, Tiêu Phàm cũng không phải bọn hắn trong tương tự, vẻn vẹn cùng Trương nông võ có cửu hận, mà là cùng toàn bộ hiệp hội trận pháp sư cũng có cửu hận. Đây là muốn nhường hiệp hội trận pháp sư, triệt để phá gì a? Đại đại nhân, ngài lẽ nào muốn nhường hiệp hội trận pháp sư? Đoàn viên Siêu vẫn là không dám đem trong lòng mình chân thực suy đoán, hoàn toàn nói ra Ngươi nghĩ là chính xác vì sao không dám nói, đúng là ta muốn để hiệp hội trận pháp sư triệt để là phách. Lẽ nào, ngài là tinh thần hội tu luyện giả? Lý Phỉ thốt ra. Nhưng hắn vừa nói xong câu đó thì ý thức được không thích hợp. Chính mình làm sao có thể đem lời nói này nói ra đâu? Đây không phải muốn chết sao? Hắc hắc. Nghe được Lý Phỉ lời nói tiêu phàm, lại đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ma quái. Ngay cả các ngươi cũng cảm thấy, ta là tinh thần hội tu luyện giả, kia những người khác hẳn là cũng sẽ nghĩ như vậy đi. Ùng. Tiêu Phàm lời nói, nhưng đoạn Việt siêu ba người lần nữa sử xúc trong đầu ngay lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, này cũng là muốn Vu Văn Hám hại a, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Trên thế giới này, trừ gia Tinh thần hội, lại còn có hắn thế lực của hắn, muốn hiệp hội trận pháp sư phá diệt. Chờ chút, hiệp hội trận pháp sư làm việc nhi như thế tùy ý làm vậy? Dường như cùng người kia người căm hận tiên võ liên minh đều không khác mấy, có rất nhiều lẫn nhân, không phải rất bình thường sao? Này đại lão thực lưu ra, cũng dám ở thời điểm này, Vu Văn Hám hại Tinh thần hội. Này nếu bị người phát hiện, hắn nhưng là bống chốc đắc tội hai cái huyền thiên đại lục bên trên, lớn nhất trận pháp thế lực. Hắn làm như thế Sợ không phải thật không nghĩ la lộn. Tiêu Phàm nhìn ba người phản ứng, trong lòng hiện ra càng thêm rõ ràng nụ cười. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Chỉ có như vậy, cho dù thật bị phát hiện, Hiệp hội trận pháp sư bên này cường giả vô đế, cũng không dám tùy tùy tiện tiện, đem lửa giận phát tiết tại bọn hắn tinh thần hội trên đầu. Rốt cuộc, so với bên ngoài địch nhân, ẩn nốt trong bóng tối địch nhân mới là càng để cho người sợ hãi. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại cố ý nói cho đoàn viện siêu bọn hắn hư giả thông tin, kỳ thực cũng là cùng đoàn viện siêu hợp tác. Vì sao nói như vậy? Đoàn viện siêu giả dạng làm trưởng phó hội trưởng bộ dáng, cố ý tự mình tuyên bố nhiệm vụ cho Tiêu Phàm, không phải liền là hy vọng Tiêu Phàm tại phá hoại vườn trồng lúc bị người phát hiện, sau đó theo trong miệng hắn hiểu rõ, nhường hắn người làm như vậy là trường năng võ. Từ đó mượn nhờ cái khác phó hội trưởng tay, không nói nhất định có thể giải quyết trường năng võ, chí ít có thể làm cho hắn có chỗ thứ bị thiệt hại. Tiêu Phàm hiện tại cách làm cũng là như thế. Nếu đoạn Việt Siêu bọn hắn đang làm phá hoại lúc bị người phát hiện, vì đoạn Việt Siêu như thế sợ ép tính cách, sợ là căn bản chống cự không được bao lâu, liền sẽ chủ động báo cho biết bắt hắn lại người, rốt cục là ai để bọn hắn làm như vậy. Đến lúc đó ánh mắt của hiệp hội trận pháp sư chắc chắn sẽ không đặt ở trên người Tinh Thần Hội, mà là đem chú ý đặt ở cái này ẩn nút trong bóng tối độc xà trong. Đương nhiên, kế hoạch này thì có chỗ mạo hiểm. Đó chính là đoạn việc siêu bọn hắn cho dù bị bắt lại, cho dù nói lời nói thật thì không nhất định có thể làm cho hiệp hội trận pháp sư các cường giả tin tưởng. Nói không chừng, bọn hắn hay là sẽ đối với Tinh Thần Hội độc thủ. Vậy liền mang ý nghĩa, chương 729, một võ đế đều không có gặp qua, chương 729, một võ đế đều không có gặp qua. Muốn ngăn chặn cái tình huống này xảy ra, Tinh Thần Hội bên này thì nhất định phải hai bước cùng mễ, phối hợp tiêu phàm, làm ra một chút động tĩnh lớn. Nhung hiệp hội trận pháp sư những người này, thật cho rằng là ẩn núp trong bóng tối độc xạ, đối bọn họ động thủ, mà không phải tinh thần hội. Nhìn lên tới vô cùng phiền phức. Kỳ thực, thì sát thực khá là phiền báis. Nhưng ai nhường tiêu phàm hiện tại, đối mặt cường giả võ đế, thật không có bất kỳ cái gì sức lực đâu. Cái này khiến tiêu phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Thực lực tốc độ tăng lên, còn chưa đủ nhanh a. Nếu là hắn có võ đế thực lực, ở đâu còn cần khó khăn như vậy. Với lại, tiêu phàm cũng biết, vì hắn hiện tại cùng võ đế trên lãnh Trong thời gian ngắn, muốn làm được thực lực bạo tàng, chỉ có thể đem hy vọng phóng trong tiên duyên chi vực. Trên Huyền Tiên đại lục, cái này hy vọng là thực sự vô cùng xa vời a. Kéo xa, Tiêu Phàm cố ý thả ra thông tin, nhuận đoạn Việt Siêu ba người kinh ngạc. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng suy tư một phen, hay là tìm không thấy Tiêu Phàm rốt cuộc thuộc về thế lực nào về sau, chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Đoạn Việt Siêu. Đoạn Việt Siêu thì đã hiểu lý vị cùng hộ vệ nam tử ý nghĩa, trầm tư một lát, nói ra: "Đại nhân, nếu chỉ là làm phá hoại, rất tới hiệp hội trận pháp sư nội loạn, chúng ta có thể triệt để nắm giữ những người này, hẳn là đầy đủ." Nhưng ta lo lắng một vấn đề, thực lực của chúng ta so với Hiệp hội Trận Pháp sư cường giả hay là có chênh lệch rất lớn, nếu như chúng ta bị bắt lại, làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn Đoạn Việt siêu hỏi. Đại nhân, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngài có thể giúp chúng ta báo thủ, giết chết Trương Nam Võ. Nếu là còn có thể tiện thể đem giết chết chúng ta Hiệp hội Trận Pháp sư tu luyện giả cũng cho giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đoạn Việt siêu trên mặt đột nhiên toát ra một tia quyết tuyệt. Nếu là đại nhân thật sự có thể bảo đảm điểm này, chúng ta cho dù liều mạng cái mạng này thì nhất định có thể đem Hiệp hội Trận Pháp sư làm ẩm bị cái long trời lở đất. Nhìn thấy đoạn Việt siêu trên mặt quyết tuyệt, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác muốn chuyện xấu nhi. Thế nhưng loại chuyện này tạm thời lại không tốt nói rõ. Nếu không, những người này khẳng định có thể đoán được cái gì. Lựa lớn như vậy vòng tròn. Nếu cuối cùng vẫn bị hiệp hội trận pháp sư đè mắt tới tinh thần hội, vậy liền kéo con bê. Các ngươi cảm thấy, nếu như muốn đem hiệp hội trận pháp sư triệt để lãnh bại, theo phương diện nào ra tay thích hợp nhất? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi cái vấn đề. Nghe được Tiêu Phàm hỏi như vậy, đoạn Việt siêu ba người lần nữa đối mặt lên, nhíu mày không thôi. Hồi lâu sau, đoạn Việt siêu chủ động mở miệng nói: Muốn triệt để đánh bại hiệp hội trận pháp sư, nhất định phải giải quyết những kia võ đế cường giả. Hiệp hội trận pháp sư tổng cộng có bao nhiêu cường giả võ đế? Hỏi cái này chút ít lời nói lúc, Tiêu Phàm lại đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước, tại cái kia trong hồ nước, tìm được rồi vị kia đến từ hiệp hội trận pháp sư thi thể của cựu giai trận pháp sư. Cụ thể có bao nhiêu, chúng ta thì không rõ ràng. Nhưng mơ hồ nghe Trương nông võ đế cập tới, hiện nay hiệp hội trận pháp sư có cường giả võ đế tuyệt đối vượt qua 10 cái. Đoàn viên siêu vẻ mặt kiên định nói: "Súng." Tiêu Phàm kinh ngạc, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt. "Đúng, súng." Đoạn Viên siêu khẳng định gật đầu về sau, còn nói thêm: "Bất quá ta đoán chừng, chân thực số lượng, nên ít nhất phải đầy kèm cái còn nhiều hơn gấp đôi. Bất kể nói thế nào, Hiệp hội Trận Pháp Sư đều là Huyền Thiên Đại Lục Tam Đại Hiệp hội một trong. Mặc dù rất nhiều cường giả, thân mình kỳ thực còn có thế lực của mình. Thế nhưng bọn hắn tất nhiên cũng coi là Hiệp hội Trận Pháp Sư một phần tử, vậy khẳng định chính là vừa được lợi ích người. Những người này cũng sẽ không hy vọng Hiệp hội Trận Pháp Sư đột nhiên rơi lại. Trừ phi lúc này, tinh thần hội có thể cùng bọn hắn liên hệ tới, để bọn hắn nhìn thấy" Cho dù hiệp hội trận pháp sư rơi đài, bọn hắn cũng có thể theo trên người tinh thần hội, đạt được không kém lợi ích. Nói đến đây, Đoàn Viên siêu cẩn thận quét Tiêu Phàm một chút về sau, đề nghị: "Đại nhân, cho nên ta nghĩ, nếu là ngài thật muốn hiệp hội trận pháp sư triệt để bị thua, tốt nhất có thể gắp lửa bỏ tay người, đem hiệp hội trận pháp sư chú ý chuyển dời đến trên người tinh thần hội, đồng thời tinh thần hội lại vô cùng gia sức, có thể giúp ngươi thu hút một đợt hỏa lực." Tiêu Phàm ở trong lòng châm biếm một câu, nói tới nói lui. Cuối cùng, hay là đến làm cho tinh thần hội đến thu hút hiệp hội trận pháp sư ánh mắt sao? Nếu thật là như vậy, vậy ta còn cần hỗ trợ của các ngươi? Lão tử mẹ nó chính là Tinh Thần Hội hội trưởng a. Không được, ta cùng Tinh Thần Hội không có thủ, hơi đảo loạn một chút tầm mắt, xác thực không sao hết. Nhưng ta nhất định phải bảo đảm, không thể thật đắc tội Tinh Thần Hội. Đợi đến Hiệp hội Trận Pháp sư phá diệt về sau, Tinh Thần Hội tất nhiên sẽ đi lên, biến thành Huyền Thiên Đại Lục bên trên, duy nhất trận pháp thế lực, ta trừ phi không nghĩ trên Huyền Thiên Đại Lục lăn lộn, mới biết duy nhất một lần đem hai bọn chúng đều đắc tội chết. Tiêu Phàm suy tư một phen sau, hay là quyết định, dùng dạng này lấy cớ, đến lần nữa đảo loạn một chút đoạn việt siêu và tầm mắt của người. Nếu là bọn họ bởi vậy hay là làm ra chính xác phán đoán, chính mình cùng tinh thần hội trong lúc đó có nhất định liên hệ. Kia Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nhận. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tiêu Phàm trong lòng càng phát khó chịu. Trước đây là nghĩ mượn đao giết người, kết quả không hiểu lần nữa cảm nhận được thực lực không góc thước, mang tới bất cứ kết quả. May mà, đoạn viên siêu ba người lần nữa đối mặt sau, không hề có đem Tiêu Phàm thân phận hướng tinh thần hội đệ tử trên thân chủ thuộc. Bọn hắn nghe được Tiêu Phàm giải thích như vậy về sau, thì không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy Tiêu Phàm lựa chọn như vậy mới là chính xác. Rốt cuộc Hiệp hội Chân Pháp sư cùng Tinh Thần hội, thật chính là Huyền Thiên Đại Lục bên trên, duy hai hai cái trận pháp thế lực. Chân Pháp cường đại sư dường như cũng tại đây hai cái trong thế lực. Một sáng đem hai người toàn bộ đã tội, kia thật dường như không có đường sống. Vì, đối với tu luyện giả mà nói, Chân Pháp sư tại rất nhiều tình huống dưới, thậm chí muốn so luyện đan sư cùng luyện khí sư tác dụng, còn muốn lớn hơn một chút. Đồng dạng, thì vì Tiêu Phàm lời nói này, Dương Đoạn Việt siêu ba người tin tưởng, Tiêu Phàm đúng là bị Hiệp hội Chân Pháp sư một ít tu luyện giả hãm hại người bị hại. Với lại, thế lực sau lưng cũng không phải đặc biệt cường đại. Trong lúc nhất thời, Bọn hắn cảm động lây, cảm thấy Tiêu Phàm cùng bọn hắn là cùng một loại người. Nếu là cùng một loại người, kia liền càng có thể cùng nhau vì cùng một mục tiêu phân đấu. Không phải liền là nhường hiệp hội trận pháp sư phá giết sao? Lão tử làm đi." Ba người ở trong lòng này sinh ác độc nói. Tiêu Phàm đương nhiên không biết trong lòng ba người đột nhiên chuyển biến ý nghĩ, chỉ là không hiểu cảm giác, ba người khí thế, tại đột nhiên, hình như trở nên nhiệt huyết, phấn khởi lên. "Đại nhân, kỳ thực hiện tại chúng ta sẽ không cần lo lắng như vậy, hiệp hội trận pháp sư những kia cường giả võ đế." Đoàn Việt Siêu đột nhiên lần nữa mở miệng nói. "Bọn hắn không tại trận pháp thánh thành." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Cũng không phải, những thứ này võ đế, bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, chí ít ta biến thành Trương Đông Võ thủ hạ 200 năm thì chưa từng gặp qua, dù là một cường giả võ đế." Đoạn Việt Siêu giải thích nói: "Chương 730, ba người quyết định, chương 730, ba người quyết định." Đoạn Việt Siêu. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, nhếch miệng mỉm cười. Không hề có để ở trong lòng. Đoạn Việt Siêu mới cái gì trình độ? Lời hắn nói, có thể tin tưởng sao? Tiêu Phàm chính mình có siêu việt đại bộ phận cường giả võ thần định phong thực lực. Tại đối mặt võ đế lúc, cũng tâm thần kính sợ, không dám tùy ý dò xét thay lời khác mà nói, đó chính là cường giả võ đế, nếu che giấu, chỉ bằng đoạn Việt siêu thực lực, căn bản không thể nào có bất kỳ phát hiện. Hắn nói mình chưa từng gặp qua cường giả võ đế, thì thật sự có thể tin được sao? Đương nhiên không thể. Bất quá, Tiêu Phàm thị vì đoạn Việt siêu lời nói này, ý thức được một chút. Đó chính là, tiếp xuống hành động, nhất định phải càng thêm cẩn thận cảnh giác một ít. Nếu không, nếu là thật có võ đế đại lão, nhàn rỗi không chuyện gì làm, ẩn tàng trong đám người, một sáng có người đúng hiệp hội trận pháp sư đồng thủ, bọn hắn rồi sẽ ra tay, đây mới thực sự là phiền phức. Tiêu Phàm ở trong lòng liên lặng châm biếm một câu, Sau đó trên mặt thần sắc trở nên dị thường lạnh nhạt. "Được, vậy trước tiên không suy xét những kia cường giả võ đế sự việc, các ngươi trước mang người, đi đảo loạn hiệp hội trận pháp sư cái bối thế, tốt nhất có thể làm cho những người kia chó cắn chó. Đợi đến khi nào thời cơ, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết trường nam võ." Tiêu Phàm nói. "Đa tạ đại nhân." Nghe được Tiêu Phàm cuối cùng đồng ý giúp đỡ bọn hắn giải quyết trường nam võ, đoàn việc siêu ba người trên mặt nét mặt ngay lập tức trở nên vô cùng mừng như điên. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm dập đầu hành lễ. Dung cái này để diễn tả, chính mình đúng Tiêu Phàm tối cao kính ý. Về phần này cái gọi là tối cao kinh nghi, Tiêu Phàm cũng chỉ là lạnh nhạt những môi, không hề có thật để ở trong lòng. Rốt cuộc, đối với tu luyện giả mà nói, nghịch thiên bọn hắn, trừ phi thật hướng thiên đạo sinh thể, nếu không bất luận cái gì biểu hiện, đều là không thể hoàn toàn tin tưởng. Ai tin tưởng, ai ngu xuẩn. Vậy cứ như thế, ta chờ đám các ngươi biểu hiện, tiếp đó, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó thì không cần thiết tiến hành liên hệ. Tiêu Phàm nói xong, đứng dậy đem ra thú ghế sofa, lần nữa bỏ vào không gian hệ thống bên trong, lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, vui thích rời đi. Khoan hái nói: Tiểu này ngồi ở trước mặt địch nhân, một bên hưởng thụ rượu ngon cùng mỹ nhân, một bên chuyển biến địch nhân ý nghĩ, dần dần đem địch nhân trở thành người một nhà kết làm, vẫn đúng là đặc mã thoải mái a. Lần này, Đoàn Việt Siêu ba người chủ động đem Tiêu Phàm đưa đến cái đó tiểu chỗ cửa, ba người mới lần nữa về tới trước đó căn phòng. Bầu không khí có chút ưng trọng. Ba người nhìn nhau hồi lâu, chậm chạp không người nào nguyện ý mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, hay là Đoàn Việt Siêu không giữ được bình tĩnh, thở dài nói: Các ngươi nói, chúng ta đến cùng muốn hay không nghe theo vị đại nhân này yêu cầu, đi đảo loạn hiệp hội trận pháp sư cái bối thế? Lão Đoàn, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Nghe được đoạn Việt siêu lời nói này, Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng trung quanh nhìn lại, hình như sợ tiêu phạm lại đột nhiên ở giữa xuất hiện dựng như. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Vị đại nhân kia, đúng là đã đi rồi, hiện tại bọn hắn còn ở bên ngoài trên đường phố đông đưa. Nói xong, đoạn Việt siêu nhịn không được thở dài một hơi, mắng, thật không biết vị đại nhân này, đến cùng là thế nào tu luyện. Rõ ràng mới võ tôn tu vi, một cước đạp đến, lão tử cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Thực lực cường đại thì cũng thôi đi, lại còn có Hỏa Linh Quỷ vương, đây không phải viêm hỏa thành. Hả? Đoạn Việt Siêu sau khi nói đến đây, nét mặt khẽ giật mình, quay phắt sang nhìn Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử. Hai người này cũng ý thức được Đoạn Việt Siêu trong lời nói tình huống, không hẹn mà cùng cùng Đoạn Việt Siêu nhìn nhau. Lẽ nào, bọn hắn là Viêm Hỏa Thành tu lừa giả? Thế nhưng Viêm Hỏa Thành cùng Hiệp hội Trận Pháp Sư tại sao có thể có mâu thuẫn? Đoạn Việt Siêu còn nói thêm: "Đúng vậy a, ta nhớ được Viêm Hỏa Thành, hình như cùng Tiên Võ Liên Minh có quan hệ a. Cũng không thể nói là Tiên Võ Liên Minh người muốn đối Hiệp hội Trận Pháp Sư địch thủ." Lý Phỉ nhíu chặt lông mày, vẻ mặt trầm tư nói: "Với lại, Đây cũng không phải là tiên võ liên minh đám kia ác độ phong cách. Bọn hắn nếu là thật sự muốn đúng hiệp hội trận pháp sư đối thủ, thủ đoạn khẳng định càng thêm tàn bạo." Vốn ôn. Hộ vệ Nam tử thì khẳng định nói, "Ngươi là Trương nông võ hành vệ, có thể hơi vận dụng một chút Trương nông võ ngành tình báo, có thể hơi dò xét một chút, có phải thật vậy hay không cùng tiên võ liên minh có quan hệ." Đoạn Việt Siêu nhìn về phía hộ vệ Nam tử, ra lệnh, "Được." Hộ vệ Nam tử cũng không có chối từ, vui vẻ đồng ý Đoạn Việt Siêu đề nghị này. "Tiên nếu quả như thật là tiên võ liên minh đâu, mối thủ của chúng ta thật còn có cơ hội bao sao?" Lý Phỉ trầm trầm nói. Theo lý vị thái độ này, có thể nhìn ra, Tiên Võ Liên Minh đám người này, tại Huyền Thiên Đại Lục rộng lớn tu luyện giả trong mắt, là cỡ nào không đáng tin cậy. Bọn hắn lời nói, 99% người cũng không nguyện ý tin tưởng. Còn lại 1% người, thì là vì cùng Tiên Võ Liên Minh có thù, căn bản không thể nào hợp tác với bọn họ, nhìn thấy bọn hắn, liền sẽ trực tiếp hạ tử thủ, đương nhiên cũng không có khả năng tin tưởng. Nói thật, nếu theo khí chất bên trên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, vị đại nhân này, cũng không phải Tiên Võ Liên Minh người. Hắn không có Tiên Võ Liên Minh những người tu luyện kia khí tức tặc tà ác. Đoạn viễn siêu cuối cùng đưa ra ý kiến của mình. Lão đại, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Ngươi thế nhưng lão đại của chúng ta, loại thời điểm này, cũng đừng làm cái gì cổ đầu tượng, một lúc như vậy, một lúc như vậy. Lý Phỉ nghe được Đoạn Việt Siêu lời nói, hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn hùng hùng hổ hổ nói. Thật có lỗi, quân thuộc. Đoạn Việt Siêu ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng nói, "Kỳ thực, ta nói như vậy mục đích, cũng là nghĩ nói cho các ngươi biết, hiện tại quyền lựa chọn, kỳ thực cũng không tại trong tay của chúng ta. Chúng ta căn bản không có cách nào quyết định đến cùng muốn hay không đọ thủ. Chúng ta chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là làm hết sức đem hiệp hội trận pháp sư cái bầy thế đảo loạn, nếu không Mặc kệ vị kia có phải đại nhân tiên võ liên minh người, chúng ta đều phải chết. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Phỉ nghe vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không nhịn được mắng. Lão đoạn, chân không phải ta tận lực nhằm vào ngươi. Ta lần này cũng là thật sự có chút ít bất đắc dĩ. Gặp được dạng này lại lão, chúng ta còn có thể nói nhảm cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo đại lão yêu cầu đi làm, ta là thực sự sợ ngươi lại làm cổ đầu tượng. Đến lúc đó, cũng không cần vị kia đại lão tự mình động thủ, bọn hắn nắm giữ hai con hỏa linh quỷ Bắc vương, đều có thể diệt chúng ta. Thật có lỗi, trước đó đủ loại, đúng là ta không đúng, nhưng ta có thể bảo đảm Lần hành động này, ta tuyệt đối sẽ không cản trở, đây là chúng ta duy nhất cơ hội báo thủ, ta không chờ được thì không, có thời gian chờ xuống dưới, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua." Đoàn Việt siêu mặt mũi tràn đầy hồ hận, lời nói lại có vẻ dị thường kiên định, nét mặt càng là hơn tràn ngập nồng đậm sát ý, nhường Lý Phỉ cùng hộ vệ nam tử, nhìn thấy quyết tâm của hắn. "Tôi được, trước hết như vậy, hai người các ngươi thảo luận kế hoạch làm sao hành động, ta đi dùng Trương nông võ ngành tình báo điểm, dò xét dò xét tương quan thông tin, xem xét có thể hay không là chúng ta hành động, tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi." Hộ vệ nam tử nói. "Chương 731, là lúc thay đổi, chương 731 là lúc thay đổi. Đoạn Việt Siêu cùng Lý Phỉ nghe được hộ vệ Nam tử, một chút cũng không có hoài nghi hắn có phải có dị tâm. Lúc này gật đầu, liền đồng ý hắn rời đi. Rốt cuộc, bình thường lúc có hành động gì thì đúng là hai người bọn họ chế định kế hoạch, sau đó hộ vệ Nam tử gia nhập trong đó, hoàn thành hắn cần hoàn thành kia bộ phận. Ai bảo hộ vệ Nam tử thân phận thì đã chú định, hắn không có bao nhiêu thời gian đến tham dự kế hoạch chế định. Đợi đến hộ vệ Nam tử rời khỏi, Đoạn Việt Siêu cùng Lý Phỉ càng thêm nhiệt liệt thảo luận, nên chế định dạng gì kế hoạch mới có thể hoàn thành tiêu phạm yêu cầu. Nhưng bọn hắn cũng không biết Hộ vệ nam tử rời khỏi trang viên của lão Đoạn về sau, liền ngay lập tức đổi tới thật sự Trương phó hội trưởng trang viên, đi tới Trương Nông Võ Bế quán chỗ. "Hội trưởng đại nhân, trước hành tam câu kiến." Hộ vệ nam tử một mực cung kính quỳ gối Trương Nông Võ Bế quan tất trước, cùng trận đánh lúc trước Đoạn Việt siêu cùng Lý Phỉ thái độ, hoàn toàn khác biệt. Hồi lâu không có mở ra bế quan thất đại môn, đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Một người dáng rất bình thường, phóng trong đám người, dường như trong nháy mắt thì quên nam tử, xuất hiện tại hộ vệ nam tử cũng liền Trương hành tam trước mặt. "Ba, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên quay về?" Trương Nông Võ hoài nghi hỏi. Nếu lúc này, Lý Phỉ cùng Đoạn Việt Siêu ngay tại bên cạnh lợi nói, nhất định sẽ phát hiện, Trương Đông vỗ đối đãi hộ vệ nam tử giọng nói, vô cùng kỳ lạ. Đây tuyệt đối là chủ tử đối đãi người hầu thái độ. Càng giống là một cái thiệt thòi thiếu chính mình Vãn Bối chường rối, đúng tên này Vãn Bối giọng nói. Hễ nay trong, lại mang theo một tia vui mừng. Hồi bẩm đại nhân, Đoạn Việt Siêu cùng Lý Phỉ sắp có hành động, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, tất nhiên sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng. Trương Hành Tam cung kính đáp lại nói. Trương Hành Tam trả lời, nếu là bị Đoạn Việt Siêu cùng Lý Phỉ nghe được, nhất định sẽ khí trồi ầm lên. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có vấn đề hộ vệ nam tử, cũng là Trương Ảnh Tam, lại thật sự có vấn đề. Theo Trương Ảnh Tam đúng Trương Nông Võ đáp lại, có thể nhìn ra, hắn là Trương Nông Võ xếp vào tại đoàn việc siêu cùng Lý Phỉ bên người danh thế. Như vậy nói cách khác, có phải hay không thì mang ý nghĩa, nhiều năm như vậy, đoàn việc siêu cùng Lý Phỉ đủ loại hành vi, kỳ thực đều bị Trương Nông Võ nhìn ở trong mắt. Bọn hắn tự cho là bí ẩn hành động, đều không thể tránh được Trương Nông Võ con mắt. Đồng thời, Trương Ảnh Tam mỗi lần lấy được tình báo, cũng đều là khi lấy được Trương Nông Võ trao quyền dưới, mới khiến cho đoàn việc siêu cùng Lý Phỉ biết đến. Kỳ thực, bọn hắn vẫn luôn là dựa theo Trương Nông Võ kế hoạch làm việc. Bọn hắn căn bản không có làm được chứng minh cho rằng đủ loại. Đáng tiếc, những tình huống này, đoàn viện siêu cùng Lý Phỉ hiện tại không biết, Tiêu Phàm đồng dạng không biết. Nhưng mà, Yên Thủy Khanh tại cùng Tiêu Phàm rời khỏi trang viên của đoàn viện siêu về sau, thì nhắc nhở Tiêu Phàm, thứ ảnh tam tại trong cảm nhận của hắn, hình như thì có chút vấn đề. Nói thật, nghe được tin tức này lúc, Tiêu Phàm là thực sự vẻ mặt im lặng. Hắn rõ ràng có hệ thống, thế nhưng lại vẫn như cũ không có cảm giác được, những người này rốt cục nơi nào có vấn đề? Hệ thống không có nhắc nhở tình huống dưới. Hắn thì dường như không phát hiện được cái gì, mà muốn hệ thống có hệ thống Như vậy nhất định muốn hắn trước giờ ý thức được cái gì. Thường đương với hệ thống chỉ là một phụ trợ công cụ. Chủ thể phương diện, con cần chính hắn có chỗ nhận biết. Bằng không, hệ thống là hoàn toàn không thể trợ giúp hắn bất luận cái gì bận nhiệm. Kỳ thực như vậy, đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ ít, hắn không phải hệ thống công cụ người, mà hệ thống, thì thật chỉ là hắn tăng thực lực lên một công cụ. Cứ như vậy, tương lai hệ thống có thể hay không có thay đổi gì, thì hoàn toàn không cần phải đi lo lắng. Theo Yên Thủy Khanh trong miệng, hiểu rõ chương ảnh tam đồng dạng có vấn đề sao? Tiêu Phàm thì bắt đầu suy xét kế hoạch sự việc. Sau đó suy nghĩ một lúc, quyết định kế hoạch sự việc, tạm thời phóng tới một bên. Hắn cùng Yên Thủy Khanh hiện tại việc cần phải làm là mau chóng rời đi Thiên Bắc Tửu Lâu, đổi lại một bộ khuôn mặt mới có thể tiếp tục trong trận pháp thánh thành, sinh tồn được. Nếu không, một sáng xảy ra vấn đề. Bọn hắn bên này, so với đoạn Việt siêu cùng Lý Phỉ, tuyệt đối phải càng thêm dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trực tiếp theo Thiên Bắc Thương hội Tửu Lâu trả phòng. Sau đó, tại không có người chú ý tới chỗ, thay đổi mặt mũi của mình, lần nữa biến mất đến trận pháp thánh thành trên đường phố, kín người hết chỗ trong đám người. Sau đó tìm một nhà mới tiểu lâu và ở. Mới tiểu lâu cũng là Tam đại thương hội một trong Huyền Linh Hoa thương hội kiến tạo, cùng Thiên Bắc thương hội tiểu lâu gọi Thiên Bắc tiểu lâu giống nhau. Huyền Linh Hoa thương hội tiểu lâu thì gọi Huyền Linh Hoa tiểu lâu, tên cực kỳ tốt nhớ. Bên kia, thật sự thuộc về trang viên của Trương nông võ trong. Nghe được Trương ảnh Tam hồi báo Trương nông võ, con mắt trừng lớn, sợ hãi nói: "Ngươi xác định, thật sự có không biết thế lực đối với chúng ta Hiệp hội trận pháp sư có uy hiếp? Xác định không phải Tinh Thần hội. Đại nhân, vì thuộc hạ đơn chứng, xác thực hẳn không phải là Tinh Thần hội. Bọn hắn bây giờ còn chưa có đảm lượng làm ra chuyện như vậy. Trương Ảnh Tam trong giọng nói, để lộ ra một tia ngạo khí. Như là thân làm hiệp hội trận pháp sư một thành viên ngạo khí, có thể hay không dò xét đến, những người này rốt cục đến từ thế lực nào. Trương Đông Võ ánh mắt bên trong, bộc phát ra một tia sắc ý. Tạm thời không cách nào dò xét, bọn hắn ẩn tàng quá sâu. Thế nhưng đối phương có Viêm Hỏa Thành chuyên thuật Hỏa Linh Quỷ Bất Vương, Viêm Hỏa Thành lại là Tiên Võ Liên Minh. Trương Ảnh Tam lần nữa đem ý nghĩ của mình, nói cho Trương Đông Võ. Tiên Võ Liên Minh nên cũng không có khả năng, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cùng giữa bọn hắn, còn có nhất định hợp tác. Với lại ngươi nói rất nhiều, đây không phải tiên võ liên minh phong cách, bọn hắn nếu là hành động, nơi nào sẽ tìm ả nhân. Trương Đông Võ siết quả đấm, nét mặt tràn đầy phẫn nộ cũng đành chịu. Tất nhiên hiện nay dò xét không đến, đến cùng là thế nào chuyện, vậy trước tiên không cần quản những thứ này. Ngươi tiếp tục phối hợp đoạn việc siêu cùng Lý Phỉ, dựa theo người kia yêu cầu, đạo loạn trận pháp thánh thành cái bối thế. Đại nhân, cái này? Trương Hành Tam ngây ngẩn cả người, hiển nhiên là không ngờ tới, Trương Đông Võ cuối cùng, vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Trương Đông Võ cười lạnh một tiếng. Hiệp hội trận pháp sư sát thực cần sửa đổi một chút có chút ngồi không ăn nắm người, căn bản không có tư cách, tiếp tục đảm nhiệm hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng chức vị." Từng Trương Hành Tam hơi suy tư một lát, liền hiểu Trương Nông Võ ý nghĩ, ngay lập tức nói ra. "Đại nhân là chuẩn bị lại lần nữa chỉnh đốn hiệp hội trận pháp sư, dùng cái này đến đối kháng tinh thần hội." Từng Nếu đổi lại là người khác, Trương Nông Võ chắc chắn sẽ không để ý tới Trương Hành Tam lần này hỏi. Có thể Trương Hành Tam cùng Trương Nông Võ trong lúc đó vẫn tồn tại một ít quan hệ là thủ. Trong mắt Trương Nông Võ, Trương Hành Tam mới thật sự là sẽ không phản bội hắn người một nhà. Tất nhiên là người một nhà. Có mấy lời, đương nhiên có thể nói rõ ra đây. Tần Tên Ngưu xuốn kia, ngồi ở vị trí hội trưởng bên trên, đã quá lâu, bởi vì hắn, chúng ta Hiệp hội Trận Pháp sư mới biết phát triển trở thành bây giờ lần này hỗn loạn bộ dáng, từ đó bị tinh thần hội tìm thấy cơ hội, phát triển đứng lên, muốn sửa đổi thế cục, nhất định phải nhường ân tuân trả giá đắt. Trương Đông Võ không che giấu chút nào trước mặt Trương Hành Tam, bộc lộ ra dạ tâm của mình. Chương 732, Tôn Lưu Diệp Vương, chương 732, Tôn Lưu Diệp Vương. Nghe được Trương Đông Võ lời nói, Trương Hành Tam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cùng chờ mong. Đại nhân, đã như vậy, kia thuộc hạ thì xin được cáo lui trước. Chú ý an toàn phối hợp đoạn việc siêu bọn hắn hành động lúc, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Trương Đông Võ nhìn về phía Trương Hành Tam, trên mặt lần nữa toát ra, một màn kia thua thiệt nhà mình vẫn bối hổ thẹn, giận dở. Thuộc hạ đã hiểu. Trương Hành Tam đứng dậy, biến mất trước mặt Trương Đông Võ. Đợi đến Trương Hành Tam biến mất không thấy gì nữa sau, Trương Đông Võ trên mặt hổ thẹn, ngay lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Một vòng sát ý từ trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Khục. Trương Đông Võ nhẹ giọng ho khan một chút. Một tên cùng Trương Hành Tam đồng dạng cách thân mặc, cũng hẳn là ảnh vệ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện trước mặt Trương Đông Võ. Phái người bảo vệ tốt Hành Tam. Ta không hy vọng hắn ở sau đó trong hoạt động xảy ra bất kỳ bất ngờ. Đợi đến bọn hắn kế hoạch hoàn thành, nếu là có cơ hội, cho ta bắt sống đoạn Việt siêu cùng Lý Phỉ, hai cái chó săn, còn muốn giết lão tử. Oèn. Trương Đông Võ vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lóe ra. Như là vỡ đê hồng thủy, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Trương Đông Võ chói trong sân tất cả đều bị hắn phát ra khí tức, nghiền thành bột mịn, rất là đáng sợ. Ngoài ra, báo tin tôn, Lưu, Lá, Vương tứ cái phó hội trưởng, đến chỗ của ta một chuyến. Trương Đông Võ nói xong câu đó, Chờ đợi tên này hành vệ thì biến mất ở trước mặt mình sau đó, liền mặt không thay đổi hướng về bên cạnh trong sân đi đến. Cái nhà này bên trong tất cả đều đã bị hắn phá hoại thành bụi mịn. Hắn cũng không có khả năng tại đây mảnh phế tích bên trong chờ đợi hắn nhường hành vệ đi mời 4 hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng đến. Không bao lâu, Trương Nông Võ liền tại nhà mình trong trang viên một mới tinh trong phòng họp triệu kiến 4 hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng. Vì sao dùng triệu kiến cái từ này đâu? Vì đám người này nhìn thấy Trương Nông Võ sau đó, trực tiếp chắp tay hành lễ, không hẹn mà cùng hô: "Thuộc hạ gặp qua Trương hội trưởng." Trong mắt người ngoài, Này bốn giống như Trương Đông Võ, đều là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng người, vậy mà đều vì thuộc hạ tự xưng. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Bọn hắn không phải Trương Đông Võ an bài người, cũng là bởi vì có chút môn nhân đầu phục Trương Đông Võ. Kỳ thực, bốn người này đầu nhập vào Trương Đông Võ, thay cái góc độ suy nghĩ, cũng là rất bình thường. Trương Đông Võ thân mình, chính là võ thần chín tinh cường giả. So với Tôn Lưu Diệp Vương bốn người, cường đại không chỉ một chút. Tôn Lưu Diệp Vương trong bốn người, thực lực mạnh nhất là Diệp Vi Tệ, võ thần năm tinh, Vương Dược Thao võ thần bốn tinh. Tôn Đan Nghị cùng Lưu Trình, càng là hơn chỉ có võ thần ba tinh tu vi. Bọn hắn trong hiệp hội trận pháp sư cũng là thuộc về loại đó dường như không có gì bối cảnh tổ đại, cho dù có, cùng Trương Lâm Võ cái này thái hư điện trưởng lão so sánh, kém quá nhiều. Trước đó thì để cả tới, hiệp hội trận pháp sư, phần lớn phó hội trưởng, kỳ thực cũng là tới từ các nhau thế lực. Thì như nói Trương Lâm Võ, tỉ như cái đó còn đang ở tinh hải thành làm tên ăn mày ngu ngốc sa lâm cường. Chẳng qua, đại bộ phận thế lực tương đại, phái ra chấn thủ hiệp hội trận pháp sư đều là giống như sa lâm cường võ thần ngũ tinh, hoặc là võ thần năm tinh tu luyện giả. Tôn Lưu Diệp Vương bốn người cũng là như thế sẽ rất ít phái ra Trương Đông Võ tiểu này, Võ Thần 9 tinh cường giả. Dạng này cường giả đặt ở nhà mình thế lực tổng bộ, để phong địch nhân đánh lén, không tâm sao? Hương đúng là hương, nhưng vấn đề là Trương Đông Võ bản thân cũng là một tên bắt rài trận pháp sư. Hắn cảm thấy trấn thủ trận pháp thánh thành, khẳng định phải ở đây trấn thủ thái hư điện tốt hơn nhiều lắm. Làm sờ, hắn cùng Ân Vân đều là hiệp hội trận pháp sư hội trưởng thực lực đối thủ cạnh tranh. Chỉ là cuối cùng, vì Ân Vân từ gia hiệp hội trận pháp sư, là thực sự do hiệp hội trận pháp sư bồi dưỡng đi lên cường giả, mới do hắn đã trở thành hiệp hội trận pháp sư hội trưởng. Này tự nhiên là Trương Nông Võ vơ 10 phần không cam lòng. Cũng là như thế, hắn mới biết Kiến Tạo Vạn Quả Viên muốn thông qua khống chế trận pháp thánh thành một bộ phận kinh tế, đồng thời kiếm lấy đầy đủ tài nguyên, cho rằng tương lai lật đổ Ân Tuân người hội trưởng này làm chuẩn bị. Chỉ là Trương Nông Võ không nghĩ tới, hắn nguyên kế hoạch chí ít cần 1000 năm thời gian chuẩn bị kế hoạch. Mới đi qua 4-5 trăm năm, cũng bởi vì ngoại lai thế lực nhúng tay, có thể trước giờ hành động. Người hỏi Trương Nông Võ vì sao không lo lắng ngoại lai này thế lực, thật đem hiệp hội trận pháp sư giải quyết. Nói đùa cái gì? Hiệp hội trận pháp sư là tồn tại bao nhiêu vạn năm thế lực to lớn? Nội tính đặt ở tất cả huyền thiên đại lục bên trên đều là đứng hàng đầu. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền bị một chỉ dám đùa giỡn đám triều thế lực nhỏ giải quyết. Nói câu không dễ nghe. Chư hành tam báo cáo, hắn căn bản cũng không có đem cái đó thế lực để vào mắt. Bỗng chốc liền nghĩ đến, hoàn toàn có thể mượn nhờ này một con gió đông, đem kế hoạch của hắn hoàn thành. Rốt cuộc, hiệp hội trận pháp sư náo động thì mang ý nghĩa ân tuân người hội trưởng này, xuất hiện vấn đề. Đến lúc đó, hắn cường thế ra mặt, đánh dụng ân tuân thuận thế ngồi lên vị trí hội trưởng, sau đó mời những kia cường giả võ đế giàn đuôi. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt trấn áp cái này không biết tên thế lực nhỏ. Nếu là không được, sau lưng hắn Thái Hư Điện, tại hắn biến thành Hiệp hội Trận Pháp sư hội trưởng về sau, khẳng định cũng có thể ra tay giúp đỡ. Này đều là thực sự lợi ích a. Trong thời gian ngắn, Trương Đông Võ đã đem liên quan kế hoạch nghĩ kỹ, liền đợi đến gió đông xuất hiện. Hôm nay gọi các ngươi đến, là nhắc nhở các ngươi một chút, kế hoạch của chúng ta có thể trước thời hạn. Trương Đông Võ đi thẳng vào vấn đề nói. Đại nhân, thật sao? Ngày này, chúng ta chọn vẹn chờ đợi 4-5 trăm năm, thật có thể hành động. Vương Dư Thao cũng là bốn phó hội trưởng bên trong một người, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà hỏi: "Có người sẽ trong mấy ngày kế tiếp trợ giúp chúng ta, đến lúc đó, các ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt thực lực của mình, đồng thời cần phải bảo đảm trong tay các ngươi những kia vườn trồng sẽ không xuất hiện vấn đề." Nhắc tới vườn trồng, Trương Đông vo nét mặt, liền không nhịn được có gấp. Đây chính là hắn hao tốn thật nhiều năm mới kiến tạo vườn trồng. Cứ như vậy bị người phá hủy, thứ bị thiệt hại quá lớn. May mà, còn có trước mặt này, bốn trên danh nghĩa cũng là hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, trên thực tế là người dưới tay mình, cũng phân biệt nắm giữ một cái vườn trồng. Mặc dù đơn nhất diện tích không lớn, cộng lại, lại cũng không đầy vạn quả viên nhỏ hơn bao nhiêu. Càng quan trọng chính là, làm sơ chế tạo 41 vườn trồng lúc, Trương nông võ liền đã ngờ tới, có thể biết xảy ra có người phá hoại vườn trồng sự việc. Chẳng qua, hắn lo lắng chính là Ân Vân. Do đó, bên ngoài năm nhà vườn trồng là quan hệ cạnh tranh. Thực chất, chỉ cần phát hiện cái gì đặc thù mà phẩm giai cao linh thực linh quả, đều sẽ bình quân phân phối, chí ít có thể bảo đảm mỗi một cái vườn trồng bên trong cũng tồn tại một gốc. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, muốn nhường Trương nông võ thật thương cân đọ cốt, nhất định phải đem năm cái vườn trồng chất để phá hoại mới có thể. Bây giờ mới bị phá hủy một. Trương Đông võ kỳ thực không hề có quá lớn cảm giác, chương 733, gió đông đến, đến rồi, chương 733, gió đông đến, đến rồi. Với lại, làm sơ vì phòng ngừa không cần thiết bất ngờ xảy ra. Trương Đông võ còn cố ý khuyến khích, cái khác phó hội trưởng thì kiến tạo dạng này vườn trồng. Dường như trải rộng trận pháp thánh thành xung quanh mấy ngàn cây số phàm y. Muốn toàn bộ tìm thấy, thật rất khó. Không phải thật sự hiểu rõ bọn hắn năm nhà quan hệ người, muốn theo nhiều như vậy vườn trồng bên trong, tìm thấy năm nhà sở thuộc vườn trồng, càng là hơn khó càng tiên khó. Nếu không tại sao nói? Trương Đông Võ tương đối kể tặt đầu. Sau đó, Trương Đông Võ đem một ít chuyện có thể xảy ra, nói cho Tôn Lưu Diệp Vương bốn nhà sau đó, liền để bọn hắn rời đi. Lần này hội nghị, chỉ là đối bọn họ làm nhắc nhở. Về phần cái khác, tại thật lâu trước đó, bọn hắn liền đã kế hoạch tốt. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ dựa theo đã từng kế hoạch làm việc, không cần Trương Đông Võ tại loại thời khắc mấu chốt này, còn cần thật lãng phí miệng lưỡi. Kết quả là, mấy ngày kế tiếp, Trần Pháp Thánh thành bên ngoài nhìn xem, hình như vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, thầm bên trong, đã gió nổi mây phun. Người bình thường có thể không có cảm giác gì, nhưng trận pháp thánh thành các cao tầng lại mơ hồ có loại mưa gió đột kích ngưng trọng cảm giác, nhất là mấy ngày nay. Cửa thành vừa mở ra, thì thành phường sẽ nghe được tin tức mới truyền đến, nào đó phó hội trưởng vườn trồng lần nữa bị người phá hoại. Đúng, chống không 1000 nước linh thạch không gian hệ thống sau, Tiêu Phàm nỗ nhiên buổi tối không chịu ngồi yên, lại lén lút ra khỏi thành, lập tức chọn lựa vườn trồng, tiến hành phá hoại. Những thứ này chưa từng đi vườn trồng, không chỉ có thể cho Tiêu Phàm cung cấp hàng loạt linh thực, linh quả, còn cung cấp không ít bong bóng thổ tính, chỉ tiếp Những thứ này nhỏ một chút vườn trồng bên trong linh thực, linh quả, rơi xuống bong bóng thổ tính, chất lượng cũng càng thêm dã thải. Dường như không nhìn thấy cái gì đặc thù mà hạng, đều là khác nhau nguyên tố, cũng đều là Tiêu Phàm đã có. Kết quả là, trừ ra có thể mấy cái chiến sủng sẽ dùng đến nguyên tố. Cái khác nguyên tố, Tiêu Phàm đều sẽ hơi lưu lại một chút ít để phòng lỡ như. Hắn hắn toàn bộ vùi đầu vào tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong, cũng liền ngắn ngủi một tuần lễ. Tiểu thiên địa của linh đảo hải thú, lần nữa mở rộng gấp 10, tăng lên tới 100 cây số vuông diện tích. Nếu là thượng tầng không gian cùng tầng dưới không gian tất cả đều tính cả, đó chính là hơn 100 cây số vùng diện tích. Diện tích mở rộng, có thể chứa đựng thứ gì đó, tự nhiên cũng càng nhiều. Trừ ra thật rất cấp thấp linh thực, linh quả, theo Tiêu Phàm, đặt vào cũng là lãng phí không gian, lãng phí linh khí, hoàn toàn không cần phải. Cái khác thành thuộc linh thực linh quả, lần nữa nhồi vào không gian hệ thống, Tiêu Phàm mất đắc dĩ lại hao tổn mấy chục tỷ linh thạch, đem nó mở rộng. Mà tiểu thiên địa của linh đạo hải thú bên trong, dường như 1/2 trên dưới tầng không gian, thì dường như đều bị tẩy ghép đến linh thực, linh quả triệt dư. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, linh khí nồng độ lại một lần nữa giảm xuống. Không có cái nào Những kia tiểu nhân vườn trồng, Tiêu Phàm cũng coi là phát hiện, chúng nó vì sao nhỏ? Không phải lựa chọn địa bàn, diện tích không đủ lớn, mà là tìm không thấy trung hình linh thạch khoáng mạch. Trung hình linh thạch khoáng mạch tại lớn như vậy Huyền Thiên Đại Lục bên trên, xác thực có rất nhiều. Thế nhưng, nếu là muốn xa xỉ đến, nhượng mỗi một hiệp hội trận pháp sư phó hội trưởng, cũng có thể có được một cái dư thừa trung hình linh thạch khoáng mạch, phát triển bọn hắn vườn trồng. Vậy cũng đúng dường như chuyện không thể nào. Nếu thật là như thế, cái thứ nhất không hài lòng, chỉ sợ sẽ là Tiên Võ Liên Minh. Đỏ mắt ta, bọn hắn tuyệt đối phải ra tay kết đoạt. Cho nên rất nhiều phó hội trưởng vườn trồng đều chỉ có thể dùng tiểu hình linh thạch khoáng mạch cùng cỡ nhỏ linh tuyền đến đổ vào chính mình vườn trồng. Cứ như vậy, bọn hắn vườn trồng diện tích, tự nhiên là cùng lắm thì cũng không đủ cỡ chung trở lên linh thạch khoáng mạch bổ sung, tiểu thiên địa của linh đảo hải thú bên trong, linh khí nồng độ tự nhiên chỉ có thể giảm xuống. Lần nữa khôi phục lại gấp 2 ngoại giới linh khí nồng độ trình độ. Cái này khiến Tiêu Phàm khí trời mẹ. Thì ở trong lòng may mắn, may mắn không có hạ thấp cùng ngoại giới ngang nhau linh khí nồng độ. Rốt cuộc, nếu thật là hạ thấp tiểu này nồng độ, trong tiểu thiên địa rất nhiều linh thực linh quả đều sẽ vì linh khí nồng độ chưa đủ mà dẫn đến cô héo, tử vong. Vậy coi như là phong phú của trời. Tiêu Phàm thì không phải là không có nghĩ tới, mượn nhờ trận pháp lực lượng, bố trí ra cường đại tụ linh trận, trực tiếp theo ngoại giới trong hư không, ra tăng tiểu thiên địa linh đạo hải thú bên trong linh khí. Hắn thử qua, sau đó phát hiện, tiểu này linh khí, đúng tiểu thiên địa giúp đỡ, cũng không có bao nhiêu. Với lại, muốn làm được điểm này, nhất định phải nhường linh đạo hải thú một thằng ở lại bên ngoài. Linh đạo hải thú hình thể, thực sự quá mức khổng lồ. Tiêu Phàm cảm thấy, vì không có bao nhiêu tác dụng tụ linh trận, mà hàng linh đạo hải thú ở lại bên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Rốt cuộc, bị hắn cải tạo qua linh đạo hải thú, tuyệt đối có thể làm cho võ đế đều bị thật sâu thu hút. Tại không có thực lực tuyệt đối, đối kháng võ đế tình huống dưới, Tiêu Phàm hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy, loại chuyện này, khẳng định không thể đi làm. Một tuần lễ, cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Tiêu Phàm đều có chút trở không nổi nữa. Đoàn viên siêu bọn hắn còn không có hành động, cái này khiến Tiêu Phàm kém chút cũng muốn lên môn đi thúc dục một chút. Nhưng chính hôm đó trong đêm, chính trong tiểu lâu nghỉ ngơi Tiêu Phàm, đột nhiên bị liên tiếp nổ thật to bừng tỉnh. Bọn hắn vọt tới bên cạnh cửa sổ, Nhìn thấy xa xa trùng thiên ánh lửa, trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười, cuối cùng bắt đầu hành động. Cũng không biết đám người này có đáng tin cậy hay không. Tiên Thủy Khanh đứng ở Tiêu Phàm bên người, co rút lấy cái mũi nhỏ, vẻ mặt mong đợi hỏi: "Mặc kệ có đáng tin cậy hay không, tinh tinh chi hỏa đã nhóm lửa, thì nhìn xem có thể hay không triệt để đem hiệp hội trận pháp sư mảnh này đại thả nguyên, triệt để bốc cháy lên đi." Tiêu Phàm hơi cười một chút, toàn vẹn không thèm để ý những thứ này nổ tung, dù là khoảng cách gần hắn nhất nổ tung, chỉ có không đến một cây số. Dư âm nổ mạnh, thậm chí xung kích đến khoảng cách cựu lâu không đến 200 mét địa phương xa. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ là sóng xung kích thì quét tán vài trăm mét. Tại đây chủng khắp nơi đều là trận pháp thành thị nội bộ, trùng kích như thế mà đã coi như là tương đối đáng sợ. Chỉ ít, Tiêu Phàm đoán chừng, đoạn viền siêu cái này võ thần cảnh cường giả, khẳng định cũng là xuất thủ. Thủy Khanh, chúng ta nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai lên, lại nhìn tình huống. Tiêu Phàm lộ ra một vòng cười xấu xa. Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, như là tiếp thu được tín hiệu gì dường như khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tối xuống dưới, trở nên một mảnh đỏ tươi. Hơ đúng nói ra, loại thời điểm này thì cũng không cần phải đi. Lỡ như Bang bang bang, Tiêu Phàm còn chưa kịp nói chuyện, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, viện Linh Hoa tiểu lâu tiểu nhị âm thanh, cưỡng ép phá vỡ gian phòng trận pháp, truyền lại đến gian phòng bên trong. Khách nhân, còn không có nghỉ ngơi đi. Hôm nay trận pháp thánh thành đã xảy ra một ít bất ngờ, còn xin hai vị giải bước, tiến về nơi trú ẩn dưới lòng đất, tạm thời tránh né nguy hiểm. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Tiêu Phàm đáp lại tiểu nhị một tiếng, tiểu nhị ngay lập tức vội vã rời khỏi, hướng về kế tiếp có khách căn phòng phòng đi, làm ra nhắc nhở. Chương 734, nơi trú ẩn, chương 734, nơi trú ẩn. Do đó, ngươi nhìn xem rồi Đây không phải ngươi muốn làm gì thì có thể làm, cái gì lúc? Tiên Thủy Khanh che lấy miệng nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu lên, chế nhạo nói: Nói can nói bậy cái gì, ta nói nghỉ ngươi, chính là bình thường nghỉ ngươi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tiêu Phàm tức giận đưa tay, tại Yên Thủy Khanh trên đầu, vuốt vuốt, sau đó lôi kéo tay của nàng, mở ra gian phòng đại môn, hướng về ngoài cửa đi đến. Thật muốn đi kia cái gì nơi trú ẩn dưới lòng đất sao? Tiên Thủy Khanh cùng Tiêu Phàm ra khỏi phòng, nhìn thấy bên trong tiểu lâu hoang loạn thành một đống, nhịn không được truyền đáp hỏi. Đi xem thì không liên quan lạ. Tiêu Phàm thuận miệng nói: Khách nhân, mời bên này Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, Huyền Linh Hoa tiểu lâu trưởng quỷ hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới, nhắc nhở. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đi vào Huyền Linh Hoa tiểu lâu lúc, mặc dù hay là che giấu thân phận, thế nhưng bọn hắn ở lại cũng là Huyền Linh Hoa tiểu lâu cấp bậc cao nhất. Tại Huyền Linh Hoa tiểu lâu trưởng quỷ trong mắt, đây chính là bọn họ tiểu lâu quý khách, cũng là bọn hắn thương hội tiềm ẩn khách hàng lớn. Tự nhiên muốn bảo đảm cấp bậc này hộ khách an toàn. Nguyên bản trong đại sảnh, tiến hành chỉ huy trưởng quỷ, tự mình đem Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, giao cho một tên quản sự về sau, mới về đến vừa nãy vị trí, tiếp tục chỉ huy. Mang theo Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh Tiến về nơi trú ẩn dưới lòng đất của sự, nhìn lên tới gấp vô cùng rừng. Không hề có cùng Tiêu Phàm, Yên Thủy Khanh, nói thêm cái gì nói nhảm, mê đầu đi tới. Cũng liền hơn 1 phút đồng hồ sau. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh bị quản sự đưa đến một nhân công kiến tạo hình tròn địa động trước, hắn nói nói: "Còn xin hai vị khách nhân, chính mình bay xuống đi, tình huống bây giờ quá. Người trước làm việc của ngươi, chính chúng ta xuống dưới chính là." Tiêu Phàm thì không có làm khó cái này quản sự, khoát khoát tay, làm cho đối phương đi làm việc về sau, thì cùng Yên Thủy Khanh tỏ mò hướng về trong địa động đi đi. Địa động rất sâu. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh với tốc độ bình thường Phi hành khoảng nửa phút mới rốt cục hạ xuống mặt đất động tình trạng. Khoảng đan trừng, chí ít thì có gần trăm cây số sâu. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời nhịn không được trầm miếu lên. Đây là nơi chú ẩn sao? Đây rõ ràng chính là đã xâm nhập đến trận pháp thánh thành, chỗ bên trong ngọn núi kia bộ đi. Chúng ta vì sao không trực tiếp rời khỏi trận pháp thánh thành? Mẹ. Tiên Thủy Khanh nhíu nhíu mày, nhìn không được cười nói. Có thể là bởi vì nơi này, kỳ thực còn thuộc về trận pháp thánh thành nội bộ, cho dù là huyền linh hoa cũng không có cách nào đem nơi này là thông, làm ra một cái rời khỏi trận pháp thánh thành thông đạo. Cũng là Tiêu Phàm gật đầu. Nhìn chung quanh phức tạp trận pháp, cùng với dưới chân trên mặt đất, quanh thuộc trận pháp ba động, nói ra, ngươi nói vẫn đúng là một chút không sai, chúng ta dưới chân, kỳ thực chính là bao vây lấy trận pháp thánh thành truyền tổng trận. Ngươi lai, like, chúng ta vẫn cho là trên mặt đất những kia chính là trận pháp thánh thành toàn bộ, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế à? Ngươi nói, dưới mặt đất bộ phận này, rốt cục có cái gì? Tiên Thủy Khanh nghe được Tiêu Phàm lời nói, ngay lập tức tò mò hỏi. Không biết, nếu quả như thật tồn tại một bộ phận, thứ chúng ta không biết, vậy khẳng định là hiệp hội trận pháp sư, thứ trọng yếu nhất. Tiêu Phàm ý vị thâm trầm nói, chúng ta muốn hay không dò xét một cái Tiên Thủy Khanh trên mặt, lộ ra một vòng chờ mong cười xấu xa, lông mày nhíu lại, sau đó nói ra: "Hiện tại hẳn là cơ hội tốt nhất đi, ta xem trước một chút." Tiêu Phàm không hề có hay không nhận Tiên Thủy Khanh lời giải thích, tại đây cái nơi trú ẩn dưới lòng đất xung quanh, tìm kiếm. Huyền Linh Hoa Thương hội cái này nơi trú ẩn dưới lòng đất, cũng không phải là một đám người đợi tại một viên, mà là mỗi một nhóm khách nhân, cũng có tương ứng căn phòng. Lối ra cùng cửa vào, cũng chỉ có một. Một sáng nào đó nơi trú ẩn bên trong, đã có người tiến vào, chắc chắn sẽ không nhường người lạ, lần nữa tiến vào cái này nơi trú ẩn bên trong. Chí Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh hiện tại chỗ cái này nơi trú ẩn, chính là như thế. Khoảng 1200 bình không gian, dường như là một bộ bình thường ba thất hai sảnh phòng khách, cái kia có đồ vật cũng có. Từ nội bộ đóng lại bước vào nơi trú ẩn sau đại môn, ngoại nhân thì không cách nào bước vào. Tiêu Phàm lúc tiến vào, liền đã lựa chọn đem nơi trú ẩn đại môn triệt để quan bế, bất kể như thế nào, hắn tạm thời là sẽ không lựa chọn cùng cái khác người lạ cùng sống sống ở cùng một nơi trú ẩn trong. Đương nhiên, đây là bởi vì có Yên Thủy Khanh tồn tại. Nếu là hắn tự mình một người, kia cũng không sao. Không có người ngoài ảnh hưởng, Tiêu Phàm cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Tại Dữ vững được một phen, xác định cái này nơi trú ẩn bên trong không hề có cùng loại với theo dõi thiết bị đồ vật tồn tại về sau, Tiêu Phàm đem thần trí của mình dung nhập vào trùng quanh trong vết tường, đúng trung quanh trận pháp, dò xét lên. Phức tạp mà hay thay đổi trận pháp, tuyệt đối không phải bình thường trận pháp sư có thể bố trí ra tới. Tiêu Phàm còn theo những trận pháp này bên trên, cảm nhận được tuyên cổ xa xưa khí tức, rất rõ ràng. Những trận pháp này, sinh ra thời gian đã rất lâu rồi, thường xuyên có người giữ gìn. Do đó, trận pháp cũng không có xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng rốt cuộc sử dụng thời gian hay là rất lâu? Lại thế nào để người giữ gìn? Không có cựu giai, thập giai trận pháp ra tay, trong trận pháp, một ít nhìn lên tới không quá địa phương trọng yếu, hay là dễ bị người xem nhẹ, xuất hiện một chút vấn đề. Tiêu Phàm đương nhiên có thể phát hiện những địa phương này. Mượn nhờ những thứ này có vấn đề chỗ, hắn đem thần trí của mình kéo dài ra ngoài rất xa, đầu tiên là quan sát Huyền Linh Hòa Thương hội nơi trú ẩn. Hơn 100 ở giữa. Giờ phút này có gần một nửa nơi trú ẩn bên trong đã có tu luyện giả tồn tại. Mỗi một cái nơi trú ẩn đều là giống nhau lớn nhỏ. Ngay cả kết cấu đều là giống nhau như lúc. Trừ ra Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, hai người ở lại một gian bên ngoài. Còn có 3 4 nơi trú ẩn bên trong thì chỉ có 1 hoặc là 2 người ở lại. Những người này tu vi, chí ít cũng có võ thánh. Còn lại ở người nơi trú ẩn bên trong, chí ít cũng có hơn 10 người tồn tại. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, trong mắt Huyền Linh Hoa Thương hội, đứng là vô cùng khách nhân trọng yếu. Không có cho bọn hắn phân phối quá nhiều cùng ở những người khác. Huyền Linh Hoa Thương hội có nơi trú ẩn phụ cận thì là một mảnh cứng rắn tầng nham thạch. Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý. Trong lòng suy đoán, có thể không phải mỗi một cửa hàng đều có thể giống như Huyền Linh Hoa Thương hội. Có năng lực rũi đất gần hơn 100 cây số chỗ, kiến tạo nơi trú ẩn. Hoặc nói, cái khác cửa hàng cùng thế lực cũng không ní tới, muốn ở chỗ này kiến tạo nơi trú ẩn. Tiêu Phàm tiếp tục dọc theo dưới nhất tầng, bao vây lấy hiệp hội trận pháp sư trận pháp, tiếp tục dò xét mà đi. Theo tầng nham thạch dò xét, Tiêu Phàm không phải làm không được, chỉ là không có một mặt vật bật, muốn tìm được một vài thứ vô cùng phiến phức, còn không bằng trước dọc theo trận pháp tìm một chút. Rốt cuộc, Tiêu Phàm đối với thế lực khác, kiến tạo một vài thứ, thịnh không để ý. Hắn chỉ mới biết, bao vây trận pháp thánh thành trận pháp, vì sao lại kiến tạo dưới đất sâu như vậy chỗ? có thể tìm tới cùng hiệp hội trận pháp sư có quan hệ thứ gì đó, mới là chủ yếu nhất. Chương 735, tinh thần hội quyết định, chương 735, tinh thần hội quyết định. Ngay tại Tiêu Phàm tìm kiếm đồ vật lúc, trận pháp thánh thành xảy ra bạo loạn thông tin, thì theo mỗi cái con đường, rất nhanh truyền khắp tất cả đồng ngữ. Lại tiếp tục hướng về tất cả Huyền Thiên đại lục, tạm mà đi. Không ít thế lực cao tầng, cũng ngay đầu tiên tụ tập tại phòng họp, họp thảo luận hiệp hội trận pháp sư vấn đề. Không có cách nào. Hiện nay hiệp hội trận pháp sư đặt ở tất cả Huyền Thiên đại lục bên trên, đều thuộc về nhất đẳng thế lực. Náo động cái bối thế, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thế lực lợi ích. Nếu có thể, bọn hắn đương nhiên không hi vọng hiệp hội trận pháp sư chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như thực sự không có biện pháp lời nói, bọn hắn cũng không để ý, ở trong quá trình này, kiếm một trận canh. Nhất là mấy cái cùng hiệp hội trận pháp sư vốn là có mâu thuẫn thế lực, thì như Tinh Thần Hội, tổng bộ Tinh Thần Hội. Phan Hoàng, từ duyệt văn đám người, đạt được trận pháp thánh thành xảy ra náo động tin tức này trước tiên, thì tụ tập đến tổng bộ lầu 3 đại hội nghị bên trong. Chư vị trưởng lão, cơ hội của chúng ta đến rồi. Phan Hoàng đem tin tức thông tri một chút về phía sau, liền vẻ mặt hưng phấn nói: "Phan trưởng lão, hiện tại không nhiều phù hợp a. Loại chuyện này Có phải chúng ta nên thông báo một chút hội trưởng? Nhìn thấy Phan Hoàng kích động như vậy, ở đây một đám người cũng biết Phan Hoàng ý nghĩ. Chỉ tiếc, hiện tại Phan Hoàng đã không phải là chân chính hội trưởng tinh thần hội. Như thế tin tức trọng yếu, bọn hắn cũng cảm thấy nên báo tin tiêu phàm, đạt được tiêu phàm sau khi đồng ý mới có thể làm ra một ít quyết định. Ách, trải qua vị trưởng lão này nhắc nhở, Phan Hoàng đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ mặt luống túng. Thật có lỗi, ta quá kích động, không để ý đến điểm này. Chuyện trọng yếu như vậy, xác thực cần liên hệ hội trưởng, ta hiện tại trước hết liên hệ hắn. Phan Hoàng ngay lập tức theo trong giới chỉ móc ra truyền âm thạch, muốn liên hệ tiểu phàm. Thế nhưng, chờ đợi hồi lâu, Phan Hoàng lấy ra truyền âm thạch bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra ngoài. Chờ mong hồi lâu một đám tinh thần hội cao tầng, nhìn nhau sững sờ. Phan Hoàng càng là hơn những mày, bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử này, rốt cục chạy đi đâu? Thật không dễ dàng có cơ hội tốt như vậy, có thể đúng hiệp hội trận pháp sư phát động công kích, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác không ở đây?" Phan Hoàng vội vàng vô cùng. Hắn cùng hiệp hội trận pháp sư mâu thuẫn, thế nhưng tương đối sâu, tuyệt đối không vui lòng dung tha tất cả, có thể làm cho hiệp hội trận pháp sư thứ bị thiệt hại nghiêm trọng cơ hội. Phàn Trường lão, có thể, cũng đúng thế thật Lão Thiên đang giúp chúng ta." Một Mực không có nói chuyện từ Dụệ Văn, đột nhiên mở miệng nói, "Lão Thiên đang giúp chúng ta." Phàn Hoàng tức sạm mặt lại, cắn răng cả giận nói, "Không có hội trưởng đồng ý, chúng ta thì không cách nào hành động, liền phải bỏ lỡ lần này công kích hiệp hội trận pháp sư cơ hội tốt, ngươi lại nói với ta, đây là Lão Thiên đang giúp chúng ta." "Phàn Trường lão, cuối cùng ta cảm giác không thích hợp, ngươi không cảm thấy, loại thời điểm này, hiệp hội trận pháp sư vô duyên vô cớ, đột nhiên xảy ra bạo loạn, quá kỳ phải sao?" Từ Dụệ Văn chần chờ mà hỏi. "Cũng không tính là đột nhiên, theo một tuần lễ trước Trận pháp thánh thành những kia phó hội trưởng vườn trồng thì lần lượt bị phá hư. Đây là một lần có dự mưu, đúng trận pháp thánh thành tập kích. Bên ngoài, chúng ta Tinh Thần Hội tuyệt đối là hận nhất hiệp hội trận pháp sư nói không chừng rất nhiều người, cũng cảm thấy lần hành động này chính là chúng ta Tinh Thần Hội làm ra. Bởi vậy, ta nghĩ công kích hiệp hội trận pháp sư thế lực hiện tại rất có thể, thì trong bóng tối chờ đợi xuất thủ của chúng ta, đây là quân đội bạn a. Phan Hoàng đem ý nghĩ của mình minh minh bạch bạch nói ra. Vậy vấn nhất, đây là hiệp hội trận pháp sư âm mưu đâu? Bọn hắn chính là cố ý dụ dỗ chúng ta động thủ. Từ đó có thể phái binh công kích chúng ta, bằng vào chúng ta tinh thần hội thực lực bây giờ, có thể đối kháng hiệp hội trận pháp sư. Từ Duệ Văn hỏi ngược lại: "Để cho bọn họ tới chính là, hội trưởng trình độ trận pháp cường đại như vậy, giúp chúng ta tinh hải thành lại lần nữa bố trí trận pháp, còn không phải thế sao hiệp hội trận pháp sư đám kia rất hại, có thể phá hoại." Phan Hoang mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói: "Điểm này, ta không cách nào phủ nhận, hội trưởng trình độ trận pháp sắp thực tương đối cường đại. Nhưng vấn đề là, một sáng bị hiệp hội trận pháp sư nắm lấy cơ hội, ngươi cảm thấy bọn hắn không sẽ phái ra cường giả võ đế. Chúng ta bây giờ có thể chống cự cường giả võ đế?" Từ Duệ Văn hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Từ Duệ Văn lời nói, nhường Tinh Thần Hội các cao tầng, sắc mặt co lại, thần sắc trở nên vô cùng khó nhìn lên. Đây đúng là Tinh Thần Hội thiếu hụt. Phan Hoang một cái tát đập tại to lớn trên bàn hội nghị, phát ra một tiếng rung trời kinh minh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dãnh, chúng ta Tinh Thần Hội nếu lại mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, lão tử đã sớm đánh tới trận pháp thánh thành, làm gì chờ tới bây giờ? Do đó, vẫn là chờ một chút đi." Vị hội trưởng Tiên Vũ, khẳng định có hy vọng tăng lên tới cựu giai trận pháp sư. Đến lúc đó, hắn mượn nhờ ẩn mượn chân nhãn, có thể nhẹ nhàng thoái mái bố trí ra đủ để chống cự cường giả võ đế thế giới trận pháp, khi đó, chính là chúng ta tinh thần hội, đứng hiệp hội trận pháp sư phát động phản kích lúc. Từ Duệ Văn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt mong đợi nói, "Đáng tiếc, Từ Duệ Văn cũng không biết, Tiêu Phàm hiện tại không chỉ đã là cựu giai trận pháp sư, càng là hơn thập giai trận pháp sư. Hắn bố trí ra tới trận pháp, đã có thể phòng ngự cường giả võ đế công kích. Chỉ là, bọn hắn không để ý đến một vấn đề. Bọn hắn tinh thần hội cùng môn phái khác cũng không đồng dạng, cũng không phải một độc lập tông môn, mà là một thành thị. Trừ ra tinh thần hội đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều đến từ thế lực khác tu luyện giả xuất hiện ở đây." Bọn hắn có thể bảo đảm, những người tu luyện này bên trong liền không có hiệp hội trận pháp sư cường giả võ đế sao? Trận pháp quả thật có thể phòng ngự cường giả võ đế từ bên ngoài công kích. Nhưng nếu như những thứ này cường giả võ đế trực tiếp tiến vào trận pháp nội bộ về sau, mới lựa chọn công kích đâu? Bọn hắn còn có thể ngăn trở sao? Bởi vậy, Tinh Thần Hội thật sự muốn phản kháng hiệp hội trận pháp sư lúc, nhất định phải là Tinh Thần Hội thì có giống như hiệp hội trận pháp sư số lượng cường giả võ đế, hoặc là Tinh Thần Hội cường giả võ đế đủ tương đại, có thể độc chiến hiệp hội trận pháp sư một đám võ đế. Nếu không, Tinh Thần Hội chủ động công kích đều là hành động tìm chết đã mà. Tan họp. Có thể là tự duyệt văn lời nói, nhưng Phan Hoàng cũng ý thức được, hắn cho rằng cơ hội tốt, có thể là cái cẩm ấy, chỉ có thể bất đắc dĩ mắng một câu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời khỏi. Nhìn thấy Phan Hoàng bộ này tư thế, ở đây tinh thần hội các cao tầng, ngược lại cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được nghĩ loạn lên. Không thể liên hệ đến hội trưởng, thật sự quá tốt rồi. Nếu không, lần này vì lão hội trưởng thái độ, tuyệt đối phải phái ra hàng loạt đệ tử đi công kích trận pháp thánh thành a. Các ngươi nói, có phải hay không hội trưởng kỳ thực ngờ tới lão hội trưởng ý nghĩ, cố ý không chuyển được truyền tấn đạn? Hội trưởng mặc dù rất lợi hại, có thể ngươi làm hắn thật là thần, không tại chúng ta bên cạnh có thể hiểu rõ tất cả tình huống a. Hắc hắc. Chủ yếu là hội trưởng lần lượt kinh ngạc đến ta, trong mắt ta, hội trưởng thật vô cùng lợi hại, ta sinh ra ý nghĩ như vậy, lẽ nào không bình thường sao? Chương 736, kỳ quái phát hiện, chương 736, kỳ quái phát hiện. Từ Duệ văn tức giận trừng mắt liếc người trưởng lão này, sau đó nhấp nhợ. Bình thường, tuyệt đối bình thường, cũng nhanh đi về bế quan nghỉ ngơi, làm hết sức đem cơ thể tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Lão tử, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi cũng nghĩ giống như lão hội trưởng? phái người đi công kích hiệp hội trận pháp sư. Ta nhưng không có tâm tư như vậy, nhưng phản trưởng lão vừa nãy có câu nói, ta nghĩ rất có đạo lý. Trong mắt người ngoài, lần này hiệp hội trận pháp sư náo động, rất có thể cùng chúng ta tinh thần hội có quan hệ." Từ Duệ Văn ngừng nói, sắc mặt nghiêm túc nói, "Tất nhiên những người khác nghĩ như vậy, hiệp hội trận pháp sư chẳng lẽ sẽ không sao. Chúng ta nhất định phải cảnh giác, bọn hắn xử lý tốt náo động về sau, phái người đến tìm chúng ta gây phiền phức. Cái này." Nghe được Từ Duệ Văn lời nói, mọi người trong lòng không khỏi hiện ra một tia bất an. "Vậy chúng ta vì sao không dựa theo lão hội trưởng ý nghĩ, tiến hạ thủ vi cường?" Một tên trưởng lão không hiểu hỏi: "Tiên hạ thủ vi cường?" Từ Duệ Văn cười lạnh một tiếng: "Chúng ta chủ động ra tay, tất nhiên sẽ đợi đến cường giả võ đế công kích, nhưng nếu như là chúng ta bị động chống cự, vậy chúng ta thì có lấy cớ liên hợp thế lực khác, cùng nhau đối kháng hiệp hội trận pháp sư. Đừng quên, các đại đỉnh cấp thế lực cũng đã có cộng đồng giao ước, không thể tùy ý xuất động cường giả võ đế." "Đúng a." Nghe được Từ Duệ Văn nói như vậy, mọi người đột nhiên phải lưỡng, hình như xác thực như thế. Từng cái ngay lập tức bình tĩnh lại. Chỉ cần không phải trực tiếp đối mặt cường giả võ đế, bọn hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Cho nên a, thật không có là thật lo lắng cho chúng ta cần làm chỉ là bị động chờ đợi địch nhân đến chính là." Từ Duệ Văn nói xong, lại phủi tay, tiếp tục nói: "Mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Mới hội trưởng cho chúng ta cơ hội để cho chúng ta có thể cùng Huyền Tiên Đại Lục trên nhiều như vậy thế lực liên hợp lại cùng nhau. Các ngươi khẳng định không hi vọng, không công bỏ lỡ lần này cơ hội đi. Tuyệt đối sẽ không." Từ Trường lão: "Ngươi thì yên tâm đi, chúng ta hiểu rõ phải nên làm như thế nào." Nếu biết phải nên làm như thế nào, vậy ta cũng liền không nhiều lời. Cũng đi làm việc đi thôi." Từ Duệ Văn phất phắt tay, ra hiệu mọi người có thể đi bận biểu chính mình sự tình. Từ Duệ Văn thì tại mọi người sau khi rời khỏi, về tới phòng làm việc của mình bên trong, chẳng qua hắn ở văn phòng ngây người một lát, lại lập tức vội vã rời đi tinh thần hội tổng bộ. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì cuối cùng theo bao vây trận pháp thánh thành trận pháp, phát hiện một vài thứ. Nơi này làm sao lại như vậy tồn tại một tòa mô mộ địa? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vậy mà tại trận pháp thánh thành phía dưới, phát hiện một tòa mô mộ địa. Tòa này mô địa, dường như tại tất cả trận pháp thánh thành phía dưới sơn mạch vị trí trung tâm, bị một khủng lồ trận pháp bao vây lấy. Bên trong tình huống thế nào, Tiêu Phàm cũng không hiểu rõ. Bởi vì hắn tạm thời không dám tùy tiện đem thần trí của mình thăm dò vào đến cái nải mộ địa trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong mộ địa tồn tại mấy cỗ khủng lỗ khí tức, tuyệt đối là hơi thở của cường giả võ đế. Phát hiện những khí tức này lúc, Tiêu Phàm không chút do dự đem thần trí của mình thu hồi lại, căn bản không dám vào một bước dò xét sâu dưới. Hắn hiểu rõ, trừ phi mình thật muốn chết, nếu không tại sai như vậy chỗ, dò xét một có thể tồn tại võ đế mục đích, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện. Cường giả võ đế, khủng bố như vậy a. Mộ địa. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nơi nào có mộ địa Cái phương hướng này, Tiêu Phàm ngón tay hướng mộ địa vị trí, cách bọn họ khoảng mười mấy cây số xa, cách xa mặt đất khoảng 50 cây số. Trận pháp thánh thành mặc dù kiến tạo trên đỉnh núi, nhưng ngọn núi này đỉnh vô cùng khổng lồ, không thể nói là một ngọn núi đỉnh núi, càng phải nói, đây là một vùng núi đỉnh núi, chiếm diện tích vô cùng khổng lồ. Bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó, cách xa nhau mười mấy cây số, thì là chuyện đương nhiên tỉnh. Chỗ nào nên cất giấu hiệp hội trận pháp sư bí mật, Thủy Khanh, ta chuẩn bị đi thăm dò một chút." Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ngươi, ngươi muốn làm sao thăm dò?" Tiên Thủy Khanh nhìn Tiêu Phàm nét mặt Trong lòng đột nhiên sản sinh một tia lo lắng cảm giác, đương nhiên là tự mình vào trong thăm dò. Tiểu Phạm Kiên định nói, "Không được, quá nguy hiểm." Tiên Thủy Khanh vẻ mặt nghiêm túc phản đối nói, "Ta có loại cảm giác, chỉ cần có thể phát hiện cái đó mộ địa bí mật, có thể nghĩ đến thích hợp cách đối phó hiệp hội trận pháp sư." Tiểu Phạm chắc chắn nói, "Vậy cũng không được a. Thật quá nguy hiểm, ai mà biết được bên trong rốt cục có những thứ gì, chúng ta bây giờ cũng không phải không nên đem hiệp hội trận pháp sư triệt để giải quyết." Tiên Thủy Khanh lo lắng tới cực điểm. "Vậy ngươi dùng giác quan thứ 6 giúp ta cảm giác một chút, ta nếu vào trong thăm dò, rốt cục có thể bị nguy hiểm hay không?" Nhị Tiên Thủy Khanh nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở: "Cái này, nhất định phải nghiêm túc thăm dò, không muốn suy xét cái khác. Ngươi liền đem trở thành là một người xa lạ, xem xét vị thực lực của ta, rốt cuộc năng lực không thể tiến vào cái đó mộ huyệt." Tiêu Phàm không giống nhau Hiên Thủy Khanh nói chuyện, nhắc nhở lần nữa nói: "Được rồi." Tiên Thủy Khanh nhắm mắt lại, tiến lặng cảm nhận lên. Ừm. Nay một cảm giác, Tiên Thủy Khanh đột nhiên chấn ngây ngẩn cả người. Lại không có chuyện. Ta liền nói, không sao chứ?" Tiên Thủy Khanh lời nói, nhưng Tiêu Phàm phi thường tao hứng, chờ không nổi nói ra. Vậy liền quyết định như vậy. Ta muốn vào xem một chút, đến cùng là thế nào chuyện." Tiên Thủy Khanh Ý nguyên vẫn là lo lắng vô cùng, muốn cự tuyệt. Thế nhưng vừa nghĩ tới, cảm giác của mình bên trong, Tiêu Phàm tiến vào cái đó mộ huyệt về sau, không chỉ không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, ngược lại sẽ có chỗ tốt rất lớn. Cái này khiến Yên Thủy Khanh từ chối, liền không mở miệng được, nàng thực sự không muốn để cho Tiêu Phàm thứ bị thiệt hại lần này cơ hội. "Đã ngươi không nên vào trong, kia sau khi đi vào, nhất định phải nhớ kỹ, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào." Tiên Thủy Khanh đem chính mình cảm giác bên trong, lấy được một tia thông tin, nói cho Tiêu Phàm. "Không thể tin tưởng bất luận kẻ nào." Tiêu Phàm mở người, vừa cười vừa nói, đây không phải khẳng định sao? Kia độ vật bên trong, cùng ta lại không có có bất kỳ quan hệ gì, có thể mai táng đều là hiệp hội trận pháp sư cường giả tiền bối. Ta ước gì bọn hắn vẫn là đâu, làm sao có khả năng tin tưởng bọn họ. Cụ thể có chuyện gì vậy? Ta hiện tại thì nói không rõ ràng, chờ ngươi vào trong bên trong, có thể chính ngươi liền biết." Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ nói. "Thôi được, ta trước tiễn ngươi rời khỏi trận pháp thánh thành." Tiêu Phàm vô cho hỏi nghi nói. "Hiện tại, còn có thể rời khỏi trận pháp thánh thành." Tiên Thủy Khanh cho rằng Tiêu Phàm sẽ để cho chính mình trong nơi trú ẩn, chờ đợi hắn quay về, thế nhưng ai có thể nghĩ tới Tiêu Phàm lại muốn tiến nàng rời khỏi. Nơi này, chúng ta có thể không có nguy hiểm, nhưng mà đúng ngươi, hay là Được rồi, ngươi hay là ở chỗ này chờ ta đi. Dù sao ngươi thì có phụ phù tại, bình thường phiến thức còn có thể giải quyết. Tiêu Phàm vốn muốn nói nơi này đụng Yên Tuyết Khanh quá nguy hiểm, nhưng sau đó nghĩ, khả năng này sẽ đánh đánh tới Yên Tuyết Khanh, liền ngay lập tức sửa lại ý chương 737, Sát Ma yêu thú, chương 737, Sát Ma yêu thú. Yên Tuyết Khanh hơi có chút u bán. Tiêu Phàm lời nói, mặc dù không có nói ra, nhưng nàng hay là đã hiểu Tiêu Phàm rốt cục muốn nói gì. Sau kiến nhìn Tiêu Phàm rời khỏi, Tiên Thủy Khanh lần nữa đóng lại nơi trú ẩn đại môn, đem phụ phụ Triệu Hàm đi ra, bảo vệ mình, mà chính nàng thế nhưng ngay lập tức đắm chìm trong tu luyện. Kỳ thực, Tiên Thủy Khanh thực lực, cho dù không có phụ phụ giúp đỡ thì đã coi như là tương đối cùng đại. Lấy nàng hiện tại võ hoàng cảnh tu vi, đủ để đối kháng một ít đại thế lực võ tôn tiên tiêu. Chỉ tiếc, nàng trong lòng có đoán tiêu phàm, là chính mình truy kích mục tiêu. Rốt cuộc, nàng tương lai là nghĩ cùng Tiêu Phàm cùng sống công việc, mà không phải cùng những cái kia tiên tiêu cùng sống công việc. Đương nhiên muốn cùng Tiêu Phàm có đồng dạng thực lực. Những cái kia tiên tiêu, quan nàng thì sự, rời đi nơi trú ẩn sau, Tiêu Phàm trở về mặt đất, cảm giác Huyền Linh Hoa Thựu lâu nội bộ càng thêm hỗn loạn. Một ít không biết theo từ đâu tới tu luyện giả, đem Huyền Linh Hoa chuẩn quỷ, các cổn sự bao quanh vây tụ nhịn. Nghe thanh âm, đây là đang ép buộc bọn hắn, mở ra nơi trú ẩn, cũng làm cho bọn hắn vào trong tình nạn. Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức thích thả ra thần thức, nhắc nhở Yên Thủy Khanh một tiếng. "Thủy Khanh, bên ngoài bây giờ đặc biệt hỗn loạn, có rất nhiều ngoại lai tu luyện giả, thừa cơ xâm nhập Huyền Linh Hoa tựu lâu. Ngươi đem nơi trú ẩn đại môn hảo hảo thu về. Trừ phi là ta quay về, bằng không bất luận kẻ nào cũng không nên mở môn, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào cũng không nên mở môn." Nếu có người cưỡng ép muốn đi vào nơi chú ẩn, đem nơi chú ẩn đại môn công phá, ngươi liền để phù phù giết chết bất luận cái gì mưu toan vào trong nơi chú ẩn tu luyện giả. Ta hiểu được." Tiên Thủy Khanh nghe được tiêu phàm truyền âm, lập tức trả lời nói: "Nhớ kỹ, không muốn mềm lòng." Tiêu phàm lo lắng nói: "Tiêu phàm, ngươi thì yên tâm đi, ta dù sao cũng là linh hoa các các chủ, ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, tâm nếu là không hung ác, chúng ta linh hoa các sớm đã bị người chiếm đoạt." Tiên Thủy Khanh cười lấy truyền âm đáp lại nói: "Vậy ta an tâm." Tiêu phàm tưởng tượng cũng đúng, nói lần nữa: "Ta đi đây." Tiêu Phàm không để ý đến Huyền Linh Hoa những người tu luyện kia, thừa dịp không ai chú ý, ảnh tung bí pháp thi triển mà ra, hướng về Huyền Linh Hoa tiểu lâu bên ngoài, đánh tới. Giờ phút này, tất cả trận pháp thánh thành nội bộ càng là hỗn loạn một mạnh. Khắp nơi đều là đoạn viên số bích, đã nhìn xem không đến bất luận cái gì hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Tôi khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái hung tàn rõ ràng không bình thường yêu thú, trong trận pháp thánh thành bộ mạnh mẽ đâm tới, nhìn thấy người, liền tiến lên cắn xé, thôn phệ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng gặp phải hai con dạng này yêu thú, chẳng qua bị hắn tiện tay giải quyết. Này là thứ quỷ gì? Tiêu Phàm mở người, nhìn những thứ này rõ ràng cùng bình thường yêu thú không giống nhau yêu thú, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì ở thời điểm này vang lên. Giống loại, sát ma yêu thú. Di chủ, một loại nhận sát ma chi khí ảnh hưởng, trở nên vô cùng hung tàn yêu thú, chỉ có một suy nghĩ, nuốt trước mặt nhìn thấy tất cả sinh linh. Sát ma chi khí? Đây là thứ đồ gì? Chưa nghe nói qua a. Tiêu Phàm vẻ mặt ngốc trợn. Suy tư một lát sau, hay là quyết định xem xét có thể hay không tìm thấy đoạn viện siêu bọn hắn, hỏi một chút tình huống. Thế nhưng, Tiêu Phàm đi vào trang viên của đoạn viện siêu lúc, lại phát hiện nơi này cũng thay đổi thành một vùng phế tích. Đừng nói là đoàn viện siêu tung tích, liền xem như đối phương khí tức, đều biến mất vô tung vô ảnh, Tiêu Phàm một tia đều không thể cảm giác được. Kỳ quái, không thể tìm thấy đoàn viện siêu, Tiêu Phàm chỉ có thể rời khỏi, chuẩn bị tìm một chút bước vào mọi địa lối vào. Cũng không biết, là không phải là bởi vì những thứ này sát ma yêu thú, chính là đoàn viện siêu bọn hắn thả ra. Tiêu Phàm rời khỏi trang viên của đoàn viện siêu về sau, thình lình phát hiện, trung quanh sát ma yêu thú, số lượng bắt đầu biến nhiều. Cũng may, những thứ này sát ma yêu thú thực lực, mặc dù đây bình thường yêu thú, càng thêm cường đại. Tình hình chung dưới, tứ giai yêu thú cũng có thể phát huy ra ngũ giai đỉnh phong thực lực, tương đương với tăng lên một đại giai đoạn. Thế nhưng, Tiêu Phàm hiện tại đã có thể chém giết cửu giai yêu thú. Những thứ này có lục giai thực lực ngũ giai yêu thú, cùng với có thất giai thực lực lục giai yêu thú, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không cần bại lộ thân phận của mình, một quyền vành kích xuống dưới, chính là một mảnh sắt ma yêu thú bị vành sắt thành mảnh vỡ. Huynh đệ, thực lực không tệ a. Lam Ưân tất gia nhập chúng ta, đi tổng độ nghĩ cách cứu viện các vị trưởng lão. Ngay tại Tiêu Phàm một đường giết đi qua lúc, một tên do mấy chục cái vó thành, tạo thành đội ngũ, đi tới bên cạnh hắn, dẫn đầu người trẻ tuổi, kích động nói: Các ngươi là? Tiêu Phàm nhìn đến bọn này, trong mắt có hơi lóe lên một cái, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tại hạ môn trấn nào, hiệp hội trận pháp sư một tên đệ tử, vừa mới nhận tổng bộ phát ra tới cầu cứu thông tin, liền tập kết những thứ này đồng môn, chuẩn bị đi nghị cách cứu viện trưởng lão. Mẫn Chấn đạo vội vàng nói, "Được, ta gia nhập các ngươi." Tiêu Phàm hơi suy tư một chút, liền ngay lập tức gật đầu đồng ý. Dù sao hiện tại tìm không thấy bất vào mộ địa lối vào, không bằng thừa cơ gia nhập cái này cái gọi là nghị cách cứu viện đội ngũ, đi hiệp hội trận pháp sư tổng bộ xem xét. Nói không chừng, còn có thể bởi vì lần này cơ hội, đạt được đặc biệt đề bạc. Đa tạ, huynh đệ. Mẫn Chấn Đào rất là vui vẻ, cũng không có cho Tiêu Phàm giới thiệu những người khác. Lúc này, nào có những thời giờ này. Ngay lập tức nhường Tiêu Phàm tiến vào trong đội ngũ một vị trí, cũng cho hắn cụ thể công kích phương hướng, chỉ cần hắn công kích cái phương hướng này địch nhân chính là. Tiêu Phàm vốn đang vô cùng hoài nghi, tại sao muốn như vậy? Thế nhưng, khi hắn theo đội ngũ, một mạch liều chết đến hiệp hội trận pháp sư tổng bộ phụ cận sau. Trước mắt hình tượng, nhường hắn cũng có trùng cảm giác da đầu tê dại. Lít nha lít nhít xác ma yêu thú, vây tụ tại một tòa tiêm thác bộ dáng kiến trúc chúng quanh. Chí ít có mấy trăm và chỉ Mặc dù đại bộ phận đều là có thất giai thực lực lục giai yêu thú, thế nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy rất nhiều có bát giai thực lực thất giai yêu thú, cùng cựu giai thực lực bát giai yêu thú. Số lượng đều là vì vạn đến tính toán. Nhưng Tiêu Phàm tương đối may mắn là nơi này không nhìn thấy có thập giai thực lực cửu giai yêu thú. Nếu không, chỉ bằng hắn, cùng với chung quanh hắn những thứ này vọ thánh, chỉ có chờ chết phần. Có đoàn đội, có hợp tác phương thức tác chiến, quả thật có thể phát huy ra không tưởng tượng được thực lực. Tiêu Phàm một đoàn người, giống như một đạo kiếm mang dường như rẽ vào những thứ này sát ma yêu thú trong đám. Mặc dù bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ có một tên tu luyện giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, bị sát ma yêu thú kéo đi, trực tiếp tổn hệ. Thế nhưng bọn hắn, hay là tại chém giết mấy chục vạn yêu thú về sau, đi tới Tiêm Tháp phủ cận. Tiêm Tháp phủ cận, đồng dạng tồn tại một cái trận pháp. Sát ma yêu thú nhóm đang công kích đạo này trận pháp. Có thể nhìn thấy, trận pháp nội bộ, hàng loạt tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn những thứ này sát ma yêu thú, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đối với cái này, Tiêu Phàm không hề có xem thường bọn hắn. Vì những người tu luyện này bên trong, rất lớn một bộ phận đều là 15-16 tuổi hài tử. Bọn hắn chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, gặp được khủng bố như thế hình tượng, khẳng định sẽ biết sợ. Chương 738, rung động một màn, chương 738, rung động một màn. Giết. Mẫn Chấn Đào là kiếm ma người dẫn đầu, không hề có mang theo mọi người xông vào trong trận pháp, mà là thay đổi phương hướng, vòng quanh tiêm tháp chúng quanh trận pháp một vòng, bắt đầu công kích nơi này sát ma yêu thú. Tiêu Phàm mặt người, có chút sắc ý. Gia hỏa này, là nghi tự chiến sao? Nhìn lướt qua chung quanh cái khác tu luyện giả, như là đều hiểu Mẫn Chấn Đào muốn làm gì dường như, không ai lựa chọn lùi bước. Từng cái trên mặt lộ ra không biết sợ chuẩn bị hi sinh từ tư thái của ta. Những người này, thật là hiệp hội trận pháp sư đệ tử sao? Tiêu Phàm trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc, dường như không thể tin được. Đi vào hiệp hội trận pháp sư những ngày gần đây, hắn gặp phải đại bộ phận hiệp hội trận pháp sư người, đều không phải là vật gì tốt. Đột nhiên, xuất hiện như thế một đám vui lòng hi sinh bản thân, cứu vớt người khác hiệp hội trận pháp sư đệ tử. Tiêu Phàm là thực sự có chỗ hoài nghi. Đám người này a? Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng. Ngược lại là cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc, thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng võ tôn cũng là thất giai tu luyện giả. Trung quanh đây sát ma yêu thú đều là bát giai, cửu giai. Chỉ cần bị giết một con yêu thú, có thể tại đạt được hệ thống ban thưởng đồng thời, cũng nhận được đối phương rơi xuống bong bóng thuộc tính. Nói cách khác, thực lực của hắn có thể vượt giết căn mạnh. Trong đội ngũ, cái khác tu luyện giả đánh chết sát ma yêu thú, mặc dù không cách nào nhường hắn đạt được hệ thống ban thưởng, thế nhưng sẽ có bong bóng thuộc tính rơi xuống a. Những thứ này rơi xuống bong bóng thuộc tính thì hết thảy bị hắn hấp thụ, tiến một bước lớn mạnh thực lực của hắn. Khỏi cần phải nói. Thì theo vây tụ tại tiêm tháp phụ cận sát ma yêu thú nhóm phía ngoài nhất, xông vào đến trung tâm nhất. Tiêu Phàm thu hoạch thuộc tính điểm thì vượt qua mấy trăm vạn. Nếu là có thể cùng những người này liên thủ, đem nơi này sát ma yêu thú, toàn bộ chém giết, nói không chừng có thể thu hoạch hơn nước thuộc tính điểm. Tiêu Phàm vì sao lại nói như vậy? Vì Tiêu Phàm phát hiện một tình huống, cũng không biết là hệ thống giúp đỡ hay là cái gì. Trung quanh những người tu luyện này, chém giết sát ma yêu thú, khẳng định sẽ rơi xuống bong bóng thuộc tính. Mà trước đó lúc, Tiêu Phàm thì không phải chưa từng nhìn thấy cái khác tu luyện giả chém giết yêu thú, mặc kệ cường đại hay không, bị chém giết yêu thú, đều là ngẫu nhiên rơi xuống bong bóng thuộc tính. Không hề giống là như bây giờ khẳng định có thể rơi xuống. Cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy, đây có phải hay không là hệ thống dưới sự trợ giúp, chính mình đã đạt thành cùng những người này tổ đội ẩn tàng yêu cầu. Đến mức, những người này chém giết yêu thú, khẳng định cũng có thể rơi xuống một quả bóng bóng thuộc tính. Giết. Bóng bóng thuộc tính không ngừng nhặt lấy, thực sự để người có loại sảng khoái cảm giác. Tiêu Phàm toát miệng. Theo sát ma yêu thú thực lực không ngừng giảm bớt, thực lực của hắn tăng lên thêm một bậc nhịn. Ma chúng quanh hắn tu luyện giả, đã theo nguyên bản 40, 50 người, giảm xuống đến bây giờ 5 người. Cái khác toàn bộ vì tiêu hao quá lớn, tăng thân tại những thứ này sát ma yêu thú miệng. Trạng qua thì có tin tức tốt, bởi vì bọn họ liều chết phân chiến, hiện nay vây tụ tại trận pháp chúng quanh sát ma yêu thú, chỉ còn lại có mấy ngàn con. Mấy ngàn con số lượng, nhìn lên tới vẫn như cũng rất nhiều. Thế nhưng cùng trước đó, nơi này có sát ma yêu thú số lượng so sánh hay là kém rất rất nhiều. Đồng thời, những thứ này sát ma yêu thú hình như cũng ý thức được, các đồng bạn vẫn lạc, cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, không còn dám cùng ban đầu như thế, không sợ chết công kích tới trận pháp, coi như không thấy công kích bọn chúng tiêu phàm năm người. Hiện tại, chúng nó thì tụ tập cùng nhau, sát khí đằng đằng chậm chậm vào tiêu phàm năm người. Lại Giằng co lên. Huynh đệ, ta không được. Mẫn Chấn Đào cái này long đầu, giờ phút này cũng đã mệt đến cực hạn. Vì giết chết nhiều hơn ngựa sát ma yêu thú, tinh thần của hắn đã mệt mỏi đến cực hạn, cơ thể càng là hơn cũng sớm đã hao tổn linh hoạt kỳ ảo khí, chỉ dựa vào một cố ý chí kiên trì. Có thể nói, nếu như không phải tiêu phạm mấy lần xuất thủ của hắn, hắn cũng sớm đã bị sát ma yêu thú kéo đi, nuốt. Điểm này, Mẫn Chấn Đào tự nhiên là biết đến. Cho nên, đang đối đầu lúc, Mẫn Chấn Đào một bên tăng thêm lòng dũng cảm, Cô ý biểu lộ ra một bộ không sợ chết tư thế, nhìn chằm chằm xa xa đám kia sát ma yêu thú, một bên thấp giọng nói với Tiêu Phàm: "Trịu thượng, mấy trăm vạn sát ma yêu thú, chúng ta cũng đã giải quyết còn đang ở ư còn lại này mấy cái sao?" Tiêu Phàm vội vàng an ủi: "Huynh đệ, không bèn bèn là ta, cái khác mấy cái huynh đệ, sợ là thì không chống đỡ được. Chỉ có ngươi, còn có thể tiếp tục kiên trì." Mẫn Chấn Đào cười khổ nói: "Nghe được Mẫn Chấn Đào nói như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác Mẫn Chấn Đào lại nói: "Huynh đệ, vừa nãy giết đi lúc, ngươi làm sao có thể lùi biến đâu? Ngươi xem một chút." Hiện tại chúng ta những người khác không được, chỉ còn lại ngươi một người." Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiêu Phàm là thực sự tương đối bất đắc dĩ, cũng không phải thường đau đầu. Đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng lại nghe được Mẫn Chấn Đào nói lần nữa. "Huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chưa hề nói ngươi đang lười biếng ý nghĩa. Ta biết, hẳn là thực lực của ngươi so với chúng ta càng thêm cường đại. Vừa nãy, nhìn thấy một mình ngươi thoải mái chém giết nhiều như vậy sát ma yêu thú lúc, ta liền biết, cho nên." Mẫn Chấn Đào trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ hung tàn sát khí, nhìn chằm chằm xa xa đám kia sát ma yêu thú, cắn răng nghiến lợi nói ra. "Một lúc, chúng ta mấy cái sẽ giúp ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cần phải bước vào trong trận pháp, sau đó mang theo những hài tử kia rời khỏi trận pháp thính thành. Các ngươi muốn làm gì?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Ngươi cũng đừng quản ta làm cái gì. Chuẩn bị kỹ càng, ta hiện tại muốn xông tới ngươi nghĩ biện pháp, xông vào trận pháp." Mẫn Chấn Đào không tiếp tục giải thích cái gì, phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét về sau, tại sát ma yêu thú nhóm, vẻ mặt hận trừng trong ánh mắt, vọt tới. "Huyền!" Tại Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm bên trong, Mẫn Chấn Đào lại trực tiếp lựa chọn tự bạo, cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. "Không! Không đến mức!" Tiêu Phàm ngây ra như phúng bình thường nhìn mận trấn Đào tự bạo về sau, giết chết mấy trăm con sát ma yêu thú, trong miệng nỉ non nó nói: "Huynh đệ, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh a, tiếp xuống đến phía ta." Lại một người võ thánh cường giả, một phát bắt được Tiêu Phàm bà vai, đưa hắn quăng về phía trận pháp phương hướng, chính mình thì là tiếp tục hướng về sát ma yêu thú nhóm, vọt tới, phát ra khản cả giọng gầm thét. Ầm, ầm ầm. Tại Tiêu Phàm cơ thể, đánh tới trên trận pháp lúc, lại là một tiếng kinh khủng nổ tung, tại cách đó không xa vang lên. Khóe mắt quét nhìn bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy cái đó đưa hắn quăng về phía trận pháp võ thánh, lại thì lựa chọn tự bạo cùng mấy trăm sát ma yêu thú, đồng quy vu tận. Huynh đệ, nhanh lên a. Còn lại hai tên tu luyện giả, nhìn thấy Tiêu Phàm hay là một độ ngây ngốc bộ dáng, nhịn không được gầm thét một tiếng. Tiêu Phàm không nói gì, yên lặng hành động. Rất nhanh liền mở ra trận pháp, tiến vào trận pháp nội bộ. Thấy cảnh này, hai tên võ thánh cũng lộ ra nụ cười vui mừng, một người trong đó trực tiếp liền xông ra ngoài, hay là chuẩn bị tự bạo. Chương 739, quả nhiên là rất hại, chương 739, quả nhiên là rất hại. Đắc mã. Tiêu Phàm thấy cảnh này, thực sự không biết làm sao hình dung chính mình thời khắc này nội tâm rung động, mà không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn không để ý đến những người tu luyện này thân phận, chỉ nhớ rõ mấy vị này dùng chết đến giúp hắn tranh thủ thời gian cường giả võ thánh, giao cho hắn nhiệm vụ. "Bọn nhỏ, theo ta đi." Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêm Tháp hậu phương phóng đi. Tiêm Tháp mặc dù không lớn, nhưng mà đầy đủ đem còn lại những tia ánh mắt của sát ma yêu thú che kín. Đông dạng bị một màn trước mắt màn hình tượng, rung động đến bọn nhỏ, tại Tiêu Phàm gầm lên giận dữ về sau, mặt đầy nước mắt, thành thành thật thật đi theo Tiêu Phàm, hướng về trận pháp một bên khác vọt tới. Tiêu Phàm rất nhanh liền trên trận pháp, mở ra một lỗ hổng Nhương này mấy trăm hơn 10 tuổi hiệp hội trận pháp sư bọn nhỏ, rời đi trận pháp. Thế nhưng, rời khỏi trận pháp về sau, Tiêu Phàm lại đột nhiên ở giữa mờ mịt. Người đúng là cứu đến, thế nhưng thế đó, nên đi nơi nào? Những kia sát ma yêu thú hình như cũng kém không nhiều được giải quyết, hẳn không có nguy hiểm. Hững. Tiêu Phàm ý nghĩ còn không có hoàn toàn xí ra, một tiếng to lớn tiếng gà gét, đột nhiên theo từ đằng xa đánh tới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, năm đầu cựu giai sát ma yêu thú xuất hiện tại hắn xa xa. Duy nhất nhường Tiêu Phàm tương đối may mắn là, võ thần cũng có đế, cựu giai cùng thập giai chiến lệnh thật quá tốt đẹp lớn, cho dù là những thứ này nhận sát ma chi khí ảnh hưởng, dường như đều có thể tăng lên một giai đoạn thực lực đám yêu thú. Tại cửu giai đến thập giai cái này cửa ải lúc, thì vẫn như cũ không thể cưỡng ép có thập giai chiến lực. Chỉ ít, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được những thứ này yêu thú trên người hơi thở của sát ma chi khí, cùng những kia sát ma yêu thú giống nhau như đúc, nhưng lại không cách nào cảm nhận được khí tức của bọn nó bên trong, có thể tỏa ra cùng những kia cường giả võ đế, mang cho hắn sợ hãi đáng sợ khí tức. Nam lực làm, Tiêu Phàm cắn răng, trực tiếp dùng thần thức bao vây lấy bọn này vừa mới cứu ra hài tử đem bọn hắn đưa đến xa xa, một địa liệt trong. Sau đó, không chút do dự xuất ra một thanh trường kiếm, hướng về này mấy cái cự gai sắt ma yêu thú, vọt tới. Huyết linh đao pháp, đao ý. Tiêu Phàm xông đi lên, liền thi triển ra chính mình cường chiêu. Kiếm mang màu đỏ ngầm trong, càng la hơn ẩn dấu đi các loại hỏa diễm. Phốc phốc. Hứng. Kiếm mang trực tiếp đem một con sắt ma yêu thú ngực, chém rách ra một huyết xối lớn lỗ hổng lớn. Dấu ở kiếm chiêu bên trong hỏa diễm, trực tiếp theo vết thương, tràn vào đến tên này sắt ma yêu thú thể nội. Tên này sắt ma yêu thú, ngay lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, trong lúc nhất thời, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, bốn con khác yêu thú lúc này cũng đã lao đến, đem Tiêu Phàm bao bọc vây quanh, riêng phần mình phóng xuất ra công kích. Tiêu Phàm không nghĩ bại lộ thân phận, thế nhưng loại thời điểm này đã không có không bại lộ thân phận có thể. Xích Viêm thần pháp. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, nương tụ hỏa diễm kim thân, kiểm tra đến tình huống đạt tụ, ký chủ có phải tốn hao 100 triệu linh khí che giấu tung tích cùng khí tức. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên cũng làm ra nhắc nhở. Có thể che giấu tung tích. Tiêu Phàm hơi sững sờ, không chút do dự nói, thần tạng. Bạch. 100 triệu linh thạch trực tiếp khấu trừ. Lần này hệ thống Không hề có chậm trễ tiêu phàm thời gian. Một giây sau, vốn nên là xuất hiện hỏa diễm kim thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm giác được, tại thân thể chính mình xung quanh, xuất hiện một tầng nhìn không thấy cường đại phòng ngự hộ thuẫn. Huyền minh quỷ thuẫn. Chỉ dựa vào một hỏa diễm kim thân, muốn chống cự bốn cái cự giai đỉnh phong sát ma yêu thú công kích, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Tiêu Phàm chỉ có thể lần nữa phóng xuất ra Huyền minh quỷ thuẫn. Cũng rất có mang tính tiêu chí Huyền minh quỷ thuẫn, cũng không có hiện lộ ra bất kỳ tung tích cùng khí tức, nhưng tương tự Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm giác được thứ này tồn tại. Giang Giác chỉ tiếc, Huyền Minh Quỷ Thuẫn xuất hiện trong ngay mắt, một con to lớn móng, liền hung hăng đạp qua thứ. Đen ánh sáng màu đỏ, giống lòng bàn chân sinh linh nhất tại đây chỉ to lớn móng bên trên, tỏa ra, sau đó lại hướng về Tiêu Phàm đạp qua thứ. Huyền Minh Quỷ Thuẫn khẩn cấp chống cự một giây đồng hồ, liền ầm vang vỡ ra. Móng thế như trẻ che, tiếp tục hướng về Tiêu Phàm Hỏa Diễm Kim Thân, đạp qua thứ. Phốc. Hỏa Diễm Kim Thân hiện tại phòng ngự giá trị là Tiêu Phàm thuộc tính phòng ngự 15 lần. Chém giết nhiều như vậy sát ma yêu thú. Tiêu Phàm nhặt lấy bong bóng thuộc tính, dường như rơi xuống toàn bộ đều là thuộc tính điểm. Trong đó, phòng ngự vượt qua 3000 vạn. Cứ như vậy, thì mang ý nghĩa, tiêu phàm hiện tại thuộc tính phòng ngự đã vượt qua 100 triệu. 15 lần gia trì, chính là gần 2 tỷ phòng ngự giá trị. Đây là võ thần hai tinh cường giả mới có thể có phòng ngự. Chỉ tiếc, tiêu phàm hiện tại gặp phải là cựu giai đỉnh phong yêu thú, tương đương với cường giả võ thần đỉnh phong, còn không phải bình thường đỉnh cao cường giả. Cho dù là cường đại như vậy lực phòng ngự, đều không thể chống cự số dưới. Hỏa Diễm Kim thân trong nháy mắt bạo liệt, tiêu phàm cũng bị nảy một móng, trực tiếp nhét vào mặt đất, một bên thổ huyết, một bên đem mặt đất ném ra một cái mười mấy cây số sâu ho to. Cơ mờn mẹ nó Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy nỗi giận, thật không dễ dàng đã ngừng lại thân thể chính mình, ngẩng đầu xem xét, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một tia điểm sáng tại phía trên đỉnh đầu chính mình. Toàn thân trên dưới, đau đớn như là xương cốt toàn thân, cũng toàn bộ vỡ vụn bình thường. Những thứ này sát ma yêu thú, rốt cục là theo từ đầu tới. Tiêu Phạm hùng hùng hổ hổ, hướng trong miệng rót một ngụm đan dược, tại cường đại khí huyết tác dụng dưới, thương thế khôi phục đặc biệt nhanh. Dường như thời gian mấy mắt, hắn đã không cảm giác được trên người mình đau đớn. Vụt. Tiêu Phạm nghĩ tới mẫn trấn đào đám người, thì lo lắng những kia bị hắn chuyển rời đến trong cái khe bọn nhỏ, lần nữa cắn răng, chạy ra khỏi mặt đất cơ hội tốt nhỉ. Xông ra mặt đất về sau, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Lặng yên không tiếng động cơ trường kiếm trong tay, hướng về đưa lưng về phía hắn một con sát ma yêu thú, công đánh tới. Những yêu ma này yêu thú có lẽ là cảm thấy, nhận thảm liệt như vậy thương thế Tiêu Phàm, khẳng định đã biến thành tiếng mối, liền không có lại đem hắn để vào mắt, hướng về kia đám trẻ con nhóm chỗ địa liệt, vọt tới. Phốc phốc. Tiêu Phàm trường kiếm trong tay, trực tiếp theo một con sát ma yêu thú phía sau nhục điểm, đâm vào đến trong thân thể của nó, nhanh chóng quấy lên. Sau đó, rút ra. Phốc phốc. Máu tươi như là suối phun bình thường, phun ra Nhất thời, cái này sát ma yêu thú nhất phi trung thiên, cơ thể phía sau phun ra máu tươi, trong hư không lưu lại một đạo quỷ dị vết máu. Nếu như không phải vì, gia hỏa này là từ dưới mà lên phi hành. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ là sẽ phải cho rằng, đây có phải hay không là một khả có thể cầu nguyện lưu tình. Quả nhiên là rất thải. Nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, thì một chiêu như vậy đã hoàn toàn báo hỏng, Tiêu Phàm nhíu môi, trực tiếp đem nó ném đi, lần nữa từ trong không gian hệ thống, xuất ra một cái mới, lần nữa hướng về một con sát ma yêu thú, công đánh tới, chương 740, nữ nhân này là băng sơn sao? Chương 740, nữ nhân này là bằng sơn sao? Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, nhưng mà, những thứ này sát ma yêu thú phản ứng thì đồng dạng bất mãn. Tại giải quyết một đầu sát ma yêu thú, Tiêu Phàm xuất ra mới trường kiếm, chuẩn bị công kích đến một đầu sát ma yêu thú lúc, cái khác ba con sát ma yêu thú thì phản ứng lại. Lần nữa xoay người, vây cùng đến. Ma Đức, Tiêu Phàm đoán hận sợ nứt giận mắng một tiếng, hay là cứng ngắc lấy ra đầu, phát động công kích. Đáng tiếc, cứ như vậy một lúc thời gian, thực lực của hắn không có phát ra cái gì tính thức chất biến hóa. Ba con sát ma yêu thú bên trong linh văn diễm xạ trực tiếp vung vẩy chính mình dài nhỏ cái đuôi, như là trưởng tiên bình thường, rút đánh tới. Ầm. Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại mình bị một cú vận tốc 300 đường sắt cao tốc đối diện va chạm mà đến, không. Muốn so này còn muốn lực lượng kinh khủng bá trạm, thể nội xương cốt lần nữa toàn bộ vỡ vụn, không bị khống chế bay rất ra ngoài. Chẳng qua, lần này không phải phóng tới mặt đất, mà là bay về phía phương xa. Không có sao chứ. Nhưng bay ra ngoài vài trăm mét về sau, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác chính mình bị một thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Đồng thời, một cú mũi tơm nặng nề xông vào mũi. Chất vật ngẩng đầu nhìn lại, một tấm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, ánh vào đến trong tầm mắt, la sa lạ nữ nhân xinh đẹp. "Không sao." Tiêu Phàm sững sốt một chút, cảm nhận được trên người đối phương phát ra lạnh băng hàn khí, lắc đầu nói, "Đem đan dược ăn, vứt vào ngươi ngươi trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi, này vài đầu xúc sinh giao cho ta đến." Thanh y ấm nữ nhân nhu hòa, lại mang theo làm người ta sợ hãi hàn khí, rõ ràng không hề có như vậy kiên định, lại như cũng có thể làm cho Tiêu Phàm cảm nhận được nàng trong lời nói vô cho hoài nghi. "A, phiền báis." Tiêu Phàm thuận miệng đáp lại một tiếng về sau, nữ nhân bàn tay nhỏ trắng nõn, xuất ra một khỏa đáng ngưỡng mộ nhét vào trong miệng của hắn, ngón tay cùng môi tiếp xúc trong ngáy mắt, Tiêu Phàm nhịn không được sợ run cả người. "Tốt hắn mèo lạnh a, nữ nhân này là băng sơn sao?" Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm thì phát hiện thân thể của mình lần nữa bay rất ra ngoài. Lần này lực lượng lưu hỏa rõ ràng là bị nữ nhân bảo hộ lấy đưa ra ngoài. Cũng liền mấy phút sau mà thôi, Tiêu Phàm phát hiện chính mình xuất hiện lần nữa tại một người khác trong ngực. "Hắc, huynh đệ, gia châu a, ngươi mới vơ tôn tu vi, là thế nào đối kháng những thứ này thập giai thực lực cự giai yêu thú?" Tiêu Phàm bên hai vang lên lần nữa một thanh âm Tiêu Phàm lại một lần ngẩn đầu nhìn lại. Một mặt mũi tràn đầy cười đùa tí tưởng, nhìn lên tới thì vô cùng không nghiêm túc nam nhân, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. Theo trên người của đối phương, Tiêu Phàm không hề có cảm nhận được bao nhiêu mảnh liệt khí tức. Đại khái là võ thánh đỉnh phong mà thôi. Ngươi là? Ta gia sao Tả Tiên, Băng Sương Thánh Địa đệ tử. Đó là sư tỉ ta, Băng Thủy Lung. Người trẻ tuổi cười hắc nói. Băng Thủy Lung? Tiêu Phàm đột nhiên một hồi, kinh ngạc nói. 3000 năm trước, Vấn Tâm Lộ mở ra, đạt được linh khí đổ vào vị tiền bối kia. Hà Tả Tiên hơi sững sờ về sau, gật đầu, vẻ mặt im lặng nói ra. Này, ngươi người này hảo kỳ quái, sư tỷ ta uy danh, thế nhưng truyền khắp tất cả Huyền Thiên đại lục, ngươi làm sao lại còn nhớ như thế một phá sự?" Ngậy. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể chê cười nói sang chuyện khác. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Phàm thì không có cách nào, hắn cũng không thể nói cho Hà Tạ Thiên, chính mình thật sự chỉ nghe đã từng nói băng thủy lung chuyện này sao. Vậy cũng quá lúng túng đi. Nhìn ngươi lời nói này, trận pháp thánh thành cũng không phải cái gì cấm địa, nhiều như vậy ngoại lai tu luyện giả đều có thể xuất hiện ở đây, chúng ta vì sao không thể?" Hà Tạ Thiên lần nữa im lặng. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu nhẹ nhàng tựa ra. Ý của ta là, các ngươi tại sao muốn ra tay? Đây chính là hiệp hội trận pháp sư sự việc, bọn hắn võ thần, võ đế cũng cùng ra, đối kháng những thứ này sát ma yêu thú, các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hà Tạ Thiên Long mày nhíu lại, nói như vậy, ngươi cũng không phải hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu. Lợi hại. Hà Tạ Thiên tán thưởng một tiếng, giải thích nói, chúng ta tại sao muốn ra tay? Kỳ thật vẫn là bị ngươi cùng ngươi những đồng bạn kia ảnh hưởng. Xem lại các ngươi vì cứu vớt những hài tử kia, hung hãn không sợ chết, chúng ta mới rốt cuộc quyết định ra tay. Ngoài ra, Hạ Tả Tiên Trừng mắt nhìn, ngươi không cảm thấy, những thứ này sát ma yêu thú xuất hiện quá kỳ quái phải sao? Tất cả trận pháp Thánh Thành, thế nhưng bị vô số trận pháp cường đại bao vây lấy, thế nhưng vẫn như cũ có nhiều như vậy sát ma yêu thú xâm lấn. Câu nói kia nói thế nào, môi hở răng lạnh đúng không? Hôm nay sát ma yêu thú có thể xuất hiện tại trận pháp Thánh Thành, lần sau nói không chừng sẽ xuất hiện tại chúng ta môn phái nội bộ, vì để phòng lỡ như, không bằng hiện tại trước hết bắt bọn nó giải quyết. Các ngươi luôn luôn ở bên cạnh nhìn. Tiêu Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng cũng vô cùng may mắn, may mắn chính mình có hệ thống, có thể che giấu tung tích. Nếu không, thân phận bây giờ cho dù không có bại lộ, tương lai khẳng định thì có bại lộ ngày đó. Đúng a? Hà Tạ Thiên rõ ràng là cái lắm lời, Tiêu Phàm thì hỏi một câu lời nói, hắn liền như là nước sông bình thường, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Chúng ta đến, vốn là muốn mời hiệp hội trận pháp sư Cửu Gai trận pháp sư đi hoàn thành một nhiệm vụ. Ai biết, còn không có liên hệ với đối phương thì đã xảy ra chuyện này. Nhiệm vụ gì? Tiêu Phàm giật mình trong lòng, lại 10 phần bất đắc dĩ. Cùng hiệp hội trận pháp sư so sánh, bọn hắn tinh thần hội nổi tiếng, hay là quá kém. Như vậy một thánh địa đệ tử Vậy mà đều không có phái người đi tinh thần hội liên hệ trận pháp sư, trực tiếp liền đến hiệp hội trận pháp sư. Hà Tạ Thiên đập đi miệng, muốn giải thích một chút, nhưng mà sau đó tưởng tượng, loại chuyện này hay là không nên tùy tiện lộ ra, thế là bĩu môi một cái. Ngươi cũng không phải trận pháp sư, cùng ngươi nói làm gì? Tiêu Phàm thì không bắt buộc, hiện tại liền biết Băng Sương Thánh Địa hai người kia rốt cục muốn làm gì, lần nữa nói sang chuyện khác hỏi. Vậy mọi người hiểu rõ hiệp hội trận pháp sư võ thần, võ đế cùng đi đâu sao? Ta vừa nãy một cũng không nhìn thấy. Ngươi không biết sao? Hà Tạ Thiên chỉ hướng một phương hướng nào đó, nói ra. Những kia cường giả võ đế Sư tỷ nói, cũng ở bên kia, về phần những kia võ thần, hình như đã bị thần bí nhân toàn bộ chế phục, hiện tại tất cả trận pháp thánh thành nội bộ, có thể chiến đấu cũng là một đám võ thần cảnh trở xuống tu luyện giả. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt, thình lình phát hiện, Hạ Tạ Thiên ngón tay phương hướng, đúng là hắn phát hiện một địa vị trí. Bất động thanh sắc nhíu mày, Tiêu Phàm còn nói thêm, "Thần bí nhân, thần bí gì người đã vậy còn quá cường đại, lại có thể đem nguyên một hiệp hội trận pháp sư cao tầng toàn bộ chế phục. Cụ thể là ai, hiện tại chúng ta thì không rõ ràng, nhưng mà sư tỷ nói, phải cùng sát ma giới có quan hệ." Hạ Tạ Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, Sát ma giới? Tiêu Phàm lần nữa kinh ngạc. Hà Tạ Thiên nét mặt đồng dạng tràn đầy hoài nghi, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm phản ứng về sau, càng là hơn không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết Sát ma giới tồn tại? Chương 741, Sát ma giới, chương 741, Sát ma giới. Tiêu Phàm lũ cười, rõ ràng tràn đầy lúng túng. Sát ma giới chữ này, thật là hắn lần đầu tiên nghe nói. Không, không biết. Tiêu Phàm ngượng ngùng nói. Vào xem nhìn thực lực của ngươi, ta ngược lại thật ra quên đi, ngươi rốt cuộc mới vỡ tồn tu vi, không biết Sát ma giới, hình như thì rất bình thường. Hà Tạ Thiên lẩm bẩm một tiếng, giải thích nói, Trước đây, vì tu vi của ngươi là không có tư cách hiểu rõ sát ma giới, nhưng thực lực của ngươi cũng có thể cùng võ thần định phong cũ giai sát ma yêu thú đối kháng, thì quả thật có hiểu rõ tư cách của nó, ta sẽ nói cho ngươi biết đi." Hà Tả Thiên tiếng nói nhất truyện, tiếp tục nói, "Sát ma yêu thú, ngươi cuối cùng cũng biết là thế nào sinh ra a? Tựa như là nhận sát ma chi khí ảnh hưởng, từ đó biến dị yêu thú." Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi, "Ngươi nói không sai, đây quả thật là chính là sát ma yêu thú nơi phát ra, như vậy sát ma chi khí từ đâu tới? Chính là cái này sát ma giới." Hiểu rõ vì sao, chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên có quyết định Cường giả Võ Đế không thể tùy tiện xuất động sao?" Hà Tả Tiên lại hỏi. Tiêu Phàm hơi suy tư một lát sau, thần sắc khiếp sợ nói ra: "Lẽ nào, chính là vì chống cự sát ma giới?" "Không sai." Hà Tả Tiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, giải thích nói: "Tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, kỳ thực tồn tại rất nhiều kết nối sát ma giới thông đạo. Phần lớn cường giả Võ Đế, kỳ thực cũng trấn thủ tại những thông đạo này bên trong, phòng ngừa sát ma giới cường giả xâm lấn. Sát ma giới cũng không so với chúng ta Huyền Thiên Đại Lục nhỏ, mỗi sáng bị chúng nó xâm lấn, những thứ này sát ma yêu thú bộ dạng gì, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả Tương lai chỉ sợ cũng là cái dạng gì. Cái này, Tiêu Phàm là lần đầu tiên nghe nói tin tức này, thì hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Thiên đại lục bên trên lại còn có nguy hiểm như vậy một đối thủ. Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa, trận pháp thánh thành nội bộ cái đó một điểm. Lẽ nào, chỗ nào thì có liên thông sát ma giới thông đạo, trận pháp thánh thành những kia cường giả võ đế, chính là tại trấn áp chúng nó? Tiêu Phàm hỏi. Ha ha. Hà Tạ Thiên nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt ngay lập tức toát ra chân thật, đùa cợt cười lạnh. Ngươi cảm thấy, hiệp hội trận pháp sư đám người kia, có như thế đại công vô tư sao? hẳn không có đi. Tiêu Phàm chần chờ nhìn Hà Tạ Tiên. Không sai, chính là không có. Bọn hắn dạng này lại thế lực, chỉ phải hai cái cường giả võ đế đi trấn áp cùng một cái liên thông sát ma giới lối vào. Cái khác cường giả võ đế, toàn bộ lưu thủ tại tổng bộ, sợ người khác bắt nạt bọn hắn dường như. Hà Tạ Tiên thân sắc, càng là hơn tràn đầy khinh thường, tiếp tục nói: "Phải biết, đồng dạng hiệp hội, tỉ như hiệp hội luyện khí sư cùng hiệp hội luyện đan sư, bọn hắn cũng phái ra chí ít năm người, trấn áp khắc nhau kết nối sát ma giới lối vào." Hà Tạ Tiên như nhớ lại đại lên. Tiêu Phàm cảm giác chính mình tang quan, tại thời khắc này, hình như đều bị lật đổ bình thường cảm giác càng không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai, like. kết nối sát ma giới thông đạo cũng là có đẳng cấp phân chia, cùng tu luyện giả tu vi giống nhau, chia làm một đến chín cấp. Có thể xuất hiện võ giả cấp sát ma giới sinh vật thì gọi nhất cấp thông đạo, chỉ cần một người võ sư mang theo một đám võ giả có thể trấn áp. Cứ thế mà suy ra, hữu cấp thông đạo chính là sẽ xuất hiện cường giả võ đế sát ma giới sinh vật cùng tu giả thông đạo. Cần chí ít một cường giả võ đế mới có thể trấn áp. Bất quá, có lẽ là trước đó, Huyền Thiên đại lục tu luyện giả liền phát hiện liên thông sát ma giới thông đạo, đem những kia thấp hơn ngũ cấp thông đạo dường như cũng phong lớn lên, tự nhiên là không cần phái người trông coi, nhưng dù cho như thế, bị người phát hiện kết nối sát ma giới thông đạo, vẫn như cũ còn có mấy chục và cái. Những thông đạo này, bình thường đều tại tương đối bí ẩn vị trí, cần thế lực khác nhau, phái người trấn áp, căn cứ quy luật. Tình hình chung dưới, sát ma giới sinh vật, mỗi qua 3000 năm, đều sẽ xung kích một lần thông đạo, nhu toán tiến vào huyền thiên đại lục. Chỉ là, mỗi một lần đều bị trấn áp. Thông đạo rốt cuộc rất nhỏ, một lần có thể thông qua sát ma giới sinh vật, cũng không có bao nhiêu. Chúng nó mới vừa xuất hiện, cơ hội bị trấn thủ tại thông đạo lối vào Huyền Thiên Đại Lục cường giả tiêu diệt. Tiếp theo, bởi vì là hai cái khác nhau thông đạo, sẽ tồn tại một ít đặc thù khí tức cùng năng lượng. Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, tại những địa phương này tu luyện, có thể rất dễ dàng cảm ngộ đến một ít tồn tại đặc thù. Thì như lĩnh vực, thậm chí pháp tắc. Cường giả võ đế thực lực, vốn là cần phải mượn cảm ngộ thiên địa đến để thăng. Bọn hắn trấn áp ở chỗ này, cũng có thể tăng thực lực lên. Nhất cử lưỡng tiện sự việc, tự nhiên là sẽ không có người tại phát hiện quy luật sau đó, không nên đợi đến sát ma giới xâm lấn lúc, mới biết vội vã chạy đến cửa vào. Đương nhiên, này cái gọi là 3000 năm cũng là một cái đại khái số lượng, cũng không phải nói, mỗi một lần sát ma giới sấm lớn thì nhất định là 3000 năm, có thể là 2800 năm, cũng có thể là 3.2005, chỉ là một cái đại khái số lượng. Thậm chí, bình thường lúc thì có sát ma giới sinh vật, sống qua thông đạo đủ loại hạn chế, xuất hiện trên Huyền Thiên đại lục. Có người trầm trầm vào, không có việc gì nhi, đến rồi thì phải chết. Có thể nếu như không có người trầm trầm vào, những thứ này sát ma tinh sinh vật, phàm là có chút đầu óc, đi vào Huyền Thiên đại lục về sau, cũng không trước tiên hiện lộ thân phận của mình mà là tìm yêu thú chủng tộc, che giấu, dùng trong cơ thể mình sát ma chi khí, ảnh hưởng những thứ này yêu thú, đồng dạng có thể đưa chúng nó cải biến thành sát ma yêu thú." Dùng một câu phổ thông dễ hiểu mà nói, "Sát ma chi khí là một loại truyền nhiễm tính cực mạnh tồn tại, một sáng không chế không nổi, rồi sẽ một truyền 10, 10 truyền trăm, vô cùng nguy hiểm. Không phải do Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả đặc biệt thận trọng, bất đắc dĩ thậm chí liên hợp ban bố, cường giả võ đế không thể tùy ý xuất thủ quy tắc." Đương nhiên, đây là chỉ võ đế không thể tùy ý công kích Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả. Nếu như là sát ma giới vậy thì liền tùy tiện ra tay cần phải đem nó xử tử. Rốt cuộc, một sáng thượng cường giả võ đế đạo thủ, rất có thể xảy ra kiếp trước giống nhau, cái gọi là chiến tranh hạt nhân. Cường giả võ đế trên huyền thiên đại lục thì là cùng cấp với đạn hạt nhân giống nhau tồn tại. Uy hiếp ý nghĩa xa xa lớn hơn làm hạ ý nghĩa. Rõ chưa? Hạ Tạ Thiên thì thầm hồi lâu, cuối cùng đem sát ma giới một ít tình huống nói cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm gật đầu, hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: "Đã hiểu. Đã hiểu thế là được, về sau nếu gặp được tiểu này sát ma yêu thú, năng lực giết chết tình huống dưới, cần phải đem nó triệt để thanh trừ, cho dù là chết rồi." tốt nhất cũng muốn dùng hỏa diễm, đem nó đốt cháy sạch sẽ, đỡ phải có loại lưới sắt ma chi khí, di lưu tại có chút chỗ, ảnh hưởng đến hắn yêu thú của hắn cùng tu luyện giả. Hà Tạ Thiên lại nhắc nhở: "Đã hiểu." Tiêu Phàm chỉnh trọng gật đầu nói: "Không đem này căng thẳng." Nhìn Tiêu Phàm nghiêm túc như thế khuôn mặt, Hà Tạ Thiên cười cười, nói ra: "Ngươi sẽ không cần để ý như vậy. Đối kháng sắt ma giới chủ lực, dù sao cũng là những cường giả kia, chúng ta chỉ là nhẫn tiện." Chương 742, Cực hạn băng linh, chương 742, Cực hạn băng linh. "Tốt, ta nhớ kỹ." Tiêu Phàm cười cười về sau, Hay là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Được rồi, không nói trước những thứ này, sư tỷ đã đem những kia cựu giai sát ma yêu thú giải quyết." Hà Tạ Thiên nói, "Băng Thủy Lung thực lực, sắp thực vô cùng cường đại." Tiêu Phàm cùng Hà Tạ Thiên giao lưu, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu, thế nhưng đối với Băng Thủy Lung mà nói, giải quyết này hai con cựu giai sát ma yêu thú, vẫn là vô cùng dễ dàng. Lúc này, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Băng Thủy Lung về sau, hệ thống nhắc nhở, cuối cùng xuất hiện. Nhân vật: Băng Thủy Lung, Thánh nữ Băng Sương Thánh Địa. Tu vi: Bán bộ Võ Đế. Di trú: Một lãnh đến cực hạn nữ nhân, lĩnh ngộ cực hạn băng linh có thể hiệu thành pháp tắc băng, phóng thích bất luận cái gì băng thuộc tính chiêu thức, uy lực tăng lên gấp 10. Lại xem xét Hà Tả Thiên. Hệ thống quả nhiên cũng làm giá nhắc nhở. Nhân vật, Hà Tả Thiên, băng xương thánh địa thiên tiêu. Tu vi, võ thánh đỉnh phong. Di trú, một thích bước bước lại lại, thực lực lại không mạnh lắm lời. Ha ha. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Thích bước bước lại lại, thực lực không mạnh lắm lời. Tiêu Phàm không nhịn được cười. Khoan hay nói, hệ thống nhắc nhở, sát thực vô cùng chuẩn xác. Biết nhau con hàng này lâu như vậy, đổi thành những người khác, cho dù Tiêu Phàm việc làm để bọn hắn vừa lòng phi thường, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, Hà Tả Thiên lại đem sát ma giới rất nhiều tình huống cũng nói cho Tiêu Phàm. Năng lực không nói gì lâu sao. Sư tỷ, Hà Tả Thiên chủ động nên đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nói. Sư tỷ, gia hỏa này chính là cái tiểu mạch, cái gì cũng không biết, lại có thực lực cường đại như vậy, hắn. Câm miệng. Bang Thủy Lung không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm biết Hà Tả Thiên đến cùng là cái gì tính cách người, không giống nhau Hà Tả Thiên thao thao bất tuyệt giảng thuật lên, liền trực tiếp lạnh xuống mặt, ngắt lời Hà Tả Thiên. Hà Tả Thiên ngượng ngùng cười một tiếng như là rùa đen rút đầu bình thường, không dám nói tiếp nữa. Tiêu Phàm ở bên cạnh nhìn xem càng là hơn muốn vụng trộm vui vẻ. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Băng Thủy Lung đột nhiên nhìn lại. Tiêu Phàm người, liền nghe đến Băng Thủy Lung thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. "Đạo Hưu có thể nghĩ cùng ta một đạo, đi xem hiệp hội trận pháp sư những kia cao tầng hiện tại như thế nào." Rõ ràng âm thanh vô cùng nhu hòa. Thế nhưng Tiêu Phàm nghe, lại rõ ràng có loại không nói được lạnh mình cảm giác, ở trong lòng đánh lấy run rẩy. Hình như giờ phút này có 2 3 viên đá lạnh chia ra đặt ở ngực, trong hai thai, nhưng Tiêu Phàm cảm nhận được cái gì gọi là lạnh băng. Tiêu Phàm sợ run cả người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt Băng Thủy Lung đề nghị, hắn thì xác thực muốn nhìn một chút, hiệp hội trận pháp sư những kia cao tầng hiện tại có bao thế thảm. Băng Thủy Lung không nói thêm gì nữa, xoay người, liền hướng về xa xa bay lượn mà đi. Tiêu Phàm lại nhìn thấy Hà Tạ Thiên lúc này, đột nhiên giơ ngón tay cái lên, thì đi theo Băng Thủy Lung, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Tiêu Phàm người, rõ ràng có chút cũng không thể hiểu. Chờ một chút, Tiêu Phàm vội vàng hô, "Đạo hữu còn có chuyện gì?" Hà Tạ Thiên cùng Băng Thủy Lung cũng dừng bước, không hiểu nhìn về phía Tiêu Phàm, "Ta muốn đi xem những hài tử kia, bất kể nói thế nào." Bọn hắn cũng là ta cứu được không thể không quản." Tiêu Phàm nói. "Cũng thế, ta ngược lại thật ra quên đi, còn có những hại tử kia." Hà Tả Thiên nhìn thoáng qua Băng Thủy Lung, Băng Thủy Lung cũng không có từ chối, yên lặng gật đầu. Tiêu Phàm thở phào một cái, ngay lập tức hướng về bọn nhỏ sở tại địa phương, vọt tới. Bất kể nói thế nào, cho dù những hại tử này đều là hiệp hội trận pháp sư có thể hại tử là vô tội a. Tiêu Phàm không hi vọng sau lưng mình tinh thần hội cùng hiệp hội trận pháp sư phân tranh, ảnh hưởng đến những hại tử này. Lại càng không cần phải nói, hiệp hội trận pháp sư đều như vậy ai có thể bảo đảm những hại tử này Tương lai không có thể trở thành tinh thần hội một thành viên đâu. Tiêu Phàm nhanh chóng bay đến đám hải tử này sở tại địa phương. Kinh ngạc phát hiện, tại hắn dùng tại bảo hộ những hải tử này vòng phòng hộ ngoại tầng, lại xuất hiện một tầng băng tinh xương lạnh giống nhau ngưng kết mà thành vòng phòng hộ. Này vòng phòng hộ là sư tỷ làm ra." Hà Tả Thiên giải thích nói. "Đa tạ." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua băng thủy lung, băng thủy lung không nói gì, trực tiếp viên lặng phóng xuất ra một đạo xương lạnh, phóng tới tầng này băng tinh xương lạnh vòng phòng hộ. Rang rắc. Băng tinh xương lạnh vòng phòng hộ ngay lập tức vỡ vụn ra. "Ma Hà Tả Thiên thì trong cùng một lúc, vừa cười vừa nói, "Ngươi cảm ơn cái gì?" Ngươi cũng không phải hiệp hội trận pháp sư người, chúng ta hiện tại cũng là giúp đỡ hiệp hội trận pháp sư, cho dù phải cảm ơn, cũng là hiệp hội trận pháp sư đám người kia đến cảm ơn chúng ta." Hà Tả Tiên vẻ mặt ngạo kiểu. Bang Thủy Lung thì là kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hơi kinh ngạc. "Ngươi lại cũng không phải hiệp hội trận pháp sư tu luyện giả." "Ta không phải, đúng là ta đi ngang qua." Tiêu Phàm yên lặng nói. "Tiếp tục gìn giữ đi." Bang Thủy Lung lần người, ánh mắt có chút phức tạp, khích lệ một phen về sau, liền không nói gì nữa. Bang Thủy Lung lần này trùng bối, Cổ Vũ van bối giọng nói, không hề có nhường Tiêu Phàm cảm giác có cái gì không đúng tình. Dù là nàng có giống như Tiêu Phàm trẻ tuổi bề ngoài, rốt cuộc, Băng Thủy Lung tại 3000 năm trước liền đã có thể bước vào Vấn Tâm Lộ, đạt được linh khí quán khai. Vậy liền mang ý nghĩa, lúc kia, Băng Thủy Lung chính là võ hoàng cường giả. Bình thường tu luyện giả, chẳng lên tới võ hoàng, cũng cần mấy trăm năm. Cho dù là Băng Thủy Lung dạng này thiên kiêu, chỉ sợ cũng cần mấy chục năm. Vậy liền mang ý nghĩa, Băng Thủy Lung tọa thọ, chí ít thì có hơn 3000 tuổi. Đây Nguyệt Trường Hưng còn lớn hơn rất rất nhiều, tuyệt đối là lão tổ cấp bậc tồn tại. Bất quá, nói đi thì nói lại, tu luyện giả thật không có bao nhiêu coi trọng tuổi thọ. Càng quan trọng hơn hay là thực lực? Băng Thủy Lung thực lực thì vô cùng cường đại, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ ít, cho dù là Tiêu Phàm, tại trên thực lực, cùng Băng Thủy Lung đều không có đánh đồng tư cách. Dù là Tiêu Phàm thực lực đã có thể so với bình thường cường giả võ thần đỉnh phong, có thể bằng Băng Thủy Lung đâu? Đây chính là bán bộ võ đế cường giả a. Không cách nào biến thành võ đế, cũng là bởi vì không thể đệm cực hạn băng linh, lĩnh ngộ được chân chính pháp tắc. Có thể cực hạn băng linh cũng xuất hiện. Băng chi pháp tắc còn xa sao? Tiêu Phàm luận chứng, này 3000 năm, Băng Thủy Lung phần lớn thời giờ Chỉ sợ đều dùng tại lĩnh ngộ cực hạn băng linh bên trên. Tiêu Phàm trong lòng phi tốc suy tư, động tác trong tay cũng không có ngừng. Chợt bỏ chính mình bố trí vòng phòng hộ sau, bên hai ngay lập tức vang lên bọn nhỏ, vô cùng hoảng sợ tiếng thét nào. "Các vị, là ta, không nên kích động." Tiêu Phàm vội vàng hô. Tiền bối, nghe được giọng Tiêu Phàm, bọn nhỏ tỉnh táo lại, thấy là Tiêu Phàm cái này dẫn bọn hắn thoát ly hiểm cảnh tiền bối về sau, từng cái nhi vui đến phát khóc. Có chút cá lớn, càng là hơn nhịn không được vọt tới Tiêu Phàm bên người, đưa hắn ôm bên trong. Trong đó không thiếu một ít tiểu nữ hài. "Các vị, thế cục trước mắt đã tạm thời ổn định lại." Các người có thể trở về gia tìm cha mẹ của mình. Tiêu Phàm không thể nào một đằng mang theo những hài tử này, hay là quyết định đem bọn hắn trả lại cho riêng phần mình phụ mẫu. Chương 743, Trận pháp thiên mộ, chương 743, Trận pháp thiên mộ. Thế nhưng, Tiêu Phàm vừa dứt lời, đám hài tử này nhưng trong nháy mắt xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh trong. Tất cả mọi người rũ cụp lấy đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thương cảm. Tiêu Phàm thấy thế, không khỏi sửng sợ, khoáng đoán được cái gì, thế nhưng lại lại không biết có nên hay không mà miệng. Tiên bối, chúng ta đều là cô nhi, sớm cũng không biết phụ mẫu đi nơi nào bị hiệp hội trận pháp sư thu dưỡng về sau, chúng ta liền bị sắp đặt trong trận pháp thánh tháp học tập, dường như không hề rời đi. Một gan lớn nữ hải, che giấu đi trong lòng bình thường, giải thích nói: "Thật xin lỗi." Tiêu Phàm đã đoán được, chân tướng có thể chính là như vậy, thế nhưng nghe đến mấy cái này hại tử nói như vậy, trong lòng vẫn là hơi run lên, cười khổ nói: "Vậy mọi người về sau làm sao bây giờ? Là chuẩn bị đợi đến thế cuộc triệt để ổn định lại, tiếp tục trong trận pháp thánh tháp học tập, hay là tiền bối, chúng ta, chúng ta có thể hay không đừng tiếp tục trong trận pháp thánh tháp học tập?" Nữ hải mọn người, vẻ mặt không cam lòng mà hỏi: "Vì sao?" Các ngươi hiện tại còn trẻ, nên học tập mới đúng." Tiêu Phàm nghe được nữ Hải đề xuất, nghi ngờ hỏi: "Chúng ta trong trận pháp, chỉ có thể học tập làm sao bố trận, thực lực nhưng căn bản tăng lên không ngừng. Ta không nghĩ lần tiếp theo, gặp được loại tình huống này, hay là chỉ có thể nhường các tiền bối thông qua hy sinh tử phương thức của ta, cứu vớt chúng ta, chúng ta muốn tự cứu?" Nữ Hải thần sắc kiên định nói: "Thật là thế này phải không? Mặc dù lời của cô gái, nhưng Tiêu Phàm hơi có chút khó chịu, cái gì gọi là lại có tình huống như vậy, còn muốn các tiền bối hy sinh bản thân đến cứu vớt bọn họ? Thế nào? Các ngươi ở những thứ này hiệp hội trận pháp sư hải tử, Ta có thể cứu ngươi nhóm một lần, đã rất cho mặt mũi, lần tiếp theo còn muốn để ta tới cứu. Đương nhiên. Tiêu Phàm cũng là hiểu rõ, những hài tử này trong miệng Tiên Bối, có thể cũng không phải là nói chính mình, mà là những người khác. Nếu những hài tử này là bọn hắn tinh thần hội. Tiêu Phàm nghe đến mấy câu này, sẽ chỉ vui mừng, mà không phải khó chịu. Nhưng bọn hắn không phải a. Nữ hài nghe được Tiêu Phàm hỏi, hơi chần chờ một chút, không hề có trả lời ngay Tiêu Phàm hỏi, ngược lại hỏi một không thể làm chung vấn đề. Tiên Bối, ngài hẳn không phải là hiệp hội trận pháp sư người a. Tiêu Phàm cùng Băng Thủy Long sư tỷ đệ liếc nhau. Bọn hắn cũng đoán được, ở trong đó quả nhiên còn có cái khác ẩn tình. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có cái gì tốt che giấu, nói ra: "Ngươi đoán không sai, ta xác thực không phải trận pháp sư hiệp hội tu luyện giả, làm sao ngươi biết?" "Hiệp hội trận pháp sư người, căn bản sẽ không tới cứu chúng ta, bọn hắn quá ích kỷ." Tiểu nữ Hải không trả lời, ngược lại là tại bên cạnh nàng một tiểu nam tử, trầm biếm nói: "Ích kỷ? Tiêu Phàm mặt người." Tiểu nữ Hải lúc này thì mở miệng nói: "Kỳ thực, còn có chính là dạy bảo chúng ta trận pháp sư phụ, Quán Nghiêm, chúng ta, chúng ta nhịn không nổi." Nói xong, Tiểu nữ đột nhiên xốc lên chính mình tay áo rải, lộ ra tràn đầy vết sẹo xíu xiu cánh tay. Vết sẹo có mới có cũ. Thiên phú của ta, tại đây chút ít đệ đệ muội muội bên trong, đã coi như là không tệ, thế nhưng sư phụ vẫn như cũ thỉnh thoảng đánh ta một chậu, đệ đệ muội muội thương thế trên người, nghiêm trọng hơn. Ta nghĩ, sư phụ căn bản không phải coi chúng ta là thành đệ tử dạy bảo, hoàn toàn chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời còn đem chúng ta trở thành phát tiết mục tiêu. Tiểu nữ Hải có thể là tại sống sót sau hai nạn bên trong, đem Tiêu Phàm trở thành chính mình trụ cột, đúng Tiêu Phàm tràn đầy cảm kích. Cũng cảm thấy, Tiêu Phàm là có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng tốt tiền bối trực tiếp đem những thứ này dấu ở ý nghĩ sâu trong nội tâm, nói ra. T. Nhìn thấy tiểu nữ Hải Thương thế trên người lúc, Tiêu Phàm ba người ánh mắt bên trong đã hiện lên một tia ngọn lửa tức giận. "Mặc kệ, những hải tử này là cái gì? Theo bọn hắn nghĩ, đem hải tử trở thành phát tiết đối tượng thì tuyệt đối không phải vật gì tốt. Đạo hữu, ngươi chỗ môn phái cần những hải tử này sao?" Hà Tả Thiên tức giận nói. "Nếu như các ngươi không cần, những hải tử này, chúng ta..." Khô khụ. Hà Tả Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, Bang Thủy Lung đột nhiên mở miệng, ho kịch liền lên. "Mẹ." Hà Tả Thiên nghe được sư tỷ tiếng ho khan, Đột nhiên mừng tỉnh, chê cười, ý thức được chính mình hình như có chút chắc hẳn phải như vậy. Bọn hắn băng xương thánh địa, cũng không phải cái gì người đều năng lực tùy tùy tiện tiện đi vào. Hắn mặc dù vô cùng đáng thương những hài tử này, thế nhưng vị thiên phú của bọn hắn, muốn gia nhập băng xương thánh địa, cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Tiên lặng thở dài một tiếng. Hà Tả Tiên sửa lời nói, "Nếu như các ngươi môn phái không cần, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem những hài tử này chiếu cố tốt, đưa bọn hắn tiến về thích hợp môn phái." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Hà Tả Tiên, rõ ràng hiểu rõ Hà Tả Tiên đột nhiên đổi giọng, là có ý gì. Lắc đầu nói ra, "Tình huống hiện tại Ta còn không thể xác định chúng ta môn phái rốt cục có thể hay không nhận lấy những hài tử này. Đồng thời, bọn hắn thì không nhất định tiểu chân vui lòng gia nhập môn phái của ta. Tiên bối, nếu như chúng ta có tư cách gia nhập ngài môn phái, ta vui lòng, mặc kệ ngài môn phái là làm cái gì, khẳng định phải đây hiệp hội trận pháp sư tốt. Nữ hài nghe được Tiêu Phàm lời nói, vô cùng kiên định nói, như vậy phải không? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ cười cười, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi đến lúc đó thống kê một chút, ngươi những thứ này các đệ đệ muội muội, có bao nhiêu vui lòng đi theo ngươi cùng rời đi, gia nhập môn phái của ta? lại có bao nhiêu, muốn gia nhập môn phái khác." Tiêu Phạm nói xong lời nói này, vừa nhìn về phía Băng Thủy Lung, cười nhạt một tiếng nói, "Tiên bối, còn làm phiền ngươi một lúc, lần nữa làm cái vòng phòng hộ, để bọn hắn trước ở tại chỗ này, chờ chúng ta gặp qua hiệp hội trận pháp sư những kia cao tầng sau đó, ta liền mang theo bọn hắn rời khỏi." "Chuyện nhỏ." Băng Thủy Lung lánh ngược băng sương khuôn mặt, trong nháy mắt hòa tan, hơi cười một chút. "Sát thực rất xinh đẹp a." Tiêu Phạm tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, vừa nhìn về phía tiểu nữ Hải, "Vậy mọi người thì tiếp tục trước ở chỗ này nhìn, ta một lúc tới đón các ngươi, đến lúc đó ngươi thống kê xong nhân số." Tiên bối, ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta là được rồi." Tiểu nữ Hải Vũ động ngực nhỏ, tự tin nói. Tiêu Phàm đưa tay tại tiểu nữ Hải trên đầu, nhẹ nhàng xoa nắn một chút, chỉ cảm thấy cái này tiểu đại nhân rất có một tia khí chất. Lần nữa bố trí tốt vòng phòng hộ về sau, Băng Thủy Lung thì lại lần nữa làm một băng xương hộ tráo, một đoàn người mới rời khỏi. "Tiên bối, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Trận pháp thiên mộ." Băng Thủy Lung từng chữ nói ra nói, ánh mắt bên trong càng là hơn tỏa ra một vòng dọa người hàn quang. "Trận pháp thiên mộ? Đây là địa phương nào?" Tiêu Phàm ra vẻ khó hiểu. Nhưng trong lòng đã bắt đầu suy đoán, này cái gọi là trận pháp thiên mộ sẽ không phải là hắn phát hiện một cái đó mô điện. Hiệp hội trận pháp sư, những tên cường giả võ đế bế quan chỗ. Hà Tả Thiên hừ lạnh một tiếng nói, vậy chúng ta trực tiếp đi qua, không sao chứ? Năng lực có quan hệ gì, sư tỷ ta, thế nhưng cái này, cho dù là đám người kia gặp được hắn, đều phải cẩn thận chiêu đãi. Hà Tả Thiên giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đắc ý nói. Chương 744, hắn năng lực phá vỡ trận pháp, chương 744, hắn năng lực phá vỡ trận pháp. Nói nhảm nhiều quá. Bang Thủy Lung nghe được Hà Tả Thiên lời nói, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sợ tới mức Hà Tạ Thiên ngay lập tức rụt, rụt đầu, hướng về phía Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói tiếp. Tiêu Phàm cũng không dám lại nói nhảm xuống dưới, yên lặng đi theo Băng Thủy Lung, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Không lâu biết, Băng Thủy Lung mang theo bọn hắn, bay thẳng đến trận pháp thánh thành bên trong, đúng hiệp hội trận pháp sư mà nói, quan trọng nhất một chỗ, Thất Tinh Các. Cũng là hiệp hội trận pháp sư thật sự tầm cỡ chỗ. Thất Tinh Các là do bảy tòa kiến trúc, vì Thất Tinh chi thế, lẫn nhau kết nối, kiến tạo mà thành. Quan trọng nhất tự nhiên là ở vào bắt đầu phương hướng và kia. Nhìn thấy trước mắt kiến trúc, Tiêu Phàm lẩm người, trong lòng âm thầm thầm nói: Tình huống thế nào? Huyền Thiên Đại Lục bên trên lại thì có bắt đầu thất tình. Không nên a? Từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua a." Hơi nói thầm một phen, Tiêu Phàm cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc, loại chuyện này cũng là có ngoại ý mượn. Huyền Thiên Đại Lục mặc dù không có bắt đầu thất tình, nhưng mà còn có các loại khác dường như những vị sao. Phải biết, Huyền Thiên Đại Lục trên trận pháp khởi nguyên, rất nhiều cũng là thông qua tiền bối các đại lão, đêm xem sao trời, nghiên cứu ra được. Tại đây cái tràn ngập huyền diệu năng lượng thế giới, đêm xem sao trời hiệu quả Có thể so sánh tiêu phàm kiếp trước cổ đại của nhân, thông qua quan sát Bắc Đẩu Thất Tinh, nghiên cứu ra được trận pháp cường đại quá nhiều. Từng lời nói quy chính đề, trước đó xảy ra chiến loạn trước. Thất Tinh cấp tuyệt đối là trận pháp thánh thành địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng là bây giờ, nơi này trừ bỏ bị càng nhiều trận pháp bao quanh bảy tòa kiến trúc, lại loi chơi trơ trọi đứng tại nguyên chỗ. Trung quanh những vật khác, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Theo trên dấu vết nhìn xem, đều là bị các loại nổ tung phá hủy. Bang Thủy Lung đứng tại trước Thất Tinh Các, lông mày hơi nhíu lại. Bang Tiền Bối, có phải hay không cần tiến vào những kiến trúc này trong Tiêu Phàm thấy thế, liền vội vàng hỏi: "Từng?" Băng Thủy Lung gật đầu, tay phải nhẹ nhàng gơ múa, tay áo dài giống dây lụa bình thường, xẹt qua hư không. "Không nên gấp gáp, trận pháp này, ta năng lực phá vỡ. Tiền bối, ta không phải ý tứ này, ta nói là, nếu một lúc chúng ta cần tiến vào những kiến trúc này bên trong, ta có thể mở ra nơi này trận pháp." Tiêu Phàm giải thích nói. "Ngươi có thể mở ra nơi này trận pháp?" Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên kinh ngạc đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Băng Thủy Lung càng là hơn không thể tưởng tượng nổi nói. "Đây chính là hiệp hội trận pháp sư bao nhiêu năm trước." Tồn tại thập giai trận pháp sư, bố trí ra tới trận pháp, ngươi lại có thể mở ra. Ừm, ta có thể mở ra." Tiêu Phạm vẻ mặt tự tin gật đầu nói. Hà Tả Tiên nhịn không được nhíu mày, bất mãn nói: "Đạo hữu, ta vốn đang là rất thích ngươi, thế nhưng ngươi lại nói mạnh miệng thái độ, ta thì không thích. Chúng ta tu luyện giả, nên thực sự cầu thị, mà không phải câm miệng." Hà Tả Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, Bang Thủy Lung lần nữa giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó lại ôn nhu nhìn về phía Tiêu Phạm, cười nói: "Vậy liền làm phiền ngươi đi tự một chút, giao cho ta tốt." Tiêu Phạm thì không có để ý Hà Tả Tiên giáo dục vọt tới trận pháp bên cạnh, lục lọi lên. "Sư tỷ, ngươi nhường hắn thử cái gì thử a? Ngươi cũng nói, đây là đã từng hiệp hội trận pháp sư thập giai trận pháp sư bố trí. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, những trận pháp này đã không còn là thập giai trận pháp, thì tuyệt đối không phải hắn một võ tôn cảnh tu luyện giả có thể phá vỡ đi. Này không lãng phí thời gian sao?" Hạ Tạ Thiên tại Tiêu Phàm bận rộn lúc, nhịn không được oán trách lên. "Lãng phí thời gian? Vậy ngươi đi đem trận pháp mở ra." Băng Thủy Lung sắc mặt lần nữa lạnh băng tiếp theo. Hạ Tạ Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. "Sư tỷ, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, hắn Hắn một thanh niên, có thể là nghĩ ở trước mặt ngươi biểu hiện. Nếu là lúc khác, biểu hiện một chút thì cũng thôi đi. Thế nhưng loại tình huống này, đây cũng không phải là biểu hiện, rõ ràng là nói mạnh miệng. Ta là lo lắng, một lúc hắn không phá nổi trận pháp, mình đã bị mất mặt. Ta này là vì tốt cho hắn a. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tại sự việc không có kết luận trước đó, không muốn tùy tùy tiện tiện bình luận những người khác làm sao? Ngươi liền có thể xác định, hắn không thể phá mở nơi này trận pháp. Băng Thủy Lung lạnh lùng hỏi ngược lại. Đây không phải đã hiểu sự việc sao? Hắn mới vỗ tôn tu vì a. Hà Tạ Thiên vẻ mặt nhức đầu nói, Hắn là võ tôn không sai, nhưng người gặp qua võ tôn, có thể giải quyết cựu giai sát ma yêu thú." Băng Thủy Lung hỏi lần nữa. "Cái này?" Hạ Tạ Thiên lập tức nói không ra lời. Nhìn một chút Tiểu Phàm, có chút bực bội gãi gãi đầu, thầm nói: "Hình như quả thật có chút không thích hợp, tiểu tử này chân không bình thường, một võ tôn người trẻ tuổi, lại có có thể so với võ thần định phong thực lực. Với lại, cảm giác thực lực của hắn còn theo chiến đấu không ngừng tăng cường. Không đúng a." Hạ Tạ Thiên nghĩ đến đây, lại đột nhiên ngẩng đầu nói ra: "Sư tỷ, nếu như là nói như vậy, ta càng thêm cảm thấy, tiểu tử này không thể nào cởi ra nơi này trật pháp." Hắn quá trẻ tuổi, thiên phú nên đều dùng tại trên thực lực. Hắn nơi nào còn có tinh thần và thể lực đi nghiên cứu trận pháp a? Thiên tài là không thể dùng con mắt của người bình thường đi đối đãi." Văng Thủy Lung lạnh nhạt nói. "Thiên tài?" Hạ Tạ Thiên khệ miệng co giật nhìn, nói lẩm bẩm. "Sư tỷ, hai chúng ta, một băng xương thánh địa thành nữ, một băng xương thánh địa tiên tiêu, chẳng lẽ còn không tính huyền thiên đại lục bên trên, thiên tài nhất tồn tại. Ngay cả chúng ta cũng không thể nào hiểu được tình huống, thật có thể tồn tại sao? Chúng ta đối với người bình thường mà nói, đúng là thiên tài, thế nhưng đối với thiên tài chân chính mà nói, chúng ta chính là chó má." Băng Thủy Lung giọng nói dị thường kiên định. Kỳ thực, ngay cả Băng Thủy Lung chính mình cũng không biết, nàng vì sao đúng Tiêu Phàm, có mảnh liệt như vậy lòng tin. Có thể là bởi vì hắn rời đi thì tự tin, cũng có thể là trước đó, Tiêu Phàm lúc chiến đấu, kia vô úy mà anh dũng bóng lưng, nhường Băng Thủy Lung cảm thấy, loại người này không thể nào nói manh miệng. Hai vị tiền bối, đến đây đi. Chân pháp mở ra. Ngay tại Băng Thủy Lung ánh mắt mê ly, không tự chủ được sa vào đến trong trầm tư lúc, đột nhiên nghe được giọng Tiêu Phàm vang lên. Cái gì? Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Quả nhiên thấy Tiêu Phàm trước người trận pháp đã được mở ra một cái lỗ hổng, đầy đủ bọn hắn tiến vào trong trận pháp. Sư tỷ đệ nhìn nhau, yêu nghiệt. Hai người cùng theo ánh mắt của đối phương bên trong, phát hiện dạng này chữ. Quá khứ lại nói, Băng Thủy Lung để lại một câu nói, dẫn đầu vọt tới Tiêu Phàm bên người, bình tĩnh nhìn hắn một cái về sau, túi đầu đi vào trong trận pháp. Đại sư a. Hạ Tạ Thiên thì là hướng về phía Tiêu Phàm giơ ngón tay cái, đồng thời cảm khái một tiếng về sau, mới cúi đầu, tiến vào trong trận pháp. Tiêu Phàm theo sát hai người sau đó, khi tiến vào đến trận pháp về sau, tiện tay một chút, trận pháp liền lần nữa khép kín. Hoàn Toàn tìm không thấy vừa mới đi vào lối vào. Đạo hữu, ngươi xác định ngươi thật không phải là hiệp hội trận pháp sư người? Hạ Tạ Tiên thấy cảnh này, lần nữa quá sợ hãi, nhịn không được hỏi. Chương 745, ra vai phủ đầu, chương 745, ra vai phủ đầu. Dĩ nhiên không phải. Tiêu Phàm kiên định nhất định cùng với khẳng định lắc đầu về sau, ngay lập tức nói sang chuyện khác. "Còn xin hai vị tiền bối tiếp tục dẫn đường, ta thật tò mò kia trận pháp thiên mộ rốt cục là tình huống thế nào." Băng Thủy Lung như có điều suy nghĩ liếc Tiêu Phàm một chút, hướng về phía hắn hơi cười một chút, xoay người, lần nữa dẫn đường. Hạ Tạ Tiên còn muốn nói điều gì? Thế nhưng nhìn thấy Băng Thủy Lung trực tiếp quay người rời đi, chỉ có thể cố nén nghi ngờ trong lòng, không còn nói nhảm một câu. Trong kiến trúc, đồng dạng không hề có gì. Băng Thủy Lung như là đã sớm biết tình huống này, dường như nhìn cũng không nhìn một chút, khi tìm thấy một trên cửa lớn, đảo lại hiệp hội trận pháp sư ký hiệu dấu vết sau. Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng. Hoắc. Cửa phòng mở ra. Xuất hiện tại tiêu phạm tầm mắt trước lại là một vùng trời nhỏ. Cho người ta một loại, không phải đẩy cửa tiến vào trong phòng, ngược lại là đẩy cửa, ra khỏi phòng, trở về thiên nhiên cảm giác. Nơi này Nơi này là phiên bản thu nhỏ trận pháp thánh thành phụ cận địa vực a. Đơn giản quan sát một chút về sau, Tiêu Phàm Thần lĩnh phát hiện, trước mắt trong tiểu tiên địa, đại khái là dựa theo trận pháp thánh thành hoàn cảnh xung quanh, dùng một số 1000 tỉ lệ, thu nhỏ hình thành hình dạng mặt đất. Đúng thế. Băng Thủy Lung không nói nhiều, gật đầu về sau, lần nữa bay lên, hướng về mảnh đất này mà bên trong, đồng dạng tỉ lệ thu nhỏ trận pháp thánh thành chỗ đỉnh núi, bay đi. Hà Tiên Ngối, đây là tình huống thế nào? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đừng hỏi ta, cái này ta là thực sự không biết, ta thì là lần đầu tiên đến. Chẳng qua, nơi này hẳn là trận pháp hình thành hiệu quả đi. Ngươi ngay cả phía ngoài thập giai trận pháp đều có thể phá vỡ, tình huống nơi này, nhìn không ra. Hạ Tạ Thiên vốn còn muốn chịu đựng, không tới nói nhảm, nghe được Tiêu Phàm hỏi về sau, ngay lập tức lại nhảy lên. Ta biết nơi này là trận pháp, ý của ta là, băng Tiễn Bối sao đối với nơi này quen thuộc như vậy? Hình như tới qua giống nhau. Lẽ nào, nàng đã từng cũng thế? Nói bậy bạ. Tư tỉ từ nhỏ ở chúng ta băng xương thánh địa lớn lên, làm sao có khả năng cùng hiệp hội trận pháp sư có quan hệ? Cụ thể nàng là làm sao mà biết được, ta không rõ ràng, ngươi thì không nên hỏi nhiều. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, Liên bị Hà Tạ Thiên vẻ mặt bất mãn ngắt lời. "Thật có lỗi thật có lỗi, là lỗi của ta. Ta nói bậy bạn, trước đi theo qua xem một chút đi." Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng may mắn nhịn. May mắn có Băng Thủy Lung dẫn đầu, nếu không hắn muốn tìm đến trận Pháp Thiên Mộ lối vào, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là muốn từ bên ngoài tiến vào trận Pháp Thiên Mộ, khẳng định phải phá hoại trận pháp màn trời chung quanh trận pháp. Đây không phải rõ ràng, nhưng những kia cường giả võ đế phát hiện sao? Tiêu Phàm hay là vô cùng có tự mình hiểu lấy. Không ai, hoặc là mang theo võ thần trở xuống tu giả trước mặt, cẩn thận một chút, hay là có phá vỡ trận pháp cơ hội. Căn bản không thể nào bị người phát hiện. Thế nhưng muốn tại một đám cường giả võ đế trước mặt, phá vỡ trận pháp, còn muốn không bị bọn hắn phát hiện, vậy liền thực sự là kéo con bê. Bay đến thiên bản thu nhỏ đỉnh núi sau đó, một giống vô tận vực sâu to lớn hang động xuất hiện tại đỉnh núi. Nhìn xem hang động lớn nhỏ, cơ hồ là theo tỉ lệ thu nhỏ về sau, trận pháp thành thành diện tích. Những người này, rốt cục làm trò cái quái gì thế? Tiêu Phàm cau mày, thầm mắng một tiếng, nhìn thấy Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên Nhã vô phản cố hướng về trong thâm nguyên bay đi. Hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, bay xuống. Không bao lâu Tiêu Phàm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cuồng bạo khí tức, theo bên cạnh quét sạch mà đứng, đang chuẩn bị ra tay. Băng Thủy Lung trong tay, đột nhiên xuất hiện một đạo chướng mắt trạm lam sắc quang mang, một viên băng trụ dường như thứ gì đó, nổ bắn ra mã ra. Ầm. Hung hăng cùng cuốn theo tất cả khí tức cuồng bạo, đụng vào nhau. A! Hét thảm một tiếng vang lên. Người đến, người đến người nào? Sau đó, một thanh âm thống khổ liên tiếp vang lên. Băng Thủy Lung hiển nhiên là lưu thủ, lại còn có thể khiến cho đối phương phát ra âm thanh. Nếu không chỉ bằng vừa nãy một chiêu kia, đánh lén bọn hắn người, cho dù không chết, cũng sẽ tàn phế, lâm vào hôn mê. Băng xương thánh địa, Băng thủy lung. Băng thủy lung lạnh lùng báo ra danh tự. Trong bóng tối, cái đó đánh lén Băng thủy lung tu luyện giả, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói: "Băng xương thánh nữ?" Nói nhảm nhiều quá, Trấn Chu Điểm, để các ngươi nơi này có thể quản sự nhi ra đây một chuyến, chúng ta tìm hắn có chuyện gì?" Hà Tả Tiên không nhịn được thúc giục nói. Vài vị chờ một lát. Băng thủy lung tiến tới rồi, không còn nghi ngờ gì nữa vẫn là tương đối hữu hiệu. Đối phương do dự một lát sau, hay là quyết định đi hồi báo một chút. Loại nào đại lao tìm tới cửa? Hắn một nho nhỏ ẩn vệ, nhưng làm không được chủ. Không bao lâu, một không lồ khí tức đột nhiên từ trong bóng tối lần nữa cuốn theo tất cả. Giống như là muốn cho Tiêu Phàm một đoàn người ra bài phụ đầu giường như. Tiêu Phàm mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Vì có hệ thống giúp đỡ, dù là cái này ra bài phụ đầu là cường giả võ đế phát ra sẽ chỉ làm hắn cảm nhận được tim đập nhanh, nhưng cũng không đối với hắn thực chất tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Với lại, Tiêu Phàm cũng không biết là ảo giác của mình hay là cái gì. Hắn luôn cảm giác, gia hỏa này thả ra vi áp hình như không hề có bí cảnh thanh mục bên trong những kia thanh điệu thánh giáo cường giả võ đế cường đại. Tâm hắn sợ cảm giác cũng không có đặc biệt rõ ràng. Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên cũng là như thế, đồng dạng mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Tiêu Phàm là bởi vì hệ thống giúp đỡ, sẽ không nhận tính trực tiếp ảnh hưởng. Hai người bọn họ vì sao không có chịu ảnh hưởng? Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Cho dù là Băng Thủy Lung thực lực, hình như tại đối mặt cường giả võ đế Ryapluk, cũng không nên có thể chịu nổi a. Tiêu Phàm trong lòng hoài nghi. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Băng Thủy Lung. Ha ha. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng cuồng ngạo lớn nhỏ. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử cuối cùng từ trong bóng tối hiện ra thân hình. Không hổ là băng xương thánh địa thánh nữ, quả nhiên có đảm lượng. Lao Phu Vi áp lại không có dọa đến Tiểu Hữu. Thật là ra bài phụ đầu sao? Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng lật lên bất nhãn. Chẳng thể trách chính mình cảm giác gia hỏa này thả ra Vi áp, so ra kém thanh điệu thánh giáo những kia cường giả võ đế. Nguyên lai hắn chính là hù dọa người, không hề có thật đem Vi áp chèn ép đến a. Băng Thủy Lung gặp qua lộ tiền bối. Băng Thủy Lung coi như không thấy tên này cường giả võ đế lời nói, mặt không thay đổi hành lên nói: "Lung tiểu Hữu, không muốn nghiêm túc như vậy mà." Ta xin lỗi, không nên cố ý cho các ngươi ra hai phủ đầu, thời điểm ra đi, mang 3 viên tiên huyền linh đảo, coi như là của ta xin lỗi lễ." Lộ Hạo Hiên lần nữa ha ha cười nói, "Đa tạ lộ tiền bối, chẳng tặng lễ vật, nào có không muốn đạo lý." Lại càng không cần phải nói, thiên huyền linh đảo thế nhưng cựu giai linh quả đặt ở bên ngoài, đây chính là giá trị hơn mức ba bối. Có cơ hội nhường võ thánh cảnh cương giả, đột phá gồm cùng xích, tiến vào võ thần cảnh bảo bối a. "Lâm tiểu hữu, lần này đến, tìm chúng ta có chuyện gì a?" Lộ Hạo Hiên xem xét ba viên tiên huyền linh đảo, liền để chuyện nhỏ này bỏ qua, thôi cười một chút, hỏi Chương 746, Sát Ma Thông Đạo, chương 746, Sát Ma Thông Đạo. Trận pháp thánh thành nội bộ, xuất hiện hàng loạt sát ma yêu thú, ta muốn biết, những thứ này sát ma yêu thú đến từ ở đâu?" Bang Thủy Lung trực tiếp hỏi. Nghe được Bang Thủy Lung hỏi, Hà Tạ Thiên sững sốt một chút, có chút cấp thiết muốn nhắc nhở Bang Thủy Lung, bọn hắn là đến mời trận pháp sư. Thế nhưng cuối cùng, Hà Tạ Thiên hay là cố nén trong lòng bất đắc dĩ, cũng không có đi ngắt lời Bang Thủy Lung. Gi... Lộ Hạo Hiên thở dài một tiếng, cắn răng nói, "Trận pháp thánh thành nội bộ, xuất hiện một bát cấp kết nối sát ma giới thông đạo." Cái gì? Bang Thủy Lung nghe được tin tức này, Thần sắc khẽ giật mình, Kinh Ngạt nói: "Chuyện này là thật. Tại sao có thể có cao cấp như thế sát ma thông đạo xuất hiện tại các ngươi trận pháp thánh thành? Hiện nay vì sao xuất hiện loại tình huống này, tạm thời không rõ lắm. Chẳng qua, cùng chúng ta hiệp hội trận pháp sư xuất hiện phản đồ, có nhất định quan hệ." Nương vai vị che cười, Lộ Hạo Yên bất đắc dĩ giải thích nói: "Băng Thủy Lung khẽ miệng co giật một chút, thực sự không ngờ rằng cao cấp như thế sát ma thông đạo lại cùng hiệp hội trận pháp sư phản đồ có quan hệ. Chẳng qua, nàng thì hiểu rõ, vì hiệp hội trận pháp sư cao tầng đủ loại biện pháp, xuất hiện phản đồ là chuyện tất nhiên." Lộ Tiên Bối Có phải thuận tiện báo cho biết cụ thể có chuyện gì vậy? Ta muốn xác định một chút, chuyện này cùng chúng ta Huyền Thiên Đại Lục thế lực khác có quan hệ hay không? Bàng Thụy Lung mặc dù cũng biết, loại chuyện này không tốt nói rõ, gió hỏi, thế nhưng một có thể mở ra bát giai sát ma thông đạo thế lực, nếu như là bọn hắn Huyền Thiên Đại Lục thực lực, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Nhất định phải dò xét hiểu rõ, bằng không, ai mà biết được về sau sẽ sẽ không xuất hiện nhiều hơn nữa sát ma thông đạo. Đến lúc đó, không cần nhiều, dù chỉ là 1000 cái kiểu này ngẫu nhiên xuất hiện sát ma thông đạo, cũng đủ để cho Huyền Thiên Đại Lục sinh linh độ tán. Chuyện này quá trọng yếu. Bàng Thủy Lung cảm thấy, nhất định phải dò xét hiểu rõ. Hiện nay, chúng ta dò xét đến thông tin, trải qua phòng đoán về sau, phát hiện chuyện này có thể cùng Tinh Thần Hội có quan hệ. Lộ Hạo Hiên nhíu mày, thản nhiên nói, "Tinh Thần Hội?" Bàng Thủy Lung là người, khóe mắt quét nhìn, trong lúc lớp đảng, nhìn lớp qua Tiêu Phàm, lại lập tức cau mày nói ra, "Chân chính là bọn hắn, chỉ là phòng đoán." Lộ Hạo Hiên một bộ nghĩa chính luôn từ tư thế, cười nói, "Lung tiểu hữu, ta cũng biết, trong mắt người ngoài, chúng ta hiệp hội trận pháp sư cùng tinh thần hội là tuyệt đối từ địch, cho nên ta nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta là hướng tinh thần hội trên người rỗi nước bẩn, nhưng ta có thể xin thệ, này thật là chúng ta đoán ra được kết quả. Nếu là phòng đoán, cái kia không biết lộ tiền bối có thể hay không đem tình huống cụ thể báo cho biết chúng ta. Bang Thủy Lung lần nữa truy vấn. Lung tiểu hữu này là không tin lão phu rồi. Lộ Hạo hiên sắc mặt âm trầm tiếp theo, lạnh như băng nói. Bang Thủy Lung lắc đầu, vẫn như cũ kiên trì nói. Dĩ nhiên không phải, lộ tiền bối thế nhưng cường giả võ đế, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện nói dối, chỉ là giờ phút này liên quan quá lớn. Nếu là không thể rõ xét hiểu rõ, sẽ chỉ làm chân chính kẻ cầm đầu, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Đến lúc đó, bị thương lớn nhất vẫn là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả. Thôi được, Lộ Hạo Hiên sắc mặt hòa hoãn lại. Lung Tiểu Hưu nói thì có đạo lý, vậy mà như thế, vậy ta liền đem trong khoảng thời gian này, chuyện đã xảy ra, hết thảy kể ngươi nghe. Tiêu Phàm Yên lặng đem nắm chặt nắm đấm buông ra, chờ đợi Lộ Hạo Hiên giảng thuật bọn hắn trận pháp sư hiệp chuyện sẽ xảy ra. Rốt cuộc, La Tinh Thần Hội hội trưởng, hắn có thể hướng pháp sư thiên đạo, tuyệt đối không phải bọn hắn Tinh Thần Hội, mở ra cái này bắt giai sát ma thông đạo. Nếu lại trước đó, không biết sát ma thông đạo xuất hiện, đúng huyền thiên đại lục ảnh hưởng. Dạng này Hoa Nữ, trên lưng thì trên lưng. Ai bảo tinh thần hội hiện tại, sắp thực không phải đối thủ của hiệp hội trận pháp sư. Tiêu Phàm khẳng định sẽ chịu nhục, đợi đến có đủ thực lực về sau, trực tiếp đem hiệp hội trận pháp sư tiêu diệt, sau đó nhường chân tướng đại bạch. Nhưng là bây giờ, dạng này Hoa Nữ, là tuyệt đối không thể nào trên lưng. Rốt cuộc, mùa sáng trên lưng dạng này Hoa Nữ, đến lúc đó tiệm tinh thần hội phiền phức coi như không mẹn mẹn là hiệp hội trận pháp sư, còn có vô số huyền thiên đại lục đỉnh cấp thực lực. Rốt cuộc Sát Ma giới là Huyền Thiên Đại Lục toàn thể tu luyện giả đích nhân trung, không có có người nào Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, có thể tiếp nhận có Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả cùng Sát Ma giới tiến hành hợp tác. Chúng ta hiệp hội trận pháp sư nội bộ, xuất hiện phản đồ, là Trương Nông võ Trương phó hội trưởng tuổi hạ. Đã từng vì một ít hiểu lầm, nhưng vị này phản đồ, hẳn lên Trương phó hội trưởng. Chẳng qua Trương phó hội trưởng tương đối rộng lượng, nhìn hắn là nhân tài, thì lưu tại bên cạnh, nỗ lực bồi dưỡng. Bây giờ, gia hỏa này, đã dưới sự giúp đỡ của Trương phó hội trưởng, đã trở thành võ thần cảnh cường giả, thậm chí đều thành Trương phó hội trưởng phụ tá đắc lực. Có thể không ai từng nghĩ tới, gia hỏa này lại vẫn như cũ tặc tâm bất tử, đem đã từng hiểu lầm trở thành huyết hải thâm cửu. Mà đúng lúc này, đến từ Tinh Thần Hội tu luyện giả xuất hiện tại chúng ta Hiệp hội Trận Pháp sư, đầu tiên là phá hủy chúng ta Hiệp hội Trận Pháp sư mấy cái phó hội trưởng danh hạ vương chồng, sau đó lại không biết làm sao cùng tên phản đồ này có liên lạc. Hai bên ăn nhịp với nhau. Thì ngay hôm nay, cái đó phản đồ Tang Tâm Bạch Uổng lại trực tiếp trong trận pháp thánh thành phát động bạo loạn. Cũng liền ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, trận pháp thánh thành bên trong chí ít vẫn lạc đến trăm vạn tu luyện giả. Vâng. Liên hiệp như vị hiểu lầm, nhường tên phản đồ này Hận chết Trương phó hội trưởng, vậy hắn trả thù đối tượng cũng hẳn là Trương phó hội trưởng, mà không phải những tên dân chúng vô tội a. Tiếp theo, chúng ta phát hiện, bên trong một cái bạo loạn chỗ, chính là bị cái đó phản đồ nổ tung về sau, xuất hiện sát ma thông đạo. Bây giờ, cái đó phản đồ đã bị chúng ta bắt lấy, dùng tới siêu hồn thuật, chúng ta theo trong trí nhớ của hắn phát hiện một ít thông tin. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định chính là tinh thần hồn người làm ra chiêu này, nhưng lại có thể xác định cùng tinh thần hội có quan hệ rất lớn. Còn nữa, chúng ta lại phái người kiểm tra một chút, những kia vườn trồng bị phá hủy dấu vết, thì phát hiện một ít hơi thở của tinh thần chi lực. Đây chính là Tinh Thần Hội ký hiệu đi. Còn có. Tóm lại, đủ loại dấu hiệu tổng hợp đều bị chúng ta suy đoán ra, chân chính kẻ cầm đầu chính là Tinh Thần Hội. Lộ Hạo Hiên nói xong, trên mặt lộ ra phẫn hận nét mặt, siết quả đấm, giận dữ nói: "Lâm Tiểu Hữu, ngươi tới thật đúng lúc. Ta từ đáy lòng hy vọng do các ngươi bang xương thánh địa đến vạch trần Tinh Thần Hội chân tướng. Nếu là các ngươi phát hiện các ngươi vì sao không làm?" Hạ Tả Thiên hừ lạnh nói: "Ai cũng biết, chúng ta Hiệp hội Trận Pháp Sư cùng Tinh Thần Hội mâu thuẫn. Chúng ta nói chuyện, thật sự có người vui lòng tin tưởng sao?" Lộ Hạo Hiên cố ý lộ ra một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Tiêu Phạm ở bên cạnh nghe Lộ Hạo Yên rõ ràng hơi sửa đổi chân tướng sự thật, nhìn không được dường như trào phúng. Thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của mình, hay là cố nín lại. Chương 747, ta đây không phải lợi cớ, chương 747, ta đây không phải lợi cớ. Lộ Tiên Ngối, đã ngươi đều nói, kết quả sau cùng là các ngươi đoán ra được kia thực sự không có cách, chúng ta Bang Sương Thánh Địa không cách nào chọn cái này đâu. Trừ phi, các ngươi có thể xuất ra tính thực chất chứng cứ. Bang Thủy Lung ngừng nói, tiếp tục nói, chỉ ít, theo ngày hiện tại giảng thuật trong, ta không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, có thể chứng minh Tinh Thần Hội chính là thật sự thủ phạm thật phía sau màn. Lộ Hạo Hiên ánh mắt bên trong, rõ ràng hiện lên một chút tức giận cháy lập. Chẳng qua, hắn hay là cố nín lại, vẫn như cũng dùng một bộ bất đắc dĩ giọng nói nói ra. "Thôi được, loại chuyện này, sát thực ảnh hưởng quá lớn, lại càng không cần phải nói, vẫn là chúng ta hiệp hội trận pháp sư phát hiện. Sát thực cần tính thực chất chứng cứ, chúng ta hiệp hội trận pháp sư khẳng định sẽ tìm được. Vậy liên phiền phước lộ tiền bối, bảo vệ tốt cái này sát ma thông đạo." Vãn Bối cáo lui trước. "Cho ngươi." Lộ Hạo Hiên theo trong giới chỉ, lấy ra chiếc đó đáp ứng Thiên Huyền Linh Đạo, lần nữa lộ ra một vòng nụ cười. "Lúng tiểu hữu, đây là đáp ứng ngươi Thiên Huyền Linh Đạo." mang về ăn đi, đã tạ tiền bố. Băng Thủy Lung lần nữa cảm tạ một tiếng, tất khí thiên huyền linh đảo về sau, trực tiếp dùng băng xương linh khí, bao vây tại Tiêu Phàm cùng trên người Hà Tạ Tiên, hướng về lúc đến phương hướng bay lượn mà đi. Chăm chăm vào Băng Thủy Lung bóng lưng rời đi, Lộ Hạo Hiên siết quả đấm, thấp giọng nổi giận mắng: "Tiểu Nương Bỉ, thông minh như vậy làm gì? Mượn cơ hội này, cùng chúng ta một viên giải quyết tinh thần hội tốt bao nhiêu? Kia tinh thần hội tu luyện giả, chính là một đám tạp loại, có cái gì tốt, sao nhiều người như vậy vui lòng tiên vị bọn hắn?" Hắn sao? Mắng xong những lời này, Lộ Hạo Hiên thân ảnh lần nữa biến mất trong bóng đêm. Băng Thủy Lung mang theo Tiêu Phàm cùng Hà Tạ Tiên, không có bất kỳ cái gì dừng lại, một đường rời khỏi Tiểu Thiên Điệp này, về tới trở thành một vùng phế tích trận pháp thánh thành sau. Lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm, chủ động hỏi: "Đạp Hữu, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Khẳng định không phải chúng ta." Tiêu Phàm hiểu rõ, Băng Thủy Lung cũng đã đoán được, chính mình là tinh thần hội tu luyện giả, cho nên thì không còn dấu giếm, chắp tay hành lễ nói: "Tiêu Phàm gặp qua hai vị tiền bối." Tiêu Phàm, Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Tiên liếc nhau, kinh ngạc trăm miệng một lời: "Ngươi chính là tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng?" "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, cười khổ nói: Nghe cái đó cường giả võ đế lời nói, bọn hắn lần này rõ ràng là muốn đem Thông Đồng Sắt Ma giới núp bẩn, rồi đến chúng ta Tinh Thần Hội chiến đấu. Nói thật chứ, làm sao chứng minh chúng ta Tinh Thần Hội cùng Sắt Ma giới không liên quan, ta thì chứng minh không được. Nhưng ta có thể bảo đảm, cái đó cường giả võ đế trong lời nói có rất nhiều là có vấn đề. Cái này ta hiểu rồi." Băng Thủy Lung gật đầu một cái, nói ra, "Ta có thể cảm giác được, hắn ở đây lừa gạt chúng ta, chỉ là cụ thể những lời kia là lừa gạt chúng ta, ta thì không cách nào phân biệt. Nhưng nếu biết bọn hắn là gạt người, vậy chúng ta thì tin tưởng chuyện lần này." sáp thực cùng các ngươi tinh thần hội, không liên quan. Sư tỷ cũng không thể tin tưởng hắn như vậy đi. Hắn một tinh thần hội hội trưởng, đột nhiên xuất hiện tại trận pháp thánh thành, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngược lại là Hà Tạ Tiên đưa ra một điểm đáng ngờ. Ta thừa nhận, đến trận pháp thánh thành chính là vì làm phá hoại. Những kia vật chồng, thì đúng là ta âm thầm giở trò quỷ, nhưng cùng sát ma giới có quan hệ sự việc, ta tuyệt đối không thừa nhận. Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta nói, ta năng lực tin tưởng ngươi, thì khẳng định sẽ tin tưởng ngươi. Đừng nghe gia hỏa này nói mọ." Băng Thủy Lung chừng Hà Tạ Tiên một chút, Hà Tạ Thiên Ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu, chủ động cất miệng, không còn nói nhảm. "Băng Tiền Bối, đa tạ tiến nhiệm của ngươi, cảm ơn ta cái này thì không cần phải. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn cô phụ tín nhiệm của ta. Ngươi bây giờ, sát thực cùng sát ma giới không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng nếu như là về sau, ngươi cùng sát ma giới có quan hệ, ta sẽ đích thân ra tay, đem ngươi chầm giết." Băng Thủy Lung trừng trong mắt, không giận tự uy nói, "Băng Tiền Bối xin yên tâm, nếu là ta về sau, thật cùng sát ma giới có quan hệ, không cần ngươi đọc thủ, nếu là còn ra hiện trước mặt này, ta trực tiếp tự sát tạ tội." Tiêu Phàm kiên định nói: "Ngươi cũng có mặt cùng sát ma giới người thông đồng, chẳng lẽ còn không có mặt xuất hiện ở trước mặt ta? Này nói chính là nói bậy." Băng Thủy Lung tức giận trừng Tiêu Phàm một chút về sau, nói lần nữa: "Về phần tại sao xác định, ngươi bây giờ cùng sát ma giới không liên quan, trừ ra trước đó nhìn thấy ngươi đối kháng những kia sát ma yêu thú thái độ, càng là hơn vì. Ta tin tưởng con mắt của ngươi. Con mắt của ta." Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn là không có đã hiểu Băng Thủy Lung ý nghĩa. Thế nhưng Băng Thủy Lung tất nhiên cũng nói như vậy, lại vui lòng tin tưởng hắn, hắn khẳng định không có thể khiến người ta thất vọng hay là dứt khoát kiên quyết cật đầu, nói lời cảm tạ nói, đà tạ tiền bối, không nói những lời nhảm nhí này có một sự việc, hiện tại cần ngươi giúp đỡ. Bang Thủy Lung đột nhiên còn nói thêm, tiền bối cứ nói đừng ngại. Tiêu Phạm Ôn quyến nói, ngươi cũng biết, chúng ta lần này tới trận pháp Thánh Thành là vì tìm kiếm trận pháp cường đại sư, giúp chúng ta một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bang Thủy Lung đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tất nhiên tiền bối vui lòng tin tưởng ta, cần ta làm được sự việc, lại cùng chuyên nghiệp của ta nhỏ gái, ta vì sao không đồng ý? Vậy thì đi thôi. Bang Thủy Lung ngay lập tức nói, hiện tại muốn đi sao? Chỗ có xa hay không, cần thời gian thật lâu sao?"Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Mới vừa rồi còn nói đồng ý, hiện tại liền bắt đầu kiếm cớ."Hà Tả Thiên cười lạnh nói: "Ta chân không phải kiếm cớ."Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói: "Trừ ra những hải tử kia, ta còn có một cái đồng bạn, hiện tại thì tại trận pháp thánh thành. Nếu địa phương muốn đi rất xa, ta khẳng định phải trước tiên đem chuyện của bọn hắn giải quyết."Thi tiểu tử ngươi nói nhảm nhiều nhất. Lạc Đạo Hữu, ngươi không cần nghe tiểu tử này nói càn nói bậy. Lần này cần ngươi giúp đỡ sự việc, sắp thực có thể cần rất lâu thời gian. Ngươi trước tiên đem chính mình sự tình an bài tốt." Băng Thủy Lung lần nữa trừng Hà Tả Tiên một chút. Hà Tả Tiên cũng là nhớ ăn không nhớ đánh hạng. Như thế hồi lâu, đều bị Băng Thủy Lung trừng bao nhiêu lần? Đương nhiên, cũng có thể là vì Băng Thủy Lung vẫn luôn là phô trương thành thế, mỗi một lần cũng chỉ là trừng Hà Tả Tiên, không có gì tính thực chất làm hại. Hà Tả Tiên tự nhiên không nhớ lâu. Cái kia không biết hai vị tiền bối là cùng ta cùng nhau đâu, hay là? Tiêu Phàm lại hỏi. Cùng nhau đi." Băng Thủy Lung nói. "Tốt." Tiêu Phàm gật đầu, lần này đổi thành hắn dẫn đường. Đi trước Huyền Linh Hoa Thương hội. Nơi này vẫn như cũ hỗn loạn không thôi. Dù là trận pháp thánh thành bên trong, đã tìm không thấy sát ma yêu thú tồn tại. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ đối rối không thôi, không biết tình huống làm sao. Tiêu Phàm không để ý đến những thứ này hỗn loạn người, tiến vào nơi trú ẩn dưới lòng đất, nhận được Yên Thủy Khanh. "Thủy Khanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Băng Sương Thánh Địa Bang Thủy Lung tiền bối. Băng Sương Thánh nữ." Yên Thủy Khanh nhìn Bang Thủy Lung ánh mắt bên trong, rõ ràng lóe ra lửa nóng quá mang. Chương 748, lại một thần tượng, chương 748, lại một thần tượng. "Tiền bối, ta, ta là của ngài." "Không đúng, ngài là thần tượng của ta a." Tiên Thủy Khanh kích động không thôi nói, "Tiêu Phàm trước mắt, có chút im lặng. Lời này, Tiên Thủy Khanh đang nhìn đến Ngọc Loan Yielu, hình như cũng đã nói đi. Đúng là ta một phổ phổ thông thông tu luyện giả, nào có có tư cách gì biến thành thần tượng của ngươi. Muốn nói thần tượng, ta nghĩ, bên cạnh ngươi vị này mới đáng giá chúng ta đi học tập. Trẻ tuổi như vậy thì có không thể so với ta kém thực lực, trình độ trận pháp thì cao như vậy, đây mới thật sự là thiên tài." Bang Thủy Lung cảm khái nói. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, "Bang tiền bối, ngươi cũng đừng khen ta. Con người của ta không khỏi khen, khen một cái thì dễ bay." Ta cùng ngài như vậy nổi tiếng huyền thiên đại lục nhiều năm như vậy thiên tài, cái nào có gì có thể so sánh chứ a. Quá đáng khiếm tổn, chính là dối trá." Hà Tạ Thiên bất thình lình lại tới một câu, "Ngươi cơm miệng cho ta." Bang Thủy Lung lần nữa trừng Hà Tạ Thiên một chút, lại ấy náy nói với Tiêu Phàm, "Lạc Đạo Hữu, thực sự thật có lỗi, gia hỏa này chính là thích ăn đòn, lời hắn nói, ngươi có thể lựa chọn coi như không thấy. Tình hình chung dưới, đúng là ta làm như vậy." Suy nghĩ. Hà Tạ Thiên mặt đen lên, rất là im lặng, mặt mũi tràn đầy u uất lên. "Ha ha." Nhìn Hà Tạ Thiên bộ dáng, mọi người cười lên ha ha đưa dẫn một phen giao lưu sau. Tiêu Phàm một đoàn người, lần nữa rời đi nơi trú ẩn. Huyền Linh Hoa tiểu lâu Trường Quỷ vẫn như cũ bị hàng loạt tu luyện giả vây quanh, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn rời khỏi. Sau đó, bọn hắn lại đi tới những hải tử kia chỗ nút. Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Các ngươi có bao nhiêu người vui lòng cùng ta cùng rời đi?" Toàn bộ, tiểu nữ hải vẻ mặt tươi cười đáp ý nói: "Ồ, nhiều như vậy sao?" Tiêu Phàm nhìn về phía ở đây bọn nhỏ, phát hiện bọn hắn vậy mà đều là một bộ kích động như là lựa nóng ánh mắt nhìn chính mình. Phải biết, trước đó chính mình đến lúc, bọn hắn nhìn ánh mắt của mình. Thế nhưng còn có một số lập loé sợ sệt, cũng không biết cô bé này rốt cục nói cho bọn họ cái gì. Các vị, ta hiện tại có thể lại cho các ngươi một lần lựa chọn. Bởi vì ta trên thực tế là tinh thần hội một tên tu luyện giả, nếu như các ngươi cùng ta cùng rời đi, thì mang ý nghĩa muốn cùng ta cùng nhau gia nhập tinh thần hội, các ngươi nguyện ý không? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, còn nói thêm, tinh thần hội. Nghe được Tiêu Phàm, những hài tử này quả nhiên đều kinh hãi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là tới từ tinh thần hội tu luyện giả. Đây không phải bọn hắn hiệp hội trận pháp sư, địch nhân lớn nhất sao? Hiện tại Cậu ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng rời đi sao?" Tiêu Phàm lại một lần nữa hỏi. "Ta vui lòng." Tiểu nữ Hải vẫn như cũ nghĩa vô phà cố, mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Những hải tử khác đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, thì trăm miệng một lời la lớn. "Ta vui lòng. Ngươi tên là gì?" Nhìn thấy tiểu nữ Hải cùng với mọi người thái độ, Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng hỏi thăm về nữ Hải tên. "Ta gọi Cố Nguyệt Lan." Tiểu nữ Hải lập tức trả lời nói. Rất đơn giản tên. Danh tự như vậy, trên Huyền Tiên đại lục, sợ là có vài ức người. "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu, cười nói. "Không sai." Về sau so đến Tinh Thần Hội, ta sẽ an bài chuyên gia phụ trách các ngươi, các ngươi yên tâm, lưu tại Tinh Thần Hội, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất luận cái gì tại hiệp hội trận pháp sư chuyện như vậy, ta bảo đảm. Tiên bối, vậy nếu như chúng ta thực sự không muốn học tập trận pháp đâu? Có hại tự nhịn không được hỏi. Không muốn học tập trận pháp, vậy liền không học tập, đến Tinh Thần Hội, các ngươi muốn học tập cái gì, ta thì sắp đặt cái gì lão sư, dạy các ngươi cái gì? Tiêu Phàm vung tay lên nhi, là Tinh Thần Hội hội trưởng, chút chuyện nhỏ này, hắn tin tưởng mình có lẽ còn là có thể tùy tùy tiện tiện có thể an bài. A, tôi hại dứt dứt. Cuối cùng không cần học tập trận pháp. Ha ha, thật tốt quá, ta đã sớm không muốn học tập chất pháp. Bọn nhỏ trong nháy mắt phát ra mừng rỡ tiếng hoan hô. "Tiên bối, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, cùng sau ngươi mà học tập." Ngay tại bọn nhỏ nhảy cống hoan hô lúc, Cố Nguyệt Lan đột nhiên chỉnh trọng việc nói. "Cố Nguyệt Lan." Nhường bọn nhỏ reo hò, cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng. Có ít người chờ mong nhìn Tiêu Phạm, có ít người như có điều suy nghĩ nhìn Cố Nguyệt Lan, còn có người mặt mũi tràn đầy hối hận. "Đi theo ta." Tiêu Phạm lắc đầu, lần nữa vươn tay, đặt ở Cố Nguyệt Lan cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng vò tràng một cái, lắc đầu nói. "Khả năng này lại không được." Ta trong thời gian ngắn sẽ không một thằng lưu tại Tinh Thần Hội, cho nên không có cách nào thu ngươi làm đồ. Ta có thể đi theo tiền bối ngươi cùng nhau chạy khắp nơi, ta không sợ chịu khổ." Cố Nguyệt Lan vội vàng nói, nét mặt càng thêm nghiêm túc. "Đây không phải có sợ hay không chịu khổ sự việc, ta thực lực bây giờ, gặp phải địch nhân, kém cỏi nhất đều là võ thánh, đại bộ phận đều là võ thần. Quá nguy hiểm." Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt. "Được rồi." Cố Nguyệt Lan nghe nói như thế, rất nghĩ đến một câu, chính mình không sợ chết. Thế nhưng nàng đã theo Tiêu Phàm trong giọng nói, cảm nhận được vô cho hoài nghi hương vị. Cái này mang ý nghĩa Nàng là tuyệt đối không thể nào, vị Tiêu Phàm đồng ý đi theo bên cạnh mình. Cố Nguyệt Lan cũng không muốn quấn quýt chặt lấy xuống dưới, mong đợi hỏi: "Tiên bối, nếu năng lực của ta tăng lên tới cùng ở bên cạnh ngươi, sẽ không kéo ngài lùi lại, vậy ta có phải có thể bái ngươi làm thầy? Nếu lúc kia ta còn đang ở Huyền Thiên đại lục, đương nhiên không có vấn đề." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói: "Tiên bối, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới yêu cầu như vậy." Cố Nguyệt Lan vui vẻ nói. Nghe được Cố Nguyệt Lan lời nói, Bang Thủy Lung cùng dì trái trời còn chưa có quá lớn phản ứng, ánh mắt bên trong toát ra nụ cười vui mừng. Tựa như là cảm thấy, Cố Nguyệt Lan thật sự có thể đợi đến có một ngày dường như. Thế nhưng Yên Thủy Khanh lại rất hiểu rõ. Tiêu Phàm nói như vậy ý nghĩa, chính là Cố Nguyệt Lan gần như không có khả năng vào đến ngày đó. Tại nàng đem năng lực của mình tăng lên tới có thể giúp cho Tiêu Phàm lúc, Tiêu Phàm chỉ sợ sớm đã đã rời đi Huyền Tiên Đại Lục. Người khác không tin Tiêu Phàm có năng lực như vậy, Yên Thủy Khanh làm sao có khả năng không tin đâu. Tốt, ta chờ mong ngày đó đến. Tiêu Phàm lần nữa cởi lấy tán dương Cố Nguyệt Lan một phen về sau, ngay lập tức mang theo một đám tiểu bằng hữu, hướng về trận pháp thánh thành bên ngoài bay lượn mà đi. Nơi này hải tử, tổng cộng 136 người. Trong đó lớn tuổi nhất chính là Cố Nguyệt Lan, cũng chỉ có 14 tuổi. Cái khác phổ biến cũng tại 11, 12 tuổi dáng vẻ. Cố Nguyệt Lan nói cho Tiêu Phạm, bọn hắn đám người này, một sáng tuổi tác đến 15 tuổi, rồi sẽ rời khỏi trận pháp thánh tháp. Về phần sau khi rời đi, rốt cục đi nơi nào? Bọn hắn cũng không biết. Trận pháp thánh tháp bên trong, nhiều nhất lúc, tổng cộng có gần 1000 cái cùng bọn hắn hài tử cùng nữa. Sau đó chậm rãi từng cái rời khỏi. Bộ xung đi vào lại uýt càng thêm ít. Cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại có bọn hắn những người này. Sau khi rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Tiêu Phàm khẽ trong mày, mơ hồ cảm giác được lạ lạ ở chỗ nào. Chương 749, diện 1900, chương 749, diện 1900. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác cánh tay của mình đột nhiên bị Cố Nguyệt Lan ôm lấy. Hắn sững sốt một chút, đang chuẩn bị buông ra Cố Nguyệt Lan cánh tay, nhắc nhở nàng nữ hải tử nên tự tôn tự ái, không muốn tùy tùy tiện tiện ôm những người khác, nhất là nam nhân. Nhưng hắn quay đầu lại phát hiện, Cố Nguyệt Lan vẻ mặt hoảng sợ nhìn phía xa, cơ thể còn đang ở run lẩy bẩy. Không mẹn mẹn là Cố Nguyệt Lan, những hải tử khác cũng là một bộ chuột thấy mèo nét mặt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ núp ở phía sau hắn nhưng hắn rốt cuộc là một người, mà những hài tử này lại tổng cộng có 136 cái, hắn làm sao có khả năng chỉ giựt vào một người thân thể, nhưng những hài tử này cũng ẩn núp sau lưng mình, không bị người phát hiện đâu. Nếu quả thật muốn làm như vậy, kia cũng chỉ có một cách, đó chính là đem phát hiện bọn nhỏ người, giải quyết rơi. Tiêu Phàm lần nữa quay đầu, theo bọn nhỏ tầm mắt, nhìn sang, một võ vương cảnh tiểu lâu la xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Võ vương đồng dạng nhìn thấy Cố Nguyệt Lan đang người, mới vừa từ trên truyền tống trận xuống hắn, nổi giận đùng đùng, nổi giận gầm lên. Cố Nguyệt Lan Ta để ngươi nhìn bọn hắn, ngươi chính là nhìn như vậy bọn hắn. Võ Vương không có chút nào đem Tiêu Phàm một đoàn người để vào mắt bình thường, trong tay đột nhiên xuất hiện một chi giống đùi gai bình thường, mọc đầy sắc bén đến đây trường thiên. Cố Nguyệt Lan, lăn tới đây cho ta, ngoan ngoãn bị phạt. Lão tử còn có thể tha thứ cho ngươi sai lầm, thiếu chút ngươi vài giới tử. Tiêu Phàm híp mắt, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm hàn quang. Hắn cũng không biết, là cái này Võ Vương quá mức hung may, hay là Cố Nguyệt Lan bọn hắn quá may mắn. Cũng lập tức sẽ rời khỏi trận pháp thánh thành vậy mà sẽ tại đây cái trước mắt, lại cùng tổn thương bọn hắn lâu như vậy, người gặp nhau. Đây là lão thiên đô muốn cho Cố Nguyệt Lan bọn hắn trước khi rời đi, đem thủ cho báo a. Không cần sợ, có ta ở đây, gia hỏa này không cách nào tại làm hại các ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ôm Cố Nguyệt Lan, an ủi nàng hoảng sợ nội tâm, đồng thời thì trấn an những hài tử khác nhóm sợ sệt nội tâm. Có thể là giọng Tiêu Phàm, vô cùng ôn nhu, có rất cường đại trấn an hiệu quả. Cũng có thể là bọn nhỏ đã tận mắt thấy, Tiêu Phàm thực lực cường đại. Hiểu rõ cái này võ vương, không thể nào trước mặt Tiêu Phàm, tiếp tục làm hại bọn hắn. Bọn hắn rốt cục vẫn là bình tĩnh lại. Có muốn hay không báo thủ? Nhìn thấy bọn nhỏ không còn sợ sệt run lẩy bẩy, Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi: có thể, có thể chứ? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Cố Nguyệt Lan trong đôi mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cố dọa người hận ý. Có thể là có thể, làm ta muốn nhắc nhở các ngươi, hắn rốt cuộc dạy bảo các ngươi một vài thứ, mà những vấn này, tương lai có thể là các ngươi dựa vào sinh tồn kỹ năng, các ngươi thật trên dễ an sao? Tiêu Phàm động thủ trước đó, đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, bọn nhỏ đột nhiên chấn ngây ngẩn cả người, xuôi nổi túi đầu xuống, sa vào đến trong trầm tư. Võ Vương tương đối phách lối, Tiêu Phàm lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Hắn cho dù không muốn nghe đến, cũng không có khả năng Danh, các ngươi đặc mã là ai? Đây là chúng ta hiệp hội trận pháp sư sự việc, các ngươi đánh từ đâu tới? Nói xong, hắn liền muốn vung vây trong tay trường kiếm, công kích Tiêu Phàm. Người trước chờ đã. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc qua Võ Vương. T. Võ Vương trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh kỳ tức. Trong nháy mắt đó, hắn giống như nhìn thấy một con kinh khủng hung thú, đối diện đánh tới, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem chính mình trực tiếp thôn phệ dường như. Từ ngực, Võ Vương bất an lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn Tiêu Phàm, trong mắt không ngừng quét về phía xung quanh, như là đang tìm kiếm có thể giúp đỡ người của mình dường như. Mà ở thời điểm này, Cố Nguyệt Lan lại một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, vừa cười vừa nói: "Tiên bối, ngươi nói đúng, mặc kệ Hán Rốt cục làm sao đối đãi với chúng ta, nhưng Hán Rốt cục thì dạy bảo một vài thứ cho chúng ta. Dù là sau đó, hắn dạy bảo những vật kia, chúng ta rất có thể không dùng được, chúng ta cũng có thể có mang một khóa lòng cảm ơn, vậy coi như xong đi. Thật có thể coi là sao?" Tiêu Phàm trừng mắt nhìn. Ừm. Cố Nguyệt Lan vẫn gật đầu, kiên định nói ra: "Chỉ ít, ta ý nghĩ là quên đi thôi. Về phần hắn của hắn đệ đệ muội muội nhỏ, ta liền không thể xác định, bọn họ có phải hay không cũng muốn được rồi." Tiêu Phàm trợn trừng mắt. Hắn hiện tại ở đâu nhìn không ra, Cố Nguyệt Lan đã thành đám hải tử này nhóm tiểu lâu lĩnh. Mặc kệ Cố Nguyệt Lan làm ra quyết định gì, dù là cùng trong lòng bọn họ dự đoán, có rõ ràng khác biệt, bọn hắn vẫn như cũ sẽ cứng nhắc lấy ra đầu, đồng ý Cố Nguyệt Lan đề nghị. Nói cách khác, đã ngươi Cố Nguyệt Lan đều đồng ý, buông tha cái này võ vương cảnh tu luyện giả bọn hắn khẳng định cũng sẽ không truy cứu thêm nữa. Ha ha, Tiêu Phàm cười cười, rất là thỏa mãn gật đầu nói, làm không tệ, bất quá, ta hôm nay phải trả muốn dạy ngươi một việc. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên liền xông ra ngoài. Một quyền đánh vào tên này võ vương mặt bên trên. Baynh thủy, chói tai tiếng oanh minh bên trong. Tên này võ vương hóa thành một đoàn xương máu, vẫn lạc tại chỗ. Chúng ta sắp thực cần học được cảm ơn, thế nhưng, nếu như gặp phải có chút rất hại, ân tình của bọn hắn, thật gọi ân tình sao? Các ngươi thì thật xác định, hắn dạy bảo đồ đạc của các ngươi, thật đối với các ngươi tương lai có giúp đỡ sao? Các ngươi có thể chu tầm, nhưng tuyệt đối không thể ngu trung. Tiểu này rất hại, đối với các ngươi mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ân tình có thể đảm. Cố Nguyệt Lan nhìn thấy chết thảm tại chỗ võ vương, trong lòng bao phủ kia một tia vẻ lo lắng thì trong nháy mắt này, biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười, không vẹn vẹn là Cố Nguyệt Lan, những hài tử khác cũng giống như thế, cả đám đều lộ ra cao hứng nụ cười. Tiêu Phàm làm như thế, có thể không phải là vì dạy bảo Cố Nguyệt Lan bọn hắn, bạo lực giải quyết vấn đề, vong ân phụ nghĩa cái gì. Hắn biết rõ, đối với Cố Nguyệt Lan đám hài tử này mà nói, tên này Võ Vương cảnh rất hại, đã thành trong bọn họ trong lòng tâm ma. Nếu không thể đem hắn chết giết, 100% sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai tu luyện. Trên một cái rất rủi, lại năng lực cứu vớt hơn 100 đứa bé. Tiêu Phàm cảm thấy, lựa chọn như vậy, nếu đổi lại là ai, đều sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy. Ừm. Thánh Mẫu biểu ngoài trừ, nhìn thấy Tiêu Phàm động thủ, Băng Thủy Lung chỉ là yên lặng hướng về phía Tiêu Phàm cười cười, không hề có phản đối. Hạ Tạ Thiên càng là hơn giơ ngón tay cái lên, một bộ rất là kính nể Tiêu Phàm lộ cười. Đi thôi. Một đám người đạp vào truyền tống trận. Mặc dù trận pháp thánh thành nội bộ đã bị phá hư dường như không còn hình dáng, nhưng ở phía ngoài truyền tống trận, ngược lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, cũng là tương đối khôi hài. Vị trận pháp bảo đảm bảo vệ chặt chẽ khí cảnh thứ gì đó, bị phá hư thành một vùng phế tích mà không có được bảo hộ thứ gì đó, ngược lại không có nhận bất kỳ làm hại. Đây coi là không tính, tổn công mà không có kết quả. Trận pháp thánh thành là không có trực tiếp truyền tống đến tinh thần hội thẳng tới truyền tống trận. Tiêu Phàm chỉ có thể mang theo mọi người, trước truyền tống đến một không lớn thành thị, sau đó tiến hành chu chuyện, lần nữa về tới tinh hải thành. Chương 750, con hàng này làm sao còn tại? Chương 750, con hàng này làm sao còn tại? Lại lần nữa đạp vào tinh hải thành đô điện. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu trong, nhiều một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên. Đáng thương đáng thương ta đi. Ta, Gôn Mở, con hàng này sao còn ở nơi này? Tiêu Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, một đại con đầu thình lình xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Hắn rốt cuộc tới làm gì? Đặc biệt tới ăn xin. Tiêu Phàm thầm nói. Đó là ảnh tung tự Sa Lâm Cường. Hà Tạ Tiên một chút thì nhận ra Sa Lâm Cường thân phận, trợn khóc trợn cười hỏi: "Từng?" Tiêu Phàm gật đầu, rất là im lặng nói: "Gần mấy tháng trước, ta rời khỏi Tinh Hải thành lúc, hắn chính là ở đây làm tên ăn mày, không muốn đến bây giờ còn ở nơi này làm tên ăn mày. Cũng không biết hắn một võ thần cảnh cường giả, sao vứt hạ cái mặt này? Có thể Đối với ảnh tung tự người mà nói, bất luận cái gì bạch chơi có thể lấy được tài nguyên, bọn hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ đi. Hạ Tả Thiên suy tư một lát, thầm nói: Cái quần quẻ gì vậy? Tiêu Phàm không hiểu nhìn về phía Hạ Tả Thiên. Đạo hữu chẳng lẽ không biết, ảnh tung tự những người này, đặc thù vô sỉ, thường xuyên vị các loại khắp than thủ đoạn, theo thế lực khác trong tay, yêu cầu chỗ tốt, không cần mặt mũi quả thực mất hết chúng ta tu luyện giả mặt mũi. Hạ Tả Thiên tức giận nói: Ngươi nói cái này a? Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, ta ngược lại thật ra có chút mở, cực kỳ mở cũng không phải rất sâu. Trước hết không nói cái này vào thành đi. Đúng rồi. Giang Họa này hay là trận pháp thánh thành một phó hộ trượng, bọn hắn trận pháp thánh thành đều đã trở thành như vậy, hắn lại còn có tâm tình, ở chỗ này hắn xin." Hà Tả Tiên Giếu cẩn nói. Hắn lại ảnh tung tự tu luyện giả, trận pháp thánh thành trở thành thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Tiêu Phàm cười cười, liền biết Sa Lâm Cường ý nghĩ, nói thẳng, "Đương nhiên." Tiêu Phàm thì suy đoán, Sa Lâm Cường sợ rĩ như vậy, cũng có thể là trận pháp sư hiệp chuyện sẽ xảy ra, còn không có truyền lại đến hắn trong tai, hắn căn bản không biết. Rốt cuộc, trước đó Tiêu Phàm trong lúc vô tình xâm nhập ảnh tung tự, đem ảnh tung tự thì tránh trận phá hủy một phen. Sa Lâm Cường lại còn ở nơi này, có thể là thật không có đạt được bất kỳ thông tin. Chẳng qua, chuyện này cùng Tiêu Phàm thì không có bao nhiêu quan hệ. Hắn không thèm để ý đối phương, dẫn đầu đi xuống truyền thống trận. Giờ phút này, Tiêu Phàm vẫn là không có đem chính mình chân thực khuôn mặt hiện lộ ra. Sa Lâm Cường vẫn không có nhận ra Tiêu Phàm. Chẳng qua, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hắn đi theo phía sau nhiều người như vậy, Sa Lâm Cường hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy làm ăn lớn đến rồi, vội vàng vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, lần nữa đưa hắn cùng Tiêu Phàm học tập ăn xin tiếng chuẩn nói ra. Dắt, đặng tiếp Tiêu Phàm đã sớm đoán được con hàng này muốn làm gì, cười lạnh một tiếng. Một cái tát đập tại Sa Lâm Cường trên bờ vai. Sa Lâm Cường lập tức hoảng sợ phát hiện, chính mình một câu cũng nói không nên lời. Đồng thời cơ thể cũng giống là bị người giam cầm giường như định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Cái này thế nhưng đem Sa Lâm Cường dọa cho phát sợ. Hành tung tự lão lửa trong nhóm, luôn luôn như thế, có chỗ tốt, tuyệt đối là xông nhanh nhất. Gặp nguy hiểm, cũng là trốn nhanh nhất. Bọn hắn sẽ chỉ ở ư chính mình cùng môn phái lợi ích, những người khác lợi ích trong mắt bọn hắn thì một câu có thể hình dung, liên quan ta cái giám. Trong khoảng thời gian này An Xin. Sa Lâm Cường không phải là không có gặp được chính mình không cách nào đối kháng cường giả đại lão, chỉ là chưa bao giờ gặp, trước mặt tiểu này không cách nào hành động khủng bố sự kiện. Trong chốc lát, Sa Lâm Cường ở trong lòng cầu nguyện lên, Phật chủ phù hộ, chỉ cần lão nạp lần này không chết, lão nạp khẳng định trước tiên rời khỏi Tinh Hải Thành, lần này hồn thủy, lão, lão nạp tuyệt đối không lỗi. Sa Lâm Cường ý nghĩ, đương nhiên là có thể thực hiện. Rốt cuộc, Tiêu Phạm hiện tại đúng Sa Lâm Cường, còn không có bất kỳ cái gì sát ý. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là vì Sa Lâm Cường đi vào Tinh Hải Thành về sau luôn luôn tại An Xin, lâu như vậy đi qua, hắn hay là tại An Xin. Đối mặt một bằng vào An Xin, tự lực cánh sinh võ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm thật không hận nổi. Thật nhiên cũng không hận nổi. Kia Tiêu, tiêu Phàm chắc chắn sẽ không động thủ chu sát gia Lâm Cường. Tiêu Phàm mang theo bọn nhỏ, hướng về thành nội đi đến. Hà Tả Thiên trải qua xa Lâm Cường bên người lúc, trong mắt đột nhiên nhớ chuyện, khóe miệng gấu tứ một tia cười xấu xa. Theo nhẫn trữ vật của mình bên trong, lấy ra một viên như là gở dạ phịt giống nhau màu đen nham thạch, nuốt hầu hiệu quả cần mạnh. Muốn tùy tiện lau rơi, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hà Tả Thiên tại Sa Lâm Cường ấn đường, vẽ lên một cái to lớn chữ vương, hai bên gò má, khắc vẽ lên một con vượn bác. Ha ha. Vẽ xong sau đó, Hà Tả Thiên cười lớn, đụ kịp Tiêu Phàm. Sa Lâm Cường mặc dù không thể động đậy, nhưng mà thần thức còn có thể sử dụng. Hà Tả Thiên sau khi rời đi, hắn thận trọng thích thả ra thần thức, dò xét hai má của mình, nhìn thấy trên mặt vẽ đồ vặn, cả người dường như cũng muốn hỏng mất. Cợn mờn mẹ nó. Sa Lâm Cường trực tiếp tuôn ra nói tục, chỉ tiếc, hắn hiện tại không thể di chuyển, thì không thể nói chuyện, này thanh nói tục cũng là ở trong lòng bạo phát ra. Đồng thời Sa Lâm Cường cũng bị Tiêu Phàm này tiện tay hành động, do sợ căn bản không dám phản ứng quá mức kịch liệt, sợ mình thật chọc giận người ta đại lão, đem chính mình giết đi. Cho nên, vì Sa Lâm Cường tính cách, chuyện này cũng rất dễ dàng đi tính. Hắn chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, bởi vì hắn căn bản không dám đi trả thù. Hà Tạ Thiên, bao lớn người, còn giống như hồi nhỏ nhịn lặng. Hà Tạ Thiên vẽ chẽ lúc, Băng Thủy Lung cũng không có ngăn cản, thế nhưng đợi đến Hà Tạ Thiên vọt tới Băng Thủy Lung bên người, chuẩn bị khoe khoang lúc, Băng Thủy Lung thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên. "Sư tỷ." Hà Tạ Thiên một đại nam nhân lại làm nũng lên, dù sao là ảnh tung tự đám kia đồ vô sỉ, lại bọn hắn không biết xấu hổ, vậy ta thì giúp bọn hắn một chút, lẽ nào không tốt sao? Cũng không biết ra sao Tạ Thiên lại nói, nhường băng thủy lung tràn đầy đồng cảm. Hay là hắn làm nũng, nhường băng thủy lung cảm giác sâu sắc không chịu được nổi, lạnh như băng nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. "Ần ân." Hà Tạ Thiên liên tục gật đầu. Thế nhưng Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phát hiện trên mặt hắn rõ ràng treo lấy một bộ đắc ý tự hào thần sắc sau. Tiêu Phàm liền biết, con hàng này bảo đảm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu còn có cơ hội Hắn lần sau khẳng định còn có thể làm ra chuyện giống vậy. Người kia, Tiêu Phàm lắc đầu, thì không để ý đến cái gì, trực tiếp mang theo một đám hải tử đi tới Tinh Thần Hội tổng bộ. Bất quá, dù sao cũng là tòa nhà tổng bộ. Tiêu Phàm tạm thời không có nhường đám hải tử này nhóm vào trong, mà là để bọn hắn lưu tại cửa chính chờ đợi. "Ta ở chỗ này buổi tiếp bọn hắn đi." Hà Tạ Tiên chủ động nói. "Vậy ta thì ở chỗ này chờ đi." Tiên Thủy Khanh có chút ngượng ngùng nói, nàng còn nhớ Tiêu Phàm trước đó đã từng nói, Tinh Thần Hội bên trong một trưởng lão, thế nhưng sư phụ của nàng. Phiền toái. Tiêu Phàm hướng về phía Hà Tạ Tiên cười cười. Nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Được, vậy ngươi cứ chờ ở tại đây. Tiếp theo, lại đối Băng Thủy Lung mời nói. "Băng tiền bối, mời." "Không cần khách khí như vậy, ngươi ở phía trước trên mặt đường chính là, ta khẳng định sẽ cùng theo." Băng Thủy Lung lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Phàm dò xét một chút Từ Duệ Văn tung tích, phát hiện hắn thì trong phòng làm việc, liền dẫn Băng Thủy Lung trực tiếp tiến về Từ Duệ Văn văn phòng. Chương 751, Di chỉ Diễn Tiên Tông, chương 751, Di chỉ Diễn Tiên Tông. Trên đường đi cũng là tương đối xảo. Tiêu Phàm mang theo Băng Thủy Lung cũng đi tới Từ Duệ Văn trước phòng làm việc, cũng không có gặp được một người. Tự nhiên cũng sẽ không có người ngăn đón bọn hắn. Tiêu Phàm gõ cửa một cái. Ai vậy? Giọng Từ Đoạ Văn từ trong phòng truyền đến. Tiêu Phàm lúc này mới đẩy cửa vào. Ngươi là? Từ Đoạ Văn nhìn thấy một xa lạ nam tử trung niên xuất hiện tại phòng làm việc của mình, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau đó, thân sắc ngay lập tức cảnh giác lên, làm ra công kích tự động. Băng Thủy Lung nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, mặt mũi tràn đầy đều là một bộ ngươi không phải hội trưởng tinh thần hội sao? Người ta sao không biết nhau người nét mặt. Khụ khụ. Tiêu Phàm này mới phản ứng được, chính mình còn treo lên một tấm người lạ khuôn mặt, vội vàng bỏ đi ngồi trang đem mặt mũi của mình hiện lộ ra. Hội trưởng Từ Duệ văn vẻ mặt kinh ngạc. T. Ma nhìn thấy Tiêu Phàm chân thực khuôn mặt về sau, Băng Thủy Lung hít vào một ngụm khí lạnh, bất động thanh sắc dò xét một chút Tiêu Phàm nhìn kỹ. Thông qua một ít chi tiết đánh giá ra, Tiêu Phàm chân thực tuổi tác, lại 20 tuổi không đến. Ông trời ơi. Băng Thủy Lung nội tâm, ngay lập tức nhắc lên một đạo sóng biển mặt trời. 20 tuổi không đến, thì có cùng võ thân định hình phong thực lực. Đồng thời còn có đủ để phá giải thập giai trận pháp trận pháp năng lực. Mặc dù không biết hắn rốt cục là mấy cấp trận pháp sư, nhưng có thể đem trận pháp thánh thành bên trong, kia đã từng thập giai trận pháp phá vỡ. Chí ít cũng là cựu giai trận pháp sư đi. Băng Thủy Lung vốn là cảm thấy Tiêu Phàm Thiên Phú đã tương đối cường đại. La nàng cái này băng xương thánh địa thánh nữ, xa xa không cách nào đánh đồng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm chân thực khuôn mặt, hiểu rõ hắn số tuổi chân chính sau, Băng Thủy Lung trong nội tâm đột nhiên nhận lấy mãnh liệt đả kích. Nàng cảm thấy, chính mình nhiều năm như vậy tu luyện, đơn thuần chính là tu luyện tới cậu thân lên. Đây cũng quá biến thái đi. Sư phụ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là băng xương thánh địa băng xương thánh nữ Băng Thủy Lung. Tiêu Phàm cười cười, cho Tử Duệ Văn giới thiệu nói. T Ánh mắt của Từ Duệ Văn ngay lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc. Từ Duệ Văn xin ra mặt tiền tối. Nếu như là trước đó, Bang Thủy Lung nghe đến mấy cái này, người kêu gọi chính mình một tiếng tiền bối, nàng còn có thể cảm thấy đương nhiên, căn bản sẽ không quá nhiều lưu ý. Nhưng là bây giờ, hiểu rõ Tiêu Phàm rốt cục có nhiều biến thái về sau, lại còn xưng hô Từ Duệ Văn một tiếng sư phụ, Bang Thủy Lung đã cảm thấy có chút khó xử. Thế nhưng theo tuổi tác cùng trên thực lực, nàng xác thực lại gánh chịu nỗi một tiếng này tiền bối. Cố nén trong lòng khó chịu, Bang Thủy Lung toát ra một so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, rất là bất đắc dĩ nói. Từ đạo hữu khách khí, ta lần này đến cũng là cần đề xuất lạc hội trưởng giúp đỡ, ngươi khách khí như vậy nhịn tình, ta cũng không tiện mở miệng. Nên nên ngài thế nhưng. Từ Duệ Văn theo bản năng liền muốn nói, ngài là lao tiền núi, thế nhưng liếc qua Tiêu Phàm về sau, Từ Duệ Văn lập tức cảm thấy, lời này hình như có chút không thích hợp. Rốt cuộc, Băng Thủy Lung là cái nữ hải tử, hay là một tương đối xinh đẹp nữ hải tử? Mà Tiêu Phàm đâu? Hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình tên độ lệ này, rốt cuộc đến cỡ nào bác gái. Mặc dù không biết lần này Tiêu Phàm ra ngoài, rốt cuộc đã làm gì, nhưng mà có thể mang theo Băng Thủy Lung đồng thời trở về. Giữa hai người nếu là không có điểm quan hệ, Từ Duệ Văn là khẳng định không tin. Chẳng xảy ra cái gì bất ngờ. Từ Duệ Văn vẫn cảm thấy có cần phải suy tính một chút Tiêu Phàm ý nghĩ. Cười hắc về sau, Từ Duệ Văn trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi: "Không biết tiền bối cần chúng ta tinh thần hội hỗ trợ cái gì?" Tiêu Phàm thì nhìn về phía Băng Thủy Lung. Ký thức cho đến bây giờ, Tiêu Phàm thì không rõ ràng, Băng Thủy Lung rốt cục cần hắn làm gì. Mặc dù Huyền Thiên Đại Lục trên trận pháp, làm một cái thập giai trận pháp sư, Tiêu Phàm khẳng định là có lực lượng. Nhưng nếu như có thể trước giờ hiểu rõ một ít thông tin, tiến hành một ít chuẩn bị, khẳng định càng tốt hơn một chút. Băng Tiền Bối, nếu có thể nói một chút, tốt nhất trước giờ nói một chút. Đỡ phải đến lúc đó cần một ít đặc thù vật liệu, còn muốn ngoài ra chuẩn bị. Hiện tại cho ta một chút đá nhi, ta chí ít cũng có thể sớm chuẩn bị. Tiêu Phàm Thi ở bên cạnh, cười lấy nhép nhở. Là như vậy, chuyện này có thể cùng Tiên Duyên Chi vực có quan hệ. Băng Thủy Lung cũng biết xác thực nên như vậy, suy tư một lát, hay là lập tức trả lời nói. Là như vậy, khoảng nửa năm trước, chúng ta Băng Sương Thánh địa phụ cận xuất hiện một đặc biệt dị chỉ, nhìn lên tới, cùng thượng cổ môn phái Diễn Thiên Tông có nhất định quan hệ. Diễn Thiên Tông. Từ Duệ Văn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, hoảng sợ nói: "Dám hỏi tiên bối, thật là Diễn Tiên Tông. Đây chính là thượng cổ thời đại, hoàn toàn trưởng quản bước vào tiên duyên chi vực thông đạo thế lực cường đại a. Chỉ tiếc, sau đó bởi vì do nhiều nguyên nhân, hay là lạc phách cuối cùng bị diệt môn." Tiêu Phàm trước mắt, không có nói sen vào. Việc này, đều là hắn không biết. Bây giờ tại bên cạnh nhiều hơn hiểu rõ, hiểu rõ một ít thông tin, cũng là đối với mình có ích lợi rất lớn. Ừm, chính là cái đó Diễn Tiên Tông. Các môn các phái lịch sử văn hiến bên trong, về Diễn Tiên Tông ghi chép, thực sự không bao lâu lại thiếu. Thậm chí ngay cả Diễn Tiên Tông vị trí cụ thể cũng không biết ở địa phương nào. Băng Thủy Lung gật đầu, đồng ý từ Dụe Văn lời giải thích về sau, tiếp tục nói: "Hiện tại, có một chút chúng ta băng xương thánh địa vô cùng buồn bực, cái này duy trì, nhìn lên tới hẳn là Diễn Tiên Tông thế, nhưng thực sự quá nhỏ. Cụ thể tình huống thế nào, cũng bởi vì trận pháp tồn tại, chúng ta còn không cách nào đúng tình huống bên trong tiến hành dò xét. Tiên bối, ta có thể hay không hỏi một chút, kia di chỉ chúng quanh trận pháp là cấp bậc gì?" Từ Dụe Văn mặc dù rất chờ mong, nếu như có thể phát hiện Diễn Tiên Tông, cũng hiểu rõ về tiên duyên chi vực bí mật. Kia từ nay về sau, Bọn hắn huyền thiên đại lục tu luyện giả, vì có thể bước vào tiên duyên chi vực, cũng không cần nhìn xem Tiên Võ Liên Minh sắc mặt. Nói câu không dễ nghe. Tiên Võ Liên Minh hiện tại thế lực, vì sao như thế khổng lồ? Không cũng là bởi vì nắm giữ đấy, có thể tiến vào tiên duyên chi vực con đường sao? Mà đối với huyền thiên đại lục tu luyện giả mà nói, muốn phi thăng lên giới, nhất định phải tiến vào tiên duyên chi vực. Huyền thiên đại lục mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng thật sự có thể trực tiếp theo đông tây nam bắc tứ đại vực bên trong, phi thăng tu luyện giả, từ xưa đến nay thì ít càng thêm ít. Hiện tại, càng thêm không thể nào. Mặc dù Thật sự có thể đi đến một bước này người, thì vô cùng tốt. Nhưng chính là bởi vì thiếu, bước vào Tiên duyên chi vực tư cách thì trở nên đặc biệt chân quý. Tiên Võ Liên Minh cũng là bởi vì đây, hấp dẫn không ít thiên tài cùng cường giả gia nhập. Thiên tài tại Tiên Võ Liên Minh ngồi dưỡng dưới, cũng có thể trưởng thành là cường giả. Dân gia, Tiên Võ Liên Minh thực lực thì càng ngày càng cường đại. Ngay càng ngưỡng bình thường tu luyện giả, không dám cùng chi đối kháng. Nếu Băng Sương Thánh Địa có thể nắm giữ mới, bước vào Tiên duyên chi vực thông đạo, kia đối Tiên Võ Liên Minh mà nói, cho dù đả kích không lớn, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn lũng đoạn địa vị. Chương 752, bọn hắn tại đại dẫm, chương 752, bọn hắn tại đành dẫm. Dù sao cũng là thượng cổ thời đại, di chỉ của Diễn Tiên Tông, không phải Cửu giai trận pháp, chính là thập giai trận pháp. Bàng Thủy Lung cười khổ nói, "Này, Tư Duệ Văn lập tức khổ cấp cấp tiếp theo, nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, không hề có chú ý tới Tiêu Phàm trên mặt nét mặt, lại đặt tầm mắt về tới trên người Bàng Thủy Lung, thở dài nói, "Tiền bối, chân không phải chúng ta tinh thần hội không đồng ý giúp đỡ. Đây chính là Cửu giai, thập giai trận pháp a. Hội trưởng chúng ta cũng là Tiêu Phàm, mặc dù bây giờ có thể mượn một ít thủ đoạn" Bố trí cựu giai trận pháp, nhưng hắn dù sao vẫn là một bát giai trận pháp sư a." Tử Duệ Văn lời nói, nhường Băng Thủy Lung sử sờ, đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ngươi không có nói cho bọn hắn sao?" Băng Thủy Lung buồn bực nói. "Ta luôn luôn rất địa thấp." Tiêu Phàm lại ngầm cười nói. "Cái gì không có nói cho chúng ta biết?" Nghe được Băng Thủy Lung cùng Tiêu Phàm đối thoại, Tử Duệ Văn chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên hiện ra vẻ chờ mong. "Sư phụ, nguyên theo như ngươi nói, ta bây giờ không phải là bát giai trận pháp sư, mà là thập giai trận pháp sư." Thế cục trước mắt, nhường Tiêu Phàm cảm thấy Chính mình tiếp tục cận tầng trận pháp sư nâng cấp, đã không có bất kỳ thiếu yếu, lúc này liền ngã bại ạ. Cơn Mở, thập giai trận pháp sư. Tiểu tử ngươi, đến cùng là thế nào tu luyện? Mấy tháng trước, rời khỏi chúng ta tinh thần hội lúc, ngươi không phải mới bắt giai trận pháp sư sao? Từ Duệ Vân trong nháy mắt bối rối, thậm chí có loại cuộc đời mình ở trong giấc mộng, nghe được một không thể tưởng tượng nổi hoang tưởng giống nhau, hoàn toàn không chân thực. Kỳ thực, trước đó ta cũng đã là thập giai trận pháp sư, chỉ là không có nói cho các ngươi biết thôi. Tiêu Phạm ngượng ngùng cười cười. Cơn Mở, Cơn Mở, Cơn Mở. Từ Duệ Văn hiện tại thật là bị khiếp sợ không muốn không muốn nói liên tục ba cái cờ mở lở, vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ đã nghiền. Phu phụ. Tại Tiêu Phàm cùng Băng Thụy Lung ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kích động nước mắt, hướng về phương Đông quỳ lạy lên. Lão Thiên có mắt ta, không ngờ rằng nhà ta Đồ Nhi bây giờ lại có tiến bộ như vậy. Đây chính là thập giai trận pháp sư a. Chúng ta tinh thần hội, đây là sự thực muốn quật khởi. Khô khụ. Nhìn thấy Từ Duệ Văn kích động như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy mình có cần phải, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng lại mở miệng nói. Sư phụ Hiện tại có một vấn đề, cần nhắc nhở ngươi một chút. Mặc dù ta đã là thập giai trận pháp sư, thế nhưng hiện nay có kiện sự tình, đối với chúng ta tinh thần hội ảnh hưởng rất lớn, nếu không thể vượt qua, tinh thần hội sắp đứng trước bị vô số thế lực cường đại vây công mạo hiểm. Có chuyện gì vậy?" Tiêu Phàm nghiêm túc lời nói, lần nữa nhường từ dựệ văn trong nội tâm, đột nhiên lộ bộ một tiếng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, không hiểu hỏi. Nguyên nhân chủ yếu hay là cùng hiệp hội trận pháp sư có quan hệ?" Tiêu Phàm nói xong, đem những ngày gần đây trong hiệp hội trận pháp sư gặp phải một sự tình nói ra. Đánh rắm. Bọn hắn đơn giản chính là nói bậy bạ. Nghe được Tiêu Phàm giảng thuật, Từ Duệ Văn tức giận bốc khói trên đầu, vẻ mặt giữ tợn cả giận nói: "Người nào không biết, chúng ta Tinh Thần Hội đã từng nhận sát ma giới những kia tà phái ảnh hưởng rất lớn, thậm chí kém chút bị bọn hắn diệt hội, chúng ta không có phái người bước vào sát ma giới, đem đám kia tà toán toàn bộ diệt sạch, làm sao còn có thể cùng bọn hắn liên hợp lại?" "A, sư phụ, tình huống thế nào?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Đều là thật lâu chuyện lúc trước, không đề cập tới cũng được." Từ Duệ Văn khoát khoát tay, trên mặt toát ra một tia thương cảm, rõ ràng không muốn đàm luận phương diện này vấn đề. "Được rồi." Tiêu Phàm gật đầu, thì hít sâu một hơi về sau, hỏi: Con kia bạch đồ hồng ma thần hầu, có thể hay không cũng là sát ma yêu thú? Có thể là. Từ Duệ Vân gật đầu. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút khó khăn nhìn về phía Bang Thủy Lung. Đúng rồi, Bang Tiên Bối, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Chúng ta tinh thần hội tổng bộ phía dưới, trấn áp một con bạch đồ hồng ma thần hầu, nó. Bạch đồ hồng ma thần hầu vậy mà tại các ngươi tinh thần hội trấn áp. Tốt, thật tốt quá. Nếu là như vậy, vậy mọi người tinh thần hội căn bản không cần lo lắng bị hiệp hội trận pháp sư rỗi nước bần. Bang Thủy Lung vô cùng mừng rỡ nói. Vì sao a? Tiêu Phàm khó hiểu nói. Bạch đồ hồng ma thần hầu kỳ thực chính là một con sát ma yêu thú, hơn nữa là một con rất đặc thủ sát ma yêu thú. Cái khác sát ma yêu thú đều sẽ vì sát ma chi khí ảnh hưởng, một sáng xuất hiện tại Huyền Thiên đại lục, rồi sẽ giết mắt đỏ. Gia hỏa này lại biết ẩn tàng, một đường theo nhị giai yêu thú, ẩn tàng đến đủ để đối kháng võ đế cự giai sau đó, mới đột nhiên xuất hiện, tập sát mấy cái thành thị, cuối cùng chu diệt chục tỉ tu luyện giả. Nghe nói làm lúc, thực lực của người này quá mức cường đại, cho dù là mấy cái thực lực võ đế liên thủ, đều không thể đối kháng. Cuối cùng, hay là một tiền bối ra tay, đem nó trấn áp tại một nơi nào đó. Cụ thể là nơi nào, không có ai biết, không ngờ rằng, vậy mà tại các ngươi Tinh Thần Hội. Nói như vậy, các ngươi Tinh Thần Hội luôn luôn chịu đựng, gánh vác quan trọng trách nhiệm, tránh khỏi vô số tu luyện giả, vẫn lạc tại nó trong tay. Rất rất nhiều tu luyện giả cần cảm tạ các ngươi, ai còn dám đối với các ngươi đạo thủ. Nghe được Băng Thủy Lung giải thích, Tiêu Phàm cuối cùng đã hiểu Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này. Đồng thời, thì đã hiểu Tinh Thần Hội lại là bị ai muốn cầu thành lập. Khẳng định là trấn áp Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu vị cường giả kia. Có thể nói đi thì nói lại, một đám cường giả võ đế liên thủ cũng không đối kháng được cái này Bách Đồ Hồng Ma thần hầu, còn phải một cường giả bí ẩn ra tay mới có thể đem hắn trấn áp. Dù là đối phương bị trấn áp nhiều năm như vậy, Băng Thủy Lung chỉ sợ cũng không có năng lực đem nó triệt để hiểu rõ. Bởi vì cái gọi là người không biết vô uy. Trước đó không biết Bách Đồ Hồng Ma thần hầu lai lịch, Tiêu Phàm, từ duyệt văn những ngôi sao này biết tao tầm, cũng còn không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy, cho dù tinh thần hội trấn áp như thế một thượng cổ hung thú, ta không tới trêu chọc hắn, liền không sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là sát ma yêu thú a. Lỗ Như Hãn sát ma chi khí, theo chân pháp, khuếch tán đến tất cả tinh hải thành, thật là có bao nhiêu người lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất định phải đem nó triệt để chấm dứt, không giải quyết nó, Tiêu Phàm trong lòng thật có chút bất an. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên trợn mắt, Băng Thủy Lung không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết, Tiêu Phàm rốt cục muốn nàng làm gì. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mở miệng nói: "Lạc hội trưởng, ta có thể mang ta tới xem xét, nếu là có thể giải quyết, ta khẳng định sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết, thế nhưng nếu không giải quyết được, vậy liền đi xem đi, không thể giải quyết thì sao cũng được. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, cũng không có xảy ra chuyện, cũng không thể thì mấy ngày nay xảy ra chuyện đi. Ta đến lúc đó lại đem phụ cận trận pháp tăng cường một chút. Nếu là này còn ra sự việc, chúng ta Huyền Thiên đại lục bên trên, trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không ai có thể giải quyết người kia. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy đắng chắc nhìn thoáng qua từ duyệt văn. Chương 753, Băng thủy lung thì hâm mộ, chương 753, Băng thủy lung thì hâm mộ. Truyện tiên tối thật là một bộ tiếp một bộ. Trước đây chỉ là lo lắng hiệp hội trận pháp sư rối nước bẩn. Bạch đồ hồng ma thần hồn xuất hiện, nhưng cái này nguy hiểm dường như biến mất. Thế nhưng, Bạch đồ hồng ma thần hồn cũng mang đến mối mạo hiểm. Này lại là một con phi thường cường đại sát ma yêu thú. La băng thủy lung dạng này cường giả, có thể cũng không giải quyết được kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm, từ duyệt văn và trong lòng của người ta, cũng bao phủ lên một tầng bóng ma. Mang theo băng thủy lung tiến về dưới mặt đất phong ấn trấn áp bách đồ hồng ma thần hầu trên đường, Tiêu Phàm luôn luôn đang tự hỏi, chuyện này nên xử lý như thế nào. Trong lúc vô tình, liền tới đến trước đó phá vỡ phong ấn trước. Sư phụ, ngươi hơi lui ra phía sau một chút, để phòng lỡ như. Tiêu Phàm nhắc nhở. Ngươi hay là đồ đệ của ta đâu, nào có nhường đồ đệ đứng ở phía trước cả hay. Lại càng không cần phải nói. Ngươi bây giờ thế nhưng thập giai trận pháp sư, là chúng ta tinh thần hội phát triển hy vọng, có ngươi đang, vị sư cho dù chết thì không liên quan. Từ Duệ Văn ngang ngược đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, chuẩn bị giúp hắn chống cự nguy hiểm. Tiêu Phàm trợn trừng mắt, im lặng nói: "Sư phụ, người đứng trước mặt ta, người có thể đem cái này phong ấn tới ra sao?" Mệ. Từ Duệ Văn ngầm cười một tiếng, hay là yên lặng lui lại đến sau lưng Tiêu Phàm, căn bản không dám nhìn nhiều Băng Thủy Lung một chút, sợ vị tiền bối này trên mặt treo lấy nụ cười giễu cợt. Thế nhưng hắn làm sao biết? Băng Thủy Lung thời khắc này khuôn mặt, chỉ có hâm mộ, hoàn toàn không có một chút chào phúng. Nàng tu luyện lâu như vậy, gặp qua sư đồ lẫn nhau hố, trở mặt, thân như huynh đệ, có thể chưa bao giờ thấy qua. Gặp được nguy hiểm, vui lòng chính mình tăng lên mà ra, đem mặt khác ngăn ở phía sau. Có người nói, sư phụ sư phụ, chỉ cần lựa chọn sư phụ, đó chính là đây phụ thân, còn muốn thân cận người. Thế nhưng, Bang Thủy Lung thật rất ít nhìn thấy, có thể đem đệ tử của mình trở thành con ruột đối đại sư phụ, phần lớn sư phụ, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng đem đệ tử của mình trở thành cản thái tồn tại. Cho dù là nàng, đã từng sư phụ, cũng là như thế. Cho nên, nhìn thấy tình cảnh như vậy, Băng Thủy Lung là thực sự vô cùng hâm mộ, nàng cũng nhiều sao khát vọng, mình có thể gặp được dạng này tốt sư phụ. Đáng tiếc, từ sư phụ nàng vẫn lạc về sau, đừng nói là như vậy tốt sư phụ, cho dù là có tư cách, nhưng nàng hô một tiếng sư phụ người, nàng đều chưa bao giờ gặp. Giang giác, ngay tại Băng Thủy Lung lần nữa lâm vào hoang tưởng cùng trong trầm tư lúc, một tiếng quen thuộc tiếng tách tách truyền lại đến bên tai của nàng. Nàng ngẩng đầu xem xét. Trước đó phòng ấn, quả nhiên đã bị Tiêu Phàm phá vỡ. Tiền bối, ta đi vào trước ngắm một chút, nếu ta trước vào xem. Băng Thủy Lung không giống nhau Tiêu Phàm nói xong, liền ngang ngược đưa hắn đẩy lên một bên. Túi đầu chui vào trong phòng ẩn. Ngay tại lúc đó, trên người Băng Thủy Lung lóe ra một tầng trắng toát băng sương, đó là nàng Băng Sương Hộ Thuẫn. Nửa phút không đến. Giọng Băng Thủy Lung theo trong phòng ẩn truyền ra: "Vào đi, hiện nay không có nguy hiểm." Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn vội vàng túi đầu, chui vào trong phòng ẩn. "A." Hai sư đột tiến vào trấn áp nơi về sau, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nhẹ nghi. "Có vấn đề gì không?" Băng Thủy Lung nghi ngờ hỏi. "Bách Đồ Hồng Ma thần hổ đâu?" Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn liếc nhau, trong miệng một lời mà hỏi. "Đây không phải là sao?" Bàng Thủy Lung chỉ vào địa huyệt bên trong, một năm dặm trên mặt đất, giống khỉ nhỏ bình thường lớn nhỏ màu đỏ hầu tử, nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Không, không thể nào a." Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy không tin, lắc đầu nói: "Ta lần trước đến lúc, gia hỏa này thế nhưng có như thế lớn." Tiêu Phàm trong tay khoa tay nhìn, trong miệng tiếp tục nói: "Chỉ là phát ra khí tức, đều vô cùng mãnh liệt, làm sao có khả năng là nó? Ta mặc dù không có gặp qua Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu, nhưng mà hiểu rõ, này một tiểu gia hỏa, khẳng định không phải." Từ Duệ Văn thì gật đầu nói: "Có thể nó xác thực chính là Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu." Băng Thủy Lung cười cười, ngược lại đây Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn hai người còn hiểu hơn người kia, cười lấy giải thích nói: "Các ngươi lần trước gặp được Bách Đồ Hồng Ma thần hồn, vì sao lớn như vậy, ta tạm thời cũng không rõ lắm." Băng Thủy Lung liếc một cái Tiêu Phàm, thì học hình dạng của hắn, khoe tay một chút, mới tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ người kia, rõ ràng cũng là bởi vì sinh mệnh lực không khô trôi qua, tự thân phẩm giai không ngừng rơi xuống. Hiện nay, gia hỏa này có thể chỉ có ngũ giai, lục giai dáng vẻ. Sinh mệnh lực trôi qua." Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn lần nữa liếc nhau một cái. Hai người đều nghĩ đến, Tiêu Phàm vừa tới tinh thần hội lúc, phát sinh cái đó hiểu lầm. Làm thời tiêu phàm vì có người có thể trên cơ thể người trong bố trí xuất chân pháp, mặc dù là vô cùng thô ráp cái chủng loại kia, cũng vô pháp cung cấp tính thực chất giúp đỡ, nhưng rốt cuộc đúng là bố trí ra đây, thì khiến cho tò mò. Kết quả phát hiện, những trận pháp này sẽ giữ lại tu luyện giả một ít sinh mệnh lực, chuyển vận đến trấn áp Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu chỗ. Làm lúc, vì Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu biểu hiện quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả phàm hoàng cũng bị đẩy xa vào đến hôn mê một quãng thời gian. Nay mới khiến Tiêu Phàm thành tinh thần hội hội trưởng. Vất quá, cũng là bởi vì đoạn thời gian kia, Tiêu Phàm nghiên cứu ra chân chính Tại bố trí trận pháp trong cơ thể người bố trận kỹ thuật, thân thể như vậy trong trận pháp cũng sẽ không giữ lại tu luyện giả sinh mệnh lực, truyền tấu đến trấn áp Bách Đồ Hồng Ma thần hầu chỗ. Làm thời không hiểu tình huống, hiện tại Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn đều hiểu. Nói cách khác, Bách Đồ Hồng Ma thần hầu đoạn thời gian kia, sở dĩ biểu hiện cường đại như vậy, cũng là bởi vì đã từng bị Từ Duệ Văn làm ra nhân thể trận pháp, một thẳng truyền vận nhìn sinh mệnh lực. Thế nhưng làm Tiêu Phàm nghiên cứu ra mới trận pháp. Đồng thời, Tiêu Phàm còn thay đổi trấn áp nơi phong ấn, phá hủy cái này truyền đầu. Tự nhiên là không có có sự sống, lực một thẳng truyền vận đến. Thế là không có mới sinh mệnh lực ủng hộ. Bạch Đồ Hồng Ma thần hồn bất đắc dĩ, chỉ có thể thông qua giảm xuống chính mình phẩm giai để duy trì sinh mệnh lực. Nói cách khác, vì tình huống trước mắt đến xem, cho dù không có ngoại lực tác dụng, Bạch Đồ Hồng Ma thần hồn cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ vì sinh mệnh lực triệt để trôi qua sạch sẽ, đồng thời phẩm giai thì rơi xuống đến không cách nào tiếp tục rơi xuống trình độ, mà vẫn lạc. Ha ha. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tiêu Phàm cùng Từ Duy Văn cũng nhịn không được cười lên ha ha. Tình huống có thể không hề có các ngươi nghĩ đến như vậy hoàn mỹ. Băng Thủy Lung mặc dù không biết Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn cụ thể nghĩ tới điều gì, nhưng cho là bọn họ là tuyệt đối, chính mình thì có năng lực chém giết bách đồ hồng ma thần hồn về sau, nhịn không được nhắc nhở. Nghĩa là gì? Tiêu Phàm cùng Từ Duệ Văn tiếng cười im bặt mà dừng, hai sư đồ có chút nhìn nhau sửng sở, không hiểu hỏi. Thứ này muốn giải quyết, không có dễ dàng như vậy. Dù là phẩm cấp của nó, giới xuống đến nhất giai, không cách nào tiếp tục rơi xuống trình độ. Băng Thủy Lung bất đắc dĩ nói, vì sao lại như vậy a? Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức trợn tròn mắt. Nếu quả như thật rơi xuống đến nhất giai, đây chính là võ đồ đỉnh phong tu luyện giả đều có thể thoải mái giải quyết tồn tại đi, chương 754, vi sư cùng ngươi cùng nhau, chương 754, vi sư cùng ngươi cùng nhau. Nếu không, các ngươi cảm thấy, vị tiền bối kia không trực tiếp đem giá hỏa này rất chết, mà là đem nó trấn áp ở chỗ này đây." Băng Thủy Lung hỏi ngược lại. "Có thể, là vị tiền bối kia, làm thời cũng không có cường đại như vậy đi." Tiêu Phàm do dự hồi đáp. "Không phải." Băng Thủy Lung lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói. "Này chính là ta nói, Bạch Đồ Hồng Ma thần hồn rất nguyên nhân đặc biệt. Sinh mệnh lực của nó đặc biệt tương này." Ngươi nói sẽ một loại huyết năng cung pháp, cho dù cơ thể chỉ còn lại có một giọt máu, đều có thể lần nữa trọng sinh. Băng Tiên Bối, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp giải quyết?" Trước đó ngài thế nhưng nói. Tiêu Phàm nghĩ tới Băng Thủy Lung tại Tử Duệ Vân trong văn phòng nói chuyện, chần chờ mà hỏi. "Làm thời ta đã nói, ta có thể không giải quyết được. Sở dĩ tới xem một chút, ta vốn cho rằng gia hỏa này đã rơi xuống đến nhứt giai, lại không nghĩ tới, lâu như vậy quá khứ, phẩm giai còn có ngũ giai, ta là thực sự không đối phó được. Nếu như là nhứt giai lời nói, ta ngược lại thật ra có thể dùng cực hạn băng linh của ta thử một chút." Băng Thủy Lung cười khổ giải thích nói: Với lại, các ngươi không có phát hiện, gia hỏa này sinh mệnh lực hình như lại tại khôi phục sao? Đối với nó mà nói, chỉ cần sinh mệnh lực đạt được khôi phục, rơi xuống phẩm giai, đồng dạng có thể lần nữa khôi phục. Nghe được Băng Thủy Lung nói như vậy, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, đột nhiên phản ứng, vội vàng đi đến phòng vấn trước, lần nữa đem phong ấn phòng đóng lại. Băng Tiền Bối, hiện tại thế nào? Gia hỏa này sinh mệnh lực còn đang ở khôi phục sao? Hình như không có, ngươi làm như thế nào? Băng Thủy Lung kinh ngạc nói. Tiêu Phàm không có đem Tử Duệ Văn tụ ra, vừa cười vừa nói, cụ thể có chuyện gì vậy, ta thì không rõ ràng. Có thể là ra hỏa này có năng lực gì, theo ngoại giới hấp thụ sinh mệnh lực. Mà ta hiện tại đem nơi này dùng trận pháp đóng chặt hoàn toàn, nó không cách nào tiếp xúc đến bên ngoài, tự nhiên hấp thụ không đến bất luận cái gì sinh mệnh lực. Nguyên lai là như vậy. Băng Thủy Lung bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được Tán Dương. Không hổ là thập giai trận pháp sư, ngay cả Bạch Đồ Hồng Ma thần hầu kiệu này thần bí cường đại tồn tại, đều có thể đóng chặt hoàn toàn đường lui của nó. Hắc hắc, nếu không, ta nghiên cứu trận pháp có gì hữu dụng đâu. Tiêu Phàm cười cười, chủ động tới gần địa cung. Bởi vì hắn phát hiện, tại bị Thần Liên buộc lấy Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu dưới chân, đang có một khối thất thải bong bóng thuộc tính lóe ra. Kỳ thực lần trước, Tiêu Phàm liền thấy viên này bong bóng thuộc tính bảy màu tồn tại. Chỉ tiếc, làm thời không có thực lực kia có thể đem viên này bong bóng thuộc tính bảy màu nhặt vào tay tay. Hiện tại, cái này Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu cũng bất quá mới ngu dai, cho dù không cách nào đem nó giết chết, đối phương cũng vô pháp xúc phạm tới Tiêu Phàm. Ngươi làm gì? Từ Duệ Vân nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên hướng về địa cung bên trong đi đến, lập tức bị giật mình, vội vàng quát hỏi: "Sư phụ, ngươi làm ta sợ muốn chết!" Tiêu Phàm nhịn không được trợn trằm mắt, tức giận nói: "Đúng là ta muốn tới gần nhìn một chút, xem xét nó rốt cục là như thế nào hấp thụ sinh mệnh lực. Trận pháp mặc dù có thể ngăn lại một chút, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể xác định đến cùng phải hay không trận pháp hiệu quả. Lỡ như không phải đâu. Do đó, ta nghĩ có thể phát hiện đồ mượn mới là trọng yếu nhất." "Được rồi, vi sư cùng ngươi cùng nhau." Từ Duệ Văn ngay lập tức bước ra một bước, đuổi theo Tiêu Phàm, tiến vào địa cung bên trong. Từ Duệ Văn rất rõ ràng, nhương bạch đồ hồng ma thần hồn một thẳng có thể hấp thụ sinh mệnh lực, duy trì chính mình phòng giai, cùng hắn kỳ thực có quan hệ rất lớn. Nhưng Tiêu Phàm không có ngay trước mặt Băng Thủy Lung nói ra, liền đã nhường hắn vô cùng xấu hổ. Bây giờ thấy Tiêu Phàm lại muốn bất chấp nguy hiểm, giúp đỡ tự mình giải quyết hai hoàn ngậm. Tư Dụệ Văn thực sự ngại quá. Trong nội tâm tràn đầy xấu hổ cảm giác. Băng Thủy Lung nhìn thấy đôi thầy trò này hai, lại biểu hiện ra dạng này một mặt, lần nữa lộ ra thần sắc hâm mộ. Ta thì vào xem. Băng Thủy Lung cũng nhịn không được hô một tiếng, tăng thêm tốc độ, đuổi kịp hai người. Phải biết, đổi thành lúc khác. Băng Thủy Lung thế nhưng từ trước đến giờ cũng không đúng loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, bản thân nàng tính cách thì tương đối thanh lãnh tu luyện dạ băng thuộc tính công pháp, đồng thời còn chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc băng, càng làm cho nàng đúng rất nhiều chuyện, nhìn xem tương đối nhạn, có thể hết lần này tới lần khác. Trước mặt Tiêu Phàm, Băng Thủy Lung lại phát hiện chính mình lãnh băng, hình như không hiểu bị một mùi lựa cho hòa tan. Nương nàng đúng rất nhiều chuyện, cũng vui lòng ra mặt, đồng thời xuất thủ. Tiêu Phàm ngược lại cũng không có ngăn đón hai người. Dù sao nhặt lấy thổ tính, ngoại nhân cũng không nhìn thấy. Bỗng, ngay tại hắn tới gần nơi này quả bóng bóng thuộc tính bảy màu nhất định phạm vi sau, bóng bóng thuộc tính bảy màu trực tiếp hướng về hắn bay tới. Đắc được sát ma chi tâm, Phát động xong đội bạo kích, đạt được sát ma thần tâm. Sát ma chi tâm, có thể đem sát ma chi khí cùng sinh mệnh lực lẫn nhau chuyển hóa, cũng mượn nhờ sát ma chi khí, xúc tiến yêu thú tiến hóa, đồng thời khống chế tiến hóa sau sát ma yêu thú. Sát ma thần tâm, có thể đem sát ma chi khí cùng sinh mệnh lực lẫn nhau chuyển hóa, đồng tiến một bước ngưng tụ thành sát ma thần khí, xúc tiến yêu thú tiến hóa, cũng nắm giữ tiến hóa sau sát ma thần yêu thú. Sát ma thần khí, người ở bên ngoài nhìn tới, cùng loại với sinh mệnh lực, trên thực tế là một loại cao cấp năng lượng, cấp độ đồng đẳng với pháp tắc chi lực. Kờn Mởn, làm hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại tiêu phàm vang lên bên tai lục. Trên mặt của hắn toát ra vô cùng biểu tình khiếp sợ. Trong lòng, càng là hơn không bị khống chế, bộc phát ra một câu chửi thề. Cấp độ đồng đẳng với pháp tắc chi lực cao cấp năng lượng a. Đây chẳng phải là nói, ta hiện tại chỉ cần dung hợp sát ma thần tâm, có thể có tiểu này cao cấp năng lượng. Đó không phải là nói, thực lực của ta có thể trong nháy mắt vượt qua băng thủy lung. Ừ ngực. Mông Như điên Tiêu Phàm, trong lòng nhắc lên sóng biển mộng trời, người ở bên ngoài nhìn tới, hắn đây là đột nhiên ngu ngơ dựng. Từ Duệ Văn cùng Băng Thủy Lung nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút lo lắng. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm trúng rồi bách đồ hồng ma thần hồn cảm ấy. Hai người hô Tiêu Phàm hai tiếng, không có đạt được đáp lại về sau, ngay lập tức liếc nhau, một trái một phải, dựng lên Tiêu Phàm cơ thể, liền hướng về địa cung bên ngoài phóng đi. Mà la lúc này, Tiêu Phàm thì cuối cùng cảm giác được, khôi phục bình thường, buồn bực mà hỏi: "Sư phụ, băng tiền bối, các ngươi làm gì chứ?" "Là ngươi làm gì? Vừa nãy ngươi đột nhiên ngốc tại chỗ, chúng ta gọi ngươi, ngươi một chút phản ứng đều không có, chúng ta còn tưởng rằng ngươi trúng rồi bách đồ hồng ma thần hồn cảm ấy." Từ Duệ Văn tức giận nói. "Không có không có, ta vừa nãy chỉ là đột nhiên có một tia đốn ngộ." Tiêu Phàm gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói: "Cái gì?" đốn nộ. Ngươi lại không hiểu giả sao đốn nộ? Kia. Vậy chúng ta có hay không có phá hoại ngươi đốn nộ? Từ Duệ văn vẻ mặt im lặng châm biếm một tiếng về sau, lại lo lắng hỏi: "Không có không có, chính là một chút đốn nộ, không có có ảnh hưởng gì." Chẳng qua, ta có một hoài nghi. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, mặc dù muốn hỏi thứ gì đó, đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chí ít trong mắt người ngoài, là khẳng định không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy, tốt nhất đem vấn đề này đoán được. Chương 755, đây mới thật sự là thiên tài đi, chương 755. Đây mới thật sự là thiên tài đi. Cái gì hoài nghi, ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta biết khẳng định kể ngươi nghe." Bang Thủy Lung lo lắng nói, "Các ngươi nói, chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, rốt cục có không ai có thể khống chế sát ma chi khí, sau đó lại sẽ không nhận ảnh hưởng?" Tiêu Phàm thận trọng hỏi vấn đề này. "Là cái này ngươi vừa nãy đốn nộ." Bang Thủy Lung cùng Từ Duệ Văn đều có chút im lặng. Tiêu Phàm thì là nhìn thấy hai người cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, trong lòng thở phào một cái, hay là cười nói, "Rốt cục có hay không có a?" "Có." Bang Thủy Lung khẳng định nói. "Thật?" Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, nói trắng ra Sát ma chi khí cũng là một loại năng lượng, nếu là năng lượng, khẳng định có thể bị tu luyện giả nắm giữ. Chẳng qua, có thể bị tu luyện giả nắm giữ sát ma chi khí, không cách nào cùng sát ma giới bên trong sát ma chi khí giống nhau, đem bình thường yêu thú chuyển biến thành sát ma yêu thú. Băng Thủy Lung kỳ quái nhìn Tiêu Phàm, giải thích nói: "Không thể đem bình thường yêu thú chuyển biến thành sát ma yêu thú." "Đây là vì sao a?" Tiêu Phàm lần nữa vẻ mặt sửng sở. "Băng Tiên Bối, ngươi có thể sai lầm, cho dù là chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả, nắm giữ sát ma chi khí, đồng dạng có thể đem yêu thú trở thành sát ma yêu thú." Chẳng qua Viểu này hình thái sắt ma yêu thú, bình thường không cách nào kéo dài thời gian quá dài, sẽ theo tu luyện giả quán tâu đến yêu thú thể nội sắt ma chi khí không ngừng tiêu hao, đến xác định thời gian. Từ Duệ Văn đột nhiên xen vào nói nói, "Là thế này phải không?" Băng Thủy Lung lần người, không còn nghi ngờ gì nữa tình huống này, là phát động kiến thức của nàng điểm mù, nàng xác thực đối với phương diện này sự việc không phải rất hiểu rõ. "Ừm, ta có thể bảo đảm, đây là chúng ta tinh thần hội tư liệu lịch sử trên đi lại, nghe nói là vị kia trấn áp Bách Đồ Hồng Ma thần hầu tiền bối nói." Từ Duệ Văn giải thích nói, "Như vậy a, nếu như là lão nhân gia ông ta nói" Khả năng này thì là sự thật." Băng Thụy Lung vẻ mặt cung kính nói. Tiêu Phàm nhếch môi, mặc dù hắn thì vui lòng thừa nhận, vị này thần bí trấn áp Bạch Đồ Hồng Ma Thần Hầu cường giả đại lão, đúng là rất lợi hại tồn tại. Thế nhưng đối phương bây giờ ở nơi nào, hắn là thực sự không biết. Lại nhất định để hắn như thế tính sợ đối phương, Tiêu Phàm là khẳng định làm không được. Hắn thấy, hành động như vậy, rất có trùng lão cổ động cảm giác. Đương nhiên, loại lời này, Tiêu Phàm thì nói không nên lời. Yên lặng châm biếm một tiếng sau, Tiêu Phàm liền lựa chọn đem Sát Ma Thần Tâm cùng mình dung hợp. Bạch. Dung hợp trong đáy mắt, một đạo mênh mông sát ma chi khí Đột nhiên từ trên người hắn phát ra tới, mãnh liệt sát ma chi khí, đem Từ Duệ Văn cùng Băng Thủy Lung cũng dọa sợ, hai người hoảng sợ lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Thế nhưng, khi bọn hắn phát hiện, cỗ này khủng lồ sát ma chi khí lại đến từ Tiêu Phàm trên người lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta hiện tại đã biết rõ, hắn tại sao muốn hỏi, có không ai có thể nắm giữ sát ma chi khí. Băng Thủy Lung mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát không thôi, cần không ngừng nuốt nước miếng mới có thể hòa hoãn. Từ Duệ Văn khẽ miệng co dần nhìn, run rẩy nói, đây chính là hắn nói một chút đốn nội ai một chút đốn nộ, có thể trực tiếp lĩnh ngộ sát ma chi khí. Hắn bình thường thì như vậy phải không? Bang Thủy Lung nhịn không được hỏi. Ta nói là, thường xuyên vị nào đó đốn nộ, lĩnh ngộ có chút cường đại năng lực. Bang Thủy Lung nghĩ đến Tiêu Phàm trẻ tuổi như vậy, thì có thực lực cường đại như vậy, cùng với trận pháp cường đại năng lực. Đúng không? Từ rượe văn đất đầu, sắc mặt đồng dạng có chút ngốc trợn. Dù sao, ta đã thấy hắn không chỉ một lần, xuất hiện tình huống như vậy. Đây mới thật sự là thiên tài đi. Bang Thủy Lung ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ, thật không thể có thể cùng Tiêu Phàm trao đổi một chút, chính mình cũng có thể có thực lực cường đại như vậy. Băng Tiên Bối, tiểu tử này lĩnh ngộ sát ma chi khí, thật sẽ không có ảnh hưởng gì a?" Từ Duệ Văn lại nghĩ tới một việc, rất là lo lắng hỏi. "Chắc chắn sẽ không." Băng Thủy Lung cười cười, kỳ thực chúng ta đều biết, chúng ta Huyền Tiên đại lục tu luyện giả, nếu quả như thật lĩnh ngộ sát ma chi khí, đó chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, cùng sát ma giới không có có bất kỳ quan hệ gì. Mà nhận sát ma chi khí ảnh hưởng tu luyện giả, ngược lại không thể nào lĩnh ngộ sát ma chi khí. Còn nữa, Huyền Tiên đại lục trên tu luyện giả, lĩnh ngộ sát ma chi khí về sau, ngược lại có thể thông qua chém giết sát ma yêu thú, Cấp thu nhiều hơn nữa sát ma chi khí, nói cách khác, đến từ sát ma giới những sinh vật kia đều là tiêu phàm tiếp tế, bọn hắn là trời sinh tự địch. Vì sát ma giới những sinh vật kia tính, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép lén ngộ sát ma chi khí người, tại trước mặt bọn hắn sống sót. Hình như, đúng là như vậy a. Từ Duệ Văn nghe xong Băng Thủy Lung sau khi giải thích, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, cười, suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là Băng Thủy Lung nói như vậy. Nói như vậy, chỉ cần tiêu phàm vừa có mặt, mặc kệ hiệp hội trận pháp sư đám người kia, sao hướng trên người chúng ta rộn rã bận, đều vô dụng rồi. Từ Duệ Văn cười nói: Sát thực, nếu như là Bách Đồ Hồng Ma Thần Hầu, bọn hắn còn có thể tìm thấy giải thích lý do. Thế nhưng Tiêu Phàm dạng này, bọn hắn Tửu Chân không cách nào giải thích, thì không có người biết, tin tưởng bọn họ áp ý phi báng, thậm chí ngược lại sẽ dẫn tới mọi người đúng sự hoài nghi của bọn họ, có thể bọn hắn mới thật sự là hợp tác với sát ma giới, Newton tiêu diệt Tiêu Phàm người. Băng Thủy Lung nhịn không được khanh khách nở nụ cười, giống như là nghĩ đến bộ kia hình tượng dường như có vẻ vô cùng vui vẻ. Nếu là như vậy, vậy ta Tửu Chân yên tâm, thật là lão tổ phù hộ a. Từ Duệ Văn nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, càng thêm hài lòng. Không hổ là của ta hảo đồ đệ a. Tiêu Phàm tại cùng sát ma thần tâm dung hợp lúc, cũng là có thể nghe được băng thủy lung cùng Từ Duệ Văn đối thoại. Biết mình tình huống, là căn bản là không có cách bị hiệp hội trận pháp sư rội nước bẩn sau đó, hắn đồng dạng 10 phần vui vẻ. Rất nhanh, Tiêu Phàm phát hiện kích hoạt lên sát ma thần tâm về sau, chính mình đúng sát ma thần khí hiểu rõ, cũng càng thêm minh xác. Dựa theo hệ thống giới thiệu, cái đồ chơi này là cấp độ đồng đẳng với pháp tắc chi lực cao cấp năng lượng, nhưng nói trắng ra, này kỳ thực chính là một loại phụ trợ năng lượng, không cách nào giống như pháp tắc chi lực trực tiếp tác dụng tại công kích bên trên. Vì ngươi ở bên ngoài nhìn tới, cùng sinh mệnh lực giống nhau như lúc, do đó Nếu sinh mệnh lực tiêu hao, cũng có thể dùng tiểu này năng lượng tiến hành khôi phục. Đồng thời có thể dùng tại tiến hóa yêu thú, đem nó trở thành sát ma thần yêu thú, đây sát ma yêu thú càng thêm cường đại, đồng thời cũng sẽ không bị người hiểu lầm là sát ma yêu thú. Nơi này chính là khác biệt lớn nhất. Đem yêu thú tiến hóa thành sát ma thần yêu thú lúc, sẽ căn cứ yêu thú riêng phần mình tiên phú, tiến hành tăng thêm. Sát ma yêu thú tăng thêm, dường như đều là trực tiếp tăng lên một đại giai đoạn. Thì như tứ giai yêu thú, có ngũ giai thực lực. Mà sát ma thần yêu thú đâu? Nếu yêu thú thân mình là huyền giai thượng phẩm yêu thú, cũng liền mang ý nghĩa, con yêu thú này ở mình có thể tăng lên hạn mức cao nhất chính là lục giai. Nhưng giờ phút này, nó chỉ có tứ giai thực lực, như vậy sát ma thần khí có thể. Chương 756, cho ngươi thần khoái, chương 756, cho ngươi thần khoái. Sát ma thần khí có thể trực tiếp đem cái này có huyền giai thượng phẩm phẩm giai, nhưng tu vi cũng chỉ có cấp 4 yêu thú, trực tiếp tăng lên tới hạn mức cao nhất cũng là lục giai yêu thú. Đồng thời, còn có thể ngẫu nhiên tăng thêm một bước một hai cấp, đảm bảo chí ít cũng là nâng cấp. Tương đương với phá vỡ cái này huyền giai thượng phẩm phẩm giai đẳng cấp của yêu thú gồm cùng xiển xích mà nếu cái này huyền giai thượng phẩm phẩm giai yêu thú đã đạt tới đẳng cấp hạn mức cao nhất đâu. Vậy liền đảm bảo có thể tăng lên hai cái phẩm giai, đạt tới bát giai yêu thú. Đương nhiên, nếu sử dụng sát ma thần khí cưỡng ép tăng cao tu vi sau, yêu thú thì cũng không có cơ hội nữa thêm gần một bước. Trừ phi, tương lai đem thể nội sát ma thần khí toàn bộ hiểu rõ. Như vậy tu vi của nó cũng sẽ rơi xuống đến sử dụng sát ma thần khí tiến hóa trước đó. Một đêm về đến trước giải phóng về sau, còn có hay không năng lực đạt tới đỉnh phong, sau đó đột phá gông cùng xiển xích thì không cách nào khẳng định. Cho nên, cho dù là tiêu phẩm Tại xác định sát ma thần khí hiệu quả tình huống dưới, thì tuyệt đối sẽ không đem nó dùng tại chính mình chiến sủng trên người. Gi... Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại yên lặng thở dài một cái. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, chính mình khi lấy được sát ma thần tâm lúc, cho rằng có thể mượn sát ma thần khí, đem thực lực để thăng đến siêu việt băng thủy lung trình độ. Rốt cuộc, lúc kia, Tiêu Phàm thế nhưng nhìn thấy hệ thống giới thiệu, sát ma thần khí cấp độ là cùng cấp với pháp tắc chi lực. Băng thủy lung đều không thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hắn đã lĩnh ngộ cùng pháp tắc chi lực ngang nhau trình độ cao cấp năng lượng. Không là chuyện đương nhiên thực lực vượt qua băng thủy lung sao? có thể hiện thực lại nói cho Tiêu Phàm, đây là vật tưởng. Khó chịu nha. Tiêu Phàm nhịn không được nói, khó chịu. Ngươi thông tin khác chiếm tiện nghi củan quẻ mẹ. Đây chính là sát ma chi khí a. Huyền Thiên đại lục bên trên, linh nộ tiểu này năng lượng tu luyện giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng được không? Tư Duệ Văn tức giận trừng Tiêu Phàm một chút, nhắc nhở. Mẹ. Tiêu Phàm cười hắc hắc, nói ra. Sư phụ, ta thật sự không có đắc chí khoe khoang ý nghĩa, ta chỉ nói là. Ừm được rồi. Ngươi coi như ta là khoe khoang đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, chính mình linh nộ là càng cao cấp sát ma thần khí. Không phải bọn hắn cho rằng sát ma chi khí? Thứ này càng thêm không tốt giải thích, hay là không muốn giải thích được rồi, miễn cho bọn hắn lại muốn hiểu lầm. Với lại, sát ma thần khí là càng cao cấp sát ma chi khí, cũng là có thể chuyển hóa thành sát ma chi khí họ khác, nhưng vẫn như cũ có sát ma thần khí năng lực. Cùng lắm thì sử dụng lúc chú ý một chút, không cho bọn hắn phát hiện chính là. Đương nhiên, thì vì linh ngộ sát ma thần tâm nguyên nhân, ánh mắt của Tiêu Phàm nhịn không được nhìn về phía con kia bạch đồ hững ma thần hổ. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, da hỏa này là cái gì có thể hấp thụ sinh mệnh lực. Đây là sát ma chi tâm hiệu quả. Có thể đem sát ma chi khí cùng sinh mệnh lực lẫn nhau chuyển hóa. Cũng là bong bóng thuộc tính bảy màu bên trong, nguyên bản rơi xuống đồ vật. Nếu như không phải vì Tiêu Phàm bất ngờ mở ra song đội bạo kích năng lực, hiện tại có được cũng là sát ma chi tâm mà không phải sát ma thần tâm. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm cũng nên cảm tạ Bạch Đồ Hồng mà thân hậu. Nếu như không phải nó, đừng nói là sát ma thần tâm liền xem như sát ma chi tâm, Tiêu Phàm cũng kích hoạt không được a. Cảm ơn a. Ngươi yên tâm, chờ ta có năng lực, khẳng định cho ngươi một thông phái, sẽ không để cho ngươi đang nơi này tiếp tục chịu khổ bị liên lụy. Tiêu Phàm ở trong lòng yên lặng nói. Hào ra hỏa, Tiêu Phàm này rõ ràng là muốn lấy oán trả ơn, qua sông đoạn cầu a. Thí may mắn Bạch Đồ Hồng Ma thần hầu cũng không biết Tiêu Phàm giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nếu không khẳng định sẽ bị khí hoa hoa kêu to. Tắt tử, làm bằng đi. Mặc dù đã kích hoạt lên sát ma thần tâm, thế nhưng Tiêu Phàm đồng dạng không có cách nào, đem Bạch Đồ Hồng Ma thần hầu trực tiếp giật đi, cho nên rơi vào đường cùng. Tiêu Phàm tạm thời chỉ có thể đem chung quanh trận pháp phong ấn, một lần nữa ra cố. Lần này không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp bố trí ra thập giai trận pháp. Với lại, vì sát ma thần tâm tồn tại, Tiêu Phàm đã tìm được rồi. Bách Đồ Hồng Ma Thần Hồn là như thế nào thông qua những kia, Từ Duệ Văn đã từng bố trí trận pháp trong cơ thể người, đến hấp thu những người tu luyện này sinh mệnh lực, duy trì tự thân, chính là sát ma chi tâm năng lực. Về phần là như thế nào cùng Từ Duệ Văn liên hệ tới, cũng là Bách Đồ Hồng Ma Thần Hồn vô tình hay cố ý dẫn đạo. Hẳn là Từ Duệ Văn trước đó trong quá trình nghiên cứu, bị Bách Đồ Hồng Ma Thần Hồn phát hiện, từ đó mang tới nhỏ ngoài ý muốn. Hiện tại, thì không cần lo lắng những thứ này, Tiêu Phàm trực tiếp đem những thứ này triệt để cả chết, trừ phi có người ngoại lực phá hoại. Với lại, còn phải là cùng Bách Đồ Hồng Ma Thần Hồn tiếp xúc Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Tiêu Phàm chân pháp bị người phá hoại, mà tinh thần hội lại không có tốc người hiện, báo tin Tiêu Phàm lời nói, người này khẳng định là cái cơ dạ. Là Tiêu Phàm hiện tại cũng không có cách nào đối phó tồn tại. Vậy liên không có biện pháp. Tóm lại, Tiêu Phàm mình đã quyết định, nếu mà có được thực lực, khẳng định sẽ trước tiên đi đem cái này Bách Đồ Hồng Ma thần hầu giải quyết. Đừng phải một thằng lo lắng đề phòng. Nhưng nếu như trước lúc này, thật đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tỏ vẻ không thể ra sức. Ai bảo đoạn này thời kỳ cửa sổ trống, là nhất định phải khẳng định tồn tại nơi này. Đi thôi. Tiêu Phàm chuẩn bị cho tốt trận pháp về sau, ở phía trước dẫn đường, đồng thời lại đối Từ Duệ Văn nhắc nhở. "Sư phụ, bên này chuyện đã xảy ra thì không cần nói cho bất kỳ người nào khác. Mặc dù ta rất tin tưởng mình bố trí trận pháp năng lực, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm không có, có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu." Ta cũng cảm thấy, không cần phải nói cho những người khác. Bang Thủy Lung nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, thì ngay lập tức gật đầu đồng ý nói: "Các người yên tâm đi, ta Từ Duệ Văn lại không phải người ngu, lời gì nên nói, lời gì không nên nói." Ta đều là đã hiểu." Từ Duệ Văn Vũ bộc ngực, nở nụ cười nói, "Về đến văn phòng, Tiêu Phàm lại cùng Từ Duệ Văn nói một lần những hài tử kia sự việc. "Công việc tốt a. Ngươi yên tâm đi, những hài tử này thì giao cho ta, ta bảo đảm tại ngươi quay về trước đó, đem những thằng nhóc con này êm ẻ, nuôi trắng trắng mập mập tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lần nữa trải nghiệm hiệp hội trận pháp sư những phá sự kia." "Vậy liên tiền sư phụ ngươi." Tiêu Phàm vẻ mặt cảm kích cười nói, "Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói, hình như sư phụ ngươi ta là cỡ nào lãnh huyết một người dường như. Lẽ nào ta liền không thể đau lòng những hài tử này sao?" Từ Duệ Văn trợn trừng mắt, ra vẻ bất mãn nói: "Hắc hắc, sư phụ ngài khẳng định không phải loại người này, ta biết sư phụ tâm tư ngươi đấy tốt nhất rồi." Tiêu Phàm cười lớn tán dương: "Để bọn hắn vào đi, ta quen biết một chút." Từ Duệ Văn thần thức, kỳ thực đã quét đến bên ngoài đám kia hải tử, đồng thời cũng nhìn thấy Hà Tạ Thiên cùng Yên Thủy Khanh. Chẳng qua, hắn không hề có quá mức để ý. Chờ nhìn sư phụ, Tiêu Phàm ngay lập tức rời đi từ Duệ Văn văn phòng, vọt tới tổng bộ tinh thần hội cửa chính, tiếp lấy đám hải tử này cùng Hà Tạ Thiên, Yên Thủy Khanh hai người lần nữa về đến trong đại lâu. Lần này, Tiêu Phàm treo lên chính mình diện mục thật sự Người của Tầm Bộ đều biết Tiêu Phàm sôi nổi nhiệt tình tra hỏi, hỏi Tiêu Phàm rốt cục là trở về lúc nào. Chương 757, không có, tuyệt đối không có, chương 757, không có, tuyệt đối không có. Sư phụ, vị này là Yên Thủy Khanh, cũng là bạn lữ của ta. Tiêu Phàm ngượng ngùng lôi kéo Yên Thủy Khanh giới thiệu nói. Sư, sư phụ tốt. Yên Thủy Khanh đỏ lên khuôn mặt tươi cười. Cũng là bởi vì ngại quá, mới nghĩ ở bên ngoài tránh một chút, đợi đến thời gian thích hợp lại đi vào. Kết quả Tiêu Phàm hay là trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Tốt, rất tốt, này khuê nữ nhìn không tồi, chỉ là có chút nhìn quen mắt ta. Hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Từ Duệ Văn đã sớm biết Tiêu Phàm là người, nhìn thấy hắn mang về một xinh đẹp như vậy bạn đời, không một chút nào kinh ngạc, ngược lại mười phần vui vẻ. "Sư phụ, ta là Linh Hoa các các chủ." Yên Thủy Khanh nghe được Từ Duệ Văn lời nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, người sư phụ này hình như thật không tệ, liền chủ động tự giới thiệu mình. "Linh Hoa các các chủ, ta biết rồi, ngươi chính là cái đó huyền thiên đại lục mỹ nhân bảng trước 10 Yên Thủy Khanh." Từ Duệ Văn trợn to trong mắt, vẻ mặt sợ hai tàn phục, nhìn không được đem tầm mắt quét về phía Tiêu Phàm, lộ ra bội phục nét mặt. "Hảo gia hỏa." Tiểu tử này hiện tại cũng như thế nghịch thiên sao? thậm chí ngay cả trên mỹ nhân bảng nhiệm vụ đều có thể mang về. Mặc dù, Từ Duệ Văn cũng biết, chỉ là tự mình biết, hơn nữa đã thấy tiêu phạm những kia hồng nhan chi kỳ, tại nhan sắc bên trên, liền không có đây Yên Thủy Khanh kém. Chẳng qua, mỗi người cũng mỗi người mỗi vẻ, nhưng những người khác không cách nào leo lên mỹ nhân bảng, mà Yên Thủy Khanh lại leo lên. Khẳng định cùng Yên Thủy Khanh kia câu hồn khí chất có quan hệ. Ai bảo nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật đâu? Ai có thể để bọn hắn lại càng dễ xúc động, tại trong ấn tượng của bọn hắn, khẳng định thì là xinh đẹp nhất lạc. Từ Duệ Văn ở trong lòng liên lặng tán thưởng một phen về sau, đang muốn nói tiếp cái gì, ngoài cửa đột nhiên bị người đẩy ra. "Lão tử, nghe nói hội trưởng quay về có phải hay không á hội trưởng?" Ngoài cửa người tiến vào không phải người khác, chính là Phan Hoàng. "Lão hội trưởng, ngài có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Phan Hoàng, Tiêu Phàm chủ động hỏi. "Cái này đợi lát nữa rồi nói sau. Các ngươi đây là?" Nhìn thấy Từ Duệ Văn trong văn phòng lại có nhiều như vậy người lạ, Phan Hoàng có chút sửng sở, chần chờ mà hỏi. "Là hội trưởng, đã ngươi còn có việc, vậy ta cùng Tạ Tiên, trước hết đi tìm Tiểu Lâu nghỉ ngơi một chút, ngươi trước vội vàng." Băng Thụy Lung chủ động mở miệng nói. Vậy liên tiền phức băng tiền bối chờ khoảng đợi một chút, ta tranh thủ sớm chút đem trong tay sự việc xử lý tốt."Tiêu Phàm xin lỗi nói. "Không đợi không đợi, chuyện này trước đây thì không có cách nào gấp."Băng Thủy Lung khoát khoát tay, lạnh nhạt cười nói. "Băng tiền bối, cách chúng ta tổng bộ cách đó không xa, thì có Thiên Bắc Thương hội tự lâu, không biết chỗ nào các ngươi có thích hay không, ta giúp các ngươi sắp đặt đi."Từ Duệ văn vội vàng nói. "Thiên Bắc Cửu lâu quả thật không tệ, chẳng qua sắp đặt cũng không cần chính chúng ta đến là được rồi."Băng Thủy Lung cự tuyệt Từ Duệ văn hảo ý, ngay lập tức mang theo Hà Tạ Thiên chủ động cáo từ rời đi. Sau đó, Từ Duệ văn gọi tới một tên nhân viên công tác Dặn đi dặn lại, nhường hắn cho những hài tử này, sắp đặt một thích hợp chủ sở, chờ hắn làm xong trong tay sự việc, lại đi xử lý. Bọn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, không khóc không náo, vui vẻ tiếp nhận, chủ động đi theo nhân viên công tác bên người rời khỏi. Đợi đến bọn nhỏ thì sau khi rời đi, tất cả văn phòng chỉ còn lại có Tiêu Phàm bốn người. Trừ ra ba cái tinh thần hội còn có một cái yên thủy khăn. Lão hội trưởng, hiện tại có thể nói, rốt cuộc chuyện gì a? Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Nhìn thấy vẫn như cũ có người ngoài tồn tại, Phan Hoàng vẫn như cũ không tiện mở miệng, không ngừng cho Tiêu Phàm nháy mắt. Lão hội trưởng Đây là bạn lữ của ta Yên Thủy Khanh, linh hoa các các chủ. Đã ngươi không tiện nói, vậy ta vừa vặn có một số việc, cần hàn huyên với ngươi một chút." Tiêu Phàm hiểu rõ phàn hoàng ý nghĩ, Yên Thủy Khanh trước đây cũng là chuẩn bị dự định trực tiếp rời đi, nhưng mà bị Tiêu Phàm giữ chặt, không có nhường đi. Hội trưởng mời nói, "Phàn hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhịn quyết tâm, nghe Tiêu Phàm muốn nói thứ gì đó." Tiêu Phàm muốn nói thứ gì đó, chính là hắn lần này tại hiệp hội trận pháp sư trải nghiệm sự việc, trước đó thì cho Từ Duệ văn giải thích một bên. Hiện tại lại lần nữa sau khi giải thích, lại đem biện pháp giải quyết nói ra. Nghe xong Tiêu Phàm giảng thuật, Phàn hoàng lập tức trợn tròn mắt. Nguyên Lai trận pháp thánh thành dung chuyện, lại và hội trưởng có quan hệ. Ta muốn nói sự việc, cũng là cái này. Ta vốn còn nghĩ, thừa cơ hội này, muốn hay không dẫn người đi đục nước béo cỏ một chút." Phan Hoàng vội vàng nói, "May mắn ngươi không có đi, nếu không, thật sự nhường hiệp hội trận pháp sư vào nguyện." Tiêu Phạm bất đắc dĩ nói, "Vâng vâng vâng, hội trưởng nói có lý, là ta không có suy nghĩ kỹ càng, thì may mắn Từ trưởng lão đem ta ngăn cản." Phan Hoàng cảm kích nhìn về phía Từ Duy Văn, trên lưng đã hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại hiểu rõ hiệp hội trận pháp sư, muốn nối bọn họ tinh thần hội rỗi nước bẩn âm như về sau, Phan Hoàng ngay lập tức đã hiểu. Hắn nguyên bản ý nghĩ, đối với hiệp hội trận pháp sư mà nói, chính là bắt rùa trong hũ, hay là hắn chủ động đưa lên. Trước đây chỉ là phỏng đoán, còn có các loại lý do có thể tiến hành phản bác. Chỉ khi nào bọn hắn thật bị người tại trận pháp thánh thành bắt lấy, vậy liền thật là bùn đất rơi tại trong đũ quần, không phải cứ cũng là cứ. Hội trưởng, đã như vậy, vậy ta liền không sao. Cũng nhiều chút ít hội trưởng, có thể tại đi ra ngoài lịch luyện thời khắc, còn có thể giúp chúng ta tinh thần hội quét sạch địch nhân." Phan Hoàng vẻ mặt cảm kích nói. "Lão phàn, lời này của ngươi, ta nghe thì không thoải mái." Phan Hoàng vừa dứt lời, Tiêu Phàm còn không có có phản ứng trước nào. Từ Duệ Văn thì vẻ mặt bất mãn chỉ trích lên: "Ta, ta làm sao vậy?" Phan Hoang mở người, không hiểu nhìn Từ Duệ Văn. Từ Duệ Văn trừng mắt, hừ lạnh nói: "Lão phàm, nghe ý lời này của ngươi, sao cảm giác coi Tiêu Phạm là thành người ngoài? Hắn là ai? Hắn nhưng là chúng ta tinh thần hội hội trưởng, đã có cơ hội có thể đối phó hiệp hội trận pháp sư, hắn tự nhiên thì có cái đó chức trách. Làm gì? Ngươi vẫn đúng là coi hắn là thành linh vật. Không có, tuyệt đối không có." Phan Hoang liên tục khoắt tay, thậm chí còn chủ động đập miệng mình hai lần, lúng túng nói: "Hội trưởng, Từ trưởng lão, là ta không đúng." Ta biết sai lầm rồi. Lão tử a, việc này ngươi cũng có thể và hội trưởng nói rõ ràng. Ý của ta chân không phải như ngươi nghĩ. Ta cùng hiệp hội trận pháp sư mâu thuẫn, các ngươi thì hiểu rõ. Hôm nay bất kể có phải hay không là hội trưởng, có thể khiến cho hiệp hội trận pháp sư bị hao tổn ta đều sẽ cảm tạ, cũng đều sẽ nói ra lời như vậy a. Phan Hoàn giải thích, cũng làm cho Từ Duệ Văn thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Phạm. Hội trưởng, Phan trưởng lão lời này xác thực không có dấu giếm bất luận gì đó, hắn cùng hiệp hội trận pháp sư trong lúc đó, thật sự có chút ít huyết hại chỗ sâu. Ta nói các ngươi hai Đặt chỗ này nói tướng thành đâu? Ta thật sự không có cảm thấy lời của lão hội trưởng, nơi nào có sai? Tương phản, ta phi thường cao hứng, điều này đại biểu nhìn, phàn hội trưởng thật tướng tinh thần hội, trở thành nhà của chính hắn. Mọi người chúng ta cùng nhau nỗ lực, cộng đồng kiến tạo một ngày càng hoàn mỹ gia viên, lẽ nào không tốt sao? Tiêu Phàm nhìn về phía hai người, cười híp mắt nói, chương 758, quả nhiên không có sao, chương 758, quả nhiên không có sao. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Phàn Hoàng cùng Từ Duệ văn trong lòng, cũng nhẹ nhàng tựa ra. Kia cái gì? Trong khoảng thời gian này, có gì cần ta xử lý sự việc sao? Nếu không, chúng ta triển khai cuộc họp, mọi người tụ cùng một chỗ giải quyết, tỉnh lãng phí thời gian. Ta lập tức còn muốn cùng băng tiễn cuối cùng rời đi." Tiêu Phàm hỏi. "Nhanh như vậy, lại muốn rời khỏi sao?" Phan Hoàng nhíu mày, nhắc nhở. "Hội trưởng, Tiên Võ Liên Minh tổ chức đại tái săn bắn, lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi hiện tại ly khai, sợ là không tốt ta. Lần này rời đi mục đích, cũng là vì tiên duyên chi vực. Tất nhiên ta tham gia đại tái săn bắn mục đích, chính là vì tiên duyên chi vực, kia lại cùng lãng phí tinh thần và thể lực, đi tham gia cái gì đại tái săn bắn đâu?" Tiêu Phàm nhíu mày nói. "Tiên duyên chi vực? Lẽ nào?" Lẽ nào hội trưởng phát hiện mới bước vào Tiên duyên chi vực con đường? Phan Hoàng vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi: "Tạm thời còn không có, chẳng qua, nếu như ta phát hiện không kịp tại Tiên duyên chi vực mở ra trước đó, vẫn không thể nào đem con đường mở ra, ta khẳng định sẽ đi tham gia Tiên võ liên minh đại tái săn bắn." Tiêu Phàm vẻ mặt kiên định gật đầu. "Hội trưởng, và khi đó lại đi tham gia, có phải hay không đã chậm?" Phan Hoàng tức sạ mặt lại mà hỏi: "Muộn sao? Không có chứ?" Tiêu Phàm lật người, vò đầu lung tung mà hỏi: "Khẳng định là muộn. Nhất định phải là tại đại tái săn bắn trước khi bắt đầu, nhất định phải xác định được." Vâng không bỏ qua đại tái săn bắn, căn bản không có con đường lại đi cái gì tiên duyên chi vực a. Nay một sai qua, muốn đợi thêm thật nhiều năm a." Phan Hoàng vẻ mặt im lặng nói. "Ngậy." Tiêu Phàm nghe được Phan Hoàng nói như vậy thì mới phản ứng được, chính mình hình như sai lầm. Đại tái săn bắn chỉ là đạt được bước vào tiên duyên chi vực tư cách, cũng không phải nói, đại tái săn bắn chính là tiến vào tiên duyên chi vực. Trong này quan trọng quan hệ, bị hắn không để ý đến. Thật có lỗi, lão hội trưởng, là ta không đúng, quả thật bị ta không để ý đến những tình huống này. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ." Tiêu Phàm vội vàng nói. "Hội trưởng, ngay lần này rời khỏi Hẳn không phải là rời khỏi đồng được a? Phan Hoàng nhìn Tiêu Phàm có chút không đáng tin cậy bộ dáng, lo lắng hỏi, hẳn là sẽ không đi. Tiêu Phàm kỳ thực cũng không biết Băng Sương Thánh Địa ở đâu, mặc dù biết cũng đúng thế thật đông được một thế lực, thế nhưng bọn hắn phát hiện gì chỉ có ở đó hay không Băng Sương Thánh Địa phụ cận, liền không thể xác định. Nên Phan Hoàng trừng mắt, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ta cứ như vậy thuận miệng nói, chắc chắn sẽ không. Tiêu Phàm vội vàng thay đổi ý, bất kể có phải hay không là, còn xin hội trưởng nhừ kỹ, thật đừng bỏ qua đại tái săn bắn a. Phan Hoàng tận tình khuyên nhủ một phen về sau, lại đặt đại tái săn bắn triệu khai thời gian cụ thể, nói cho Tiêu Phàm, khoảng cách hôm nay còn có rổng rã 1 tháng. Được, chấp hợp, mau đem sự việc xử lý tốt, ta thì có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thúc giục nói, cũng không có chuyện gì có thể hợp đại tái săn bắn quan trọng hơn. Phan Hoàng Liệp nhìn Từ Duệ Văn một cái về sau, liền nói thẳng, không có. Kia càng tốt hơn vậy ta hiện tại trước hết mang theo Thủy Khanh hồi chỗ ở. Tiêu Phàm nói, Đỗ Nhi, nhắc nhở ngươi một chút, nàng nhóng đi rồi. Từ Duệ Văn mịt mờ nhắc nhở, nàng nhóng? Ngươi là nói, Linh Vương nàng nhóng? Từ Duệ Văn còn muốn giúp đỡ Tiêu Phàm che giấu một chút, kết quả Tiêu Phàm trực tiếp điểm hiện ra. Từ Duệ Văn ngay lập tức đã hiểu, Yên Thủy Khanh hẳn là hiểu rõ những nữ hải tử này tồn tại, thế là liền thoải mái nói: "Ừm. Linh trưởng quay thương hội có chuyện gì phải xử lý, Lê đạo hữu nàng nhỏ thì cùng theo một lúc rồi đi, còn nhắc nhở ta, nếu ngươi quay về muốn tìm bọn hắn, đi tổng bộ Thiên Bắc thương hội Trạm Nguyệt thành, nhất định có thể tìm thấy nàng nhỏ." Nha đầu này, làm sao lại đi rồi đâu? Lẽ nào chúng ta Tinh Hải thành còn không có bọn hắn Trạm Nguyệt thành an toàn hơn sao? Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhịn không được oán trách lên. Khô khô Từ Dụệ Văn cùng Phàn Hoàng nghe vậy, không hẹn mà cùng lộ ra một vòng lúng túng cười ngượng ngùng, đồng thời ho kịch liệt lên. Đập. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Muốn nói an toàn, chẳng nguyện thành có thể thật muốn so chúng ta Tinh Thần Hội càng thêm an toàn một ít, rốt cuộc, chúng ta vô đế. Chúng ta Tinh Thần Hội thật sự có vô đế. Tiêu Phàm vui vẻ nói. Từ Dụệ Văn cùng Phàn Hoàng ánh mắt lập tức trở nên vô cùng u ám lên. Chúng ta vô đế, còn không biết đang ở đâu. Cút đi. Nếu không phải Từ Dụệ Văn cùng Phàn Hoàng đều là trưởng bối của mình, Tiêu Phàm thật đã không nhịn được, trực tiếp một câu nói như vậy mà tới. Này không phải trêu chọc chính mình chơi sao? được rồi. Hiện tại đã thứ chứng. Bọn hắn tinh thần hội, xác thực không có cường giả võ đế. Tà sát. Sáng lập tinh thần hội lão tổ cũng là như bức, không có cường giả võ đế, lại cũng dám trực tiếp đem tinh thần sẽ như vậy thoải mái kiến tạo lên, cũng không sợ hiệp hội trận pháp sư dưới cơn nóng giận, trực tiếp phái ra cường giả võ đế, trấn áp. Nha. Quên đi. Cường giả võ đế trong lúc đó cũng có quyết định, không có thích hợp lý do là tuyệt đối không thể đối với những khác tu luyện giả ra tay. Thí may mắn có dạng này giao ước, nếu không, tiêu phạm đoản chứng, tinh thần hội sợ là sớm đã bị người theo đông vực diện môn Tất nhiên không có chuyện gì, Tiêu Phàm cũng không có chậm trễ thời gian. Không cách nào đem Yên Thủy Khanh giới thiệu cho Ninh Phượng cùng lên Nam Yên đám người về sau, Tiêu Phàm chỉ có thể tiếp tục mang theo Yên Thủy Khanh, tìm được rồi Băng Thủy Lung, chuẩn bị ngay lập tức tiến về Băng Sương Thánh địa, tìm kiếm Băng Thủy Lung trước đó. Tiêu Phàm hỏi Yên Thủy Khanh, "Thủy Khanh, ngươi là tiếp tục đi theo ta đây, hay là lưu lại Tinh Hải thành, nơi này ta có một trang viên chủ sở?" "Đương nhiên là đi theo ngươi nha. Ta ở tại chỗ này, còn không bằng trực tiếp sẽ Linh Hoa Các, dù sao thì một chuyện tống sự việc, ta ở chỗ này cũng không phải biết nhọ người." Yên Thủy Khanh không chút nghi ngại, liền trả lời nói: "Có thể chúng ta bây giờ muốn đi là Băng Sương Thánh Địa, chỗ kia, đúng ngươi có phải hay không sẽ có một ít hạn chế a?" Tiểu Phàm lo lắng hỏi: "Ngươi là nói Sích Viêm thần pháp, hay là phần Viêm linh thể của ta?" Yên Thủy Khanh hỏi: "Cũng có đi. Đây đều là thuộc tính hỏa thứ gì đó, Băng Sương Thánh Địa nghe tên liền biết, đó là một thủy, băng thuộc tính chỗ." Tiểu Phàm cau mày nói: "Yên Thủy Khanh hơi cười một chút, sinh sẵn nói: "Ngươi không cảm thấy, chính là bởi vì, loại địa phương kia, đối ta hạn chế rất lớn. Ta càng nên bắt lấy lần này cơ hội, đi hảo hảo thích trứng một chút." Đỡ phải về sau thật gặp được tình huống tương tự, ngược lại sẽ bị khắc chế, vậy coi như là thực sự phiền toái. Hình như có chút đạo lý dáng vậy a. Vậy được đi, ngươi hay là đi theo ta cùng nhau, nếu là thật năng lực tiến hướng một chút, đó là tốt nhất. Tiêu Phàm đồng ý yên thủy khanh thuyết pháp này, liền dẫn nàng cùng nhau đi tìm Băng Thủy Lung. Vừa mở tốt gian phòng Băng Thủy Lung, nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa tìm tới cửa, rất là kinh ngạc, còn chủ động nói ra: "Lạc hội trưởng, công việc của chúng ta không cần gấp gáp như vậy, ngươi thật trước tiên có thể đem quý hội sự việc xử lý tốt, lại nói, chúng ta sự tình không có nhiều như vậy, cũng đã xử lý tốt." Tiêu Phàm cười cười, nói: "Chương 759, Bạch Băng Linh Hổ, chương 759, Bạch Băng Linh Hổ." Tiêu Phàm cũng nói như vậy. Bang Thủy Lung đương nhiên sẽ không lại giả mồm. Thì không quan tâm điểm này tiền phòng, Dương Hà Tạ Thiên trực tiếp đi trả phòng. Lui hết phòng, một đoàn người lần nữa đi vào tinh thần hội truyền thống trận. Kết quả phát hiện, trước đó thủ tại chỗ này gia Lâm Cường đã biến mất không thấy gì nữa. Gia hòa này, xem như rồi đi, ta cũng là để lạ, hắn sẽ một thằng ở tại chỗ này đâu. Không ngờ rằng, gia mặt cũng không có rảnh như vậy không. Hà Tạ Thiên cười hắc hắc, miệng lại đắp đi đắp lên. Trước đó tại Tinh Thần Hội lúc, Hà Tả Thiên luôn luôn ngậm miệng, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, nhịn không được hỏi. "Hà tiên bối, vừa rồi tại Tinh Thần Hội ngươi sao một câu không nói?" Hà Tả Thiên ở đâu không biết Tiêu Phàm lời ngậm, tức giận nói: "Con người của ta, mặc dù tương đối lắm lời, có thể là ta hay là phân rõ trường hợp địa phương nào có thể nói nhiều, địa phương nào không thể nói nhiều, ta rất rõ ràng được không? Nói có đạo lý." "Hắc hắc." Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, trên mặt nét mặt rất là ra sức, lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói: "Hà tiên bối quả nhiên là cái biết đại khí." Giáo đại lý người, ngươi cũng đừng có tán dương gia hỏa này, hắn chính là cái thích mềm không thích cứng gia hỏa, còn đặc thích ban chướng." Hà Tả Thiên đang muốn tiếp tục khoe khoang, Băng Thủy Lung câu chuyện, nhường hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, chê cười, không dám trả lời. Tiêu Phàm niết niết miệng, không nói gì thêm. Một đoàn người đạp vào truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Băng Sương Thánh địa. Hưng hục, trong chốc lát, gào thét gió lạnh, đối diện đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mê mang, đem trước mắt thế giới, ba phủ muôn mảnh. Lạc Hộ trưởng Nơi này chính là chúng ta băng xương thánh địa, môi trường có thể có chút kém, chẳng qua tin tưởng vị thực lực của ngươi, nên không bị ảnh hưởng đi. Băng Thủy Lung nháy mắt mấy cái, nhìn như giọng khẳng định, kỳ thực mang theo một tia hoài nghi. Ta là không có vấn đề, chính là Tiêu Phàm nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Theo lý thuyết, Yên Thủy Khanh nên cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng mới đúng. Rốt cuộc, mặc kệ là Sích Viêm thần pháp hay là phần Viêm linh thể, đều có thể ứng đối rất lạnh. Có thể Yên Thủy Khanh hiện tại tu luyện rốt cuộc vẫn chưa đến nơi đến chốn, thật sự là có chút nhận lấy ảnh hưởng. Đây là Bạch Băng linh hồn cầu hảo, chế tác mà thành ngá quách có thể chống cự chúng ta băng xương thánh địa rất lạnh. Băng Thủy Lung thấy thế, ngay lập tức đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, vội vàng theo trong giới chỉ, xuất ra một cái lông sú áo choàng áo khoác, đưa cho Yên Thủy Khanh. Hoắc. Này áo khoác, lại còn vẫn là thất giai pháp bảo đâu. Tiêu Phàm nhìn áo khoác bên trên, có hơi lấp lóe băng xương sáng bóng, có chút kinh ngạc nói. Đây là ta trước đó tham gia thánh địa thi đấu, đạt được ba thưởng. Đáng tiếc, chúng ta không có có bất kỳ trợ giúp nào, ta cũng không có vòng qua, hôm nay thì đưa cho Yên đạo hữu đi. Băng Thủy Lung cười híp mắt giải thích nói. Yên Thủy Khanh liếc qua Tiêu Phàm. Này bạch băng linh hổ cầu hào trế tác mà thành náo quắc, tuyết bạch vô hạ, nhìn lên tới sắc thực tương đối xinh đẹp. Thực tế thích hợp viên thủy khanh loại khí chất này câu hồn nữ nhân, có thể làm cho Yên Thủy Khanh có vẻ càng thêm quý khí, mị hoặc. Nàng sắc thực rất thích. Chỉ là, Yên Thủy Khanh hiểu rõ, Băng Thủy Lung có thể đem thứ này lấy ra, cũng là nể tình Tiêu Phàm trên mặt mũi. Chỉ có Tiêu Phàm đồng ý, nàng mới nâng thủ dưới. Vậy thì cảm ơn Băng Tiên Ngối. Thủy Khanh, ngươi mau mặc vào thử một chút." Tiêu Phàm nhắc nhở. Đà tạ Băng Tiên Ngối. Tiên Thủy Khanh nét mặt tươi cười như hoa, mừng rỡ theo Băng Thủy Lung trong tay, đem cầu hào áo khoác nhận lấy, thuận thế khoác ở trên người mình. Không hổ là leo lên mỹ nhân bảng tiên tử, phối hợp thêm linh hồn cự ý ý, cho dù là ta một nữ nhân nhìn, cũng rất là tâm di chuyện a. Băng Thủy Lung hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt tươi cười tán dương. Băng Tiền Bối nói đùa, tiểu nữ cùng Tiền Bối so sánh, vẫn là kém xa đâu. Tiền Bối mới thật sự là tiên tử bản tiên. Tiên Thủy Khanh nghe được Băng Thủy Lung tán dương, mặc dù thì mười phần vui vẻ, nhưng lấy lòng nhà, vậy khẳng định là muốn lẫn nhau lấy lòng, mới biết làm người ta cao hứng. Khanh Khanh. Băng Thủy Lung che lấy miệng nhỏ, cười đến nhánh hoa rung rẩy. Nhường một bên Hà Tạ Tiền, nhìn xem trận mắt há hốc mồm, trong lòng hô to hào dạ hỏa. Ông trời ơi, Đây là ta vị kia lãnh lực băng sơn sư tỷ sao? Nhận biết nàng lâu như vậy? Hình như từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, nàng cười thành như vậy a? Không, đừng nói là cười thành như vậy, liền xem như cười, cũng rất ít có thể nhìn thấy. Vị này là hội trưởng, rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể sửa đổi ta băng thượng sư tỷ tính cách? Hạ Tả Thiên rất là kinh ngạc. Trong lòng đúng Tiêu Phàm càng là hơn tràn đầy tính nể. Hắn biết rõ một cái đạo lý, nếu không phải Tiêu Phàm tồn tại, cho dù băng thủy lung thật vô cùng thích Liên thủy khanh, thì tuyệt đối sẽ không như thế. Do đó, có thể thay đổi sư tỷ tuyệt đối là Tiêu Phàm. Bên kia Yên Thủy Khanh cùng Bang Thủy Lung còn đang ở lẫn nhau tán dương nhìn. Tiêu Phạm cười cười, ngắt lời hai người đối thoại, nói ra: "Hai vị đều là tiên tử, chỉ có ta cùng Hà Tiễn Bối là người bình thường, chỉ có thể ngưỡng mộ chim ngưỡng hai vị tiên tử mỹ mạo. Có phải hay không a?" Hà Tiễn Bối: "Là hội trưởng, nói có đạo lý. Bất quá, ngươi hay là đừng gọi ta Hà Tiễn Bối lời này ta nghe, luôn cảm giác ngươi đang mắng ta. Tu vi của ta mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng thực lực cùng ngươi so sánh, ta kém quá xa, ngươi hay là trực tiếp gọi ta Tạ Thiên Nhi." Hà Tạ Thiên liên tục gật đầu. "Tạ Thiên nói đúng." Lạc hội trưởng trực tiếp gọi hắn Tạ Thiên là được, không cần thiết xưng hô hắn cái gì tiền bối, nếu không hắn đuối cáo, lại muốn vịnh lên trời. Bang Thủy Lung nhàn nhạt liếc qua Hà Tạ Thiên. Mẹ. Hà Tạ Thiên đoán không thôi. Chính hắn nói lời này, đó là khiếm tốn. Hiện tại Bang Thủy Lung thì nói như vậy, hắn cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ. Nguyên lai, trong mắt sư tỷ, ta lại là như thế không đáng tin cậy a. Bất quá. Ý nghĩ như vậy, tại Hà Tạ Thiên trong đầu, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn căn bản không có quá mức quan tâm. Rốt cuộc, chưa bao giờ nhận qua đánh đập tàn nhẫn hắn, làm sao có khả năng quan tâm Bang Thủy Lung một câu hai câu cửa trách. Lời như vậy, hắn bình thường nghe quá nhiều rồi, cũng sớm đã dưỡng thành nước đổ đầu vịt cường đại năng lực. Thánh nữ, nơi này dù sao cũng là Băng Sương Thánh Địa truyền thống trận, lui tới đại bộ phận đều là Băng Sương Thánh Địa tu luệ giả. Rất nhiều người đều biết nhau Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Tiên. Chẳng qua, đại bộ phận đều chỉ dám xa xa dùng ánh mắt kính sợ nhìn một chút Băng Thủy Lung, căn bản không dám tới gần chào hỏi. Đột nhiên, một người trẻ tuổi tiếng vang lên lên. Băng Thủy Lung nghe được thanh âm này, lông mày liền có hơi nhăn lại, quay đầu đi, khuôn mặt đã như là phủ lên một tầng ức nhiên hàn băng dường như để người nhìn thì có thể cảm giác được hàn ý lạnh lẽo. Từ phía trên phát ra, "Có chuyện gì?" Băng Thủy Lung lạnh như băng phun ra ba chữ. Tê, đứng ở Băng Thủy Lung bên cạnh Tiêu Phàm, đột nhiên sợ run cả người, nhìn về phía người tới, trong lòng thầm nhủ nói: "Trời ơi, nguyên lai Băng Tiễn Bối thật sự giọng nói chuyện đã vậy còn quá rét lạnh, gia hỏa này là ai a?" Lại có thể nhường Băng Tiễn Bối trong nháy mắt chuyển biến khuôn mặt, tốt đáng sợ. Chương 760, hai bay vạ gió, chương 760, hai bay vạ gió. Người tới sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chẳng qua, âm trầm nét mặt lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa lộ ra nụ cười. "Thánh nữ, bên cạnh ngươi mấy vị này là hữu" Có chút lạ mắt a, ngươi không giới thiệu một chút, liên quan gì đến ngươi? Bang Thủy Lung một chút chần chờ đều không có, trực tiếp nói móc trở về. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh khẽo miệng khóe có quáp, đây chính là Bang Thủy Lung đồng môn sư huynh đệ, không đến mức như vậy đi. Tiêu Phàm nhịn không được đem tầm mắt ngưng tụ tại nam nhân trẻ tuổi trên thân, muốn dò xét một chút. Hệ thống rất nhanh cấp ra nam nhân thông tin. Nhân vật: Các Hàn Mạn. Tu vi: Võ Thần đỉnh phong. Địa chủ: Bang Xương Thánh Địa Ngũ Đại Tiên Kiêu một trong, địa vị gần với Bang Thủy Lung, là khá cao ngạo nam nhân. Cao ngạo? Tiêu Phàm nhìn thấy hệ thống giới thiệu, nhịn không được lật lên Bạch Nhãn. Một thật sự cao ngạo nam nhân, có thể tại Băng Thủy Lung nói ra liên quan gì đến ngươi tình huống dưới, còn có thể tiếp tục lộ ra nụ cười, hỏi cái này hỏi cái kia. Vậy cái này cao ngạo, cũng quá giá rẻ đi. Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm suy đoán là chính xác. Cái này gọi cắt hàn mạc nam tử, đang nghe Băng Thủy Lung quát lớn về sau, trên trán rõ ràng bộc lộ ra một tia cơn xanh. Nhưng hắn lại lại một lần nữa cô nén, gạt ra nụ cười, nói ra: "Thánh nữ, là Băng Sương Thánh Địa chấp pháp các một thành viên, ta có tư cách hỏi kẻ ngoại lai thân phận. Đây là ta mang tới bằng hữu, các ngươi chấp pháp các không có hỏi tư cách." Băng Thủy Lung lần nữa lạnh như băng nói: "Thánh nữ, các hàn mạc cái này, cuối cùng nhịn không nổi, lửa giận tăng vọt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, nhất là Yên Thủy Khanh, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Ta hoài nghi hai người kia tự tiện xông vào băng xương thánh địa, không có ý tốt, ta cần dẫn bọn hắn đi chấp pháp các thẩm vấn một chút." Cợt mờn. Nghe được các hàn mạc lời nói, Tiêu Phàm quả thực thì sợ ngây người. Mặc dù, hắn cũng biết, dạng này ngu độc ở địa phương nào cũng có. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một võ thần định hình phong cường giả lại có thể ngay trước mặt Băng Thủy Lung, nói ra như vậy hùng hăng cả gái, nếu như là nữ nhân thì cùng tôi đi. Rốt cuộc, nữ nhân tức giận, bắt đầu ghen tị, đều là không có có đầu óc. Sự tình gì đều có khả năng làm ra. Thế nhưng một người nam nhân, hay là một võ thần định phong nam nhân, lại làm như thế? Hắn đây không phải công nhân cùng Băng Thủy Lung đối nghịch sao? Phạm La hắn thay cái lý do thì cùng tôi đi. Hết lần này tới lần khác tìm như thế nói nhảm lý do. Đây không phải. Ha ha. Tiêu Phạm cũng không biết sao đi hình dung cái này bị hệ thống đánh giá cao ngạo võ thần định phong. Phát hiện sai lầm. Hệ thống tiến hành sửa đổi, gia hỏa này không phải cao ngạo mà là ngấp thiếu. Có lẽ là hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ. Hệ thống đột nhiên xuất hiện lần nữa một đạo thanh âm nhắc nhở, tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. "Này mới đúng mà." Tiêu Phàm nhịn không được thì nở nụ cười. Nụ cười này, thì hư chuyện. Nhìn chăm chăm yến thủy khanh cắt Hàn Mạc, khóe mắt quát nhìn, ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, lập tức nhíu nhác lên. "Thằng cờ hó, cười ngươi tê liệt. Ngươi có phải hay không cảm thấy, có thánh nữ che chở, lão tử liền không thể đem ngươi thế nào? Băng Tiền Bối, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Loại người này" thì có tư cách biến thành các ngươi băng xương thánh địa chấp pháp các thành viên. Đây không phải cho các ngươi băng xương thánh địa mất mặt sao? Tiêu Phàm không sợ chút nào các Hàn Mạc. Đầu tiên, các Hàn Mạc thực lực cũng không bằng hắn. Hệ thống đánh giá vẫn là vô cùng đúng chỗ. Ngại. Ngẫu nhiên ngoại trừ, cho dù phạm sai lầm cũng sẽ ngay lập tức sửa chữa. Mà hệ thống đúng các Hàn Mạc tu vi đánh giá, lâu như vậy cũng không có thay đổi, vậy liền mang ý nghĩa các Hàn Mạc thực lực đúng là hắn có thể đối phó cái đó võ thần đỉnh phong. Mà không phải băng thủy lung tiểu này hư giả bán bộ võ đế cấp võ thần đỉnh phong. Hệ thống trước đó đều nói qua, hắn đã có thể làm được võ thần trở xuống võ đế. Vậy liền mang ý nghĩa, Cát Hàn Mạc hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo, hắn là Băng Thủy Lung mời đến, phá giải di chỉ diễn tiên tông người. Nếu phỏng đoán không có vấn đề, đây chính là quan hệ đến tiên nhân chi vực. Đừng nói là Băng Thủy Lung, chính là Băng Sương Thánh Địa có chút cường giả võ đế, đều khó có khả năng nhường Tiêu Phàm nhận bất kỳ tủ thân cùng làm hại. Cát Hàn Mạc nếu là thật sự dám động thủ, đó chính là muốn chết. Hiện tại, duy nhất nhường Tiêu Phàm cảm giác nghi ngờ chính là Cát Hàn Mạc lựa chọn hình như là tới từ Yên Tùy Khanh bởi vì hắn thế nhưng luôn luôn chầm chậm vào Yên Thủy Khanh. Căn cứ vào những thứ này suy xét, nhất là một điểm cuối cùng, Tiêu Phàm cũng nghĩ chủ động ra tay, đem Cát Hàn Mạc giết chết. Một không biết có mục đích gì cường giả vọ thần đỉnh phong, Tiêu Phàm cảm thấy, hay là đem nó trực tiếp xử lý, càng thêm phù hợp một ít. Nếu không, tiểu này tồn tại, nếu là thật ở sau lưng đùa giỡn đám triều, hắn cho dù có thể ngăn trở, Yên Thủy Khanh cũng không nhất định có thể ngăn trở. Cát Hàn Mạc, ngươi chân đem lão nương lời nói, trở thành gió thoảng bên tai hay sao? Bang Thủy Lung quả nhiên là cái loại người này, lời hung ác không nhiều loại người hung ác. Vừa dứt lời, Tay phải đột nhiên nâng lên, màu xanh thẳm bằng xương hàn mang, giống một vầng minh nguyệt dường như chiếu sáng hết thảy xung quanh. Sau đó, trực tiếp hướng về các hàn mạc nệm tới. Chấn động thủ, Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu không đâu, gia hỏa này nhiều lần tìm Thánh nữ phiền phức. Nếu không phải nể tình hắn cũng là một thiên kiêu phấn hượng, Thánh nữ đã sớm phế đi hắn. Đúng, hiểu rõ hắn vì sao lại đột nhiên gây phiền phức cho các ngươi sao. Hà Tả Thiên như là đã sớm lờ tới, sẽ có loại chuyện này xảy ra dường như lạnh nhạt tự nhiên cười hỏi. Ta làm sao biết? Tiêu Phàm lắc đầu. Phải cùng linh hồn cự y có quan hệ. Hà Tạ Thiên Chỉ chỉ yên thủy khanh trên người linh hồn Cửu Ý Y, tiếp tục giải thích nói. Trước đó, tại sư tỷ đạt được linh hồn Cửu Ý lần kia cuộc thi đấu trong môn phái bên trên, gia hỏa này thì bản tiếng, hắn muốn linh hồn Cửu Ý Y. Nếu như nói, hắn mục đích là vì lần kia thi đấu quan quân, sư tỷ kiểu này không cầu danh lợi người, tặng cho hắn thì cũng thôi đi. Nhưng hắn thực chất mục đích chính là vì linh hồn Cửu Ý Y, đi lấy lòng một không biết từ đầu tới đứa nhân. Nhất làm cho sư tỷ không chịu được, là gia hỏa này tại thi đấu trước khi bắt đầu, lén lút tìm đến sư tỷ, vì dường như giọng ra lệ, nhường sư tỷ tại thi đấu gặp được hắn lúc dạ vợ dạ vị phối hợp hắn một chút, nhường hắn đạt được thắng lợi. Là cái này sư tỷ không thể tiếp nhận. Vụng trộm kể ngươi nghe, làm sơ sư tỷ đối nàng mệnh lệnh của sư phụ đều có chút chẳng thèm ngó tới, nguyên nhân cụ thể ta thì không giải thích, dù sao cùng nàng sư phụ từng làm qua một kiện thận xin lỗi sư tỷ sự việc có quan hệ. Từ đó về sau, sư tỷ thì đặc biệt ghét người khác dùng mệnh lệnh giọng nói nói chuyện cùng hắn. Có thể hết lần này tới lần khác ra hỏa này, nhiều lần không biết tốt xấu, hình như hắn một tiên tiêu, đến cỡ nào không tầm thường dường như địa vị đây sư tỷ còn cao hơn giống nhau. Nhưng trên thực tế Hắn cho dù biến thành thiên kiêu bên trong đệ nhất nhân, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị sư tỷ giẫm tại dưới chân. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có phiền hay không? Khẳng định thì vô cùng phiền đi. Sư tỷ thì không phải lần đầu tiên động thủ với hắn. Các ngươi thì không cần lo lắng, gia hỏa này ra dại thì béo, hoàn toàn có thể ngăn cản tiếp theo. Chương 761, ngươi cho lão tử chờ lấy, chương 761, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nghe Hà Tả Thiên nhớ nhớ lại đại hồi lâu. Tiêu Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, thì một câu. Cái này gọi cắt hàn mà người, quá đễ cao bản thân không để ý đến Thánh nữ Băng Thủy Lung thân phận. Tiểu này tự cho là đúng người, Tiêu Phàm kiếp trước lúc gặp quá nhiều, thì đặc biệt rét. Chẳng qua, những người kia ngược lại là có như vậy một chút tự mình hiểu lấy. Đó chính là tuyệt đối không tới trêu chọc địa vị cao hơn chính mình người. Kết quả giá hỏa này ngược lại tốt, lại nhiều lần gây phiền tái cho Băng Thủy Lung. Đây là muốn từ trên người Băng Thủy Lung tìm kiếm tổn tại cảm sao? Vậy hắn thế nhưng thật tìm nhầm người. Bất quá, nghe được Hà Tả Thiên nhắc tới, Băng Thủy Lung đã nhiều lần như thế công kích các hàn mạch, hắn lại như cũng không nhớ lâu sau. Tiêu Phàm liền nghĩ đến Băng Thủy Lung cùng Hà Tả Thiên Hắn thì suy đoán, Bang Thủy Lung nhìn như đúng các Hàn Mạc Đậu thủ, nhưng trên thực tế, chắc chắn sẽ không có quá cường đại lực sát thương. Cứ như vậy, tự nhiên không thể nào nhường các Hàn Mạc tiểu này tự cho là đúng người trưởng trì nhớ. Nói không chừng, ngược lại cổ vũ hắn phách lối khí diễm. Cảm thấy Bang Thủy Lung cái này thánh nữ, chính là cái dáng vẻ hạng, căn bản không dám đem hắn thế nào, dù là hắn làm rất quá đáng. Cứ như vậy, các Hàn Mạc không nhiều lần đến gây phiền toái cho Bang Thủy Lung, chính là cái sự. Ai bảo Bang Thủy Lung có thể làm cho hắn cảm nhận được tồn tại cảm đâu? Các ngươi tất cả mọi người thì thầm a. Lão tử tại thánh nữ trước mặt Hắn cũng không dám tùy tiện đem lão tử thế nào. Các ngươi cũng cho ta kiềm chế một chút, khác cỡ mở nở tùy tiện tìm đến lão tử phiền phức. Cẩn thận lão tử giết chết các ngươi. Đương nhiên, đây là tiêu phạm của suy đoán. Còn có một cái suy đoán, chính là Hà Tạ Tiên nhắc tới linh hồn Cửu Y. Có thể đi qua nhiều năm như vậy. Các Hàn Mạc đã đúng cái này, linh hồn Cửu Y, ấy, có một loại gần như mê mọi si mê, tạo thành cùng loại với tâm ma tồn tại. Chỉ có theo băng thủy lung trong tay, đạt được linh hồn Cửu Y, ấy, mới có thể để cho tâm ma của hắn bỏ đi. Mà nhận tâm ma ảnh hưởng tu luyện dạ, xác thực sẽ biểu hiện ra không có có đầu góc tình huống. Đồng thời, hắn còn có thể cảm thấy, lão tử thế nhưng đồng môn sư huynh của ngươi đệ, linh hồn cự ý ta cầu ngươi rồi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có cho ta. Hiện tại một không biết theo từ đâu tới người lạ, nhưng ngươi tùy tùy tiện tiện đưa ra ngoài. Lão tử không phục. Từ góc độ này suy xét, cũng liền giải thích, băng thủy lung tại giận dữ mắng mỏ cắt hàn mạc nhiều lần như vậy, hắn lại như cũ lưu tại tại chỗ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Yên Thủy Khanh nguyên nhân. Ừm. Hắn chằm chằm vào kỳ thực không phải Yên Thủy Khanh, mà là Yên Thủy Khanh mặc trên người vật linh hồn cự ý. Ấy. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Phàm nhịn không được lắc đầu. Có chút đáng thương liếc một cái băng thủy lung về sau, cảm giác những phiền phức này đều là nàng tự tìm. Thoát nhiên là cái băng sơn. Thật chất đấy lòng hay là quá mức tốt bụng. Căn bản sẽ không thật để người cảm nhận được đau đớn. Thự nhiên là sẽ không nhớ lâu. Nếu đổi lại là hắn, nếu gặp được loại người này, không cho chính là không cho. Ta có thể cho ngươi lần một lần hai tìm ta phiền phức cơ hội, nhưng nếu lần thứ ba, ngại quá. Còn tới phiền phức lão tử tình huống dưới, không chết cũng phải tàn. Quả nhiên. Tiêu Phàm nhìn về phía trước mặt sau, thinh linh phát hiện, băng thủy lung tri thức, nhìn lên tới hình như tương đối đáng sợ. Nhưng là chân chính rơi vào trên người Cát Hàn Mạc, dường như là mưa bụi dường như căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ làm hại. Nay thật coi như là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Tư tỉ của ngươi nàng, vẫn là quá thiện lương a." Tiêu Phàm thở dài một tiếng nói, "Sắp thực như thế." Hà Tả Thiên thì tán đồng gật đầu một cái. Tiêu Phàm liếc Hà Tả Thiên một chút, lộ ra một biểu tình tự tiếu phi thiếu, ngược lại là không tiếp tục đối với việc này mà, nói thêm cái gì, khóe miệng lại làm giấy lên một kia đừng công, cười ha ha nói. "Cái kia, ta muốn biết, gia hỏa này, hẳn là sẽ không tìm chúng ta phiền phức đi. Ta nói là" Nếu hắn thật là hướng về phía linh hồn cựu y mà đến lời nói, cái này, Hạ Tạ Thiên nhíu mày, thần sắc thì bắt đầu lo lắng. Băng Thủy Lung, ngươi cho lão tử chờ lấy. Đúng lúc này, các Hàn Mạc mặc dù không có nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng mà cũng biết, tiếp tục dây dưa tiếp cũng không cần phải. Lưu lại một câu lời hung ác về sau, đột nhiên quay người rời đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo giống như tia chớp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm đều không thể phản ứng, con hàng này đã không thấy. Sư tỷ, người quá tâm địa. Chuyện này, thế nhưng liên lụy đến lạc hộ trưởng, nhưng người hay là giống như quá khứ? không để cho hắn trưởng trí nhớ, đến lúc đó sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến Lạc hội trưởng cùng Yên đạo hữu a. Mắt thấy Cát Hàn Mạc cứ như vậy bị đánh chạy, Hà Tả Thiên ngay lập tức nói với Băng Thủy Lung, "Ừm." Băng Thủy Lung sững sốt một chút, nàng chỉ là dựa theo dĩ vãng thói quen, đem Cát Hàn Mạc đuổi đi, lại không để ý đến sự kiện lần này dây dứt nổ, là đã bị Yên Thủy Khanh mặc lên người linh hồn cừu ý. Vị Cát Hàn Mạc nhìn thấy Yên Thủy Khanh mặc linh hồn cừu ý sau, nói không chừng thật cùng Hà Tả Thiên nói giống nhau, Cát Hàn Mạc không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, mà là đem mục tiêu chuyển dời đến Yên Thủy Khanh trên người. Lạc hội trưởng, thực sự thật có lỗi. Không ngờ rằng, cho các ngươi chọc phiền toái lớn như vậy." Băng Thủy Lung vẻ mặt xin lỗi nói, "Băng Tiên bối, ta hiện tại liền muốn hỏi một việc, nếu các hàn mạc thật đúng thủy khanh đạo thủ, ta có thể hay không phản kích?" Trực tiếp dưới hắn, Tiêu Phàm cũng không để ý tới Băng Thủy Lung xin lỗi, mà là lạnh như băng mà hỏi, "T." Tiêu Phàm không tình cảm chút nào âm thanh, truyền lại đến Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên trong hai, đều bị bọn hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, nhất là Hà Tạ Thiên. Nghĩ đến vừa nãy Tiêu Phàm nói Băng Thủy Lung chân chính dáng vẻ, lạnh đáng sợ. Hắn nhịn không được tại trong lòng thầm đủ nói, "Cơ Môn à, ngươi bộ dáng bây giờ Thế nhưng đây sư tỷ lạnh băng dáng vẻ, còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần lần được không? Băng Thủy Lung nhìn Tiêu Phạm bộ dáng nghiêm túc, nội tâm trải qua một phen tranh đấu về sau, hay là kiên định gật đầu, nói ra, "Có thể. Vậy liên không thành vấn đề." Tiêu Phạm mỉm cười, nói với Yến Thủy Khanh, "Thủy Khanh, trực tiếp đem phụ phụ Triệu Hoán đi ra, ta thì đem của ta con kia lưu lại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Nếu có bị tên kia trên mặt đất, trực tiếp nhường này hai con, giết hắn." Tiêu Phạm vừa nói, một bên đem chính mình Hỏa Linh Quỷ Bất Vương cũng cho kêu gọi ra. Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên ngay lập tức trợn tròn mắt. "Đạo hữu, Ngươi vừa nãy còn không phải thế sao nói như vậy đi? Ngươi rõ ràng nói rất đúng cách hàn mặc nếu gây phiền toái cho Yên Thủy Khanh, ngươi mới biết già tay phản kích. Sao hiện tại, ngược lại biến thành, nhìn thấy hắn, liền trực tiếp nhường hai người này lộ thủ. Hà Tạ Tiên cùng Băng Thủy Lung nhìn lướt qua hai con Hỏa Linh Quỷ Bất Vương. Hai người ngay lập tức ý thức được, đây chính là có thể đối phó cường giả võ thần đỉnh phong cự gia yêu thú. Hai người lần nữa khiếp sợ ở trong lòng gầm thét liên tục. Cơ mờn, có phải hay không có chút quá gia trâu? Đây chính là Hỏa Linh Quỷ Bất Vương a. Các ngươi một võ tôn, một võ hoàng, là cái gì có thể có yêu thú cường đại như thế? cũng không thể, chính là chúng ta cũng không có cường đại như vậy chiến sủng a, nhất là Hà Tạ Tiên, chỉ có võ thánh đỉnh phong tu vi, thực lực hiển nhiên là không đạt được võ thần. Chương 762, ta yêu thích đi lại môn, chương 762, ta yêu thích đi lại môn. Hà Tạ Tiên thực lực bản thân đều không có võ thần, lại càng không cần phải nói, có có thể so với võ thần cựu gia yêu thú chiến sủng. Trong lòng của hắn tràn đầy hâm mộ. Bên kia, Bang Thủy Lung mặc dù bị Tiêu Phàm lời nói giật mình, thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một phen sau, hay là cố nén tiếp tục đảm luận cái đề tài này suy nghĩ, vội vàng nói Lạc hội trưởng, ta hiện tại dẫn ngươi đi gì chỉ vị trí a? Tại các ngươi băng xương thánh địa bên trong sao? Trước đó có nói, muốn tại Tinh Hải thành chuẩn bị một ít vật liệu, kết quả vì Bách Đồ Hồng Ma thần hồn sự việc, bỗng chốc quên đi, hiện tại tốt nhất có thể chuẩn bị một chút. Tiêu Phàm chân không phải cố ý, hắn tuyệt đối không phải là vì tham ô băng xương thánh địa, có thể cung cấp điểm này trận pháp tài liệu. Lạc hội trưởng, là ta không để ý đến. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi chuẩn bị một ít trận pháp tài liệu, về phần di chỉ vị trí, coi như là tại chúng ta băng xương thánh địa nội bộ, lại không tính. Bang thủy lung vẻ mặt khó khăn nói, "Ồ, Tiêu Phàm mọi người không có tiếp tục hỏi nữa, mà là nói thẳng. "Vậy liên phiến phức băng tiền bối dẫn đường tốt, đi theo ta." Băng Thụy Lung gật đầu một cái, lập tức ở phía trước dẫn đường. Trước đó, theo trên truyền tống trận xuống lúc, vì tầm mắt bị trung quanh báo tuyết che chắn, Tiêu Phạm chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít kiến trúc hình dáng. Hiện tại tới gần những kiến trúc này về sau, Tiêu Phạm thình lình phát hiện, nơi này cũng chỉ là một cùng loại với thị trấn nhỏ chỗ, cùng trong truyền thuyết băng xương thánh địa, hoàn toàn đối tiêu không lên. Nếu như không phải Băng Thụy Lung dẫn đầu, Tiêu Phạm chính mình lần đầu tiến đến, khẳng định sẽ cảm thấy, đây chính là một cái vô cùng bình thường tiểu sơn thôn. Nơi này chân chính là bọn ngươi băng xương thánh địa. Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Nghe được Tiêu Phàm hoài nghi, Băng Thủy Lung qua loa chần chờ một chút, liền ngay lập tức phản ứng, che lấy miệng nhỏ, cười nói: "Lạc hộ trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi còn trẻ như vậy, thì có thực lực cường đại như vậy cùng trận pháp năng lực, tiểu chân đúng mọi thứ đều hiểu rất rõ đâu. Nguyên lai, like, hay là có ngươi không biết độ vật a?" "Nghĩa là gì a?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu, không hiểu hỏi. Kia hỉ, Tiên Thủy Khanh thì nở nụ cười, tại trước Băng Thủy Lung, giải thích nói: "Tiêu Phàm, ngươi biết vì sao thánh địa muốn gọi thánh địa sao?" "Này, ta còn thật không biết." Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, Vẫn là thành thật lắc đầu nói, đó là bởi vì các đại thánh địa nhìn như là tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục bên trên, nhưng trên thực tế, bọn hắn chân chính chủ sở, lại không tại chúng ta Huyền Thiên Đại Lục. Bọn hắn tất cả đều nắm giữ một cái rất đặc thù không gian độc lập, có chút cùng loại với bí cảnh, tiểu thế giới, nhưng lại không phải tuyệt đối phụ thuộc Huyền Thiên Đại Lục tồn tại bí cảnh, tiểu thế giới." Tiên thủy Khanh giải thích nói. Bang Thủy Lung nghe xong Yên Thủy Khanh giải thích, nói tiếp: "Sắp thực như thế, nhưng thánh địa rốt cục là như thế nào hình thành, cho đến bây giờ đều không có bị người phát hiện nguyên nhân. Cũng đúng thế thật vì sao, tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên chỉ có mấy cái như vậy thế lực, có tư cách xưng là thánh địa. Cũng tỉ như chúng ta Bang Sương Thánh Địa, chỗ đặc thủ, ngay tại ở nơi này tồn tại tự nhiên linh băng chi cảnh, có thể để cho tất cả thủy thổ tính, băng thuộc tính tu luyện giả, lại càng dễ cảm ngộ tương quan công pháp và thiên phú. Nơi này sau đó bị chúng ta khai phái tổ sư ra chiếm cứ về sau, cũng chậm chậm phát triển thành hiện nay như vậy, cũng mới có chúng ta Bang Sương Thánh Địa uy danh, có thể truyền khắp tất cả đại lục. Thì ra là thế. Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục đi theo Bang Thủy Lung tiến vào tiểu trấn, đi vào tiểu trấn trên quảng trường về sau, Tiêu Phàm lần nữa phát hiện một cùng loại với truyền tống trận thứ gì đó. Bất quá Này cũng không phải thật sự là truyền thống trận, mà là thánh địa lối vào. Băng Thủy Lung xuất ra một viên lệnh bài. Nhất hỡi, trên lệnh bài tách ra một đạo màu ngà hà quang. Hàn Quang kích xạ hướng cửa vào. Cửa vào ngay lập tức dâng lên một đạo qua mang. Băng Thủy Lung thì ở thời điểm này, mở miệng giải thích. Tình hình chung dưới, chúng ta Băng Sương Thánh Địa tu luyện giả, cũng không từ bên này đại môn tiến vào Băng Sương Thánh Địa nội bộ, mà là đi một cái khác thông đạo. Những cái lối đi kia, chỉ có chúng ta Băng Sương Thánh Địa đệ tử có thể thông qua. Mà kẻ ngoài lai, nhất định phải theo đại môn bước vào, còn xin lạc hội trưởng thứ lỗi. Không sao cả. Tiêu Phàm cười cười, khoát tay nói, "Con người của ta thì thích đi đại môn, cửa sau cái gì, không có ý nghĩa." Hắc hắc. Hạ Tạ Thiên hiểu liền, nở nụ cười. Tiêu Phàm rõ ràng lời nói ngụ ý, hai nữ thị cảm giác được. Đáng tiếc, nàng nhóng không hề có đã hiểu rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể nhìn Tiêu Phàm cùng Hạ Tạ Thiên nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, hai nữ cũng biết, loại chuyện này, khẳng định không phải chuyện gì tốt, tốt nhất vẫn là không nên hỏi ra đây. Nếu không, lúng túng tuyệt đối là nàng nhóng. Đúng lúc lúc này, đại môn cũng đã triệt để mở ra, Băng Thủy Lung nói ra, "Đạo hữu, mời vào đi." Tiêu Phàm gật đầu, lôi Kiều Yên thủy khênh tay, kéo vào đến truyền tống trận giống nhau bước vào thật sự băng xương thánh địa lối vào bên trong. Hắc. Khoan hắn nói, cái đồ chơi này, mặc dù không phải truyền tống trận, thế nhưng lại có giống như truyền tống trận hiệu quả. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ truyền tống lực, mới có thể xuất hiện quen thuộc cảm giác hôn mê cảm giác. Niết miệng, chính muốn nói cái gì? Một đạo tiếng rít nổ bắn ra mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, gầm nhẹ nói: "Phù phù, Hỏa Linh, công kích." Xù xù. Hỏa Linh cũng là Tiêu Phàm khế ước cái này Hỏa Linh Quỷ Vương, cùng phù phù cùng nhau. Hóa thành hai đạo luồng năng khí lưu, hướng về tiếng rít đánh tới chỗ, vượt tới. Ầm ầm. Một giây sau, một tiếng cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên. Tình liên sóng xung kích, giống như là muốn lật tung thiên địa dường như xung kích hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền đem băng xương thánh địa tốn hao to lớn đại giới chế tạo sơn môn cửa vào, phá hoại một mớ hỗn độn, giống như một vùng phế tích. A! Một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết thì theo phế tích bên trong vang lên. Băng Thủy Lung cùng Hà Tạ Thiên nhìn nhau sững sờ, trên mặt toát ra phẫn nộ mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên nghe được, cái này tiếng kêu thảm thiết chính là đến từ cát hàn mạch. Vẫn thật là nhường Tiêu Phàm nói chú rồi. Gia hỏa này, thần sẽ đến gây phiền phái cho Yên Thủy Khanh, một chút chậm trễ cũng không mang theo. Khoảng cách này hắn bị Băng Thủy Lung đánh chạy, mới bao lâu a? Theo tiếng Têu nhìn lại, các hàn mặc toàn thân trên dưới, một mảnh cháy đen, giống như bị đốt cháy than cước giống nhau. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nằm xuống đất bên trên, lớn tiếng kêu thảm. Đang xem xung quanh. Đã trải qua phượng xương trên vạn năm quảng trường sơn môn, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Không nói thứ bị thiệt hại có bao nhiêu. Muốn là sự tình này truyền đi, bọn hắn băng xương thánh địa mặt mũi, sợ là đều muốn mất hết. Thế nhưng Băng Thủy Lung lại rất hiểu rõ chuyện này, thật cùng Tiêu Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Đây đều là các Hàn Mạc tìm phiến phức. Các... Băng Thủy Lung tức giận, đang chuẩn bị trợt quát một tiếng, lại bị Hà Tạ Thiên kéo lại, truyền âm nói: "Sư tỷ, hiện tại ngươi tuyệt đối không thể gì chuyện, nếu không chọc giận Lạc hội trưởng, chúng ta muốn giải khai diễn tiên tông bí mật cơ hội, có thể liền không có a." Chương 763, là, cũng không phải, chương 763, là, cũng không phải. Hà Tạ Thiên ngược lại là nhìn xem vô cùng hiểu rõ, "Đã hiểu." Tất nhiên Băng Thủy Lung đã đã đáp ứng Tiêu Phàm, nếu các Hàn Mạc hướng Yên Thủy Khanh động thủ, Tiêu Phàm có thể giết các Hàn Mạc. Hiện tại Cắt Hàn Mạc còn sống sót. Bang Thủy Lung cho dù vô cùng tức giận, chuẩn bị tự mình động thủ thì tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không, vì Tiêu Phàm đúng Bang Thủy Lung nhận biết, nói không chừng sẽ cảm thấy đây là Bang Thủy Lung cố ý ra tay, muốn bảo vệ Cắt Hàn Mạc. Nếu thật là nhường Tiêu Phàm sinh ra ý nghĩ như vậy, kia mới là thật phiến phức. Ta, nghe được Hà Tả Tiên truyền âm, Bang Thủy Lung nao nao, thì đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn Cắt Hàn Mạc ánh mắt trở nên vô cùng trẻ lốc. Hắn cắn răng nghiến lợi bộ dạng, hoặc là muốn đem hắn rút gần lỗ ra, uống máu ăn thịt dường như. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua Bang Thủy Lung. Lúc này mới thỏa mãn hướng về Cát Hàn Mạc đi tới. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Cát Hàn Mạc ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm lưỡi lưỡi tại trên đầu mình luyện chế Hỏa Linh Quỷ Bá Vương, tràn đầy sợ hãi. Hắn sao cũng không nghĩ tới, hai cái tu vi ngay cả võ thánh đều không có võ tôn cùng võ hoàng, lại có cựu gia yêu thú bên trong, thực lực yêu thú mạnh mẽ nhất một trong Hỏa Linh Quỷ Bá Vương. Nếu như là một con, hắn bằng vào chính mình võ thần định phong thực lực, có thể còn có thể đối kháng một chút. Thế nhưng hai con cùng lúc xuất hiện, hắn hữu chân không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cát Hàn Mạc trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn không phải hối hận chính mình đúng yên thủy khanh độc thủ. Hắn là hối hận, chính mình không có đánh tra rõ ràng tình huống, liền trực tiếp độc thủ, để cho mình luân lạc tới tình cảnh như thế. Chẳng qua, trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng, bởi vì hắn hiểu rõ, nơi này là bọn Hán Băng Sương Thánh địa địa bàn, với lại bên cạnh còn đứng nhìn nãy lòng tiện lương thánh nữ Băng Thủy Lung. Dù là những người khác không đội kịp đến, vì Băng Thủy Lung bình thường thái độ đối xử với mình, nàng cũng không có khả năng trợ mắt nhìn chính mình bị người giết chết. Hỏi ngươi cái vấn đề. Tiêu Phàm đi vào cắt hàn mạc bên người, Bỉ Tiếu Lục cười nói: "Ngươi, ngươi làm gì?" Cắt hàn mạc khép mắt, đảm lượng dần dần biến lớn, trong lòng hoảng sợ cũng bị hy vọng thay thế, dần dần không còn như vậy sợ sệt. Ngươi có phải thật vậy hay không vì vật linh hồn cựu y y, mới biết đúng ta đạo lư ra tay." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Phải, cũng không phải." Các Hàn Mạc nghe nói như thế, ngay lập tức nhẹ nhàng tỏ ra, hắn cảm thấy Tiêu Phàm đây là đang cho hắn lối thoát. Nghĩ như vậy, Các Hàn Mạc thậm chí cũng nhịn không được bật cười. Trong lòng còn trao phúng lên Tiêu Phàm. "Cậu vật, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Nơi này chính là chúng ta băng xương thánh địa, bên cạnh còn đứng nhìn chúng ta thánh địa thành nữ, ngươi không dám giết lão tử đi." Tiêu Phàm đương nhiên không biết Các Hàn Mạc ý nghĩ trong lòng, tiếp tục hỏi Cái gì gọi là có phải thế không? Là chính là, không phải thực sự không phải. Ta xác thực muốn linh hồn Cửu Y, nhưng ta khó chịu là, ta cầu Thánh nữ nhiều lần như vậy, nàng cũng không nguyện ý đem linh hồn Cửu Y cho ta, dựa vào cái gì các ngươi những thứ này không biết từ đâu tới tiểu lâu la, có thể nhường nàng đem linh hồn Cửu Y tặng cho các ngươi. Các Hàn Mạc giờ khắc này, cuối cùng có hệ thống ban đầu đánh giá cái chủng loại kia cao ngạo tư thế. Rõ ràng cả người còn nằm xuống đất bên trên, toàn thân trên dưới, cháy đen một mảnh, giống than đã bình thường, vẫn còn biểu hiện như thế cao ngạo. Tiêu Phàm chỉ muốn nói, đi mẹ nó. Ầm. Tiêu Phàm một cước đạp tới. Hắn vẫn cảm thấy, mắng chửi người lúc, trực tiếp một cước đạp tới, mới có thể đem lửa giận trong lòng, chân chính phát tiết ra ngoài. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể là bất lực phẫn nộ. Một cước này, trực tiếp đem các hàn mạc đạp bay ngược hướng bên cạnh phía tích, vang lên lần nữa một tiếng nổ ầm ầm. Trước đây cũng đã là đoạn viên sụt mít sơn môn, đồ còn giữ lại, càng là hơn hoàn toàn hóa thành một miệng, triệt để phân biệt nhận không ra, đã từng bộ dáng. Xuy suy, hai con hỏa linh quỷ bức vương phát ra một tiếng giống như cười trên nỗi đau của người khác tiếng vang. Tiêu Phàm sau khi nghe được, hạ lệnh: "Đi đem tên kia mang cho ta quay về." Xuy Tiêu Phàm cái này Hỏa Linh Quỷ Bức Vương phát ra một tiếng kéo dài âm thanh, như là rất khó chịu dường như bất đắc dĩ bay về phía Phế Tích. Nó không phải khó chịu Tiêu Phàm mệnh lệnh, mà là khó chịu muốn đi đem cái hàn mạc cái này giác thải mang về. Nó cảm thấy, đây là điểm ô chính mình. Có thể Tiêu Phàm dù sao cũng là chủ nhân của hắn, hay là đã từng kém chút để nó chết không có chỗ chôn chủ nhân. Hỏa Linh Quỷ Bức Vương là thực sự không dám phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Thanh thanh thật thật bay đến phía Tích trong, cũng không dám trực tiếp động thủ, sợ thế nào dường như phóng xuất ra một đám lửa, bao vây lấy cái hàn mạc, đưa hắn theo Phế Tích vùi lấp bên trong, kéo ra ngoài. A Đây chính là thanh viêm linh hỏa. Nếu như là các Hàn Mạc bị thương trước đó, có thể còn có thể mượn nhờ tu luyện băng thuộc tính linh khí, một chút chống cự. Nhưng là bây giờ, hắn là một chút năng lực chống cự đều không có. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như sấm sét vang vọng ở trong thiên địa. T. Băng thủy lung đám người, nghe máy tính các Hàn Mạc tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn mặc dù không có cảm nhận được thanh viêm linh hỏa lực sát thương, thế nhưng theo các Hàn Mạc thê lương trong tiếng kêu, còn có thể đã hiểu, ngọn lửa này uy lực rốt cục kinh khủng đến cỡ nào. Suy nghĩ, các Hàn Mạc sẽ không thật cứ thế mà chết đi đi. Hạ Tả Thiên có chút lo lắng nói: "Chắc chắn sẽ không, gia hỏa này da dày thịt béo nào có dễ dàng chết như vậy?" Băng Thủy Lung lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa là không tin, Cắt Hàn Mạc thật sẽ chết trong thanh viêm linh hỏa. Mà ở đúng lúc này, có thể là Cắt Hàn Mạc tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể là liên tiếp hai lần to lớn nổ tung, cuối cùng khiến cho người hữu tâm chú ý. Một nhanh chóng đánh tới thân ảnh, trong hư không lưu lại một đạo dọa người quang huy về sau, lại thấy được Cắt Hàn Mạc thời khắc này bộ dáng, ngay lập tức phát ra tiếng giống giận dữ: "Ngươi nào dám tại ta Băng Sương Thánh địa đả thương người? Muốn chết?" Xiù xiù xiù. Tiếng giống giận dữ vừa mới rơi xuống, liên tiếp băng đao, giống mưa sao băng rường như hướng về Tiêu Phàm đánh sát mà đến. Vụt. Ngay tại băng đao sắp rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, Băng Thủy Lung trực tiếp ra tay, bố trí ra một tầng băng tinh hộ tráo, chặn Tiêu Phàm. Thánh nữ, người tới nhìn thấy băng tinh hộ tráo, ngay lập tức ý thức được, đây là Băng Thủy Lung thiết tác, liền tranh thủ tầm mắt, quét về bên cạnh, quả nhiên thấy Băng Thủy Lung tung tích. Người tới trợn để trợn tròn mắt. Đây là làm cái quỷ gì? Bị công kích rõ ràng là bọn hắn băng xương thánh địa ngũ đại thiên kiêu một trong các hàn mạch, chính mình thế nhưng đang cứu người a. Băng Thủy Lung làm sao lại như vậy ngăn cản? Phương Trường lão, còn xin không muốn xen vào việc của người khác." Phương Tiểu Võ nghe được Băng Thủy Lung lạnh như băng lời nói, ngược lại là không có bất ngờ, cũng biết Băng Thủy Lung bình thường lúc, xác thực chính là như vậy nói chuyện thái độ. Thế nhưng, xen vào việc của người khác, ta thế nhưng đang cứu người a. Nhưng mà Phương Tiểu Võ đột nhiên cũng ý thức được một sự kiện, Băng Thủy Lung thực lực, có thể cường đại hơn mình quá nhiều. Nếu là Băng Thủy Lung đều không có ra tay ngăn lại cái này người trẻ tuổi xa lạ, đúng cách hàn mạch làm hại, ngược lại ngăn lại xuất thủ của mình, đây chẳng phải là nói, chuyện này. Chương 764, Băng Linh thần tinh, chương 764, Băng Linh thần tinh. Phương Tiểu Võ lập tức liền cảm thấy, Tiêu Phàm đúng cắt hàn mạch làm hại sự việc, rất có thể là Băng Thủy Lung tạo tạo. T. Phương Tiểu Võ ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nét mặt luống túng, mà cuối cùng, "Thánh nữ, thực sự thật có lỗi, là ta xen vào việc của người khác." Thế nhưng, "Này sơn môn, chuyện nơi đây, ta tự do sắp đặt, ngươi không cần quan nhiều, không có chuyện, ngươi còn xin rời khỏi đi." Băng Thủy Lung lần nữa lạnh như băng hồi đáp, "Đúng, thánh nữ." Băng Thủy Lung cũng nói như vậy, Phương Tiểu Võ còn có thể làm sao? Chỉ có thể cười khổ, lắc đầu, lần nữa ôn tồn nói, "Đã như vậy, vậy ta thì cáo lui trước." Ừm. Nhìn thấy Băng Thủy Lung gật đầu, Phương Tiểu Võ lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng lộn nhào rời đi. "Phương trưởng lão, cứu ta a." Mà đúng lúc này, Cát Hàn Mạc lại đột nhiên hô to một tiếng, đem Phương Tiểu Võ giật mình. Nghi ngờ quay đầu liếc nhìn Băng Thủy Lung một cái, Phương Tiểu Võ thần sắc ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Cát Hàn Mạc, lạnh như băng nói: "Cát Hàn Mạc, thánh nữ làm sao lại giễu ngươi, nhất định là ngươi chọc giận thánh nữ, nàng hiện tại chỉ là để ngươi thêm chút giáo huấn. Hy vọng từ nay về sau, ngươi năng lực nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, từ nay về sau đừng lại đi cho thánh nữ thêm phiền phức." Phương Tiểu Võ không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết, bình thường lúc, Cắt Hàn Mạc thường xuyên sẽ đi tìm Băng Thủy Lung chuyện thiên phước. Bây giờ nghe Cắt Hàn Mạc cầu cứu, lại liên tưởng đến vừa mới Băng Thủy Lung nhắc nhở, Phương Tiểu Võ ngay lập tức cảm thấy, chính mình hình như đoán được trần tướng, thế là căn bản không muốn tiếp tục tham dự lần này hồn thủy. Ngược lại một bộ đứng ở Băng Thủy Lung bên này tư thế, lạnh như băng cảnh cáo Cắt Hàn Mạc một tiếng về sau, cũng không quay đầu lại rời đi. "Phương trưởng lão, chờ đi a. Bọn hắn thật là muốn giết ta ạ." Cắt Hàn Mạc lần nữa cuồng loạn hô lên. Lúc trước hắn còn cảm thấy, có thể có chút hy vọng, Băng Thủy Lung sẽ không thật thương tổn tới mình. Thế nhưng bị thanh viêm linh hỏa bao vây lấy, tiến hành một phen kích thích về sau, hắn cuối cùng ý thức được, lần này mình có thể là thật chọc giận Băng Thủy Lung. Hoặc nói, chính mình đã vào tầm sắt. Tiêu Phàm là hắn, thậm chí Băng Thủy Lung cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Cho nên, Tiêu Phàm muốn giết hắn, Băng Thủy Lung không chỉ không có ra tay ngăn cản, ngược lại sẽ giúp Tiêu Phàm giải quyết tất cả phiền phức. Nhất là nhìn thấy Phương Tiểu Võ đúng Tiêu Phàm ra tay, bị Băng Thủy Lung trực tiếp cản lại sau, các Hàn Mạc càng là hơn càng thấy, chính mình cái suy đoán này không hề có một chút vấn đề. Đúng là như thế. Các Hàn Mạc mới tính nghĩ rõ ràng tình huống trước mắt, rốt cục có chuyện gì vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng triệt triệt để để, chỉ còn lại có sợ hãi. Mã Liên Tiếp bị Tiêu Phàm công kích, lại bị Thanh Viêm Linh Hỏa như thế thiêu đốt một phen về sau, Cát Hàn Mạc mặc dù còn có thể hô to tiểu huống cầu cứu. Nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này, dường như đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Thể nội băng thuộc tính linh khí đang liệu mạng đối kháng nhìn Thanh Viêm Linh Hỏa, đúng thân thể chính mình ăn mọn. Trước đây đối kháng Thanh Viêm Linh Hỏa, Cát Hàn Mạc thể nội băng thuộc tính linh khí cũng có chút lực bất tòng tâm. Nếu để cho hắn dưới loại tình huống này, còn ra tay với Tiêu Phàm công kích, đây không phải là khơi hại sao? Nói cách khác, Cát Hàn Mạc hiện tại chính là tất trên tìm mỡ chỉ có thể mặc cho Tiêu Phàm làm thịt. Hèn, Tiêu Phàm thì không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong tay lần nữa triệu hồi ra U Hồn Huyết Đao, hướng về các hàn mạc chém giết tới. Không! Các hàn mạc hai con ngươi, tại U Hồn Huyết Đao xuất hiện trong náy mắt, toát ra hoàng sợ ngạc nhiên mà vô cùng hối hận nét mặt. Phốc phốc. Đáng tiếc, trên đời này, từ trước đến giờ đều không có thuốc hối hận có thể ăn. Các hàn mạc cơ thể, trực tiếp bị U Hồn Huyết Đao chém giết thành hai nửa, không có một tia máu tươi bắn tung tóe ra đây, vì máu tươi đều bị U Hồn Huyết Đao hút tụ. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng băng linh thần tinh x1, võ thần tiến giai thạch tích x1. Băng Linh Thần Tinh, sau khi hấp thu, có tỉ lệ nhất định lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Cợt mờ mờ. Đây mới thực là đến rồi lĩnh ngộ pháp tắc băng thứ gì đó a. Tiêu Phàm đồng tử đột nhiên trừng lớn, trên mặt toát ra mừng như điên thần sắc. Mặc dù chỉ là có tỉ lệ nhất định, nhưng theo Tiêu Phàm, đây chính là hắn gần đây khoảng cách tiếp xúc pháp tắc một lần. Này có thể là công kích chân chính thủ đoạn, không phải sát ma thần khí kiểu này phụ trợ tính cao cấp năng lực. Có pháp tắc. Tiêu Phàm có thể khẳng định, đối mặt mình những kia cường giả võ đế, là thực sự không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi. Đúng hợp. Tiêu Phàm cố nén kích động trong lòng, không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn dung hợp. Bạch. Trong một chớp mắt, vừa mới thu hoạch Băng Linh Thần Tinh, dung nhập vào Tiêu Phàm thể nội, thì trong cùng một lúc, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, theo sâu trong linh hồn lóe ra, nhường hắn trong nháy mắt có một loại, chính mình để trần cơ thể, đi tới một Băng Thiên Tuyết Địa thế giới. Chẳng qua, cái này ở Băng Thiên Tuyết Địa thế giới, cũng không phải băng xương thánh địa trong ngoài cái chủng loại kia mặt đất bị tuyết trắng bao trùm thế giới, mà là một thuần túy, do băng thuộc tính linh khí, băng chi tinh linh, băng chi pháp tắc và trời cùng băng có quan hệ thứ gì đó, hình thành thế giới. Nơi này tất cả đều là do băng diễn hóa, không có cái khác bất luận cái gì vật chất tồn tại. Đây là nơi nào? Tiêu Phàm mở mịt trận to trong mắt, hướng về xung quanh, thăm dò lên. Đáng tiếc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đủ loại kỳ kỳ quái quái băng tinh, ngoài ra, liền không có vật gì khác. Hắn ý, theo bốn phương tám hướng đâm vào Tiêu Phàm thể nội, nhường hắn run lẩy bẩy. Tiêu Phàm thử nghiệm vận dụng thể nội linh hỏa, muốn để cho mình trở nên ôn hòa một ít. Thế nhưng, hắn lần nữa khiếp sợ phát hiện, thân thể chính mình hình như cũng thay đổi thành một khối băng tinh, dung nhập vào trong thế giới này. Đừng nói là linh hỏa chính là linh khí, cũng không còn tồn tại. Đây là để cho ta cảm lộ băng, sau đó lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Đột nhiên, Tiêu Phàm như là tỉnh ngộ lại bình thường, trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy, sau đó ngay lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu hoang tưởng, chính mình cũng là một viên tiểu băng tinh, cùng hết thảy chúng quanh băng diễn hóa thứ gì đó, là giống nhau tồn tại. Trong lúc bất tri bất giác, Tiêu Phàm chậm rãi có cảm giác, hắn cảm nhận được băng rất lạnh, thì cảm nhận được băng cứng rắn, càng cảm nhận được băng yếu ớt. Tiểu này cảm giác huyền diệu, nhưng Tiêu Phàm có loại đạt tới vui vẻ đỉnh phong cảm giác, hận không thể triệt để đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Thời gian từng chút một trôi qua, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác Mình bị người hung hăng đạp một cước, ý thức ngay lập tức theo kia cảm giác huyền diệu bên trong thoát ly ra đây. Sau đó cả người khôi phục bình thường. Mở mắt ra, nhìn thấy tám đôi tràn ngập lo lắng gương mặt đứng trước mặt mình. "Tiêu Phàm, ngươi không sao chứ?" Tiên Thủy Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm cuối cùng mở to mắt, trên mặt ngay lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, khẩn trương hỏi. "Không sao a." Tiêu Phàm cau mày, đáp lại một câu về sau, lắc đầu hỏi. "Các ngươi vừa nãy, có người đạp ta sao?" "Không có a." Tiên Thủy Khanh lập tức trả lời. Băng Thủy Lung có chút chần chờ mà hỏi. "Làm sao vậy? Ngươi vừa nãy trạng thái tựa như là chương 765, băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc, chương 765, băng chi độ lĩnh ngộ pháp tắc. Bang Thủy Lung không dám đem cái chữ kia mắt nói ra. Vi Nang cảm thấy, kia thực sự thật bất khả tư nghị. Tiêu Phàm rõ ràng trước đó tại Tinh Hải thành, có thể cũng liền mấy giờ trước, vừa mới đón ngộ một lần, làm sao có khả năng lần nữa đón ngộ. Nhưng Tiêu Phàm lại không giống nhau nàng mở miệng, trực tiếp gật đầu nói, "Ngươi đoán không sai, ta đúng là sa vào đến đón ngộ bên trong, chỉ là lần này đón ngộ, tương đối tiếng lối, hình như không có thu hoạch gì, lại là đón ngộ." Hà Tạ Thiên hít vào một ngụm khí lại Hắn thì rất băng thủy lung nhắc tới Tiêu Phàm trước đây không lâu nộ hiểu sự việc, kết quả vừa mới qua đi bao lâu, Tiêu Phàm lại lại đốn nộ. Hay là đi vào bọn hắn băng xương thánh địa sau đó, giết bọn hắn băng xương thánh địa một thiên tiêu về sau, thì đốn nộ. Cơn mờn. Sớm biết giết người có thể đốn nộ, lão tử cũng muốn hóa thân sát nhân của mà được không? Hạ Tả Tiên châm biếm nhịn. Chẳng qua, hắn biết rõ, Tiêu Phàm đốn nộ, cùng giết các Hàn Ma, là không, có một chút quan hệ. Hắn cũng không có khả năng thật đi giết người. Vậy hắn thì không xứng làm băng xương thánh địa đệ tử. Tiêu Phàm giải thích lúc, lại mở ra hệ thống, xem xét dung hợp băng linh thần tinh kết quả. Tất nhiên loại đó bị Đạp cảm giác, không phải đến từ Yên Thủy Khanh đám người, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, là chính mình bỏ lỡ lần này lĩnh ngộ băng chi pháp tắc cơ hội. Thế nhưng, mở ra hệ thống bảng sau, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một mới đồ vật. Băng chi pháp tắc, lĩnh ngộ tiến độ 30%. Không sai. Tại hệ thống bảng bên trong, nhiều một pháp tắc giao diện. Hiện tại bên trong chủ yếu chỉ có một băng chi pháp tắc, hơn nữa còn là không có lĩnh ngộ, chỉ lĩnh ngộ 30% tả hữu. Ha ha, Tiêu Phàm lần nữa nở nụ cười. Mặc dù không thể triệt để lĩnh ngộ băng chi pháp tắc, nhưng có tiến độ sau đó, là hắn biết, mình muốn lĩnh ngộ pháp tắc, khẳng định phải đây băng thủy lung bọn hắn đơn giản nhiều. Hệ thống, băng thủy lung hiện tại đem băng chi pháp tắc lĩnh ngộ bao nhiêu? Mặc dù thật cao hứng, Tiêu Phàm còn là nghĩ muốn so sánh một chút. 10%. Hệ thống lập tức trả lời nói. Cái gì? Người gạt ta đi. Nàng lại chỉ lĩnh ngộ 10%. Cái này làm sao có khả năng? Nàng chỉ lĩnh ngộ 10% có thể đem tu vi tăng lên tới bán bộ vọ đế. Tiêu Phàm kinh ngạc mà hỏi. Đây chỉ là cái bình thường tu luyện ạ, ký chủ có cái gì tốt hơn không? Hệ thống cười lạnh hỏi. Ngày. Nghe được hệ thống, Tiêu Phàm đột nhiên nhíu môi, hỏi: "Tất nhiên bình thường tu luyện giả, lĩnh ngộ 10% có thể đạt tới bán bộ võ đế thực lực, ta hiện tại cũng lĩnh ngộ 30% lại ngay cả võ thánh đều không có đạt tới. Ha ha, nếu là ký chủ cảm thấy tu vi càng quan trọng hơn lời nói, vậy thì mời ký chủ nỗ lực nhặt lấy bông bông tu tính, thu hoạch nhiều hơn nữa tu tính. Về phần thực lực, buồn hệ thống có thể đem ký chủ những kia tăng phúc thực lực công pháp, năng lực trở về đến bình thường trình độ." Dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đương nhiên là không làm. Đó là ta bằng vào năng lực của mình tăng lên năng lực cùng công pháp, ngươi có tư cách gì thu hồi? Nếu là như vậy, vậy ta về sau chẳng phải là đều phải bị ngươi chế ước? Được rồi. Buồn hệ thống thừa nhận, ta xác thực không có tư cách đem ký chủ đạt được những kia tăng phúc thực lực công pháp và năng lực trở về đến bình thường trình độ, nhưng này dù sao cũng là ký chủ nói ra, buồn hệ thống có thể suy xét, về sau ký chủ đạt được công pháp, cứ dựa theo bình thường tăng phúc đến. Hệ thống cố ý uy hiếp nói. Cút đi. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm trợn trừng mắt, làm sao không biết, đây là hệ thống đang cố ý khích tướng chính mình, muốn chính mình càng thêm nỗ lực, nhặt lấy bong bóng tổ tính mà nó kỳ thực cũng không có tư cách sửa đổi những thứ này. Nói cách khác, ta mặc dù đem pháp tắc băng lĩnh ngộ được 30% đúng ta hiện tại cũng không có có bất kỳ trợ giúp nào. Tiêu Phàm trực tiếp nói sang chuyện khác. Lĩnh ngộ 30% băng chi pháp tắc, có thể để cho ký chủ đang thi triển băng thuộc tính công pháp lúc, quá mức gia tăng gấp 3 uy lực. Hệ thống hồi đáp: Như vậy phải không? Tiêu Phàm nghe được cái này, nhịn không được gật đầu một cái, này cũng không tệ lắm, vậy như thế nào gia tăng băng chi pháp tắc lĩnh ngộ độ? Tìm kiếm đặc thù có băng chi pháp tắc thứ gì đó, hệ thống tự nhiên có thể rút ra trong đó băng chi pháp tắc, gia tăng ký chủ lĩnh ngộ độ. Có băng chi pháp tác đặc thụ vật. Tại sao lại đặc thụ vật? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Đợi đến ký chủ lĩnh ngộ pháp tác về sau, có thể đã hiểu, pháp tác loại vật này ở khắp mọi nơi, nhưng đó là ký chủ lĩnh ngộ pháp tác sau đó, hiện tại ký chủ muốn gia tăng cảm độ độ, chỉ có thể thông qua hấp thụ đã cụ hiện hóa pháp tác chi lực. Nguyên lai là như vậy. Đây chẳng phải là nói, ta muốn đem lĩnh ngộ độ tăng lên tới 100% cũng không phải việc khó gì đây. Tiêu Phàm đang nhìn đến băng chi độ lĩnh ngộ pháp tác lúc, liền đã nghĩ tới điểm này, nhưng bây giờ nghe hệ thống nhắc nhở về sau, hắn là thật cao hứng. Ùm, do đó, độ lĩnh ngộ pháp tác xuất hiện đứng ký chủ mà nói, đứng là hiện giai đoạn thu hoạch lớn nhất. Cảm ơn lặng. Hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, Tiêu Phàm hay là cảm tạ hệ thống một chút. Ký chủ khách khí. Hệ thống lại yểm thấy, không có cùng Tiêu Phàm trên cãi, ngược lại cười lùa, đáp lại một câu. Tiêu Phàm nghe ra hệ thống giờ phút này phi thường cao hứng, cười hắc hắc, ngay lập tức mở miệng nói. Vậy có thể hay không cho ta chỉ vào bài ra, cái quái gì thế có băng chi pháp tắc, để cho ta mau chóng đem băng chi pháp tắc linh mộ độ tăng lên tới 100%. Tiêu thực lực của ta chẳng phải có thể tăng lên càng nhanh. Đến lúc đó, cũng có thể đi càng nhiều địa phương nguy hiểm nhặt lấy bong bóng thuộc tính. Cút. Hệ thống không còn nghi ngờ gì nữa có chút ngạc nhiên, không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm là làm sao có ý tứ, nói ra không biết xấu hổ như vậy. Không muốn thì không muốn, làm sao còn mắng chửi người a? Tiêu Phàm thì không có để ý hệ thống giận dữ mắng mỏ, nhất miệng cười cười về sau, thuận tay đem trên mặt đất rơi xuống huyết hồn châu cùng tím bong bóng thuộc tính màu vàng kim nhặt lấy lên. Đạt được băng thuộc tính công pháp Băng xương kiên quyết, phát động xong bội bạo kích, đạt được hàn xương linh pháp. Băng xương kiên quyết, địa giai trung phẩm công pháp, lĩnh ngộ về sau, sử dụng kiếm loại pháp bảo, có thể phóng thích 50 lần sở trấn, cũng ẩn chứa băng xương hiệu quả kiên quyết. Nhìn thấy bộ công pháp kia lúc, Tiêu Phàm mặt hoàn toàn đen lại. Bởi vì hắn hiện tại vũ khí là một thanh gao. Kết quả đã có mấy loại kiếm pháp, thêm thêm này một loại, đã là loại thứ 3. Hệ thống, ngươi không phải chơi ta đi. Biết rõ ta cần chính là đạo pháp, còn lần lượt cho ta kiếm pháp. Tiêu Phàm rất là bất tức ở trong lòng hô. Tiêu Phàm lần này la lên, cũng không có đạt được hệ thống hồi phục, cũng không biết là hệ thống lười nhắc hồi phục, hay là Tiêu Phàm chỉ có thể đem chú ý đặt ở song bội bạo kích sau công pháp bên trên. Hàn xương linh pháp, địa giai trung phẩm công pháp, có thể bộc phát 50 lần sở trên công kích, cũng mang theo đống băng hiệu quả có thể dùng đang tùy ý vũ khí trên. Tiêu Phàm mặt người, ngay lập tức sa vào đến mừng như điên trong. Hệ thống ba ba, ngươi hay là yêu ta? Ha ha ha chương 766, Lạc hội trưởng thì có thể cảm giác được, chương 766, Lạc hội trưởng thì có thể cảm giác được. Không biết xấu hổ, buồn hệ thống nhưng không có con trai như ngươi vậy. Hệ thống nghe được Tiêu Phàm không biết xấu hổ giễu họ, tức giận rêu cẩn nói. Hắc hắc. Tiêu Phàm mới không thèm để ý hệ thống chào phúng. Dù sao hắn là cao hứng, ngay lập tức sử dụng công pháp kinh nghiệm, học tập Hàn xương linh pháp. Sau mỗi đợt bạo kích, mặc dù không có có thể làm cho Hãn xương linh pháp phẩm giai tăng lên tới cao cấp hơn tầng, thế nhưng lại đạt được tiêu phạm muốn. Trước đó, nhất định phải sử dụng kiếm loại pháp bảo mới có thể phóng xuất ra 50 lần thuộc tính lực lượng công kích, mà bây giờ, bất kỳ pháp bảo nào đều có thể sử dụng ra đây. Đây là nhập môn đẳng cấp hiệu quả, nếu tiếp tục tiếp tục tăng lên, uy lực khẳng định càng mạnh, lại thêm băng chi pháp tắc 30% linh độ độ, trực tiếp tăng lên gấp 3 công kích tăng thêm. Nói cách khác, tiêu phạm sử dụng Hãn xương linh pháp sau lực công kích, hiện tại chính là lực lượng 150 bội số đáng giá công kích. Châu phát nổ Phải mái a. Lần nữa nhìn thoáng qua đem Hàn Sương Linh pháp, theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành, cần tiêu hao công pháp kinh nghiệm. Trọn vẹn 60 vạn công pháp kinh nghiệm. Mặc dù thì tại quy luật phạm vi bên trong, thế nhưng dựa theo kinh nghiệm, Tiêu Phàm hiểu rõ, này một bộ công pháp muốn thăng cấp, mỗi một cấp độ ở giữa tiêu hao đều là gấp 10. Hơi nhiều a. Chẳng qua sát thực rất mạnh mẽ nhập môn thì có 50 lần tăng phúc, đáng tiếc công pháp kinh nghiệm chưa đủ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thầm nói. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm mặc dù nhặt lấy không ít bong bóng thuộc tính. Nhất là tại trận pháp thánh thành, săn giết nhiều như vậy sát ma yêu thú lúc, bong bóng thuộc tính thế nhưng thu hoạch trăm vạn chỉ tiếc, những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, rơi xuống đều là các loại thuộc tính điểm. Căn bản không có công pháp kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Yếu tố ở đâu công pháp kinh nghiệm có thể rơi xuống? Lại thêm, trong khoảng thời gian này, đi những thành thị kia, Tiêu Phàm tìm rất lâu, cũng không có tìm được cái khác bong bóng thuộc tính rơi xuống. Tự nhiên là không có nhặt vào tay đầy đủ công pháp kinh nghiệm. Nói câu không dễ nghe. Đừng nói là đem lôi Hàn Sương linh pháp trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong, liền xem như tăng lên tới tiểu thành 60 vạn công pháp kinh nghiệm, hắn đều không có. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ đi, đem Hàn xương linh pháp tăng lên suy nghĩ. Tiêu Phàm kiểm tra tình huống, sửa sang lại thu hoạch trong khoảng thời gian này. Nhìn lên tới đã qua thật lâu, thực chất cũng liền nửa phút không đến. Bang Thủy Lung ba người chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì phẫn nộ, khi thì mừng như điên, khi thì vừa bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp, rất lạ lùng túm. Bọn hắn sợ Tiêu Phàm lần nữa lấn lộ, tự nhiên là không dám đánh nhiễu, chỉ có thể truyền âm bắt đầu giao lưu. Tiên đạo hữu, Lạc hội trưởng thường xuyên có thể như vậy sao? Làm sao có khả năng, hắn cũng không phải tiên điên. Tiên Thủy Khanh vội vàng phủ nhận, Tuyệt đối không thể nhường Băng Thủy Lung cho rằng, Tiêu Phàm có cái gì trên tinh thần vấn đề. Thế nhưng hắn, có lẽ còn là cùng vừa nãy đốn mộ có quan hệ, người đốn mộ sau đó cũng muốn sửa sang lại thu về đi. Cho dù không có đạt tới mục tiêu dự trữ trụ, có thể kia dù sao cũng là đốn mộ, khẳng định có từng chút một thu hoạch. Tiên Thủy Khanh vội vàng giải thích nói, cũng là. Băng Thủy Lung gật đầu, thần sắc lần nữa trở nên hâm mộ. Hô. Nhìn thấy Băng Thủy Lung sắc mặt khôi phục bình thường, Tiên Thủy Khanh cuối cùng thở phào một cái, nhưng trong lòng của nàng, kỳ thật vẫn là thật lo lắng Tiêu Phàm. Hai con ngươi nhìn chăm chú ở trên người Tiêu Phàm. Nhìn như một bộ mỉm cười ôn nhu độ dáng, nhưng trên thực tế trong hai con người hay là phát ra một tia căng thẳng. Về phần bên cạnh nét mặt cổ quái hà tà tiên, trực tiếp bị Yên Thủy Khanh coi như không thấy. Gia hỏa này phản ứng, quan nàng thì sự. Cho dù hắn thật coi Tiêu Phàm là thành kẻ nốc, Tiêu Phàm khẳng định thì không có tâm. Cái này rất giống ngươi sẽ quan tâm, dưới chân con kiếm, có phải hay không đang mắng ngươi sao? Mà lúc này đây, Tiêu Phàm thì cuối cùng đem thu hoạch lần này triệt để sửa soạn xong hết. Ánh mắt lần nữa tụ ánh sáng, khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía mọi người. Ngại quá, chậm chế mọi người thời gian. Băng Tiễn Bối còn xin tiếp tục dẫn đường đi. Tiêu Phàm cũng không biết mọi người tại hắn sửa sang lại thu hoạch này ngắn ngủi nửa phút không đến trong thời gian, chuyện đã xảy ra, thanh tỉnh sau đó, liền lập tức nói xin lỗi. "Tốt." Băng Thủy Lung cười khổ một tiếng, gật đầu một cái về sau, nói ra: "Hai vị, còn mời đi theo ta. Tạ Tiên, ngươi đem chuyện nơi đây thu thập một chút." "Được rồi, sư tỷ." Hạ Tạ Tiên không có từ chối, mà trong cùng một lúc, Băng Thủy Lung lại truyền âm nói với Hạ Tạ Tiên: "Đến lúc đó báo tin trong môn, liền nói là ta ở chỗ này tu luyện, trong lúc vô tình hủy diệt rồi sơn môn. Về phần kia các Hàn Ma cũng nói là Mưu toan nhỏ bẻ ta, bị ta giết. Sư tỷ, cái này không được đâu. Trước đó Phương Tiểu Võ trưởng lão, thế nhưng đã tới a. Hà Tạ Thiên nghe được Băng Thủy Lung truyền âm, ngay lập tức trấn giữ sợ nói: "Cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có chuyện gì, ta cho chịu trách nhiệm." Băng Thủy Lung tức giận nói: "Hiểu rõ." Hà Tạ Thiên rõ ràng thì cảm nhận được sư tỷ cùng đã từng biến hóa, vội vàng gật đầu một cái về sau, tỏ ra hiểu rõ. Căn bản không dám phản kháng, sợ Băng Thủy Lung sẽ tìm hắn gây phiền phức. Tiêu Phàm nhìn thấy Hà Tạ Thiên lưu ở lại, cũng không biết Băng Thủy Lung truyền âm, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói: Hà Đạo Hiếu, nếu chuyện nơi đây, ngươi thực sự xử lý không được, liền đem chân tướng nói ra, nhường những kẻ tìm ngươi phiền phức ngợi, trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Lạc hộ trưởng, chuyện này, ngươi cũng không cần đi quản, ta Bang Thủy Lung còn có thể giải quyết chuyện sau này." Bang Thủy Lung vội vàng giải thích nói. "Ta nói là, để phòng lỡ như." Tiêu phàm cười. Hà Tả Thiên nhìn lướt qua Bang Thủy Lung. Bang Thủy Lung lần nữa truyền âm nói, "Dựa theo ta nói yêu cầu đi làm, việc ngươi cũng không cần suy xét, thật có sự việc để cho bọn họ tới tìm ta." Bang Thủy Lung càng thêm lạnh băng giọng nói, nhường Hà Tả Thiên cười khổ gật đầu vẫy tay từ biệt, công việc lu đủ lên. Tiêu Phàm thì không còn chậm trễ, một đoàn người chính thức hướng về Băng Sương Thánh Địa nội bộ đi đến. Thì không biết có phải hay không là băng chi pháp tắc linh độ, đạt đến 30% Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Băng Sương Thánh Địa cùng ngoại giới khác nhau. Trong hư không, tràn ngập không vẹn vẹn là băng thuộc tính linh khí, còn có một số rõ ràng đây linh khí cao cấp hơn, sinh động, lại giống là ở khắp mọi nơi năng lượng. Những thứ này là băng chi pháp tắc sao? Tiêu Phàm ở trong lòng âm thầm suy đoán. Hệ thống chưa hồi phục, tự nhiên cũng liền không ai có thể giải đáp hắn sự nghi ngờ này. Băng Sương Thánh Địa rất lớn, Không biết đây là thánh địa lời nói, đột nhiên lại tới đây, thật cho rằng đây chính là một cái tiểu thế giới, hoặc là dứt khoát thì cho rằng nơi này là bị trận pháp giam cầm lại huyền thiên đại lục một bộ phận. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, đối với Tiêu Phàm mà nói, hắn hiện tại là có thể rõ ràng chia ra băng xương thánh địa cùng phía ngoài khác nhau. Không hổ là băng xương thánh địa a. Hoàn cảnh nơi này thật tương đối thích hợp thủy, băng thuộc tính tu luyện giả tu luyện. Tiêu Phàm nhịn không được cảm khái nói, Lạc hội trưởng lại có thể cảm giác được. Băng thủy lung nghe được Tiêu Phàm lời nói, tương đối kinh ngạc. Chương 767 Chuyển thừa băng thần trụ, chương 767, chuyển thừa băng thần trụ. Nay chẳng lẽ còn có cái gì không phân biệt được? Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Băng Thủy Lung. Băng Thủy Lung hơi có chút chần chờ, do dự hỏi: "Kia Lạc hội trưởng phát hiện gì rồi?" Tiêu Phàm trực tiếp đem phát hiện của mình nói cho Băng Thủy Lung, lại phát hiện nét mặt của nàng, vì nghe được mình, trở nên càng phát kinh ngạc. Đợi đến vừa dứt lời, Băng Thủy Lung trực tiếp kinh hô lên: "Lạc hội trưởng, nếu không, ngài cùng ta cùng đi băng thần trụ bên ấy dò một cái đi." "Dò cái gì?" Tiêu Phàm buồn buồn nói: "Ta hoài nghi, ngài thì có băng tộc tính tiên phú." Với lại, là so với ta, so với chúng ta băng xương thánh địa tiên tiêu, còn cường đại hơn băng thuộc tính tiên phú. Phải biết, chúng ta băng xương thánh địa tình huống, tất cả mọi người lần đầu tiên đến lúc, đều khó có khả năng có ngại những thứ này phát hiện. Cho dù là ta cùng chúng ta môn phái tiên tiêu, cũng không thể như vậy." Băng Thủy Lung vẻ mặt u nhẫn nói. "Vậy liền, không cần phải. Đi." Tiêu Phàm vội vàng khoát khoát tay. Hắn biết rõ, tiên phú của hắn liền đến từ hệ thống, hoặc nói, đến từ băng linh thần tinh. Nếu như không phải vì hấp thu băng linh thần tinh, Tiêu Phàm vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng vô pháp phát hiện băng xương thánh địa cùng ngoại giới khác nhau. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một đem băng chi pháp tắc, lĩnh ngộ được 30% người a. Đề nghị ký chủ đi một chuyến, nàng nhắc tới băng thần trụ phụ cận, nói không chừng tồn tại một ít có băng chi pháp tắc đặc thù vật. Hệ thống đột nhiên đề nghị. "Này." Tiêu Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng máy động, kém chút tốt ra, nói cho băng thủy lùng, chính mình vui lòng đi qua thử một lần. Thế nhưng vừa nghĩ tới, mình đã cự tuyệt. Cái miệng này, thực sự có chút ngượng ngùng mở. Trong lòng liền nghĩ, nếu không đang nghiên cứu trận pháp lúc, lại tìm lấy cớ đi qua một chuyến. Băng thủy lùng lại nói lần nữa. Lạc hội trưởng không muốn từ chối mà. Dù sao chúng ta một lúc địa phương muốn đi cũng được, theo băng thần trụ bên ấy thông qua, liền đi xem xét thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, nếu quả như thật là tiện đường lợi nói, vậy liền đi qua nhìn một chút tốt. Đi theo ta." Băng Thủy Lung biểu hiện vô cùng vui vẻ, giống như nhường Tiêu Phàm đi băng thần trụ bên ấy thử một chút về sau, có thể nhường Tiêu Phàm biến thành bọn hắn băng xương thánh địa người dường như. Lại không để ý đến, Tiêu Phàm dù sao cũng là tinh thần hội hội trưởng. Phạm là hắn là tinh thần hội trưởng lão, còn có gia nhập băng xương thánh địa có thể. Nhưng hắn một hội trưởng người nói, khả năng này nha. Chân liền không nói được rồi. Theo xâm nhập băng xương thánh địa, trung quanh tu luyện giả cùng kiến trúc cũng càng ngày càng nhiều lên. Nơi này cùng môn phái bình thường không giống nhau. Trừ ra cường giả có được chính mình lựa chọn động phủ quyền lợi bên ngoài, cái khác ngoại môn, nội môn này nhất cấp đệ tử khác cùng trưởng lão đều chỉ năng lực đại khái cư ở cùng một chỗ. Quy hoạch cũng không phải thường hợp lý. Bình thường đều là tại nào đó đỉnh núi, kiến tạo ra từng dãy san sát nối tiếp nhau nhà, sau đó căn cứ riêng phần mình địa vị khác nhau, theo thứ tự hướng lên. Thế nhưng băng xương thánh địa bên này đâu? Lại hoàn toàn không giống. Dù sao toàn bộ thế giới đều thuộc về Băng Sương Thánh Địa. Có thể trừ ra Băng Sương Thánh Địa đệ tử, cũng không có những vật khác tồn tại, cũng không có gì gọi là nguy hiểm. Chỉ cần là Băng Sương Thánh Địa đệ tử, hoàn toàn có thể lỗ nhiên bằng vào riêng phần mình yêu thích, tới chọn chủ sở. Điều này sẽ đưa đến, dọc theo con đường này, nhìn thấy kiến trúc đều là đồng một búa tày một vậy. Nhiều nhất cũng liền 3 4 tòa nhà 2 3 tầng lầu nhỏ, xô xét giữa chung một chỗ. Nơi nào có cái gì tông môn thánh địa cảm giác, càng giống là cổ đại mọi người, coi trọng chỗ kia, chính mình mà hô, kiến tạo phong ốc, liền trực tiếp ở lại cảm giác. Vô cùng tùy ý. Đương nhiên, nói là tùy ý yêu phạm thì có thể cảm giác được, những kiến trúc này lựa chọn chỗ đều là loại đó hắn hiện tại còn không thể xác định, đến cùng là cái gì đặc thù năng lượng, tương đối dư thừa vị trí. Thế giới này rốt cuộc rất lớn, có thể có chút chỗ vì môi trường và và đặc thù nguyên nhân. Mặc kệ là băng thuộc tính linh khí nồng độ hay là loại đó đặc thù năng lượng nồng độ, đều là không hoàn toàn giống nhau. Trình thể mặc dù là bảy biệt ra, càng sâu vào, càng dày đặc cảm giác. Nhưng trên thực tế, tại một khoảng cách bên trong, thật thuộc về đại kém hay không, chỉ có cực cái địa phương khác, nồng độ sẽ bỗng nhiên cất cao một ít mà những địa phương này, khẳng định chính là những phòng ốc kia, chế tạo vị trí. Bang Thụy Lung nhìn thấy Tiêu Phàm chằm chằm vào những thứ này khắp nơi có thể thấy được nhà, mặt mũi tràn đầy tò mò, liền vừa cười vừa nói: "Những kiến trúc này, bình thường đều là chúng ta Bang Dương Thánh Điệp nội môn cấp đệ tử khác, đồng thời tu vi thì nhất định phải đạt tới võ tôn, mới có thể tùy ý lựa chọn xây dựng. Cái khác ngoại môn, nội môn đệ tử đều phải tại chính thức trong thánh địa ở lại, cùng môn phái bình thường không sai biệt lắm. Tùy ý kiến tạo. Những phòng ốc này lựa chọn kiến tạo địa điểm, thế nhưng không một chút nào tùy tiện a." Tiêu Phàm tự tiếu phi tiểu nói: "Lạc hội trưởng, ngươi là thật không tầm thường." Ngươi quả nhiên là phát hiện. Ngươi nói không sai, những kiến trúc này, lựa chọn kiến tạo vị trí, sắp thực không tầm thường, bình thường đều chọn bằng chi pháp tắc khí tức tương đối nồng đậm chỗ kiến tạo. Băng Thủy Lung vẻ mặt tươi cười, sau đó càng là hơn nhịn không được cười lên ha ha. Giống như là nghĩ đến cái gì đặc biệt chuyện vui dường như. Loại đó đặc thù năng lượng, thật là băng chi pháp tắc. Lẽ nào các ngươi băng sương thánh địa đệ tử, đã có thể tại lĩnh ngộ băng chi pháp tắc trước đó, sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, dùng tới những thứ này băng chi pháp tắc. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Cái này làm sao có khả năng? Băng Thủy Lung lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, nếu thật là như vậy, vậy cũng tốt. Sở dĩ muốn ở hai nơi này chút ít băng chi pháp tắc khí tức nồng đậm chỗ, còn muốn cầu nhất định phải là võ tôn trở lên đệ tử, cũng là vì để bọn hắn trước giờ cảm giác băng chi pháp tắc, từ đó tương lai có càng lớn cơ hội lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Thế nhưng, nói đến đây, Băng Thủy Lung lần nữa thở dài một tiếng, nét mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng u ái. Đã nhiều năm như vậy, phương pháp kia mặc dù quả thật có thể để cho chúng ta băng xương thánh địa đệ tử, đây ngoại nhân càng thêm dễ dàng cảm giác được băng chi pháp tắc tồn tại. Có thể muốn chân chính cảm ngộ đến băng chi pháp tắc thì chuyện không phải dễ dàng như vậy muốn lĩnh ngộ pháp tắc, thật rất khó sao? Nghĩ đến Băng Thủy Lung thế, nhưng hao tốn gần 3 thời gian ngắn năm, có thể đều không có lĩnh ngộ được băng chi pháp tắc, Tiêu Phàm thận trọng hỏi. Rất khó sao? Đó là đây phi thăng lên giới, đều muốn khó khăn nhiều sự việc. Tuy nói ngoại giới đều nói, cường giả vọ đế, khẳng định cũng lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng trên thực tế, không ít đã phi thăng cường giả, đều không thể thành công lĩnh ngộ pháp tắc. Băng Thủy Lung bất đắc dĩ nói, không phải đâu, pháp tắc muốn lĩnh ngộ, vậy mà như thế khó khăn. Như thế một phen so sánh về sau, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, có hệ thống chính mình Có thể trong nháy mắt đem độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên tới 30%. Đến tiếp sau, càng là hơn chỉ cần hấp thụ ẩn chứa băng chi pháp tắc đặc tu vận, có thể tiếp tục tăng lên băng chi pháp tắc lĩnh ngộ độ. Đây là một kiện hạnh phúc giường nào lại may mắn sự tình. Chương 768, ta giết, làm gì đi? Chương 768, ta giết, làm gì đi? Lần này, hệ thống ngược lại là chưa hề đi ra đặc chí. Tiêu Phàm cũng không có lại trong vấn đề này, tiếp tục hỏi thăm nữa, chủ động nói sang chuyện khác, nói giỡn chọc cười bình thường cho chuyện dậy rồi băng xương thánh địa cảnh sát. Cứ như vậy trò chuyện một chút. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn thấy một tòa lớn cùng loại với thành thị giống nhau hình dáng. Tiêu Phàm hiểu rõ, cái này hẳn là đại bộ phận Băng Xương Thánh Địa lệ tử, chỗ trong thánh địa. Các người Băng Xương Thánh Địa, vậy mà liền kiến tạo tại bên trên bình nguyên. Xung quanh còn không có tường đai. Tiên Thủy Khanh rất là kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên nha." Băng Thủy Lung gật đầu, có chút tự hào nói: "Chúng ta thân mình liền đã trong Băng Xương Thánh Địa bộ, bên ngoài đã có thế giới bình thường bảo hộ. Nơi này có không có cái khác tồn tại nguy hiểm, chúng ta làm gì lãng phí tinh thần và thể lực, đi kiến tạo cái gì tường thành. Cũng đúng nha." Tiên Thủy Khanh điểm một cái, cái đầu nhỏ, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Đây mới là nàng trong giấc mộng, linh hoa các nên vị trí. Chỉ tiếc, nếu tại thế giới bên ngoài muốn kiến tạo dạng này một thế lực, nếu như không có đủ cường đại cường giả trấn áp, đừng nói là những kia gọi lai tu luận giả, chính là chiếm cứ ở trung quanh yêu thú, có thể đều sẽ thỉnh thoảng đến quấy rối một chút, phiền phức vô cùng. Sơ ý một chút, thậm chí bị một đám yêu thú cho diệt môn cũng không phải là không thể được sự việc. Bang Thủy Lung tại Bang Xương Thánh Địa địa vị, có thể cùng Tiêu Phàm tại Tinh Thần Hội địa vị là giống nhau, đều hứng chịu tới tất cả mọi người kính ngưỡng. Nơi này Bang Xương Thánh Địa đệ tử thì rõ ràng lớn mật rất nhiều cũng không tận lực lách qua băng thủy lung. Tới gần về sau, xa xa rồi sẽ hô một tiếng thánh nữ. Thánh nữ? Đúng lúc này, một tiếng rõ ràng khác biệt với những người khác kêu gọi âm thanh, đột nhiên vang lên. Tiêu Phàm cảm thấy thanh âm này có chút quen hai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, lại chính là vừa nãy cái đó gọi Phương Tiểu Võ băng sương thánh địa trưởng lão. Sau lưng Phương Tiểu Võ, còn có một đám tiên phong đạo cốt, giống như một đám tiên nhân lão giả, lão ẩu, chỉ là giờ phút này sắc mặt của bọn hắn, cả đám đều có vẻ vô cùng ảm trầm. Gặp qua chư vị trưởng lão, Băng Thủy Lung lạnh lùng hành lên nói: "Thánh nữ, có kiện sự tình." Còn làm phiền ngươi cần phải theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta cần ngươi cho chúng ta một giải thích hợp lý." Một tên lão ẩu đột nhiên mở miệng nói. Băng Thủy Lung nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, cau mày nói: "Sự tình gì, nơi này không thể nói sao? Nếu là thánh nữ không cảm thấy chuyện này mất mặt, đương nhiên có thể ở chỗ này nói." Một lão giả thì mở miệng nói: "Cái gì có mất thể diện hay không các ngươi trực tiếp hỏi là được." Băng Thủy Lung sắc mặt âm trầm xuống, ở đâu không biết những người này lời nói ngụ ý. "Bất quá," Băng Thủy Lung không thẹn với lương tâm. Liên xếp như trước đây không lâu, các hàn mặt chết theo Băng Thủy Lung, cũng là hắn tự tìm. Dù là nơi này là bọn hắn băng xương thánh địa, cũng không thể nói, các Hàn Mạc chủ động tìm người ta phiền phức, còn trực tiếp hạ tử thủ, người ta liền không thể phản kích đi. Bây giờ người ta phản kích, kết quả ngươi các Hàn Mạc tài nghệ không bằng người, bị người giết chết đó không phải là tự tìm khổ sao? Các Hàn Mạc chết như thế nào? Quả nhiên, Băng Thủy Lung liền biết, những trưởng lão này hưng sư động chúng qua tìm đến mình, chính là vì một các Hàn Mạc. Băng Thủy Lung cười lạnh. Ta liền nói, các vị chấp pháp các trưởng lão, hôm nay sao có công phu, góp được như thế đủ. Nguyên lai like là vì các Hàn Mạc cái đó tạp tài. Băng Thủy Lung giọng nói, không một chút nào khách khí. Dù là đã hiểu rõ, trước mặt những trưởng lão này, chính là đến bao che cho con. Băng Thủy Lung, làm cản. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nữ là có thể vô pháp vô thiên. Các hàn mạch chính là chúng ta chấp pháp các người, cũng là băng xương thánh địa tiên tiêu, cho dù hắn làm cái gì chuyện sai, cũng có thể do trưởng lão chúng ta đến định đoạt, mà không phải ngươi cái nải thánh nữ. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện la ẩu, thân sắc che lập vô cùng, biểu tình kia, giống như là chết có nhân dự, về sau không ai cho hắn dưỡng lao tư thế. Nổi giận đùng đùng đến cực hạn. Nếu không phải Băng Thủy Lung còn treo lên thánh nữ tên tuổi, nàng có thể cũng đã không nhịn được, trực tiếp xuất thủ. Chế cười. Băng Thủy Lung cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường nói: "Khúc Trường lão, ngươi lời nói này thật có ý tứ." Hắn cắt Hàn Mạc nhiều lần quấy rối qua, ảnh hưởng tới ta nhiều lần đốn nộ, nếu không phải hắn, ta có thể cũng sớm đã là cường giả võ đế, ta cũng chưa bao giờ tìm hắn để gây sự, sao trước đó không gặp các ngươi như vậy đại nghĩa lẫm nhân giáo huấn hắn, giúp ta ra mặt? Ta Băng Thủy Lung cũng là người, nếu là người, kia kiềm chế tính thì có hạ độ. Lần này cắt Hàn Mạc cuối cùng đem ta chọc giận, ta giết hắn lại như thế nào?" Nội giận Băng Thủy Lung, trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong như là có từng viên một tinh thần tại bạo tạc dường như. Cái này Khúc trưởng lão nghe nói như thế, trong nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Cát Hàn Mạc nhiều lần quay rối băng thủy lung sự việc, bọn hắn sát thực cũng là biết đến. Chẳng qua, còn thật không biết băng thủy lung nói, quấy dầy nàng đốn nộ, rốt cục là thật là giả. Nếu đây là sự thực, Cát Hàn Mạc sát thực chết tiệt. Nhưng lời này, Khúc trưởng lão tuyệt đối không thể nói ra được. Nàng do dự, hơi có vẻ lúng túng nói, thánh nữ tiên phú cường đại, bị ảnh hưởng lần một lần hai đốn nộ, hẳn là cũng không có bao nhiêu quan hệ đi. Lại nói, chỉ là đốn nộ, cũng không phải tính mệnh. Hiện tại Cát Hàn Mạc, thế nhưng bị giết đây chính là một cái mạc a. Băng thủy lung tức tới muốn cười chung huynh đã tụ tập không ít băng xương thánh địa đệ tử. Nghe được vị này Khúc Trường lão, từng cái thì nhịn không được bật cười, mặt mũi tràn đầy khinh bị nghị luận. "Cơ mờn, cái này Khúc Trường lão, có chút quá mức a. Người nào không biết cả ngườiốn nộ, liền như là ghét người phụ mẫu, đây chính là thủ không đội trời chứ a." Ta liền nói, "Thánh nữ Thiên Phú cường đại như vậy người, tại sao lâu như thế đều không thể đột phá đến Võ Đế, cùng nàng đã từng biểu hiện ra thiên phú, kém xa. Nguyên lai là vì Cát Hàn Mạc. Cát Hàn Mạc sớm chết rồi. Nếu thánh nữ đã là cường giả Võ Đế, chúng ta băng xương thánh địa tên tuổi rồi, cũng có thể càng thêm vang dội." 3000 năm có thể đem tu vi tăng lên tới vô đế, Huyền Tiên đại lục bên trên có hạng người sao như vậy? Mẹ nó no cắt hàn mạc sao như thế chết tiệt. Trước đó thánh nữ chính là quá tốt bụng, lại nhiều lần buông tha cắt hàn mạc. Nếu nếu đổi lại là ta, tuyệt đối sớm đã đem cắt hàn mạc giết chết. Chúng quanh đệ tử tiếng nghị luận, không có bất kỳ che giấu nào truyền tới ở đây những thứ này, chấp pháp các cắt trưởng lão bên hai. Sắc mặt của bọn hắn, từng cái toàn bộ âm trầm đến cực hạn. Mặc dù cũng biết, các đệ tử nói chuyện, đúng là tình hình thực tế. Cắt hàn mạc bị băng thủy long giết, kia thật là đáng đời. Nhưng bọn hắn thực sự không cam tâm. Tuột mất các Hàn Mạc như thế một đại tướng, lại một chút chỗ tốt cũng không có đạt được. Rốt cuộc, bọn hắn chấp pháp các phái này hệ, cùng Băng Thủy Lung cái này thánh nữ chỗ phe phái, tranh đấu thế nhưng không ít. Lại thêm, lần này không thể theo trên người Băng Thủy Lung đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Dựa theo tình huống hiện tại, đem tin tức truyền ra ngoài. Sai, coi như tất cả bọn hắn chấp pháp các, chương 769, tuyệt đối không tán động, chương 769, tuyệt đối không tán động. Băng Thủy Lung, bất kể nói thế nào, ngươi là thánh nữ thì không nên tùy ý tiêu diệt Cắt Hàn Mạc. Hôm nay ngươi có thể giết Cắt Hàn Mạc, ngày mai sẽ là giết. Ừm r짓 cái khác bất luận cái gì đệ tử cùng trưởng lão, vậy chẳng phải là muốn lật trời. Khúc trưởng lão coi như không thấy chung quanh các đệ tử nghị luận, vẻ mặt nghĩa chính luôn từ nói. Ha ha. Bang Thủy Lung nghe được Khúc trưởng lão lời nói, nhịn người không được. Đạo đức bắc góc. Vẫn là phải đem chính mình đẩy lên cấp đệ tử mặt đối lập. Vậy ta cũng phải hỏi một chút. Các hàn mặc là chấp pháp các đệ tử, tùy ý công kích đồng môn đệ tử, đây coi là không tính cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Dưới loại tình huống này, có phải ta có lý do cùng tự cách, đem nó chu sát? Mà các ngươi là chấp pháp các trưởng lão, không tới xác minh chân tướng sự tình, còn tới chất vấn ta người bị hại này. Thánh địa cho quyền lợi của các ngươi, các ngươi chính là dùng để bao che người một nhà. Các ngươi còn có tư cái gì, tiếp tục đảm nhận chấp pháp các trưởng lão?" Băng Thủy Lung vừa dứt lời, trung quanh băng xương thánh địa đệ tử ngay lập tức lớn tiếng vỗ tay bảo hay bọn hắn. Bọn hắn cũng cảm thấy khúc trưởng lão một bọn người thực sự quá phận. Rõ ràng là người bị hại, ngược lại bởi vì bọn họ người đã chết, liền đến tìm người bị hại phiền phức, nào có đạo lý như vậy. Bọn hắn làm như thế, rõ ràng chính là lạm dụng thánh địa cho bọn hắn quyền chấp pháp. Vậy bọn hắn còn có tư cách tiếp tục làm Thánh địa chấp pháp cắt trưởng lão sao? Hiển nhiên là không có tư cách. Trong đám người, có người nhịn không được quát to lên. Ta nghĩ, có cần phải đem chuyện này thông báo cho Thánh địa trưởng lão, để bọn hắn hảo hảo thẩm tra một chút, những trưởng lão này rốt cục có hay không có lạm dụng chức quyền. Một sáng phát hiện, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nghiêm trị không tha. Nghiêm trị không tha. Nghiêm trị không tha. Vô số đệ tử, nghe được lần này nhiệt huyết sôi trào lời nói, tất cả đều phẫn nộ cơn năm đấm, giống giận. Nay dù sao cũng là cùng bọn hắn tự thân lợi ích, có quan hệ rất lớn một việc. Bọn hắn càng rõ ràng hơn chuyện này đối bọn họ ảnh hưởng. Do đó, bọn hắn dù thế nào đều không cảm thấy chính mình nên nhượng bộ nửa bước. Chớp pháp các đám người này trong nháy mắt trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự việc vậy mà sẽ phát triển trở thành một bước này. Trước đây Băng Thủy Lung muốn trước mặt nhiều người như vậy, muốn đem giết chết các hàn mạc sự việc nói ra, đó chính là vứt đi nàng băng thủy lung mặt. Thậm chí, còn có thể dẫn tới chúng nộ. Nàng băng thủy lung thế nhưng thánh nữ, thân làm thánh nữ, tương đương với bọn hắn băng xương thánh địa chiêu bài. Nhưng bây giờ đến, chiêu bài lại đối với mình ra môn phái đệ tử đọng thủ, vậy làm sao có thể để người chịu được? Thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chúng nộ đúng là đã rất phát. Thế nhưng, thật dẫn phát chúng nộ cũng không phải bằng thủy lùng, mà là bọn hắn những thứ này chấp pháp các trưởng lão. Cái này khiến bọn hắn ở trong lòng, cũng đúng cắt hàn mạc thầm hận không thôi. Vì sao không sao muốn đi gây phiền toái cho băng thủy lùng? Ngươi đường đường một võ thần đỉnh phong cương giả, chẳng lẽ còn không thể tự nghĩ biện pháp, làm một cái linh hồn cửu y sao? Ngươi lại không phải là không có năng lực. Lần này tốt, đem bọn hắn chấp pháp các cũng dính lử vào. Thánh nữ, chuyện này là một cái hiểu lầm, ngài dạy phải, đúng là chúng ta không có rõ xét hiểu rõ tiền căn hậu quả chúng ta chỉ là bởi vì một tên tiên tiêu chết rồi, thực sự lo lắng quá mức. Rốt cuộc, đây chính là chúng ta băng xương thánh địa mấy trăm năm qua, cái thứ nhất vẫn lạc võ thần cảnh thiên tiêu a. Khúc Trường lão vội vàng nói xin lỗi. Lúc này còn không xin lỗi, chờ chết sao? Hiểu Lầm. Băng Thủy Lung khinh miệt liếc qua Khúc Trường lão, cười lạnh nói: "Đầu tiên, đây không phải ta nói là Hiểu Lầm, có thể trở thành Hiểu Lầm đấy. Ngươi hỏi mọi người, có nhận hay không cùng, này là một cái hiểu lầm." Không tán đồng, tuyệt đối không tán đồng. Dựa vào cái gì các ngươi chấp pháp cắt sai, muốn để thánh nữ có nổi Các người chấp pháp các không phải luôn luôn cho rằng đã làm sai chuyện gì, muốn bị phạt sao? Sao? Hiện tại đến phiên chính các người là cái này hiểu lầm. Bang xương thánh địa chấp pháp các luôn luôn vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao cũng là cái thánh địa, cái ngành này tồn tại vẫn là vô cùng quan trọng thì có cần phải chỉ là vì quá nghiêm khắc các cách. Nguyên phấn lớn đệ tử cũng nhận qua chấp pháp các giáo dục cùng giáo huấn, liền xem như Bang Thủy Lung đã từng đều bị chấp pháp các dạy dỗ nhiều lần. Cái này để mọi người đúng chấp pháp các sản sinh rất mạnh quán niệm. Đương nhiên, quán niệm quy quán niệm, mọi người thì đã hiểu, chấp pháp các làm như thế Đúng là chính xác. Không ít người hay là rất cảm kích chấp pháp các. Thế nhưng, nếu như nói, chấp pháp các người đã làm sai chuyện gì, lại không thể nhận vốn có trừ phạt, trong lòng bọn họ quán niệm, cho dù đã hóa thành cảm kích, nhưng cũng khó mà bảo đảm, không ai sẽ không đem quán niệm trực tiếp chuyển hóa thành hận ý. "Dĩnh?" Khúc trưởng lão nghe được trung huynh các đệ tử lời nói, trong lòng giận mạnh một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng làm sao không hiểu rõ băng thủy lung ý nghĩa? Đây là dùng tới bọn hắn ban đầu đạo đức bắt cóp thủ đoạn, đem bọn hắn đẩy lên các đệ tử mặt đối lập. Bọn hắn cũng biết, mình bình thường hay vì bị vô số đệ tử ở sau lưng giận dữ mắng mỏ cùng chửi tới. Mà bây giờ, đây hết thảy, đến thiên phạt hắn, bọn hắn thật không biết mình rốt cuộc có thể ăn được hay không được tiêu. Khúc trưởng lão một đoàn người trầm mặc. Bang Thủy Lung nhíu mắt, nhìn lướt qua Tiêu Phàm về sau, lần nữa mở miệng nói: "Tiếp theo, các ngươi lần này mất mặt, không chỉ có riêng là tại Đông Đảo đệ tử trước mặt mất mặt, càng là hơn đem mặt ném ra đến bên ngoài." Khúc trưởng lão một đoàn người nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh. Một võ tôn, một võ hoàng. Bọn hắn khẽ chau mày. Loại tu vi này cấp người, có cái gì tốt lo lắng? cho dù bị bọn hắn nhìn thấy, lại có thể thế nào? Khúc trưởng lão một bọn người, tự nhiên là không có đem Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh để ở trong mắt. Thế nhưng, đúng lúc này, Bang Thủy Lung tiếp tục mở khẩu nói, vị này, chắc hẳn gần đây mọi người hẳn là cũng đã nghe qua đại danh của hắn. Tinh thần hội lạc hội trưởng, cũng là vị kia nghiên cứu giả, tại bố trí trận pháp trong cơ thể người trận pháp đại sư. Cái gì? Hắn chính là Tinh thần hội tân nhiệm hội trưởng. Đệ tử bình thường, có thể còn chưa kịp nghe được Tiêu Phàm tên tuổi. Thế nhưng chấp pháp các khúc trưởng lão một bọn người, không thể nào chưa nghe nói qua. Phải biết, đoạn thời gian trước Bọn hắn băng xương thánh địa thì thảo luận qua, muốn hay không đi tinh thần hội, cùng Tiêu Phàm đánh cái đối mặt. Không cầu người ra có thể ngay lập tức giúp đỡ chính mình trong người, thì bố trí một cái trận pháp, tối thiểu trộn lẫn cái quấn mặt, tương lai khẳng định cũng là rất nhiều chỗ tốt. Con trẻ như vậy, chính là bắt giai trận pháp sư, về sau biến thành cửu giai, thập giai trận pháp sư, đây không phải là khẳng định sao? Nếu như, như vậy ra tồn tại, lại đến bọn hắn băng xương thánh địa. Không đúng. Chúng ta băng xương thánh địa đồng dạng tương đối ra châu, có thể để người ta thu hút đến thì là chuyện đương nhiên tình a. Thế nhưng, Khúc trưởng lão ánh mắt bên trong, không khỏi hiện ra một tia hăm mang. Nếu là lúc khác, dạng này đại sư, ra hiện tại bọn hắn băng xương thánh địa, nàng khẳng định là quét dọn giường chiếu chào mừng, nhưng là bây giờ